nghe nói như thế đi theo bảng tiên sinh bên người mấy cái khác nội đường đệ tử cũng không do phá lên cười khổng phương quay đầu lại nhìn bảng tiên sinh mấy người liếc mắt khỏe miệng hơi kiểu rời ngươi đã môn tự tin như vậy cho là ta nhất định sẽ thua vậy không bằng chúng ta đánh cuộc một lần làm sao đánh cuộc với ngươi ta sợ có thất thân phận bảng tiên sinh nghiêng liếc nhìn khổng phương đại thoại ai cũng sẽ nói không dám đổ cứ việc nói thẳng không ai hội chê cười khổng phương mình lại dẫn đầu khẽ nợ đủ cười bảng tiên sinh sắc mặt không khỏi chấm xuống hảo chúng ta tự đánh cuộc với ngươi chỉ là ta sợ ngươi không đánh cuộc được h ã y nói một chút ngươi tiền đặt cược khổng phương bình tĩnh nói rằng trên người ta mặc dù có không ít thứ nhưng đều quá chất quý không đáng ta lấy ra nữa làm tiền đặt cược hơn nữa thì là ta lấy ra nữa ngươi cũng cầm không ra giá trị tương đương tiền đặt cược đến sở dĩ bàng tiên h sinh lời còn chưa nói hết đã bị khổng phương cắt đứt ngươi có cái gì vật chân quý liền lấy ra đến đừng chỉ biết miệng đầy mạo phao nhìn thật tốt cũng đâm một cái tự phá bàng tiên h sinh không nói lời nào nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm khổng phương nếu như ở đây không phải khí tông bàng tiên sinh tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ mang khổng phương giết chết hảo để ngươi biết một chút、về. bàng thiên sinh giọng nói chuyện rất nặng bàng thiên sinh thủ từ nhẫn chữ vật thượng vất qua trong tay hắn liền sinh ra một cái bình ngọc một tia thiên địa lực khí tức từ bàng thiên sinh trong tay k h u ế t tán thông suốt cảm thụ được loại khí tức này sở hữu nội đường đệ tử mắt đều trở sáng lời ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ cực nóng cái này trong bình ngọc có một giọt phát nguyên nếu như nộp lên cấp tông môn ít nhất có thể đổi được một nghìn điểm công hiến ta hay dùng cái này và ngơi đổ ngơi có dám đổ cảm thụ được mọi người chung quanh cực nóng ánh mắt bàng thiên sinh vừa tìm về một tia cảm giác về sự ưu việt n ư ờ i lạnh nhìn không phương k h ổ n g phương mắt cũng không khỏi hơi sáng lên một cái hãy tuy rằng chính mình hơn bốn mươi tích phát nguyên nhưng những thứ này phát nguyên căn bản không có thể lấy ra nữa bằng không rất dễ gặp chuyện không may dù sao một vừa tấn chức nội đường đệ tử liền lấy ra chân quý phát nguyên nhất định kỳ ngộ đều không thể nào nói nổi không có thực lực nhập môn đệ tử gặp phải kỳ ngộ vậy căn bản không phải kỳ ngộ là táng thân mộ điện không có loại nào kỳ ngộ là nhập môn đệ tử lời này phổ thông nhân có thể có được k h ổ n g phương ban đầu ở bí phủ chúng có thể sống đến tối hậu thực lực còn là đưa đến rất lớn tác dụng bởi vậy khẩn phương trên người phát nguyên và cái khắc vật chân quý tuy rằng không ít nhưng căn bản không có thể lấy ra nữa đổi điểm công hiến. chương n bảy mươi bảy dân cờ bạc khởi phương ngươi lấy trước da và một dọn này phát nguyên giá trị tương đương bảo vật nếu như ngay cả cái này đều làm không được những người khác nhất định xuất ra một ít bảo vật ngươi cũng không có tư cách đúng đội với đồ bàng tiên sinh rất là lạnh nhạt nói chỉ là trong thanh nhầm g tài trí hơn người cảm giác về sự ưu việt cũng không chút nào che giấu b à n g thiên sinh bên người mấy người nội đường đệ tử đám cũng đều mắt lộ ra hèn bọn và chẳng đáng tiểu tử bảng sư huynh tùy tiện xuất ra một điểm bảo vật đều đủ để vượt lên trước ngươi toàn thân sở hữu bảo vật tướng chung vào một chỗ giá trị ngươi lấy trước ra và cái này tích phát nguyên có tương đồng giá trị bảo vật nha không nên lòng tham không đến nếu như ngay cả nhất kiện bảo vật đều cầm không được ngươi cũng không biết xấu hổ khiến chúng ta cùng ngươi đổ thực sự là chê cười ngươi chớ đả kích sư đệ a nhân ra trở thành nội đường đệ tử không lâu sau không rõ nội đường đệ tử giữa cũng là có rất lớn tranh lệch có điểm bảo vật liền tự nhận rất giàu có cũng là rất bình thường sao tên còn lại nói chung có chút ít v nghe xong lời này mặt khác mấy nội đường đệ tử đều không chút kiên g kỵ phá lên cười bàn g thiên sinh trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia ngạo nghệ tiêu ý khổng phương không có bởi vì trâm chọc mà tức giận nụ cười trên mặt trái lại càng tăng lên b à i phần những người này xuất r a bảo vật càng nhiều hắn thu hoạch cũng lại càng lớn bây giờ căn bản không cần và những người này tức giận bởi vì đợi có bọn họ yêu thương khóc không ra nước mắt thời gian sư đệ người đi vào luyện khí nha không cần lo cho những người này tôn hạo sợ khổng phương đích tình tự c h ị ảnh hưởng vội vã khuyên sư minh ta không sao khổng phương xông vào tôn hạo cười cười sau đó khổng phương mang ôm vào trong ngực năm loại tài liệu luyện khí để dưới đất sau khi đứng dậy khổng phương giơ lên hai cái cổ tay cấp bảng thiên sinh đám người trông cái này là một đôi đạt được trung phẩm hậu thiên chân bảo cấp đường chân hỏa hoạn nếu như cầm linh bảo đường có thể đổi năm vạn điểm cầm hiến không biết ta hiện tại có hay không cùng các người đúng đối với đánh cuộc tư cách hậu thiên chân bảo không chỉ có là hậu thiên chân bảo nhưng lại đạt tới trung phẩm theo khổng phương thanh â m chưa dứt hỏa vân đường tiền nhập môn đệ tử và tạp dịch môn tựu đều kích động nhất định đứng ở phía sau ngay từ đầu không nghe được k h ổ n g phương thanh â m nhân trãi qua phía trước người kích động tự thuật cũng đều biết k h ổ n g phương trong tay thậm chí có t r ứ n g phẩm hậu thiên chân bảo cấp bậc bảo vật hậu thiên chân bảo đây chính là bao trùm ở hậu thiên linh bảo trên bảo vật chân quý tự không cần phải nói người phía sau nhất thời l i ề u mạng đi phía trước rồn muốn nhìn một chút hậu thiên chân bảo cấp bậc bảo vật đến tột cùng cái dạng gì bọn họ tuy rằng nán lại ở hướng luyện khí nghe tiếng khí tông t r u n g nhưng hậu thiên chân bảo tầng thứ này bảo vật cũng chỉ là nghe nói qua cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu mà người trước mặt vì không bị đám người điên cùng rồn đến góc đi chỉ có trước h bọn hắn cũng đều phát hiện khẩn phương trên cổ tay chân hỏa hoàn bất quá cũng không có làm hồi sự theo bọn họ khẩn phương mới vừa trở thành nội đường đệ tử trong tay hẳn không có thật tốt bảo vật nhưng ai biết nhất định cái này đối với bọn họ không có quá để ý chân hỏa hoàn dĩ nhiên là cực kỳ chân quý trung phẩm hậu tiên chất bảo nếu như đổi thành điểm c ô n g hiến đây chính là đủ để khiến lòng run sợ năm vận a người tùy tiện xuất ra một đôi chân hỏa hoàn đã nói là trung phẩm hậu tiên h chân bảo ai ai tin a bàng tiên h sinh bên người trước cái kia cười nạo khẩn phương nội đường đệ tử có chút nói lắp phản b á t một tiếng thanh âm có chút yếu h i ệ n nhiên không có bao nhiêu lo lắng ta có thể làm chứng tôn hạo thanh âm của nói năng có khí phách khổng sư đệ trong tay chân hỏa hoàn là thanh phiền trưởng lao ban cho đích thật là trung phẩm hậu tiên chân bảo tầng thứ bảo vật dứt lời tôn hạo liền nhìn về phía khẩm phương trong ánh mắt tràn đầy sầu lo đây đối với chân hỏa hoàn thế nhưng thanh phi k h ổ n g phương thực sự không nên cầm đến và những người khác đúng đối với đ ổ một khi mất đi chân hỏa hoàn thanh thiền trưởng lao cho dù không nói cái gì trong lòng khẳng định cũng sẽ không thoải mái đến lúc đó k h ổ n g phương ở thanh thiền trưởng lao trong lòng địa vị nhất định sẽ giảm xuống không ít ta hiện tại dùng đây đối với chân hỏa hoàn cùng các ngươi đ ổ các ngươi có bản lĩnh liền lấy ra giá trị năm vạn điểm c ô n g hiến cầm không được hay thu khởi các ngươi phó cao cao tại thượng s á t mặt miễn cho khiến người chê cười k h ổ n g phương lãnh đạm nói rằng bằng thiên sinh đám người sắc mặt nhất thời trở nên cực vi khó coi năm vạn điểm cống hiến đây cũng không phải là nhất cái số lượng nhỏ bọn họ nhất định mang sở hữu bảo vật toàn bộ chung vào một chỗ cũng xa xa chưa đủ bàng thiên sinh vốn còn muốn biểu diễn mình một chút hùng hậu nội tình hảo kinh sợ một chút k h ổ n phương và chung quanh những thứ này chưa thấy qua quen mặt nội đường đệ tử đồng thời đã ở tô vân trước mặt biểu hiện một phen ai biết hắn không có mang k h ổ n phương c h ấ n nhiếp ngược lại bị k h ổ n phương cấp c h ấ n nhiếp k h ổ n phương vừa ra tay nhất định năm vạn điểm cống hiến cái này đem bọn họ tất cả đều b á n cũng không đủ, đủ a hơn nữa đây là hắn bỏ đ ổ i những bảo vật khác và tu luyện công pháp còn có đạo pháp v v mới có thể tích góp từng tí một lên bằng không muốn tích góp từng tí một năm nghìn điểm c ô n g hiến nhất định hướng thực lực của hắn cũng không biết phải hao phí bao lâu thời gian trong la thanh và tô vân hai vị sư mội tự tin như vậy hơn nữa các nàng vừa sớm đã làm nhiều lần chuẩn bị còn hơn cái này chỉ có thổ hành thiên phú khổng phương cũng còn là có rất đại n ắ m chặc b à n g thiên sinh trong lòng quyền hành một phen liền có quyết định chỉ thấy b à n g thiên sinh vung tay lên trên mặt đất nhất thời sinh ra hai kiện vũ khí một bả luôn nao một thanh bố t ạ bởi vậy bàng tiên sinh sẽ không mạo hiểm mang tất cả bảo vật đều lấy ra nữa dù sao một khi tô vân thất bại hắn sẽ một lần nữa tích góp từng tí một công hiến tuy rằng hắn cũng có thể đổi tam tinh hồn luyện phương pháp nhưng bảng thiên sinh trong lòng rất rõ ràng một lần đổi hồn luyện phương pháp càng cao dài chỗ tốt càng nhiều bởi vì in vào tử phủ chung tinh thần chân ảnh đều cũng có liên lạc một lần g i ấ u vết càng nhiều lời này liên hệ lại càng chặt chẽ đúng đối với thần hồn thật là tốt chỗ cư trú tự nhiên cũng l ải càng lớn tỷ như đồng dạng lưỡng ngôi sao chân ảnh một lần đồng thời g i ấ u vết lưỡng ngôi sao chân ảnh giữa bọn họ sẽ có liên hệ nào đó mà lời này liên hệ là tinh thần chân ảnh chung một loại nghĩa sâu xa tìm hiểu nói đúng đối với thần hồn rất mới có lợi mà phân hai lần d giữa bọn họ là tương đối độc lập mặc dù đối với thần hồn vẫn như cũ có rất tốt cô động tác dụng nhưng hiệu quả còn hơn một lần g i ấ u vết lại muốn kém một chút mấy người khác quyên góp một phen cũng chỉ xuất ra cũng đủ đổi một năm trăm linh điểm cống hiến bảo vật vài người và bảng thiên sinh một cá i nhân xuất ra bảo vật giá trị tương đương điều này làm cho người ở chỗ này đều thấy được bảng thiên sinh vị này thực lực xếp hạng nội đường đệ tử tiền mười người nội t ì n h và cường đại tuy rằng tối hậu chỉ góp đi ra đổi ba điểm cống hiến bảo vật nhưng khổng phương trong lòng cũng tương đối hài lòng bởi vì vậy nội đường đệ tử trên người cũng sẽ không có nhiều lắm điểm công hiến có điểm công hiến cũng đều đổi các loại công pháp và bảo vật còn có người muốn cùng ta đúng đối với đánh cuộc không khẩn phương hơi có chút hưng phần nói các người xuất ra nhiều ít điểm công hiến ta một khi thua sẽ thưởng cho ngươi môn nhiều ít điểm công hiến đây chính là một khó được kiếm lấy điểm công hiến cơ hội một chút là có thể không duyên cớ nhận được ba điểm công hiến khẩn phương nhất thời có chút thượng ẩn ánh mắt không khỏi nhìn về tại chỗ cái khác nội đường đệ tử vừa có mấy người ý động nội đường đệ tử đứng dậy bất quá mấy người này tự tương đối nghèo trên người ngoại trừ dùng bảo vật căn bản không có những bảo vật khác tối hậu liền trực tiếp dùng hồn phụ trung điểm cống hiến và khẩn g phương đúng đối với đồ cứ như vậy năm người cũng mới q u ê n góp năm trăm điểm cống hiến đã có ba n g h n năm trăm điểm cống hiến k h ổ n g phương hưng phấn trong lòng lại tăng lên chia ra không khỏi hỏi lần nữa còn có người muốn đánh c u ộ c không t r u n g b u a n h lặng ngắt như tờ rất nhiều người đều quỷ dị nhìn k h ổ n g phương lúc này k h ổ n g phương quả thực nhất định một triệt đầu triệt đôi dân cờ bạc hơn nữa còn là cái loại này thắng nghiện thấy không ai tái nguyện ý đồ k h ổ n g phương chỉ có thể thất vọng nhặt lên trên đất tài liệu lượt k một bước ba lắc đầu tràn đầy thở dài tiến nhập hỏa vân đường tô vân ôm lấy tài liệu cũng cấp tốc tiến nhập hỏa vân đường chương đầu là theo sát ở bảy mươi tám liền thiên địa đều không quen nhìn các ngươi luyện ký h trong phòng k h ổ n g phương mang một đống tài liệu ném xuống đất nhìn trên đất băng linh mục bách bói kim các loại tài liệu khẩn phương trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười cái này năm loại tài liệu đúng đối với chính mình hỏa hành thiên phú người mà nói đích thật là rất khó lợi chế hỏa hành lực của bạo khó có thể khống chế tự nhiên rất khó khu trừ cái này năm loại tương đối đặc thù tài liệu trung tập chất nhưng đối với mượn dùng đại địa trung thổ đi lực luyện khí ta mà nói dùng cái này năm loại tài liệu luyện chế vũ khí so dùng một ít chuyên môn dùng để luyện chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo c h â n quý tài liệu còn muốn giản đơn một ít la thanh và tô vân muốn dùng những tài liệu này gây khó khăn ở khẩn phương hiển nhiên tính lầm bỗng nhiên khẩn phương vừa lắc đầu thở dài một tiếng nếu như vừa nhiều chạy đến vài người và ta đánh đố ta nói không chừng một lần là có thể tích góp từng tí một bốn năm không không không điểm công hiến chỉ là cũng không biết những người này đột nhiên đều làm sao vậy dĩ nhiên đám so một c k h ổ n g phương thật có ngồi sùng xuống mang năm loại tài liệu trưng bày hảo sau đó hai tay đặt tại hàn lũ thạch xây thành trên mặt đất k h ổ n phương nhất thời rõ ràng cảm ứng được đại địa trung thổ hành lực hơn nữa cảm ứng được phạm vi so dĩ vãng phải nhiều ra không ít có thể nắm trong tay thổ hành lực trở nên càng nhiều u i năng tự nhiên cũng liền tăng mạnh ý vị này khẩn g phương luyện khí trình độ lại có rất lớn đ ề cao tối thiểu ở khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi hai cái này bước đi chung khẩn g phương năng lực đều tăng lên không ít trước đây còn muốn mang tài liệu tất cả đều đánh vào đại địa c h u n g mới có thể mượn dùng đại địa c h u n g thổ hành lực khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi nhưng bây giờ chỉ cần mang tài liệu đổi trên mặt đất chỉ cần những tài liệu này cùng mặt đất tiếp xúc có thể hoàn thành tiền hai bước l u y ệ n chế cứ như vậy thổ hành lực luyện khí đúng đối với khẩn phương hạn chế cũng liền nhỏ đi rất nhiều c h ỉ ít khổng phương ra ngoài luyện khí thì không cần còn m u ố n chứ làm sao mang nhân ra luyện khí thất phá hư hoặc làm ư ợ n cớ muốn đây tính thất điều chỉnh trạng thái hôn hậu cường đại thổ hành lực ở từng cục tài liệu đây lưu truyền đem chung một ít không cần vật chất và tạp chất toàn bộ loại bỏ sạch sẽ chờ mang năm loại tài liệu chung tạp chất đều khu trừ sạch sẽ sau khổng phương động tác liên tục điều khiển thổ hành lực mang những tài liệu này từ từ chia c i ra đến dần dần khổng phương xuất hiện trước mặt đủ loại màu sắc kỳ vụ những thứ này kỳ vụ là do năm loại tài liệu chúng tối hơi nhỏ khỏa lạp cấu thành thổ hành lực ở khổng phương điều khiển hạ giống như là vận chuy sau đó sẽ dung hợp cùng một chỗ từ từ một bả hơi chứ một tiêu độ cung loan đao xuất hiện ở k h ổ n g phương trước mặt thân đao hoàn mỹ phản xạ quang mang n h ạ t nhạt xa hoa trôi đao chỗ sống có một chút hơi nhô ra vân vân có thể tăng trào cầm lực lượng nhất kiện đao hình vũ khí khí phôi ở k h ổ n g phương trong tay sinh ra trước sau tốn hao thời gian vẫn chưa tới nửa giờ đối với luyện khí mà nói nửa giờ nói dài cũng không dài lắm nhưng nói ngắn cũng không ngắn cựu trông luyện chế vũ khí là cái gì trình tự và phân cấp nếu như luyện chế vũ khí là hậu tiên linh bảo cấp bậc nửa giờ có thể nói rất ngắn càng chưa nói khẩm phương tốn hao thời gian vẫn chưa tới nửa giờ chế tạo h ả o khí phôi ngay k h ổ n g phương cần thân hồn lực điều khiển chân hỏa hoàn luyện chế loan đao thì k h ổ n g phương biểu tình đột nhiên mật ra nhìn trong tay gần như hoàn mỹ loan đao k h ổ n g phương khỏe miệng đột nhiên lộ ra mỉm cười ta bây giờ đối với thổ hành lực nắm trong tay càng mạnh mà cái c h ô i này loan đao sử dụng tài liệu cũng không phải quá khó l u y ệ n chế nếu như ta dùng địa hỏa rèn luyện loan đao nhất định sẽ xuất hiện hỏa luyện kim thân giờ k h ắ c này k h ổ n g phương đột nhiên nhớ lại trước đây hắn lần đầu tiên tiến nhập luyện khí thất luyện khí tình hình lúc đó cái gì cũng không biết hắn liền lộ mang thất, thất chạy tới luyện khí không ngờ xuất hiện hỏa luyện kim thân, có thể dùng không ổn định không ít người chính đang luyện chế vũ khí bởi vì địa hỏa đột nhiên bạo loạn tất cả đều bị hư hại la thanh tô vân các ngươi tưởng lấy ta làm đạp tức thạch cẩn thận uy các ngươi chân k h ổ n g vương khép cười một tiếng liền không hề thôi động chân hỏa hoàn k h ổ n g vương đi thẳng tới luyện khí trong phòng hương không chế l ử a trận p h á p tiền khinh xa thục lộ mở trận pháp địa hỏa nhảy một tiếng một chút s ú n g ra địa hỏa c u ộ n c u ộ n cực nóng khí tức trước mặt đánh tới bất quá trên đường lại bị trận pháp lực lượng trở t r ạ n khẩn vương chỉ có thể cảm nhận được một ít nhiệt lượng cũng sẽ không bị địa hỏa thương tồn được ở khẩn phương chỗ ở luyện khí thất đối diện áp sát phía bên phải một gian luyện khí trong phòng tô vân chính thận trọng điều khiển điệu hỏa luyện hóa một khối băng linh mục trung tạp chất ở luyện khí thất một góc phương đầu hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm tô vân mỗi một cái động tác phương đầu làm như vậy không có thể như vậy muốn học trộm tô vân luyện khí thủ pháp hơn nữa hướng phương đầu về điểm này luyện khí trình độ nhất định muốn trộm học đều làm không được phương đầu đây là đang cố định hoàn thành khẩn phương phân phó đó chính là giám sát tô vân luyện khí phương đầu trong ánh mắt một mảnh kiên định trầm ổ n chút nào không để cho tô vân dở trò cơ hội ở phương đầu bên người còn có một nhân người này không là người khác chính thị la thanh nhìn thận trọng tô vân la thanh ánh mắt của cũng rất bình tĩnh ba ngày nay các nàng dùng cái này năm loại tài liệu luyện chế không ít vũ khí mỗi một cái bước đi và chi tiết sớm đều đã r ụ t vụ t â m căn bản không khả năng xảy ra vấn đề vì còn hơn c h ô n g phương áp quá tôn hạo la thanh và tô vân ba ngày nay có thể nói là hạ vân gốc chỉ là đổi tài liệu điểm cống hiến đều hao tốn không ít Địa hòa ở Tô v â n điều k h i ể n hạ có vào ẻ rất l dịu n g a mang n băng lúc i n h m này diễn g biến m luyện hóa h một điểm chia sầu khởi n h vốn có ở tô vân dưới sự khống chế có vẻ rất dịu ngoan địa hỏa đột nhiên trở nên bạo liệt đứng lên địa hỏa bỗng nhiên vọt lên bãi thước sau đó lại bị trận pháp ngăn chặn hòa d i ễ m c u ộ n trào mãnh liệt c u ầ n q u ộ n cực nóng khí tức lệnh chỉnh đầy luyện khí thấp nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên hơn mười độ đ ố n g nhiên bạo động địa hỏa mang khối kê băng linh mục cấp trực tiếp c ắ n u ớ t trước mắt băng linh mục t i u biến mất vô tung vô ảnh trực tiếp bị hóa thành cho bụi đây là băng linh mục và cái khác bốn loại tài liệu vì sao rất khó l u y ệ n chế tại sao muốn cầu nổi lựa đi lực có cường đại trưởng khống lực nguyên nhân bởi vì một khi sai lầm thì không phải là vũ khí phẩm cấp rất xuống vấn đề mà là trực tiếp thất bại bởi vì liền tài liệu đều không thể bảo trụ tại sao có thể như vậy tô vân trực tiếp ngây ngẩn cả người ngây ngốc nhìn bạo loạn địa hỏa. mắt thấy đều nhanh muốn thành công có thể đ ị a hòa cánh đột nhiên không chịu của nàng không chế trở nên bạo liệt dị thường mang khối kia băng linh mục ngạnh sinh sinh làm hỏng la thanh một cái lắc mình đi tới tô vân hai bên trái phải sắc mặt cực vi khó coi nhìn bạo loạn đ ị a hòa g â y tởm chúng ta dĩ nhiên gặp đ ị a hòa bạo loạn v ậ n khí thật đúng là đủ kém la thanh cắn răng oán hận nói rằng hai ngày này bọn họ hạ vốn gốc khổ luyện vì nhất định còn hơn c h ô phương nhưng ai biết tỉ thí trong lúc dĩ nhiên sẽ gặp phải đ i ệ hòa bạo loạn hiện tại chỉ còn lại có tối hậu một khối băng linh mục tô vân nhìn về phía trên đất tối hậu một khối tài liệu trong lòng không khỏi hơi trở nên có chút khẩn trương nếu như tối hậu một khối tài liệu cũng bị địa hỏa bị phá hủy n à n g kia lần này luyện khí tỉ thí sẽ thua ở khẩn g phương x ư m n g n i chúng ta nỗ lực sẽ không hợp ví ngươi nhất định sẽ còn hơn khẩn g phương tin tưởng chúng ta mấy ngày nay la thanh vốn có nhắc tới mấy ngày khổ luyện bất quá nghĩ đến luyện khí trong phòng còn có một cái phương đầu liền nhanh lên ý miệng ân tô vân gật đầu chỉ là trong lòng vẫn như cũ có chút t h ấ thỏng liền gần như không có khả năng phát sinh địa hỏa bạo động đều có thể gặp vỡ xem ra liền thiên địa đều không quen nhìn các ngươi a phương đầu cười ha hả t â không, không, không bao lâu giữa không trung thổ hành pháp lực tự tạo thành một cực kỳ phức tạp thâm bảo đồ án cái này đồ án từ phía trên trông như là một mảnh lá cây từ mặt bên trông lại hoặc như là một mặt tầm chắn dung k h ổ n phương khách quát một tiếng huyền phù ở giữa không trung trận pháp ở khẩn phương điều khiển hạ nhất thời rất nhanh giảm xuống một chút sắp nhập vào mở để dưới đất loan đao chung chỉ thấy loan đao trên thân đao đ ỗ n g nhiên bắn ra ánh sáng sáng chói quan g mang một hồi cường một hồi yếu như hô hấp giống nhau có loại nhịp đ ị u mỹ k h ổ n g vương không có chút nào thả lỏng cảnh giác quan sát đến trận pháp và loan đao dung hợp đích tình huống khai linh cũng không phải mang trận pháp cấu trúc đi ra là được rồi còn muốn cho trận pháp và vũ khí hoàn mỹ dung hợp mới được mà dung hợp quá trình các loại ngoại ý muốn cũng có thể phát sinh một khi không có đúng lúc chữa trị không thể hoàn mỹ dung hợp địa phương khai linh hiệu quả sẽ giảm đi nghiêm trọng dưới tình huống khai linh thậm chí sẽ trực tiếp lấy thất bại cao trung đột nhiên loan đao thượng quan mang trở nên có chút hỗi loạn Từng điểm từng điểm ô thấy loại tình huống này khẩn g vương thở phào một cái không nghĩ tới cái này năm loại tài liệu đặt chung một chỗ còn có thể sản sinh một ít kỳ lạ biến hóa nếu như không phải ta vẫn tìm hiểu trận đạo tiên pháp ở trận pháp thượng tạo nghệ không thấp lần đầu tiên cấp cái này năm loại tài liệu luyện chế vũ khí khai linh nói không chừng khai linh hiệu quả sẽ giảm đi có thể còn có trực tiếp thất bại khả năng khẩn g phương mang trên đất loan đao cầm lấy tỉ mỉ kiểm tra lại loan đao phẩm cấp dung hợp long vương máu huyết sau ta lấy được chỗ tốt s á c thực quá chí ít ta luyện khí trình độ so trước đây lại tăng lên không ít phát hiện cái trôi này loan đao không có chút nào hết ý đ ạ t tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc hơn nữa nhất định tại hạ phẩm hậu thiên linh bảo trung cũng là thuộc về rất tốt nhất món vũ khí k h ổ n g phương trên mặt nhất thời lộ ra tiêu ý k h ổ n g phương mang một ít pháp lực đưa vào loan đao trung ông một tiếng thân đao phát sinh một tiếng thanh thúy minh hưởng ừ k h ổ n g phương đột nhiên nhẹ nghi một tiếng trong ánh mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc cái trôi này loan đao trong lòng có chút kinh nghi khẩn lần nữa hướng loan đao trung thâu nhập một đạo pháp lực đồng thời khổng phương tỉ sau đó khổng phương lại lần nữa đưa vào pháp lực sau đó tỉ mỉ cảm ứng quan sát thẳng đến hướng loan đao trung tâu nhập sáu đạo pháp lực khổng phương cái này mới ngừng lại được trên mặt biểu tình có chút kỳ quái có kinh hỷ lại có cảm thấy lẫn lộn còn có một ti nhàn nhạt b u ồ n bực cái trôi này loan đao đưa vào pháp lực sau dĩ nhiên hội thay đổi nhẹ không ít làm sao sẽ đột nhiên có loại biến hóa này khổng phương rất là không giải thích được hạ phẩm hậu thiên linh bảo trung cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sẽ xuất hiện loại tình huống này giống nhau cũng chỉ có hậu thiên chân bảo cấp bậc thậm chí phẩm cấp cao hơn vũ khí hoặc là hộ giáp mới phải xuất hiện lời này năng lực đặc tù có thể cái trôi này loan đao chỉ là hạ phẩm hậu thiên linh bảo a k h ổ n g phương b u ồ n bực nhức đầu trong lòng cực kỳ không giải thích được chỉ có phẩm cấp cực cao vũ khí và hộ giáp mới mới có thể xuất hiện lời này năng lực đặc thù t h như có chút vũ khí năng lực đặc thù là pha t o á i có chút hộ giáp năng lực đặc thù là hậu trọng nhưng những thứ này năng lực đặc thù xuất hiện vũ khí và hộ giáp ít nhất cũng đều là hậu thiên chân bảo cấp bậc thậm chí càng cao t h như hậu thiên trí bảo nhưng bây giờ một bà hạ phẩm hậu thiên linh bảo dĩ nhiên tử xuất hiện năng lực đặc thù hơn nữa tại sao lại như vậy liền khẩn phương cái này luyện khí người cũng không biết cái này thực tại có chút cổ quá trong mắt dần dần lộ ra một tia ý mừng tuy rằng cái c h ô i này loan đào thay đổi nhẹ năng lực cũng không phải rất rõ ràng nhưng cũng có thể khiến tốc độ công kích đề thăng một ít mà tốc độ đề thăng cũng liền ý nghĩa lực công kích trở nên mạnh mẽ mặc kệ cái c h ô i này loan đao bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện một tia hơi yếu năng lực đặc thù nhưng nếu sẽ xuất hiện lần đầu tiên tổng sẽ xuất hiện lần thứ hai đây đối với k h ổ n g phương luyện khí trình độ đề cao có tác dụng cực kỳ trọng yếu tuy rằng vũ khí đã luyện chế hảo nhưng khẩu phương cũng không có gấp đi ra ngoài trái lại ngồi ở luyện khí trong phòng bắt đầu tu luyện khẩu phương trước sau cũng liền hao tốn hơn nửa canh giờ vẫn chưa tới bốn mươi phút thời gian thời gian ngắn như vậy t u luyện chế nhất kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc vũ khí nhưng là sẽ khiến cho đại manh động khổng phương cũng không muốn biểu hiện rất yêu nghiệt bị khí tông trúng có chút cường giả để mắt tới bất quá một ít cần thiết biểu hiện vẫn là nên như vậy có thể thu được tu luyện tài nguyên và bảo vật đúng đối với khổng phương là mới có lợi tựa như khổng phương trở thành nội đường đệ tử thời gian nếu như không có biểu hiện ra cường đại thần hồn cùng với luyện khí thiên phú thanh thiền trưởng lão cũng không có khả năng tống hắn chân quy trung phẩm hậu thiên chân bảo. Khổng phương ở lại u tu luyện, nhiều y ệ n trong phòng ngoài trong hành lang rất nhiều người khí phía rất l mà chờ nóng ruột, bất qua á bán mọi làm người biết phải hội tiểu kiên lợi. Lại cũng luyện không nhất nên nhẫn được, chế có cho chỉ có vũ đều u thì thể thể khí q nửa giờ tô vân chỗ ở đây luyện khí thất cửa đá chậm rãi mở ra phương đầu dẫn đầu từ đó đi ra bất quá phương đầu trên mặt không có chút nào biểu tình điều này làm cho tưởng sớm biết kết quả mọi người rất là không nói gì từ luyện khí thất sau khi ra ngoài không thấy được khẩn g phương phương đầu không khỏi mở ra vốn có không lộ vẻ gì trên mặt của không khỏi trở nên có chút để p ả i tôn hạo đi tới phương đầu trước mặt thấp giọng hỏi tô vân luyện chế vũ khí thế nào người trung banh nhất thời đều dựng lên cái lỗ thai đám tỷ mỹ linh nghe đặt tới chuẩn linh bảo phương đầu thanh âm trầm thấp nói rằng vừa các nàng tra xét món đó vũ khí phẩm cấp sau đột nhiên trở nên rất kích động nói món đó vũ khí giống như ở chuẩn linh bảo trung đều thuộc về cực kỳ tốt có thể nói cực phẩm theo phương đầu thanh âm của hạ xuống tô vân và la thanh cũng từ luyện khí trong phòng đi ra lạnh như băng la thanh mang trên mặt một tia nụ cười đ ắ c ý mà tô vân sắc mặt hưởng hồng có vẻ rất là kích động vốn có chỉ còn lại có tối hậu một khối băng linh ngục điều này làm cho tô vân rất là khẩn trương rất sợ tái xảy ra vấn đề mang tối hậu tài liệu cũng bị hủy có thể lệnh tô vân không nghĩ tới chính là kế tiếp ở nàng đầu nhập hoàn toàn tinh thần cẩn thận luyện chế h ạ n dĩ nhiên cực kỳ trình độ phát huy luyện chế được nhất kiện c ự c phẩm chuẩn linh bảo đây chính là nàng trước đây cũng không từng có trôi qua huy hoàng thành cựu chúc mừng tô vân sư muội ngắn ngủi bán năm dĩ nhiên là có thể luyện chế ra c ự c phẩm chuẩn linh bảo cái này luyện khí thiên phú tuyệt đối có thể nói thiên tài a bàng thiên sinh đi lên trước đến chúc mừng cái khác nội đường đệ tử đám cũng đều chúc mừng đứng lên tài năng ở bán năm chúng tự luyện chế ra t ự c phẩm chuẩn linh bảo luyện k h í thiên phú xác thực rất lợi hại dù sao rất nhiều tiến vào nội đường nhiều năm đệ tử cũng chỉ có thể bảo chứng luyện chế đại bộ phận bảo vật đạt được chuẩn linh bảo cấp bậc mà thôi trong đó một ít bảo vật thậm chí chỉ là n h ấ t phẩm nếu như thỉnh thoảng có thể luyện chế ra nhất kiện c ự c phẩm chuẩn linh bảo đúng đối với rất nhiều nội đường đệ tử mà nói đều đủ để vui vẻ thật lâu chúc mừng nhân ở giữa hắn và k h ổ n g phương đánh đố nhân là tích cực nhất vốn có k h ổ n g phương trước biểu hiện còn khiến những người này trong lòng có chút thấp thỏm nhưng lúc này mỗi một người đều yên lòng t ự c phẩm chuẩn linh bảo đã đến đỉnh trừ phi khẩn có thể luyện chế ra hạ phẩn hậu x u ố n g phẩm hậu thiên linh bảo liền rất nhiều tiến vào nội đường bốn năm năm đệ tử đều luyện chế không được chớ đừng nói chi là k h ổ n g phương cái này vừa trở thành nội đường đệ tử nửa năm người cho nên những thứ này đánh đố nhân một điểm đều không lo lắng lúc này những người này đ á m mặt t ư ơ i cười trong lòng kích động lập tức bọn họ là có thể nhận được không ít điểm công hiến lâu như vậy còn chưa có đi ra nhất định là luyện chế thất bại không mặt m ũ i đi ra bàng thiên sinh bên người một vị nội đường đệ tử cười lạnh nói hắn không được không quan hệ chỉ cần cầm nợ chúng ta điểm công hiến giao ra đây là được ha ha ha ha ha ha và khẩn phương đánh đố nhân đều vui vẻ nợ nụ cười b à n g tiên h sinh hăng hái c sau đó tu luyện cái một hai năm bài danh đệ thập ta tuyệt đối có thể tái đi tới mấy người thứ tự lúc này ở bằng tiên sinh chờ trong lòng người khổng phương quả thực nhất định tống tài đồng tử hóa thân a mà này trước bởi vì do dự không dám và khổng phương đánh đố nội đường đệ tử đám sắc mặt xấu xí trong lòng hối hận không được lúc này cửa đá mở ra thanh â m bỗng nhiên vang lên tất cả mọi người không khỏi xoay người nhìn về phía khổng phương t h ỗ ở đây luyện khí thất chương tám mươi không phải chuẩn linh bảo cũng sẽ không thua nhìn cửa đá chầm rãi mở bàn g tiên sinh còn có hắn và khổng phương đã đánh cuộc nội đường đệ tử đám hai mắt tỏa ánh sáng rất là kích động la thanh và tô vân cũng đều khuôn mặt tiêu ý trong lòng đã nhận định các n à n thắng nhất là la thanh thỉnh thoảng còn có thể đắc ý trong vài lần tôn hạo khiêu khích tứ hàm xúc m ư ơ i phần tôn hạo và p trong đầu đều mặt lòng yên lặng nói rằng nếu như la thanh và tô vân dám nhân cơ hội vũ nhục sư đệ ta đây coi như trận yêu cầu cùng các nàng tỉ thí luyện khí sư đệ tuyệt không có thể tái chịu các nàng đạc kích bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng có thể đứng ở hai gian luyện khí thất tiền đều là nội đường đệ tử ở những người này ngoại vi đó là dồn thành một đoàn nhập môn đệ tử và tạp dịch luyện khí thất trung gian hàng lang chỉ có vài mét rộng vô pháp đồng thời chạm quá nhiều người cho nên rất nhiều đứng ở phía sau nhân chỉ có thể nhảy nhìn về phía trước muốn biết đến tột cùng là kết quả gì cửa đá hoàn toàn mở k h ổ n g p h ư ơ n g từ luyện khí trong phòng chậm rãi đi ra tất cả mọi người phản ứng đầu tiên nhất định hướng k h ổ n g phương trong tay trông được đi khi thấy k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay dẫn theo một bà loan đao thì rất nhiều và khẩn vương đã đánh cuộc sắc mặt người không khỏi biến đổi khẩn vương dĩ nhiên luyện chế được vũ khí cái này cùng bọn chúng vừa đoán ho khổng sư đệ tốn hao thời gian dài như vậy mới từ luyện khí trong phòng đi ra ta còn tưởng rằng khổng sư đệ luyện khí triệt để thất bại đâu không nghĩ tới khổng sư đệ dĩ nhiên luyện chế nhất kiện vũ khí chỉ là không biết khổng sư đệ cái trôi này loan đao phẩm cấp làm sao có đúng hay không chuẩn linh bảo a bàng thiên sinh ánh mắt ở loan đao thượng quan sát một phen cái gì đều không nhìn ra sau liền trực tiếp mở miệng hỏi người t r u n g b u n h cái lỗ thai nhất thời đều dựng lên lắng nghe trong đó hắn và khổng phương đã đánh cuộc trên mặt người còn có vài phần thấp phẩm và khẩn trương la thanh khoe miệ cầu chứ một tia nhàn nhạt trầm biếm tuy rằng khổng phương cũng luyện chế thành công nhưng la thanh cũng không cho là k h ổ n g phương luyện chế cái trôi này loàn đào phẩm cấp có thể vượt lên trước tô vân luyện chế cực phẩm chuẩn linh bảo tôn hạo và phương đầu cũng đều có chút khẩn trương chỉ bất quá hai người là sợ k h ổ n g phương luyện chế vũ khí phẩm cấp không có tô vân cao lo lắng k h ổ n g phương không chịu nổi đà kích k h ổ n g phương ánh mắt nhìn quét một vòng mang chung quanh vẻ mặt của mọi người đều nhìn ở trong mắt đáy mắt không khỏi xẹt qua một tia lanh ý chỉ thấy k h ổ n g phương lắc đầu mà không thay đổi nói rằng ta luyện chế cái trôi này loàn đào không phải chuẩn linh bảo khẩn phương thanh âm chưa dứt trong hành lang tựu vang lên h ư vấn kích động tiếng cười to tiế bình thường mệnh nhọc mới có thể có đến mấy trăm điểm công hiến hôm nay không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền được ha ha ha nếu như loại chuyện tốt này nhiều đến điểm không ra hai tháng ta nói không chừng có thể đổi n ă m s a o hồn luyện phương pháp hắn và k h ổ n g phương đã đánh cuộc nội đường đệ tử đám vui vẻ ra mặt kích động không được bàng thiên sinh cũng không nhốt thêm chú k h ổ n g phương xoay người lại đến tô vân trước mặt vừa cười vừa nói chúc mừng tô vân sư m g ồ i thắng lợi hơn nữa sau đó tô vân sư m g ồ i chính là các ngươi lần này nội đường trong hàng đệ tử luyện khí trình độ cao nhất người sư minh quá khen tô vân ngoài miệng kiêm tốn nhưng mặt mày tiếu ý lại mang của nàng chân thực tâm tình biểu lộ không bỏ sót từ khổng phương ở đây thắng đại lượng điểm cống hiến nội đường đệ tử cũng đều lần nữa chúc mừng tô vân nếu không tô vân bọn họ cũng không cách nào nhẹ nhàng như vậy có được v à i bách điểm cống hiến về phần khổng phương ngoại trừ tôn hạo và phương đầu cái khác nội đường đệ tử cũng sẽ không quan tâm một thất bại nhân không nghĩ tới khổng phương sư h u y n h dĩ nhiên thua khổng phương sư h u y n h luyện khí năng lực mạnh như vậy còn là nhập môn đệ tử thời gian là có thể áp sát phổ thông tài liệu luyện chế g i a nhị phẩm vũ khí làm sao có thể thất bại một ít nhập môn đệ tử và tạp dịch có chút vô pháp tiếp thu kết quả này bọn họ lần này chạy tới quan khán luyện khí tỷ thi tự là hướng về phía khổng phương tới, có thể không nghĩ tới khổng phương lại thua. t sư huynh ạ cùng lắm thì chúng ta sau đó không luyện ký là được chúng ta tiểu an tâm tu luyện tốt lắm thực lực cường đại mới là hết thể căn bản đã biết khổng phương thực lực phương đầu nghĩ cái này không coi vào đâu đại sự khổng phương bán năm là có thể chính mình hết ngược lý sâm thực lực theo phương đầu khổng phương sau đó chuyên tâm tu luyện để cao thực lực trái lại rất tốt bất kể là những người khác vẫn là hòa k h ổ n g phương thân cận tôn hạo và phương đầu mọi người đang nghe k h ổ n g phương luyện chế vũ khí không phải chuẩn linh bảo sao đều tự nhiên mà vậy mang cái trôi này l o a n đào trở thành nhất phẩm thậm chí nhị phẩm vũ khí về phần hạ phẩm hậu thiên linh bảo tất cả mọi người không nghĩ tới bởi vì này căn bản không khả năng tôn hạ o ở nội đường trong hàng đệ tử đã coi như là nhanh nhất luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo nhân được công nhận thiên tài nhưng chính là tôn hạ o cũng dùng lưỡng năm mới làm được điểm này mà khẩn phương trở thành nội đường đệ tử mới chỉ hơn nửa năm mà thôi mấy ngày trước tôn hạo mặc dù đang lam vương môn đã biết khổng phương luyện chế ra món đó hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp quần sáo nhưng n à y dù sao chỉ là một lần n g ẫ nhiên cũng không thể đại biểu khổng phương sau đó là có thể ổn định luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo muốn triệt để vượt qua cái này khảm tốn hao tinh lực và thời gian cũng sẽ không thiếu cho nên tôn hạo đang nghe cái này thành đ o ạ n đao không phải chuẩn linh bảo sau cũng không có đi xuống phẩm hậu thiên linh bảo chỗ xuống t ư ợ n g nhìn an ủi mình tôn hạo và phương đầu còn có những được đó ý ăn mừng nội đường đệ tử khổng phương trên mặt lộ ra mỉm cười, mở miệng lớn tiếng nói các ngươi có đúng hay không cao hơn quá sớm ừ a cái gì nói khẩn vương ánh mắt nhìn phía người nói chuyện ta nhớ kỹ ngươi dùng giá trị năm trăm linh điểm cống hiến bảo vật và ta đánh đố đợi cũng đừng quên trả cho ta nói khẩn vương tinh thần xảy ra vấn đề cái tia nội, nội đường đệ tử trong lòng cũng không khỏi lộ bột một tiếng nhất thời sinh ra bất an mãnh liệt ta chỉ nói cái này thanh đoản đao không phải chuẩn linh bảo nhưng chưa nói ta thua à các ngươi nhanh như vậy tự chúc mừng đứng lên Có đúng hay khẩn cũng Khổng phương cầm h trong tay dẫn theo loan đao đưa cho tôn hạo ý bảo tôn hạo cha nhìn một chút phẩm cấp tôn hạo mới vừa mang loan đao cầm trong tay trên mặt tiểu lộ ra vẻ kinh ngạc loan đao cho hắn cảm giác đầu tiên rất tin tưởng đó chính là hắn bình thường luyện chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp cảm giác của hắn thấy tôn hạo sắc mặt biến hóa đã đánh cuộc các vị nội đường đệ tử bất an trong lòng càng thêm máy liệt là hạ phẩm hậu thiên linh bảo tỉ mỉ cha xét một lần sau tôn hạo nhất thời vẻ mặt ngạc nhiên tuyên bố điều đó không có khả năng la thanh sắc mặt đại biến cấp tốc vào tới một b à từ tôn hạo trong tay đoạt lấy loa nao thanh âm băng lanh thẩm nhân hắn trở thành nội đường đệ tử mới nửa năm làm sao có thể luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo la thanh căn bản không thể tin kết quả này nàng đã trở thành nội đường đệ tử hơn hai năm cũng còn không có luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo một vừa tấn t r ư c nội đường không lâu sau con người mới làm sao có thể vượt lên trước nàng mà khi la thanh tra xét loan đao phẩm cấp sau la thanh nhất thời kinh ngạc đứng tại chỗ một câu nói đều cũng không nói ra được bởi vì này cầm loan đao đích đích xác xác đạt tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo trình tự tô vân sắc mặt đ ố n g nhiên c h o n g n h ậ n thân thể cũng không do lung lay l u y ệ n chế được c ự c phẩm chuẩn linh bảo nàng dĩ n h i ê n thua hơn nữa không có chút nào sức phản kháng thua một cách thẳng h ạ i vốn tưởng rằng kinh qua nửa năm nỗ lực nàng có thể vượt lên trước khẩu phương nhưng không ngờ giữa hai người khoảng cách lớn hơn hơn, nữa, hơn nửa năm thời gian là có thể luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo tốn phí thời gian so tôn hạo đều phải ít hơn nhiều thiên phú này quả thực có thể nói đáng sợ dĩ nhiên là hạ phẩm hậu thiên linh bảo nhập môn đệ tử và tạp dịch môn nhất thời nghị luận ở Mỹ. một ít vốn có thất vọng nhập môn đệ tử và tạp dịch đảo qua h ủ y h o ạ i trở nên kích động ta chỉ biết khổng phương sư m i n h sẽ không để cho chúng ta thất vọng ha ha ha thấy được chưa khổng sư m i n h đây chính là không ra tay thì thôi vừa ra tay kinh người à? và khổng phương đã đánh cuộc nội đường đệ tử đều vẻ mặt hôi bại trong lòng nhức nhối không được lần này bọn họ thế nhưng tổn thất không ít điểm cống hiến mà n à y trước còn rất hối hận không cùng khổng phương đánh đố nội đường đệ tử là đều gương mặt may mắn may mà lúc đó do dự bằng không còn không đau lòng từ ai những người này hoàn toàn đã quên mới vừa mới nghe được tô vân luyện chế ra vũ khí đạt tới chuẩn linh b ả o cấp bậc thì trong lòng bọn họ có bao nhiêu hối hận tối hối hận nhân không phải những người khác mà là gương mặt âm trầm có thể nhỏ thủy tới bảng tiên h sinh hắn một chút thế nhưng tổn thất một năm không không điểm c ô n g hiến hắn thất tinh hồn luyện phương pháp không chỉ có phao thang ngay cả ngũ hành hồn luyện phương pháp hắn đều không thể c h i ế được chứng tám mươi một bị người theo dõi luyện ký tỷ thí sau khi kết thúc trai qua đông đạo nhập môn đ khổng phương chỉ dùng bán năm tựu luyện chế được hạ phẩm hậu thiên linh bảo tin tức như như gió ở khí tông trung rất nhanh truyền lưu thông suốt rất nhiều nội đường đệ tử ngay từ đầu ý kiến tin tức này căn bản k h ô n g tin cho rằng là nội truyền một tân tấn nội đường đệ tử làm sao có thể chỉ dùng bán năm tựu luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo cái này vui đùa mở hơi lớn hơn nữa nếu thật sự có nhân làm đến b ư ớ c này điều này làm cho này hao tốn ba bốn năm thậm chí bốn năm năm chưa từng có thể luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo nội đường đệ tử làm sao chịu nổi hòa vân đường xuất hiện một tôn hạo cũng đã đủ đả kích người tái xuất hiện một càng yêu nghiệt bọ sau đó thẳ để tránh khỏi luyện chế không ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo bị người chê cười chỉ là theo cái này đồn đãi bị càng ngày càng nhiều người ta nói hơn nữa trong đó còn có một chút nội đường đệ tử cũng chính mồm thừa nhận cái khác nội đường đệ tử không khỏi đều bị kinh hãi dĩ nhiên thật sự có nhân chỉ hao tồn bán năm là có thể luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo đại buôn bán lợi một khoản k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản không có để ý tới càng diễn càng liệt đồn đãi hắn mang theo các loại bảo vật trực tiếp hướng linh bảo đường đi hắn phải những bảo vật này toàn bộ đội thành điểm cống hiến khẩn vương không thèm để ý đồn đãi nhưng thật ra là bởi vì khẩn vương trong lòng rất rõ ràng bất quá giống nhau đều là ban tặng hồn luyện phương pháp bởi vì hồn luyện phương pháp đúng đối với tu sĩ mà nói là chân quý nhất khẩn phương thu hoạch lần này rất lớn chỉ là từ bảng thiên sinh còn có này nội đường đệ tử châu ấy tự thắng được ba nghìn năm trăm điểm c n m hiến hơn nữa la thanh lấy ra nữa làm đặc cực vật vũ khí và hộ giáp cũng có thể đổi điểm công hiến. Khổng phương lần này tổng cộng thu hoạch hơn thể điểm đổi khổng phương vốn có định dùng hắn ở thiên long hồ giết chết hai người kêu bảo vật đội điểm cống hiến bất quá bây giờ cũng không thật thích hợp hắn hiện tại đang đứng ở danh tiếng đỉnh sóng thượng nếu như lấy thêm ra đại lượng bảo vật rất dễ bị một ít thực lực cường đại nội đường đệ tử để mắt tới bất quá khổng phương căn bản không biết hắn từ linh bảo đường đi ra thì cũng đã bị một ít nội đường đệ tử theo dõi một chút chiếm được hơn bốn nghìn điểm công hiến cái này ở nội đường trong hàng đệ tử đều là không cách nào tưởng tượng sự tình phải biết rằng như bảng tiên sinh loại thật lực này xếp hạng tiền mười nhân muốn tích góp từng tí một nhiều như vậy điểm công hiến cũng tìm một hai năm thời gian trong lúc càng không dám đổi những vật khác bằng không sử dụng thời gian chỉ biết lâu khổng phương ly khai linh bảo đường sau liền trực tiếp đi thiên cơ đường trông có cái gì thích hợp nhiệm vụ có thể làm mà một ít nội đường đệ tử nhìn thoáng qua khổng phương bóng lưng biến mất xoay người cấp tốc ly khai khổng phương bây giờ muốn mau chóng tích góp từng tí một một vạn điểm c ô n g hiến hảo mang năm cực phân hóa kính đổi tới tay như vậy hắn là có thể nhiều hơn chia ra năng lực bảo vệ tính mạng từ hôm qua cho tới hôm nay toàn bộ khí tông tuy r ằ n g thoạt nhìn vẫn như cũ rất bình thường nhưng khổng phương thế nhưng biết long vương đến khí tông không phải buồn chán đi dạo long vương làm u ố n và khí tông, tông chủ trao đổi đối phó này xuất hiện ở thiên long hồ nhân thuộc môn phái ba phương thế lực đánh nhau tuy rằng đây không phải là k h ổ n g p h ư ơ n g cái này nho nhỏ dẫn hồn cảnh tu sĩ có thể tham dự nhưng cửa thành cháy còn có thể vạ lây cá trong chậu chúng chi là ba phương thực lực cường đại đánh nhau k h ổ n g p h ư ơ n g phải là kế tiếp khả năng xuất hiện nguy hiểm làm điểm chuẩn bị lần này ta tuy rằng từ triệu d ũ n g còn có thiên long hồ trong hai cái ngoại phái người trong tay nhận được không ít bảo vật nhưng trong đó một ít tương đối chân quý và dễ dụ cho người hoài nghi bảo vật lại không thể lấy ra nữa đổi điểm c ô n g hiến mà còn dư lại bảo vật tối đa cũng chỉ có thể đổi hơn hai một chút c ô n g hiến cách một vạn còn có lưỡng ba nghìn chỗ hỏng khẩn vương có chút bất đắc dĩ trong tay hắn bảo vật không ít nhưng là rất nhiều thứ cũng không thể lấy ra nữa k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ là từ hắn ở thiên long hồ trong giết ba người kia trong tay liền được đại lượng bảo vật không là từ trong đó trong tay hai người chiếm được đại lượng bảo vật đ ể tam thi thể của người chìm vào trong nước k h ổ n g p h ư ơ n g lúc đó bị bán huyết yêu long chặt đứng căn bản không có thời gian mang đối phương nhẫn chữ vật lấy xuống những người này cũng đều là cường đại nhập linh cảnh tu sĩ hơn nữa thì là ở nhập linh cảnh trung thực lực của những người này cũng đều thuộc về rất mạnh trên người bọn họ bảo vật tự nhiên so dẫn hồn cảnh tu sĩ phải nhiều ra không ít hơn nữa ba người còn tự một cái đại tô môn tự nhiên không phải thủ lĩnh cường đạo cái loại này tu sĩ có thể so sánh chỉ là những người này bảo vật chung rất nhiều đều tương đối đặc t h ủ là nhập linh cảnh tu sĩ mới có thể dùng hoặc là mới có thể dùng đến k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản không có thể lấy ra nữa đổi điểm c ô n g hiến bằng không một vạn điểm c ô n g hiến hắn đã sớm tích góp từng tí một được rồi trước làm nhiệm vụ nha chờ có cơ hội phải đi thiên long hồ một chuyến t r ô n g có thể hay không tìm được bên thứ ba nhẫn chữ vật k h ổ n g p h ư ơ n g thầm nghĩ trong lòng nếu như bên thứ ba nhẫn chữ vật bị bán huyết yêu long hoặc là thủy hành yêu thú cầm đi khẩn vương nhất định hiện tại đi cũng là một chuyến tay không còn không công lãng phí thời gian nếu như thủy hành yêu thú không n ú p nhích bên thứ ba nhận chữ vật khổng phương chỉ chút thời gian đi cũng không có việc gì khổng phương tiến nhập thiên cơ đường chuẩn bị trước t r a nhìn một chút có hay không cách thiên long hồ hơi gần t ô n g môn như vậy hắn có thể tiện đường đi thiên long hồ tìm kiếm một chút kiến qua khổng phương sư m i n h khổng phương mới vừa đi tới trước một cái quầy sau quầy nam tính tạp dịch liền mặt tươi cười cung kính nhân cần thăm hỏi đứng lên hôm nay khổng phương đúng đối với loại sự tình này cũng đã thành thói quen khẽ gật đầu sau mở miệng hỏi gần nhất có cái gì không thủ lao tương đối nhiều nhiệm vụ đương nhiên là có hơn nữa loại nhiệm vụ này có mấy cái đâu trong đó t h ủ lao ít nhất đều có hai điểm cống hiến điểm nam tính tạp dịch hai mắt sáng lên nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g nói rằng còn có loại chuyện tốt này k h ổ n g p h ư ơ n g nhất thời thập phần tâm động đến tột cùng là nhiệm vụ gì k h ổ n g p h ư ơ n g hơi có chút hưng phấn hỏi tuyên bố nhiệm vụ tông môn yêu cầu luyện chế trung phẩm và thượng phẩm hậu thiên linh bảo t h ủ lao cao nhất một cái nhiệm vụ là khiến luyện chế cực phẩm hậu thiên linh bảo ta đây tự là k h ổ n g p h ư ơ n g sư huynh mang lấy cái này nhiệm vụ tìm ra nam tính tạp dịch thoạt nhìn so khẩn vẫn còn muốn hưng phấn ngay hắn muốn từ trên khỏe tìm ra ghi chép những nhiệm vụ này ngọc g i t h ì khẩn vội vã ngăn trở Thần sắc quỷ dị khổng phương nhìn hơi lộ ra mê hoặc nam tính tạp dịch hỏi ngươi sẽ không cho là ta có thể luyện chế ra trung phẩm và thượng phẩm hậu thiên linh bảo nha sư minh thâm tàng bất lộ vừa ra tay tự luyện chế được hạ phẩm hậu thiên linh bảo c h ấ n kinh rồi mọi người nói không chừng hiện tại cũng có thể luyện chế ra trung phẩm hậu thiên linh bảo đâu chỉ là sư minh giữ kín không nói ra mà thôi nam tính tạp dịch tràn đầy tự tin nói khổng phương thật tò mò nam tính tạp dịch tự tin đến tột cùng là từ đâu tới khổng phương bất đắc dĩ cởi khổ một tiếng lắc đầu đạo ngươi còn là mang nhiệm vụ ngọc dản cho ta ta tự kiểm tra nha một lát sau đem k h ổ n g phương thấy một người tên là một hành tông tông môn ban bố nhiệm vụ thì k h ổ n g phương ngẩn ra nhiệm vụ này là một hành tông bảy ngày tiền ban bố dĩ nhiên ai cũng có thể lĩnh lĩnh nhiệm vụ nhân phải ở ngày thứ tám tiền chạy tới một hành tông sau đó ở một hành tông dưới sự an bài thống nhất luyện khí trong đó luyện khí trình độ và sát xuất thành công đều khá cao nhân liền có thể nhận được một người thù lao rất cao luyện khí nhiệm vụ k h ổ n g phương trong lòng có chút giật mình cái này một hành tông thật đúng là đủ tài đại khí thô dĩ nhiên dùng loại phương pháp này sàng chọn luyện khí người phải biết rằng dám dùng biện pháp như thế sàng chọn khí tông đệ tử tông môn quan có số lớn tại phú là không được chương ò n p ả i có thực lực c ờ n bằng không g đại, loại h p ư pháp h này n ấ tám định đúng, đối với khí tông bất kính. Sang chọn luyện khí người thù lao cũng không khí khí thù với, bất tệ lao l mươi hai một hành tông k h ổ n g phương nhận lấy một hành tông ban bố nhiệm vụ sau cũng nhanh bước đi ra thiên cơ đường đến đi ra bên ngoài k h ổ n g phương từ trong nhẫn chữ vật xuất ra hành vân chu thi pháp mang hành vân chu thành lớn sau đó điều khiển hành vân chu bay lên không cấp tốc bay đi ngày mai một hành tông t i ể u sẽ an bài mọi người thống nhất l u y ệ n khí nếu như đ ợ i được ngày mai tái chạy tới một hành tông đã có thể không còn kịp rồi phải biết rằng một hành tông cách khí tông còn là rất xa l ư ợ n g tông giữa cách xa nhau hơn vật lý k h ổ n g phương điều khiển hành vân chu trước bay trở về tiểu viện của mình cấp phương đầu nói một lần mình muốn đi ra ngoài một hai ngày sau đó lại tới tôn hạo tiểu viện nhiệm vụ này thù lao cũng không tệ lắm k h ổ n g phương muốn cho tôn hạo cũng nhận lấy hai người cùng đi một hành tông làm nhiệm vụ này bất quá từ tôn hạo người theo đuổi trương đức trong miệng biết được tôn hạo ở luyện khí tỷ thí sau khi kết thúc không lâu sau t i ể u cưới một con thuyền hành vân chu ly khai tông môn ra ngoài làm nhiệm vụ đi vì vậy khổng phương chỉ phải một cái nhân đi trước ngoài vạn lý m ộ t hành tông ở khổng phương ly khai tông môn sau không lâu sau lần lượt có hai đội nhân cũng cưới hành vân chu ly khai tông môn cái này hai đội nhân ngay từ đầu phi hành phương hướng và khổng phương hoàn toàn bất đ ộ n g nhưng khi ly khai tông môn c h ă m dặm sau hai đội nhân trước sau cải biến phương hướng hướng khổng phương rời đi phương hướng đ u ổ i theo trong đó bay ở phía trước chiến thuyền hành vân chu chúng có ba người ba người này tất cả đều là nội đường đệ tử nếu như khổng phương ở chỗ này thụ sẽ nhận ra được ba người này đều đến từ linh bảo đường hơn nữa một người trong đó trở thành nội đường đệ tử đã vượt qua sáu năm thực lực tuy rằng không đạt được nội đường đệ tử tiền mười trình độ nhưng tiền hai mươi c h u n g đã có hắn nhỏ nhoi vì ở phía sau nhất hành vân chu chung chỉ có một người người này không là người khác chính thị một lần tự bại bởi khổng phương một p h ẩ năm không không điểm cống hiến bảng thiên sinh lúc này bảng thiên sinh ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm mà vẻ mặt của hắn bởi vì trong lòng các loại không cam l ò n g và phẫn nộ trở nên hơi có chút và mẹo trên người hung sát khí cũng càng thêm mãnh liệt bức người thiên điệu mở mang một con thuyền hành vân chu thuận gió phá vân ngay lập tức nhảy lên không mạ qua k h ổ n g phương căn bản không biết phía sau còn có hai đội nhân đi theo hắn bất quá thì là biết k h ổ n g phương cũng sẽ không lo lắng ngược lại sẽ thật cao hứng những thứ này nội đường đệ tử tới tìm hắn phiền phức đúng đối với k h ổ n g phương mà nói đánh cướp thế nhưng nhanh nhất giàu có biện pháp chỉ cần những người này dám hướng trên tay hắn đụng hắn tự dám toàn bộ nhận lấy nội đường trong hàng đệ tử k h ổ n g phương không sợ bất luận kẻ nào k h ổ n g phương tùy ý hành vân chu một đường nhanh như đ i ệ n chớp hướng một hành tông bay đi mà hắn khoanh chân ngồi ở hành vân chu chung nỗ lực tu luyện cách chạm v ạ n còn có hơn một giờ thời gian khẩn phương đình chỉ tu luyện bởi vì hắn đã nhanh đến n g ọ hành tông một hành tông nằm ở một mảnh bắt át liếc mắt nhìn không tới cuối trong rừng rậm cánh rừng rậm này trúng khắp nơi đều là hơn trăm năm của m ụ c có chút của m ụ c thụ linh thậm chí đã có mấy trăm năm trong rừng rậm tuy rằng côn trùng k ê u vang tiếng chim hót không ngừng thỉnh thoảng còn có thể có một chút thú tiếng hô nhưng làm cho một loại rất quỷ dị vắng vẻ cảm giác khẩn phương mang hành vân chu đ ắ p xuống trong rừng rậm một chỗ đất trông t r u n g nhìn về phía trước cách đó không xa một hàng k i a cao t ú c có hơn trăm thước một nghìn năm của một trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợi than những thứ này xếp thành một loạt cổ mục chỉ là cấu thành một hành tông sơn môn một bộ phận ở những phương hướng khác thượng còn có vô số một nghìn năm cổ mục có thể nói một hành tông nhất định bị những thứ này một nghìn năm cổ mục vây quanh ở nội nơi này tất cả cùng khí tông có bất đồng rất lớn khí tông trung hỏa hành lực cực kỳ nồng n ặ n g mà ở đây còn lại là hướng một hành lực l à việc chính chung quanh rừng rậm làm cho tràn ngập sinh cơ cảm giác kỳ dị vị đạo hữu này có thể là đến từ khí tông sơn môn ngoại hai gã trông coi sơn môn đệ tử một người trong đó tiến lên hỏi khổng vương đã không phải là lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ tự nhiên biết quy củ k h ổ n g phương từ trong nhẫn chữ vật mang hồn phù lấy ra nữa trực tiếp ném cho đối phương đối phương t r a xét k h ổ n g phương hồn phù sau mở miệng nói rằng đạo hưu xin mời đi theo ta k h ổ n g phương theo ở đây nhân thân sau từ tráng kiện một nghìn năm c ủ a m ộ t trung gian đi qua tiến nhập một hành tông vừa vào một hành tông chung quanh một hành lực nhất thời trở nên càng thêm nồng n ặ n g chính mình một hành thiên phú nhân ở chỗ này tu luyện nhất định sẽ làm ít công to ở đây đơn giản là bọn họ phúc đ ị a c h ắ c không được một hành tông có thể trở thành một thập phần cường đại tông môn khẩn phương vừa quan sát chung quanh một bên ở trong lòng âm thầm đánh giá chứ ở khí tông trung giống nhau đều là dùng tảng đá kiến tạo cung điện hoặc là phong ố c ở lại mà cái này một hành tông ở lại nơi là đám nhà gỗ có chút nhà gỗ xây ở chi phồn diệp tốt cao đại cây cối thượng có chút là kiến tạo ở dưới bóng cây mặt còn có một chút thẳng thắn là từ tráng kiện thân cây thượng móc ra một bộ phận không gian dùng làm ở lại chỗ trong coi sơn môn người mang theo khẩm phương đi tới một loạt cực kỳ tráng kiện dưới cây lớn tại đây ta tráng kiện thân cây thượng có không ít móc ra cây đ ậ u nơi này là, là đạo hưu an bài nghỉ ngơi nơi đạo hưu có thể tìm một gian không ai cây phòng nghỉ ngơi trước chờ ngày mai tông môn hội thống nhất an b trong coi sơn môn người mỉm cười nói nếu như đạo hữu có yêu cầu gì có thể hiện tại nói ra ta sẽ tận lực là đạo hữu giải quyết khẩn phương lắc đầu biểu thị mình không có gì yêu cầu sau đó trong coi sơn môn người gật đầu một cái liền xoay người rời đi khẩn phương ánh mắt mang sở hữu cây phòng quét mắt một lần phát hiện không ít cây phòng cửa gỗ đều là đóng chặn h i ệ n nhiên đã có nhân vào ở trong đó khẩn phương đi tới gần nhất một gốc cây đại thụ tiền dọc theo cây trên người đẳng đ i ề u cầu thang từng vòng xoay t r ò n thường đi chỗ cao đi ở khẩn phương cách mặt đất có hơn hai mươi mét thì khẩn phương tiền phương một gian có người ở cây phòng cửa gỗ bỗng nhiên mở ra hai cái thanh niên nam tử từ, từ đó đi ra thấy khổng phương hai người hơi s ừ n g sốt một chút hiển nhiên đều biết khổng phương bất quá khổng phương làm mất đi chưa thấy qua hai người này một người trong đó mặc thanh sắc trường bảo thanh niên trên mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra vẻ t ư ơ i cười nói rằng nguyên lai là thượng một lần luyện khí khảo hạch đệ nhất danh thật không nghĩ tới sẽ ở một hành tông nhìn thấy ngươi ngươi tới nơi này chẳng lẽ là nhận lấy luyện chế chuẩn linh bảo nhiệm vụ thanh niên trên mặt tuy rằng mang theo rất nụ cười ấm áp nhưng trong giọng nói của hắn lại mơ hồ có một tia cao ngạo khổng phương tuy rằng đoạt được thượng một lần luyện khí khảo hạch đệ nhất danh nhưng thanh sắc trường thanh niên trở thành nội đường đệ t cho nên đang đối mặt khổng phương lúc danh bảo thanh niên trong lòng tự nhiên mà vậy có loại cảm giác về sự ưu việt hơn nữa có thể áp luyện khí khảo hạch đệ nhất danh vừa vừa đây cũng là nhất chuyện đáng giá t i ê u ngạo người tuổi trẻ s á c thực hẳn là nhiều hơn đến tôi luyện một phen tuy rằng chuẩn linh bảo cũng không phải một hành tông lần này chủ yếu luyện chế bảo vật nhưng đối với ngươi mà nói nhưng có thể luyện nhiều một chút thủ luyện khí trình độ không phải một ngày đêm c ó thể để thăng đi lên luyện nhiều tập một chút đối với ngươi cũng mới có lợi khác một người mặc họa diễm hộ giáp thanh niên càng là một bộ trưởng b ồ giáo dục van bối giọng điệu hơn nữa người này vừa nói chuyện nhất vừa đưa tay muốn chủ khổng phương vai k h ổ n g phương dưới chân k h ẽ động liền lóe lên tay của đối phương bàn tay chú không mặc hỏa diễm hộ giáp thanh niên trong lòng hơi kinh hãi hắn mới vừa tốc độ tuy rằng không hài lòng nhưng cũng không phải một mới vừa thành nội đường đệ tử nửa năm con người mới có thể tránh thoát k h ổ n g phương khẽ n h u mày nhìn hai người hai người này cũng quá tự lai thục hắn căn bản cũng không nhận ra hai người có thể cho khiến sao k h ổ n g phương lãnh đạm hỏi hai người hơi tránh ra đường k h ổ n g Phương thắt thân mà qua trực tiếp hướng càng cao chỗ sống đi đến nhìn khẩn phương bóng lưng thanh xác trường bảo thanh niên chẳng đáng cười một tân nhân đã vậy còn quá tàn dỡ thật sáng sớm hôm sau khí tông hỏa vân đường chỗ ở trên ngọn núi thanh phiển trường trên khuôn mặt r à n nua hiện lên hồng quang từ trên trời ra xuống trực tiếp rơi vào khẩm phương trong sân nhỏ ý kiến động tĩnh phương đầu đội vã đình chỉ tu luyện từ trong phòng nhanh bước ra ngoài đem nhìn người tới dĩ nhiên là thanh phiển trường lao phương đầu biểu tình không khỏi ngần ra sau đó phản ứng kịp liền vội vàng hành lễ đệ tử phương đầu bái gặp trưởng lão thanh phiền trưởng lão phất phất tay đạm vừa cười vừa nói ngươi khổng sư m i n h đâu gọi hắn ra gặp ta thanh phiền trưởng lão đầy mặt h ư ờ n g quang hiện n h i ê n tâm tình vô cùng tốt nghe nói như thế phương đầu sửng sốt một chút sư m i n h hắn không ở tông môn trung hôm qua cũng đã ly khai tông môn đi một hành tông làm nhiệm vụ thanh phiền trưởng lão hơi có chút ngạc nhiên hắn không ở tông môn trung là phương đầu cung kính trả lời sư h u n h ngày hôm qua và thiên cơ đường tô vân sư tỷ luyện khí tỷ thi sau tự khống chế hành vân chu đến một hành tông đi tiểu từ này thanh phiền trưởng lão mỉm cười lắc đầu. luyện chế được hạ phẩm hậu thiên linh bảo còn có thể an tâm làm nhiệm vụ tâm tính ngược lại cũng tính c h ầ m ồn được rồi ngươi mang ngày hôm qua khổng phương và tô vân luyện khí tỉ thí cho ta tỉ mỉ nói một chút thanh phiền trưởng l ã o nói rằng phương đầu liền mang tự xem đến và nghe được đều cặn kẽ tự nói một lần n g h e xong phương đầu thanh phiền trưởng l ã o khẽ gật đầu dặn d ò chờ ngươi khổng sư huynh sau khi trở về khiến hắn đi hỏa vân đường thấy ta dứt lời thanh phiền trưởng lão liền nhanh chóng nhảy lên không bay đi bất quá thanh phiền trưởng lão không phải hướng xuống dưới phương hỏa vân đường bay đi mà là bay đi cái khác ngọn núi một hành tông chung ở đại thụ phía dưới đứng không ít người. những người này đều là nhận lấy nhiệm vụ lần này khí tông đệ tử đứng ở khắp ngao ngách khổng phương ánh mắt đ o qua phát hiện nhận lấy nhiệm vụ nhân còn thật nhiều dĩ nhiên chừng hơn hai mươi nhân đông nhiên ba đạo thân ảnh từ không trung rất nhanh bay xuống rơi vào khổng phương đám người phía trước đang ở lẫn nhau nói chuyện phiếm khí tông đệ tử cũng không do yên tĩnh lại có thể bay được tối thiểu đều là thang linh cảnh tu sĩ đúng đối với còn là dẫn hồn cảnh bọn họ mà nói thực lực đã coi như là rất cường đại rồi trong ba người đứng ở chính giữa chính là một láo giả láo giả bên trái là một trung nhân hữu biên còn lại là một thanh niên ba người này đều là một thân thanh y trên y phục còn t h e o các loại cây cối hoặc là dây kỳ dị văn sức đứng ở lão giả hữu biên thanh niên nhìn sở hữu khí tông đệ tử mỉm cười nói thật cao hứng các vị đến từ khí tông đạo hữu đến ta một hành tông nếu có cái chiêu gì nán lại không chu toàn địa phương các vị đạo hữu đều có thể nói ra chúng ta nhất định sẽ làm cho các vị đạo hữu thỏa mãn chúng ta là nhận lấy nhiệm vụ đến luyện khí không có gì thỏa mãn không hài lòng còn làm mau chóng an bài luyện khí nha trong đám người một vị khí tông đệ tử lớn tiếng nói xem ra đạo hữu chờ có chút nóng này tốt lắm kế tiếp luyện khí công việc liền do ta tông thanh mộc trưởng lão là các vị đạo hữu an bài nha. k h ổ n g phương và cái khác khí tông đệ tử không khỏi cả kinh một hành tông là một rất cường đại tông môn mặc dù so với khí tông có chỗ không bằng nhưng ở một hành tông có thể trở thành là trưởng lao giống nhau cũng đều là hóa linh cảnh cường đại nhân vật đứng ở chính giữa lao giả lúc này lên tiếng các vị đạo h ư u nếu nhận lấy nhiệm vụ nói vậy cũng đều đã biết quy củ ta ở chỗ này sẽ không lắm l ờ i hết t hệ đều trông các vị đạo h ư u luyện khí năng lực cao thấp chỉ là khiến ta có chút t i ế c nối là các vị đạo h ư u lĩnh nhiệm vụ thấp nhất cũng là muốn luyện chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo dĩ nhiên không ai lĩnh luyện chế chuẩn linh bảo nhiệm vụ lao giả lắc đầu thở dài một tiếng có vẻ có chút bất đắc dĩ bất quá sau đó vừa nợ nụ cười nói rằng xem ra khí tông nội đường đệ tử là càng ngày càng lớn mạnh đều đã chướng mắt luyện chế chuẩn linh bảo nghe nói như thế cái khác khí tông đệ tử cũng không do nợ nụ cười có người khoa bọn họ cường thiên nhiên là chuyện tốt bất quá ngày hôm qua và k h ổ n g phương gặp qua một lần thanh sắc trường bảo thanh niên và h ỏ a diễm hộ giáp thanh niên trên mặt lại tràn đầy nghi hoặc hai người cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía đứng ở góc k h ổ n g phương trong lòng kinh nghi bất định hắn lĩnh nhiệm vụ phải là luyện chế chuẩn linh bảo thế nào vị này thanh mục trưởng lão nói không ai lĩnh luyện chế chuẩn linh bảo nhiệ thanh sắc trường bảo thanh niên thấp giọng buồn bực nói rằng có thể là hắn ngày hôm qua tối hậu mới đến sở dĩ vị này thanh mục t r ư ở n g lão còn không biết tin tức này nha hòa diễm hộ giáp thanh niên cũng thấp giọng nói rằng hơn nữa hắn trở thành nội đường đệ tử mới bán năm ngươi sẽ không cho là hắn hiện tại là có thể luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo nha cũng đúng thanh bảo thanh niên gật đầu tán thành chuẩn linh bảo đến hạ phẩm hậu thiên linh bảo là m ộ t hàm bọn họ trước đây cũng là hao tốn thời gian rất lâu mới đưa luyện ký trình độ đề thăng bắt đầu rất rõ ràng trong đó độ khó bao lớn tự nhiên không tin khổng phương chỉ dùng bán năm có thể luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh nếu như hai người này không phải sớm đi tới một hành tông nói bọn họ cũng sẽ không tự tin như vậy bởi vì bọn họ hội ý kiến k h ổ n g phương và tô vân luyện khí kết quả thì thí hai người nhìn nhau không khỏi có chút buồn cười chúng ta dĩ nhiên hội hoài nghi một mới vừa thành nội đường đệ tử nửa năm con người mới có thể luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo trong đến thời gian trôi qua quá dài chúng ta đều nhanh đã quên chúng ta trước đây đột phá tầng này bình cảnh hao tốn bao nhiêu thời gian vừa bỏ ra nhiều ít nỗ lực hai người thu hồi ánh mắt không hề quan tâm khẩn phương trong lòng là nhận định là thanh mục trưởng lão không có đến khẩn phương lĩu luyện chế chuẩn linh bảo tin tức thanh mục trưởng lão nói nói nói nói mấy câu sau. liền dẫn sở hữu khí tông đệ tử hướng một hướng khác đi đến không bao lâu mọi người liền đi tới một chỗ rất là chống trải địa phương địa phương khác đều có cây cối thảm thực vật bao trùm nhưng ở đây đã có rất một khối to địa phương là hoàn toàn chống trải không có gì cả ở đây chính thị một hành tông luyện khí thất sở tại tuy rằng mấy trăm năm thậm chí hơn một nghìn năm cổ m ộ t bằng gỗ rất tỉ mỉ và c ứ n g rắn nhưng cũng không thích hợp mở luyện khí thất cho nên một hành tông luyện khí thất kiến tạo dưới đất lao giả bên người thanh niên và trung niên nhân căn cứ mỗi người lĩnh nhiệm vụ bất đồng mang một ít tài liệu luyện khí phân phát cho khổng phương chờ hơn hai mươi nhân nhận được tài liệu luyện khí nhân trước sau dọc theo cầu thang tiến nhập ngầm luyện khí thất đã bắt đầu chuẩn bị luyện khí thanh bảo thanh niên và họa diễm hộ giáp thanh niên ở mang tài liệu luyện khí thu nhập nhận chữ vật sau cũng không có vội vã tiến xuống dưới đất luyện khí thất trái lại nhàn tản đứng ở một bên ánh mắt quét mắt những người khác hai người tuy rằng nhận định là thanh mục trưởng lão không có đến k h ổ n g phương đến tin tức nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút hiếu kỳ muốn biết k h ổ n g phương hội được cái gì tài liệu luyện khí dù sao luyện chế chuẩn linh bảo tài liệu và luyện chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo tài liệu là có chỗ bất đồng đem hai người thấy một hành tông chuẩn bị cho k h ổ n g phương tài liệu luyện khí thì lưỡng mắt người bỗng nhiên chừng đều có ta nghẹn họ nhìn chân chối k h ổ n g phương lấy được tài liệu luyện khí dĩ nhiên theo chân bọn họ giống nhau như lúc ta mới vừa rồi là không phải hoa mắt nhìn lầm rồi thanh sát trường b à o thanh niên quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng bạn lại phát hiện đồng bạn cùng hắn cũng là một bộ không dám tin hình dạng k h ổ n g phương nhận được tài liệu luyện khí sau nhưng không c ó trên mặt đất làm nhiều dừng lại dọc theo cầu thang trực tiếp tiến nhập ngầm luyện khí thất khổng phương khỏe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười khổ hắn đã cố ý kéo dài thời gian thậm chí ở luyện khí trong phòng tu luyện một đoạn thời gian nhưng không nghĩ tới hắn vẫn như cũng là người thứ nhất đi ra ngoài ở khổng phương ngay phía trước hơn ba mươi mét n g o à i một gốc cây đại thu hạng một hành tông thanh mục trưởng lão và trước người trung niên nhân kia ngồi đối diện nhau hai người chính đang đánh cờ mà người thanh niên kia là ẩn c ầ n là hai người châm trả d ó c nước trung niên nhân trong tay nắm bắt một con cờ vẻ mặt vẻ do dự một thời không biết nên hạ ở nơi nào bỗng nhiên trung niên nhân khỏe mắt dư quang phát hiện có người từ ngầm luyện khí trong phòng đi ra trong ánh mắt nhất thể hiện lên vẻ vui mừng nhân cơ hội vội vã đem vật cầm trong tay quân cờ ném vào kỳ trong hộp trường lão đã có nhân đi ra chúng ta bàn cờ này trước hết hạ đến nơi đ â y nha trung nhiên nhân trên mặt hiện lên vẻ lúng túng bất quá rất nhanh thì vừa khôi phục bình thường người mắt thấy t i ể u phải thua dĩ nhiên xấu lắm không được thanh mục trưởng lão bất đắc di lắc đầu bất quá trên mặt lại lộ vẻ một tia nụ cười thản nhiên hiển nhiên cũng không có mang thắng thua coi ra gì sau đó thanh mục trưởng lão quay đầu hướng ngầm luyện khí thất xuất khẩu nhìn lại đem phát hiện khẩu phương vẻ mặt buông lỏng đứng ở luyện khí thất nhập khẩu thì thanh mục trưởng lao trong mắt lóe lên một tia tinh quang vừa c đạo hưu niên k ỹ thuật nhìn không lớn không nghĩ tới luyện khí tốc độ nhưng thật ra thật mau hiện tại những người khác đều còn chưa có đi ra đạo hưu không ngại mang luyện chế vũ khí và hộ giáp lấy ra nữa chúng ta cùng nhau đánh giá một chút lần này luyện khí nhiệm vụ là luyện chế nhất kiện vũ khí và nhất kiện hộ giáp bất quá cho tài liệu đã có bốn phần nhiều nếu như bốn lần liên tiếp thất bại nhất định một hành tông không đổi nhân luyện chế vũ khí và hộ giáp khí tông đệ tử cũng tuyệt đối không có ý tứ đợi ở chỗ này nữa khẩm phương cười nhạt một tiếng trực tiếp đi trở về tiểu tử kia tự đeo xấu khẩm phương nói vung tay lên trên mặt đất nhất thời sinh ra một đống đông tây ngoại trừ nhất kiện vũ khí và nhất kiện hộ giáp ở ngoài còn có ba phần tài liệu l u y ệ n khí thanh mục trưởng lão trung nhiên nhân và đứng ở một bên thanh niên ba nhân ánh mắt cũng không có rơi vào k h ổ n g phương luyện chế vũ khí và hộ giáp thượng trái lại nhìn chằm chằm còn dư lại ba phần tài liệu l u y ệ n khí trong ánh mắt loe ra vẻ kinh ngạc kỳ mấy hơi thở sau thanh mục trưởng lão ngẩng đầu nhìn k h ổ n g phương có chút kinh ngạc hỏi ngươi chỉ dùng một phần tài liệu tự luyện chế thành công ra nhất kiện vũ khí và nhất kiện hộ giáp k h ổ n g phương nhận ra ba phần tài liệu và vũ khí còn có hộ giáp đều để d ư ớ i đất đội cái tiểu hài tử trở về cũng có thể trông hiệu chưa đường đường một vị trưởng lão dĩ nhiên sẽ hỏi hắn như thế giản đơn vấn đề k h ổ n g phương luyện khí tỷ lệ thành công là một trăm phần trăm thời gian dài nữa cũng thành thói quen bỏ quên những người khác cũng không có hắn như vậy sát xuất thành công cho nên theo k h ổ n g phương thẳng dư ba phần tài liệu rất bình thường nhưng ở thanh mục trưởng lao ba trong mắt người t i ể u có chút không giống bằng không trong mắt bọn họ cũng không đến mức lộ ra vẻ kinh ngạc bất quá khẩn phương rất nhanh thì phản ứng lại ngay tức thì vừa cười vừa nói hôm nay trạng thái tương đối khá sở dĩ một lần tự l u y ệ n chế thành công thì ra là thế thanh mục trưởng lao khẽ gật đầu trung nhiên nhân và thanh niên trong mắt kinh ngạc cũng đều biến mất hiển nhiên nhận rồi cái này giải thích thanh mục trưởng lao giơ tay lên nhất c h i ề u vũ khí và hộ giáp cựu đều bay đến trong tay của hắn trung nhiên nhân là mang trên mặt đất còn dư lại ba phần tài liệu thu nhập nhận chữ vật tỉ mỉ kiểm tra một chút vũ khí và hộ giáp thanh mục trưởng lao rất hài lòng gật đầu vừa cười vừa nói đạo h ư u luyện khí trình độ đích sắc bất phẩm luận chế cái này vũ khí và hộ giáp nhất định tại hạ phẩm hậu thiên linh bảo trung đều coi như là rất tốt sau đó đúng đối với đứng ở một bên thanh niên nói rằng Tử đây là một cái niên linh hoạt nhìn tiếp cận ba mươi tuổi gậy nam tử ánh mắt chầm ngưng làm cho cảm giác rất chững chạc gậy nam tử mới từ ngầm luyện khí thất đi ra liền thấy khổng phương và tử phong rời đi bóng lưng ánh mắt ở khổng phương trên bóng lưng nhiều dừng lại một hồi gậy nam tử hơi kinh hãi người này ta trước kiến qua hắn chắc cũng là nhận lấy nhiệm vụ hai mươi bốn h â n chung một người chỉ là hắn luyện khí tốc độ làm sao có thể còn nhanh hơn ta gây nam tử tên là hương thủy trở thành nội đường đệ tử đã có sáu năm tuy rằng ông thủy đến bây giờ còn vô pháp luyện chế ra trung phẩm hậu thiên linh bảo nhưng luyện chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo tốc độ cũng cực nhanh cho nên ở nội đường trong hàng đệ tử cũng coi như có một chút danh khí nhưng khiến hương thủy giật mình là hôm nay dĩ nhiên phát hiện một so với hắn luyện khí tốc độ còn nhanh nhân hắn hôm nay thế nhưng cực kỳ trường phát huy chỉ dùng một phần tài liệu đã đem vũ khí và hộ giáp đều luyện chế thành công ở một lần t u luyện chế thành công điều kiện t i ê n quyết vông tùy luyện khí tốc độ vừa cực nhanh cho nên từ ngầm luyện khí thất đi ra thì vông tùy liền cho là mình là người thứ nhất đi ra ngoài nhân nhưng ai biết trước mặt hắn dĩ nhiên đã có một người chẳng lẽ hắn luyện chế thất bại cái ý niệm này mới từ vông tùy trong đầu n ô ra rất nhanh lại bị hắn bóc t ắ t không nếu như thất bại một lần hắn càng không thể nào hiện tại tự đi ra tối thiểu cũng muốn mang bốn phần tài liệu đều hết sạch mới ra đến k h ổ n g phương theo tử phong đi tới một hoa cư nếu nói một hoa cư cũng chính là một gian cây phòng bất quá căn này cây phòng là trực tiếp xây ở một gốc cây đại thu h ạ một hoa cư chiếm diện tích cực đại nhất định đồng thời tiến đến hơn m ộ ư ơ i nhân cũng có thể dễ dàng dung hạ một hoa cư bên trong cái bàn không ít ở bằng gỗ trên bàn để các loại chân tu mỹ thực quỳnh tương ngọc dịch t ử phong chĩa tay ra đạo đạo h ư u thỉnh chức ở chỗ này nghỉ ngơi chờ những người khác đều từ luyện khí thất sau khi ra ngoài chúng ta sẽ cùng đạo h ư u trao đổi kế tiếp luyện khí công việc ân hảo k h ổ n g vương gật đầu c h ờ tử phong sau khi rời đi k h ổ n g vương tìm khắp n g õ ngách chỗ ngồi xuống phần thường khởi trên bàn gỗ mỹ tự mỹ thực không bao lâu vương tùy cũng đến nơi này Mới vừa gia nhập một hoa cư, vông tùy ánh mắt mà bắt đầu đánh giá quanh. đem mắt một mà tìm một tới, gia giá hiện kia đi gian ngồi vừa vông vông vị hoa quanh, quang, đang trung góc khổng phương thì vông tùy song trong mắt lẻ lên một kỳ quang. Bất hắn cũng không có đi tới, mà là đang trung nhập ánh đánh lên hắn xuống. phát thì tùy bắt tùy bất trí cư, có là đầu quả kỳ lẻ ở sau đó một hai tiếng đồng hồ lý liên tiếp có người tới một hoa cư quen nhau nhân lẫn nhau ngồi chung một chỗ một bên phẩm thường một hành tông cung cấp mỹ thực một bên tùy ý tán gấu ngồi ở góc khẩm phương rất nhiều người cũng đều chú ý tới bất quá cũng không có người trước đây thứ nhất bọn họ cũng không nhận ra khẩn phương thứ hai ngồi ở góc khẩn phương bị người trở thành vô danh tiểu tốt cũng không ai nguyện ý trở về và khẩn phương kết giao tỉnh toàn bộ một hoa cư chung Vông người bên cạnh là nhiều nhất, chỉ là tùy lần h này h chỉ t v n luyện t chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo nói vậy vừa ơ n g tùy sư huynh người thứ nhất thành công h ỏ a diễm hộ giáp thanh niên vừa cười vừa nói đó còn cần phải nói vương tùy sư huynh luyện khí tốc độ là mọi người đều biết nhanh khẳng định là người thứ nhất t i u hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa nếu v ông tùy sư huynh không là người thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ nhân vừa làm sao có thể tọa ở chính giữa vị trí thanh sát trường b à o thanh niên cũng khen đứng lên vương tùy sắc mặt đỏ lên ánh mắt không khỏi phiêu hướng về phía góc khẩu phương thấy v ông tùy dị trạng h ò a vang tùy ngồi cùng bàn mấy người còn có thanh sát trường báo thanh niên và hỏa diễm hộ giáp thanh niên cũng không do theo ông tùy con mắt nhìn trước đây khi thấy khẩu phương thì thanh sát trường báo thanh niên và hỏa diễm hộ giáp thanh niên đồng thời kinh hô một tiếng hắn dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Các Vông chương tám mươi lăm nan g đề ý kiến vương tùy có chút thanh em vội vàng hoa vương tùy ngồi ở cùng trên một cái bàn mấy người khác không khỏi nhìn nhau đều từ đây đó trong ánh mắt của thấy được nhất vẻ kinh ngạc và kỳ dị vương tùy ở nội đường trong hàng đệ tử thế nhưng có một chút danh khí có thể hắn dĩ nhiên hội quan tâm một ngồi ở trong góc không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật Cùng c vương, vương tùy ánh n không ngồi diện khổng phương sinh khỏi ra mắt khiến hỏa diễm hộ giáp thanh niên và thanh sắc trường bảo thanh niên không khỏi sửng sốt một chút hai người theo bản năng gật đầu ngay sau đó lại lại lắc đầu các người đến tột cùng là nhận thức hắn vẫn không biết hắn à vừa gật đầu vừa lắc đầu là có ý gì vương tùy có chút phát điên chúng ta quen biết hắn nhưng hắn hòa diễm hộ giáp thanh niên nói đến đây trên mặt hơi có chút mất tự nhiên hắn làm sao vậy vương tùy hiếu kỳ hạ gấp giọng hỏi nhưng hắn khả năng không biết chúng ta điều này làm cho tâm cao khí ngạo tự nhận so khổng phương người mới này luyện khí năng lực muốn cường đại hơn nhiều hỏa diễm hộ giáp thanh niên và thanh sắc trường báo thanh niên trong lòng rất khó chịu có thể trước một hành tông nhân phân phát tài liệu luyện khí thì hai người thấy rất rõ khổng phương lấy được tài liệu cùng bọn họ giống nhau như lúc điều này làm cho trong lòng hai người ngạo khí bị một chút đánh n t p ấy hai người không muốn tin tưởng khổng phương có năng lực luyện chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo nhưng là sự thực căn bản không dung bọn họ phản bác hiện tại vừa thấy b ô n g tùy bộ dáng này trong lòng hai người nhất thời có chút bất an đứng lên cái này tân tấn sư đệ có thể thực sự làm xong rồi đừng nhân không thể làm được sự tình chỉ dùng ngắn ngủi bán năm cựu luyện chế được hạ phẩm hậu thiên linh bảo mà bọn họ dĩ nhiên chạy đi t r e o chọc thiên tài như vậy thật đúng là ở không đi gây sự à. ý kiến lời của hai người b ô n g tùy trong mắt lóe lên vẻ thất vả ọ vẻ nhưng ngồi cùng bàn những người khác trong lòng hiếu kỳ lại bị câu dẫn mọi người vội vã n h ư ờ n g ra hai cái châu ngồi khiến h ỏ a diễm hộ giáp thanh niên hai người nhập tọa chờ hai người sau khi ngồi xuống một người trong đó liền vội vàng hỏi các ngươi nếu nhận thức hắn nói nhanh lên hắ trước nhìn hắn ngồi ở góc chúng ta còn tưởng rằng hắn là một không có tiếng t â m gì tiểu nhân vật đâu hòa diễm hộ giáp thanh niên và thanh sát trường bảo thanh niên đều kinh ngạc nhìn người nói chuyện sau đó lại nhìn một chút những người khác phát hiện biểu tình của những người khác cùng người nói chuyện không sai bật nhiều hiển nhiên đều muốn khổng phương trở thành tiểu nhân vật thanh sát trường bảo thanh niên cười khổ một tiếng ngay tức thì mang khổng phương thu được thượng giới luyện khí khảo hạch đệ nhất sự t ì n h và hắn lượng t r ư ớ c thấy khổng phương nhận được cùng bọn họ giống nhau như lúc tài liệu luyện khí chuyện cùng nhau nói ra đúng đối với khổng phương thu được luyện khí khảo hạch đệ nhất sự tình mọi người mặc dù có chút kinh ngạc điều đó không có khả năng nha có phải là ngươi hay không lưỡng nhìn lầm rồi hắn trở thành nội đường đệ tử cũng mới hơn nửa năm thời gian luyện khí năng lực làm sao có thể tự đề thăng tới cấp bậc này có người không tin ngay tức thì phản bác đứng lên hòa diễm hộ giáp thanh niên và thanh sát trường b ả o thanh niên còn chưa lên tiếng vẫn luôn có vẻ rất trầm mặc ông tùy đột nhiên lên tiếng không hán lưỡng không có nhìn lầm mọi người ngẩn ra không khỏi đều quay đầu kinh dị nhìn về phía ông tùy cái kêu kêu khổng phương sư đệ là người thứ nhất từ luyện khí trong phòng đi ra ngoài hơn nữa hắn luyện chế vũ khí và hộ giáp cũng đều là duy nhất thành công ta từ luyện khí thất sau khi ra ngoài đã t h ờ i qua ông tùy cười khổ nói mọi người cả kinh không khỏi đều quay đầu nhìn về phía trong góc phòng ăn uống no đủ sau đang ở an tĩnh tu luyện khổng luyện k h í tốc độ không chỉ có còn nhanh hơn vương t h ủ y hơn nữa càng chỉ dùng hơn nửa năm thời gian là có thể luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo hắn có thể làm được điểm này ta hiện tại một điểm cũng không ngoài ý liệu vương t h ủ y cũng nhìn trong góc k h ổ n g phương trong ánh mắt tất cả đều là bội phục ở chúng ta tùy ý nói chuyện phiếm giết thời gian thời gian hắn lại đang cố gắng tu luyện như vậy khắc khổ hơn nữa thiên phú vừa không sai có thể có thành tựu như vậy cũng bình thường những người khác nhất thời đều trầm mặt lại bọn họ và k h ổ n g phương so sánh với ngoại trừ niên kỷ so khẩn phương đại ngoại trừ sớm hơn tiến vào nội đường ở ngoài những thứ khác thật đúng là đều không so được lúc này một hoa cư chung vừa tiến đến một vị khí tông đệ tử đây đã là đi tới một hoa cư thứ m ộ ư ơ i ba người người này tùy ý tìm hàng đơn vị đưa liền ngồi xuống không chút khách k h í ăn khởi thức ăn trên bàn mười mấy phút sau thanh mục trưởng lão trung niên nhân và thanh niên tử phong đang đi tới một hoa cư nói chuyện với nhau nhân và ăn uống nhân đều ngừng lại tất cả mọi người nhìn về phía tiến nhập một hoa cư thanh mục trưởng l ã o ba người trong góc khẩn g phương cũng đình chỉ tu luyện ở chỗ này t r ư ớ c chúc mừng chư vị đạo hữu đều thông qua lần này sàn trọn thanh niên tử phong vừa cười vừa nói Đi qua s được được à mặt, mặt khác một số người là rất bình tĩnh bọn họ luyện khí năng lực cũng không yếu tuy rằng bình thường làm nhiệm vụ thu hoạch không nhiều lắm nhưng cũng sẽ không mang một trăm điểm cống hiến nhìn ở trong mắt bọn họ càng quan tâm kế tiếp nhiệm vụ bởi vì kế tiếp nhiệm vụ cho thủ lao mới kêu d à i ta muốn hỏi một chút các vị đạo hữu luyện khí thì có thể có có thể xuất hiện hỏa luyện kim thân thử phong rất thành khẩn do hỏi nghe nói như thế ngoại trừ khổng phương bên ngoài tất cả mọi người không khỏi ngây n g ẩ n cả người hỏa luyện kim thân không có thể như vậy dễ dàng như vậy xuất hiện bọn họ nếu như luyện chế chuẩn linh bảo n g ư ợ có c rất đại khả có thể xuất hiện hỏa luyện kim thân nhưng là luyện chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo phải ra khỏi hiện hỏa luyện kim thân tự quá khó khăn nếu như có thể xuất hiện hỏa luyện kim thân bọn họ nói không chừng đều sớm đột phá có thể luyện chế ra trung phẩm hậu thiên linh bảo mà thanh niên tử phong nếu như vậy hỏi chỉ khẳng định không phải chuẩn linh bảo mà chắc là bọn họ có thể luyện chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo k h ổ n g phương kinh ngạc nhìn thanh mục trưởng lao ba người không rõ ba người tại sao phải hỏi vấn đề như vậy thanh mục trưởng lao h o nhẹ một tiếng chậm rãi nói rằng nếu như vị đạo hưu kia luyện chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo thì có nhất thành tỷ lệ xuất hiện hỏa luyện kim thân vậy kế tiếp luyện khí nhiệm vụ liền do hắn chủ đạo luyện chế đến lúc đó ta một hành tông biết dùng rất nhiều người m ắ t không khỏi sáng lời kế tiếp nhiệm vụ chỉ cần dựa theo một hành tông yêu cầu làm tốt có thể thu được sáu bách điểm cống hiến đây chính là rất phong phú một khoản thù lao nếu như là gấp hai đó chính là một hai trăm điểm cống hiến đều cũng đủ đổi một sao hồn luyện phương pháp nhiệm vụ như vậy thật sự là rất lệnh động lòng người nhưng rất nhanh rất nhiều người sẽ không do cười khổ lắc đầu cái này một hai trăm điểm cống hiến không có thể như vậy tốt như vậy được phải ra khỏi hiện hỏa luyện kim thân đối với bọn họ mà nói vốn là rất khó chớ đừng nói chi là tỷ lệ còn muốn đạt được nhất thành bọn họ hiện đang luyện chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo sát xuất thành công cũng liền năm sáu thành lợi hại cũng liền đạt được sáu bảy thành mà thôi ở như vậy sát xuất thành công hạ còn muốn có nhất thành tỷ lệ xuất hiện hỏa luyện kim thân thật sự là quá khó khăn k h ô n phương đúng đối với thanh mục trưởng lao cho thủ lao rất tâm động luyện chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo chỉ cần không phải một ít rất đặc thù tài liệu hắn luyện chế thời gian hầu như đều có thể xuất hiện hỏa luyện kim thân không chỉ nói nhất thành tỷ lệ năm thành hắn cũng không thành vấn đề nhưng là ở không biết thanh mục trưởng lão bọn họ mục đích thực sự tiền khẩn phương lại không thể thừa nhận mình luyện khí thì sẽ xuất hiện hỏa luyện kim thân nhìn tất cả đều lắc đầu. vẻ mặt t i ế c nối mọi người thanh mục trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ thất vọng nhiệm vụ lần này chỉ là yêu cầu lệ u y n khí thanh mục trưởng lão là đặc biệt gì yêu cầu hỏa luyện kim thân xuất hiện tỷ lệ đâu một giọng nói đột nhiên vang lên khiến một hoa cư nội tất cả mọi người không khỏi ngây người một chút thanh mục trưởng lão kinh ngạc hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại những người khác cũng đều nhìn về cái hướng kia đem b ông tùy đám người phát hiện người nói chuyện dĩ nhiên là k h n g phương thì trên mặt mấy người đều xuất hiện rất kỳ quái thân sắc không biết cái này tân chức nội đường chỉ có nửa năm sư đệ đây là muốn làm gì chương t á chỉ làm thứ nhị bước phát hiện người nói chuyện là người thứ nhất từ ngầm luyện khí thất đi ra ngoài k h n g phương thanh mục trưởng lao trong lòng đ n g nhiên lại có nhất chút hy vọng nếu đạo h ư u đã hỏi tới ta đây t i ể u nói một chút nha thanh mục trưởng lao khẽ vất cảm mở miệng nói rằng chúng ta lần này cần luyện chế nhất kiện đặc thù bảo vật nếu như các vị đạo h ư u ở quá trình luyện chế chúng có thể xuất hiện hỏa luyện kim thân như vậy món bảo vật này luyện chế thành công s a u huy năng sẽ có tăng lên không nhỏ mà chúng ta sở dĩ muốn, sàng chọn luyện khí người, nhất định muốn từ chung tìm được luyện khí năng lực xuất chúng đi qua thanh mục trưởng lão giản đơn giải thích trong lòng mọi người đều hiểu bất quá tuy rằng hiệu thanh mục trưởng lão mục đích nhưng là đúng. Đối với, l ầ thật thật người, người, người này luyện n khí mọi lại v ẫ này như cũ k nói g c ệ n khí ma u y ở khí i m t â n tông trung là một rất đặc thù quần thể cái quần thể này trung nhân tuy rằng đều có một nội đường đệ tử thân phân nhưng bọn hắn lại không thể tính là thuần túy nội đường đệ tử khí tông bồi dưỡng nội đường đệ tử không chỉ là bồi dưỡng bọn họ luyện khí năng lực chú trọng hơn thật ra thì vẫn là thực lực để thăng nhưng là trên thế giới này không có khả năng tất cả mọi người chính mình cực tốt thiên phú tựa như ban đầu ở bí phủ trung hòa k h ổ n g phương cùng nhau sống đến tối hậu ba người bọn họ chính mình lưỡng chủng thậm chí ba loại thiên phú nhưng là thiên phú quá yếu căn bản đều không đủ để chống đỡ tu luyện khí ma trung mặc dù không có thiên phú yếu đến vô pháp người tu luyện nhưng ngay trong bọn họ đại bộ phận người thiên phú cũng không tốt gì nếu như vẫn liệu mạng tu luyện có thể cũng có thể có thành cựu nhưng là thành cựu lớn nhỏ sẽ rất khó nói có lẽ là c ấ m ở nhập linh cảnh đến thăng linh cảnh bình cảnh vĩnh viễn vô pháp đột phá có lẽ là c ấ m ở thăng linh cảnh đến hóa linh cảnh bình cảnh không có thể đột phá cho nên một ít ở tu đạo thượng rất khó có đại thành t i ể u nhân sẽ chọn đi lên một con đường khác đó chính là luyện khí đương nhiên khí ma c h u n g cũng không phải là không có thiên phú người tốt vô cùng bất quá những người này thiên phú tuy rằng tốt nhưng đúng đối với luyện khí nhưng cũng cực kỳ si mê nhất tâm nghiên cứu luyện khí chi pháp nỗ lực để thằng tự thân luyện khí trình độ những người này đúng đối với luyện khí quả thực đến như mê như say tình cảnh nói là tàu hỏa nhập ma cũng không quá đáng cho nên như vậy một đám người liền có khí ma s ư n g hô có thể bị gọi là khí ma luyện khí năng lực tự nhiên cũng đều không thấp trong đó nhất định người kém coi nhất đều có thể luyện chế ra trung phẩm hậu thiên linh bảo đương nhiên cái này cũng theo chân bọn họ nghiên cứu luyện khí thời gian dài ngắn hữu quan trong những người này trở thành nội đường đệ tử trễ nhất đều ở đây mười năm trước đây có vài người lộ vẻ nội đường đệ tử thân phân thậm chí đã có hơn mười trên trăm năm cái này là một đám đặc thù nhân bọn họ tuy rằng đều chính mình nội đường đệ tử thân phân nhưng cũng đã không tính là nội đường đệ tử nếu như đám người kia còn bị trở thành nội đường đệ tử n h ư b ả n g thiên sinh lợi này còn không có đột phá dẫn hồn cảnh nhân không chỉ nói xếp hạng nội đường đệ tử tiền mười nhất định xếp hạng tiền một nghìn cũng không thể ý kiến vuông tùy bên người người kia câu hỏi thanh mục trưởng lao lắc đầu cười khổ một tiếng nhưng nhưng không có lên tiếng ngồi cùng bàn vuông tùy và những người khác nhìn về phía người nói chuyện ánh mắt tựa như đang nhìn một người ngu ngốc vuông tùy vùng xung quanh lông mày càng tau bất quá cuối cùng vẫn là là người nói chuyện giải thích đứng lên một hành tông lần này cần luyện chế là hạ phẩm hậu thiên linh bảo người để cho bọn họ đi tìm này thấp nhất đều có thể luyện chế ra trung phẩm hậu thiên linh bảo khí ma đến lúc đó theo như cái gì tiêu ch phải biết rằng những khí ma đó cũng mặc kệ luyện chế là cái gì bọn họ thù lao có thể là dựa theo luyện khí năng lực m à tính a người nọ kinh hô một tiếng thế mới biết mình mới vừa mới hỏi hơn một sao ngu ngốc vấn đề sắc mặt bá một chút tựu đỏ vương tuy lắc đầu không hề quản người này mà là đưa mắt nhìn sang k h ổ n g phương bên kia hắn muốn biết k h ổ n g phương vừa tại sao muốn tăng vấn đề như vậy nếu như luyện khí thì không thể ra hiện hỏa luyện kim thân tùy tiện đưa ra mới vừa vấn đề nhưng là sẽ chọc thanh mục trưởng lao đám người không thích dù sao đây là đang tìm hiểu đối phương bí mật thanh mục trưởng lao cũng minh bạch đạo lý này cho nên nữa cũng nhìn túi đầu không nói khẩn khẩu những người khác chịu thanh mục trưởng lão h ò a hông tùy ảnh hưởng không khỏi đều nhìn về khẩn phương một thời khẩn phương thành tối chịu chú ý nhân ngay mọi người cho rằng khẩn phương có đúng hay không túi đầu đang ngủ thì khẩn phương đột nhiên lên tiếng ta tương đối am hiểu chế tạo khí phôi nếu như thanh mục trưởng lão có thể cho ta gấp hai thủ lao chế tạo khí phôi bước này có thể giao cho ta để làm khẩn phương ngẩng đầu nhìn về phía thanh mục trưởng lão khẩn phương mang trên mặt một tia cờ nhạt bất quá nhãn thần cũng rất bình tĩnh tựa như vừa nói chỉ là nhất kiện chuyện rất bình thường mà không phải lệnh hồng tùy đám người nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi yêu cầu vương tủy chờ mười hai vị khí tông đệ tử còn có tử phong và trung nhân nhân mười bốn mọi người trận mắt hốc mồm nhìn k h ổ n phương gấp hai t h ủ lao cấp cho luyện khí thì có thể có nhất thành tỷ lệ xuất hiện hỏa luyện kim thân nhân k h ổ n phương chỉ nói am hiệu chế tạo khí phôi nhưng căn bản không có tăng hội sẽ không xuất hiện hỏa luyện kim thân chớ đừng nói chi là trong đó còn có một điều rất trọng yếu điều kiện đó chính là xuất hiện hỏa luyện kim thân tỷ lệ ít nhất phải đạt được nhất thành chỉ bằng am hiệu chế tạo khí phôi tự dự đoán được gấp hai thù lao đây là điên rồi sao song dám đưa ra như thế không thể tưởng tượng nổi yêu cầu thanh mục trưởng lao dưới cơn nóng giận nói không chừng sẽ trực tiếp thủ tiêu hắn luyện khí tư cách khiến hắn hồi tông môn đi không biết khổng phương nhân nhỏ giọng nói t h ầ m thủ tiêu luyện khí tư cách coi như nhu hòa thủ đoạn dám đưa yêu cầu như vậy nhất định trực tiếp ném ra m ộ t hành tông ta đều sẽ không cảm thấy ngoài ý mớn giờ khác này không chỉ có là này không biết khổng phương nhân nghị khổng phương yêu cầu quá mức không thể tưởng tượng nổi làm cho không người nào có thể tiếp thu tự làm mới vừa đúng đối với khổng phương có hiểu biết ông tỷ đ á m người cũng hiểu được khổng phương yêu cầu này thực sự rất khoa trương chỉ bằng chế tạo khí phôi sẽ bắt được gấp hai thủ lao bọn họ đều có chút bội phục khổng phương can đối mặt một vị hóa linh cảnh cường giả dám đưa yêu cầu như vậy không có can đảm s a o được chúng ta muốn là luyện khí thì có thể xuất hiện hỏa luyện kim thân mà không chỉ có chỉ là chế tạo khí phôi hơn nữa chỉ dựa vào chế tạo khí phôi căn bản không khả năng xuất hiện hỏa luyện kim thân ta tuy rằng sẽ không luyện khí nhưng cũng biết phải ra khỏi hiện hỏa luyện kim thân nhất định phải ở khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi cái này hai bước chung đều làm được gần như hoàn mỹ mới mới có thể t ử phong thanh â m trở nên có chút lãnh đạo trong lòng nghĩ khẩn phương thực sự có chút không biết tốt xấu bất quá từ phong cái này lời vẫn khá lịch sự không có trực tiếp đổi nhân lúc này nhất định trực tiếp đổi nhân vương tủy bọn người sẽ không cảm thấy ngoài ý m u ố n bởi vì khổng phương nói yêu cầu này căn bản cũng không hợp lý trái lại càng giống như là q u á i dối cố ý nói ra được trung nhiên nhân tuy rằng không nói chuyện nhưng thần sắc lại cũng biến thành bất tiện bọn họ tuy rằng không thể thương khí tông đệ tử nhưng trực tiếp từ bọn họ một hành tông văng ra lại không có vấn đề gì hơn nữa đến lúc đó nhất định khí tông tông chủ thân chí cũng không lý tới do nói đây là bọn hắn lỗi thanh ngục trưởng lão nhìn mặt mỉm cười nhưng ánh mắt cũng rất bình tĩnh khổng phương bỗng nhiên thanh ngục trưởng lão trên mặt lộ ra một tia kỳ dị dáng tươi cười mà hắn nói ra càng làm cho tại chỗ mười mấy người cảm giác mình nghe l yêu cầu của người ta đồng ý trường lão trung n i ê n nhân và tử phong quay đầu giật mình nhìn về phía thanh mục trường lão vương t h ủ y đám người cũng đều vẻ mặt d ạ i ra cảm giác tư duy đều hỗn loạn thanh mục trường lão xua tay nói rằng tựu theo như vị đạo hữu này nói làm về phần những thứ khác tạm thời trước hay còn nói chương tám mươi bảy một không cẩn thận siêu tiêu một hành tông ngầm luyện khí trong phòng k h ổ n g phương đơn độc chiếm một gian rất lớn luyện khí thất chỉ thấy k h ổ n g phương ngồi khoanh chân tính t o ạ đang tu luyện dưới đất gái khác nhỏ hơn luyện khí trong phòng vương tùy chờ m ư ơ i hai nhân p â n tán ra đến mỗi người chiếm nhất kiện luyện khí thất chính thận trọng làm luyện khí bước đầu、tiên. k h u trừ tạp chân ấ t từ trên tay Địa hỏa từ bọn họ h bọn cổ c hỏa hoàn trung thả ra ngoài, ở trước người bọn họ tạo thành nhất Theo một tài trong trong họ mảnh nhỏ hỏa hải. Theo một khối hình, ra lừa ngoài, người bọn biển cuộn cuộn, biến liệu ở ở điệu ó tạp chất thay đ ổ bị chậm rãi l u y n Vương không hóa hết.、Vương、thủy không hổ là l y ệ n k hỏa í tốc thứ tài trừ tạp chất thì hắn tam khối tài liệu đều đã xử lý tốt. Thu khối khối cực khác còn chân độ đang đệ đều đã nhanh nhân, những người hắn hai khu h ở liệu liệu là lý xử hoàn hỏa, hoàng trung địa hỏa, vương thủy lau một cái m ồ hôi trên đầu Lần này hắn tuy rằng c、so、ông tùy đám người cho rằng khổng phương chế tạo khí phôi thì rất khó xuất hiện hỏa luyện kim thân dù sao phải ra khỏi hiện hỏa luyện kim thân khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi đều phải làm được gần như hoàn mỹ tình cảnh chỉ bằng vào chế tạo khí phôi đã nghĩ xuất hiện hỏa luyện kim thân thực sự có chút ý nghĩ kỳ lạ tuy rằng trong lòng đều nghĩ như vậy nhưng mỗi người ở khu trừ tạp chất thì vẫn như cũ rất nhỏ tâm cẩn thận muốn làm được hay nhất bọn họ làm như vậy cùng khổng phương kỳ thực đã không có quá lớn quan hệ mà là là khí tông và bọn họ mặt mũi của mình suy nghĩ nếu như bởi vì bọn họ sai lầm có thể dùng tài liệu t r u n g t ạ p chất không có đi trừ sạch sẽ sau cùng dẫn đến khổng phương chế tạo khí phôi thì một lần hỏa luyện kim thân cũng không có xuất hiện khi đó cột nhất định khí tông mặt mũi của trên mặt bọn họ cũng sẽ không quan t hải mà không chỉ có chỉ là khổng phương một cá i nhân mất mặt vâng tùy mở luyện khí thất môn mang ba khối đã xử lý tốt tài liệu giao cho phía ngoài một vị một hành tông đệ tử một hành tông đệ tử cầm ba khối tài liệu lập tức chạy đến khổng phương luyện khí bên ngoài gõ cửa một cái. sau đó liền mang tài liệu luyện khí đổi u ở trên mặt đất sau đó vừa cấp tốc ly khai k h ổ n g phương mở cửa đá mang ba khối tài liệu luyện khí cầm đi vào chờ đóng cửa sau cửa đá k h ổ n g phương liền mang ba khối tài liệu ném xuống đất nếu như chỉ bằng vào chế tạo khí phôi cho dù làm được cho dù tốt cũng không có khả năng xuất hiện hỏa luyện kim t h ầ n nhưng ta ngay từ đầu sẽ không nghĩ tới chỉ dựa vào chế tạo khí phôi đạt được mục tiêu a k h ổ n g phương trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên k h ổ n g phương sở dĩ mang sở hữu tài liệu chế tạo khí phôi bức này độc tại nơi tay kỳ thực nhất định ôm mang khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi cái này hai bức đều cấp làm tâm t bất quá ở không biết thanh mục trưởng lão mục đích thực sự tiền khẩn phương cũng không tưởng rất chọc người c h ú mục cho nên mới yêu cầu chỉ làm chế tạo khí phôi bước này bước này cho dù làm được cho dù tốt cũng sẽ không lệnh những người khác quá mức giật mình dù sao đơn thuần am hiểu ở một phương diện khác nhân còn là không ít t ỷ như có chút ở trận pháp thượng lợi hại nhân am hiểu khai linh có chút đúng đối với các loại vật chất đặc tính hiểu rõ vô cùng nhân là am hiểu khu trừ tạp chất vân vân khẩn ngồi sổn người xuống hai tay đặt tại trên mặt đất chung q u n h đại địa trung thổ hành lực nhất thời bị điều động trở về di cái này ba khối tài liệu không biết là ai xử lý tạp chất hầu như khu trừ sạch sẽ k h ổ n g phương kinh ngạc một tiếng sau đó vừa nợ nụ cười cái này ngược tiết kiệm hắn không ý chuyện mang cái này ba khối tài liệu rất nhanh xử lý tốt sau k h ổ n g phương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra nhất cái ngọc giản bắt đầu kiểm tra một hành tông đúng đối với lần này luyện chế bảo vật đều có yêu cầu gì khi thấy trong ngọc giản này kỳ lạ bảo vật hình dạng và một ít chi tiết phương diện yêu cầu thì k h ổ n g phương trong lòng nhất thời điểm khả nghi mọc thành bụi một hành tông lần này đến tột u cùng muốn luyện chế cái gì thế nào những bảo vật này hình dạng kỳ quái như thế khẩn phương âm thầm nhữ trong ngọc giản ghi lại bảo vật hình dạng có chút là dài ngắn không đồng nhất điều trạng Có chút h vật bảo bộ ậ đại p ngoại khu vực là hình h vực viên là n n trụ, ư đến biến cùng thành câu trạng, còn cuối vực câu có một chút khu lại lại thì một b ả vật thẳng thắn tựa như mặt tứ tứ như như nhau, từ từ phương bàn phương. n g o trừ những thứ này kỳ lạ bảo vật hình dạng ngoại trong ngọc g i ả n còn ghi lại một ít càng thêm kỳ quái bảo vật hình dạng hơn nữa đúng đối với những bảo vật này có chút chi tiết phương diện yêu cầu còn rất nghiêm ngặt tỉ như trường độ độ dày vân vân không phải trường hợp cá biệt một hành tông căn bản không phải muốn luyện chế vũ khí và hộ giáp xem ra là muốn đánh tạo những bảo vật khác khẩn phương khẽ lắc đầu một cái loại sự tình này kỳ thực cũng tương đối thông thường hắn vừa nhớ tới tôn hạo trước đây cho hắn nói về bất quá khổng phương ra ngoài làm nhiệm vụ số lần thực sự thật là ít ỏi sở dĩ hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này sau đó những người khác cũng đều xử lý một nhóm tài liệu mang xử lý tốt tài liệu giao cho trong hành lang một hành tông đệ tử để cho bọn họ rất nhanh đưa đến khổng phương luyện khí bên ngoài mặt biết khổng phương ở bên trong chế tạo khí phôi những thứ này một hành tông đệ tử cũng không dám gõ cửa quấy dối khổng phương đám b u n g tài liệu liền lập tức trở lại thì ra là luyện khí bên ngoài không bao lâu khổng phương ngoài cửa tự trưng bày không ít tài liệu chờ một hành tông đệ tử lần nữa đến tống tài liệu thì phát hiện k h ổ n g p h ư ơ n g luyện khí thất ngoài cửa tài liệu đã toàn bộ tiêu thất mười vị một hành tông đệ tử cũng không có coi ra gì bất quá khi những người này lần thứ ba chạy tới tống tài liệu thì phát hiện bọn họ lần thứ hai đưa tới tài liệu dĩ nhiên cũng đã biến mất mọi người nhất thời có chút giật mình nhìn nhau âm thầm là k h ổ n g p h ư ơ n g luyện khí tốc độ khiếp sợ dù sao bọn họ đưa tới tài liệu thế nhưng được tự mười hai người mà k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ có một người nhưng luyện khí tốc độ lại có thể đuổi kịp những người khác cái này cũng có chút kinh khủng người này luyện khí tốc độ thật nhanh chẳng lẽ là khí tông một vị mộc hành tông đệ tử tấm tắc lấy làm kỳ vô cùng có khả năng dù sao cái khác mười hai người đang khí tông chúng cũng đều là nội đường đệ tử hơn nữa có người nói bọn họ trở thành nội đường đệ tử thời gian cũng đều không ngắn và không không có khả năng đi qua trước sàn g trọn người này một người là có thể đính mười hai nhân cũng chỉ có này chuyên nhất đi luyện khí đường khí ma mới có thể làm được ta nghĩ người này ở khí ma đúng trọng tâm định đô là rất nhân vật rất giỏi lúc này cửa đá đột nhiên mở mười vị mộc hành tông đệ tử không khỏi cả kinh các ngươi vừa tống tài liệu tới a xem ra tốc độ bọn họ còn thật mau khẩm phương mỉm cười nói rằng tài liệu cho ta đi mười hai vị m ộ t hành tông đệ tử đám nghênh ngốc có chút cứng ngắc mang tài liệu trong tay giao cho khẩn phương chờ khẩn phương tiến nhập luyện khí thất cũng mang cửa đá đóng cửa sau mười hai nhân cái này mới phản ứng được không nghĩ tới cái này khí ma đã vậy còn quá tuổi còn trẻ đúng vậy khí ma có người nói trở thành nội đường đệ tử ít nhất đều vượt qua mười năm có thể người này thoạt nhìn tựa như mới vừa trở thành nội đường đệ tử con người mới cũng quá trẻ tuổi các người biết cái gì khí ma t r u n g chân chính lợi hại nhân t i ê n phú đều là rất lợi hại bọn họ tuy rằng say mê lợi khí nhưng thực lực tăng lên tốc độ lại cũng sẽ không quá chậm cái này khí ma nói không chừng nhất định loại người như vậy c h ắ c không được một người có thể đến mười hai người đ â u khí ma quả thực danh bất hư chuyến a tốt lắm chúng ta mau trở về đi thôi mười hai nhân kính nể nhìn thoáng qua khổng phương luyện khí thất sau đó vội vã ly khai đang ở cho mỗi khối tài liệu khu trừ tạp chất khổng phương căn bản không biết hắn bị những thứ này một hành tông đệ tử lầm trở thành khí ma những thứ này đưa tới tài liệu đã bị những người khác luyện hóa hết một bộ phận tạp chất sở di khổng phương lần nữa xử lý tốc độ t u phải nhanh hơn rất nhiều chân chính tốn hao khổng phương thời gian còn là chế tạo khí phôi bất quá dùng thổ hành lực chế tạo khí phôi so dùng hỏa hành lực thực sự phải nhanh ra nhiều lắm bất quá vì không kinh thế hai、tủ. k h ổ n g phương ở khu trừ tạp chất thì cố ý không mang tạp chất trừ sạch sẽ vì nhất định đợi dùng địa hỏa luyện chế thì không nên tất cả bảo vật đều xuất hiện hỏa luyện kim thân bằng không việc vui tự lớn cũng không lâu lắm k h ổ n g phương bên người là hơn hơn m ộ ư ơ i loại hình thủ kỳ quái khí phôi hiện tại nên tôi thép nhúng vào nước lạnh k h ổ n g phương thôi động chân hỏa hoàn địa hỏa nhất thời c u ộ n trào manh liệt ra k h ổ n g phương dùng địa hỏa đúng đối với mỗi một món khí phôi tiến hành luyện chế sau đó sẽ đối với nó môn nhất nhất tôi thép nhúng vào nước lạnh chờ làm xong đây hết hệ thời gian đã qua hơn một giờ tuy rằng khẩn phương ở khu trừ tạp chất thì cố ý làm ra một ít sai lầm Nhưng là trên là mặt đối ấ t thì trong hỏa chế như luyện vẫn cũ có đó bảo với lần này khẩn phương chỉ có thể cười khổ lắc đầu c h ứ không có cách nào khác hiện tại cũng không thể mang những bảo vật này bị hủy nha hơn nữa thì là bị hủy khẩn phương cũng không có tài liệu nặng mới l u y ệ n chế sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này ta thì không nên tái xử lý những người khác đưa tới tài liệu dùng những người khác đưa tới tài liệu trực tiếp chế tạo khí phôi cũng là phải khẩn phương lòng tràn đầy bất đắc dĩ chỉ có thể cười khổ mang sở hữu tài liệu đều thu nhập trong n h ữ n chữ vật kế tiếp khai linh sẽ không quan k h ổ n g phương chuyện nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành hắn hiện tại chỉ cần mang luyện chế tốt hơn m ộ mươi món bảo vật giao cho thanh mục trưởng lão khiến thanh mục trưởng lão nghiệm thu là được chương tám mươi tám đạo hữu thế nhưng khí ma chung một thành viên ngầm luyện khí thất lối ra chẳng biết lúc nào sinh ra một tấm bàn dài thanh mục trưởng lão và trung niên nhân am tâm ngồi ở bàn dài hơi nghiêng mà thanh niên tử phong là đứng ở trung niên nhân bên cạnh trường lão ngươi thật tin tưởng cái kia khí tông đệ t ử chỉ bằng chế tạo khí p ô i là có thể khiến nhất thành bảo vật xuất hiện hỏa luyện kim thân sao từ trước bắt đầu vấn đề này t h i u xuất hiện ở trung niên nhân trong lòng bất quá hắn vẫn cưỡng chế chứ không hỏi đi ra nhưng theo thời gian trôi qua vấn đề này tựa như ở trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm đồng thời trưởng thành giống nhau khiến hắn tâm dương khó nhịn lúc này rốt cục nhịn không được hỏi lên ý kiến trung niên nhân nói từ phong nhãn tình sáng lên lập tức vểnh thai tỉ mỉ ngưng nghe trong lòng hắn đối với vấn đề này cũng là vô cùng háo kỳ dù sao lúc đó ngay cả cái khắc khí tông đệ tử đều n g h ĩ thanh mục trưởng lão hội cự tuyệt khổng phương ly kỳ yêu cầu nhưng người nào thanh niên trí thức mục trưởng lão tối hậu lại đáp ứng thanh mục trưởng lão cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên cơ hắn có thể làm được hay không kỳ thực ta cũng không biết thanh mục trưởng lão vừa cười vừa nói trưởng lão kia ngươi trung nhiên nhân giật mình nhìn thanh mục trưởng lão từ phong biểu tình nhất thời co q u ắ t một chút hắn còn tưởng rằng thanh mục trưởng lão nhìn ra cái gì nhưng ai biết thanh mục trưởng lão dĩ nhiên cho bọn hắn như vậy một đáp án chỉ nhiều nỗ lực sáu bách điểm c ô n g hiến đúng đối với chúng ta mà nói cũng không có gì chúng ta vì sao không nếm thử một chút đâu thanh mục trưởng lão lo lắng nói rằng thế nhưng trưởng lão nếu như hắn không thể thành công đến lúc đó ngươi mặt mũi này mặt đã có thể đem lớn nếu khiến các trưởng lão khác biết việc này còn không biết muốn thế nào chê cười ngươi đây trung n h ê n nhân khá hiền bất đắc dĩ nói nhiều nỗ lực sáu bách điểm cống hiến đối với bọn họ mà nói đích sắc không có gì nhưng nếu k h ổ n g phương không có làm được thanh mục trưởng lao trên đầu nhất định sẽ trên đỉnh một thức nhân không rõ ngũ các trưởng lao khác tuyệt đối không ngại cầm chuyện này đối với thanh mục trưởng lao chế ngạo một phen chỉ cần bọn họ có cơ hội tự để cho bọn họ tới chê cười ta tốt lắm thanh mục trưởng lao suy cười một tiếng có vẻ rất là tự tin thanh mục trưởng lao trong lòng kỳ thực có ý nghĩ của chính mình chỉ là ở kết quả không có ra trước khi tới hắn chẳng biết mang suy đoán của mình nói ra vòng thứ nhất sàng chọn trung tiểu tử kiên là người thứ nhất luyện chế thành công ra vũ khí và hộ giáp nhân tuy rằng hai kiện bảo vật cũng không có xuất hiện hỏa luyện kim thân nhưng vẫn là hạ phẩm hậu tiên linh bảo trung cực tốt vũ khí và hộ giáp sau đó hắn ở một hoa cư chung vừa tràn đầy tự tin đưa ra cho hắn gấp hai thủ lao chế tạo khí phôi chuyện liền đều giao cho hắn nếu không có, có chút thủ đoạn hắn khởi dám chạy đến ta một hành tông đến đủ hành hắn sẽ không không rõ cái này sau bách điểm cống hiến không có thể như vậy dễ cầm như vậy thanh mục trưởng lão k h ỏ miệng lộ ra một tia bí hiểm tiêu ý chấn định tự nhiên cùng đợi kết quả sau đó trung niên nhân và tử phong cũng đều quay đầu nhìn về phía bên kia chỉ thấy bọn họ an bài đi và hỗ trợ này b ố n tông đệ tử tất cả đều chạy ra chỉ là trên mặt mỗi người đều mang vẻ khiếp sợ thấy thanh mục trưởng lão ba người mười vị mục hành tông đệ tử vội vã dừng lại cung kính hành lễ thanh mục trưởng lão gật đầu mà một bên trung niên nhân là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ lập tức hỏi thăm gặp các ngươi một cái bộ dáng khiếp sợ ngầm luyện khí trong phòng thế nhưng chuyện gì xảy ra mười hai vị mục hành tông đệ tử nhìn nhau một người trong đó đi tới hưng phấn hồi đáp Cái t i ê u chế tạo khí phôi nhân luyện khí tốc độ thực sự quá nhanh chúng ta mỗi lần đi cho hắn tống những người khác xử lý tốt tài liệu thì tiền một nhóm tài liệu t i ể u đều đã bị hắn cầm vào một mình hắn luyện khí tốc độ đều đang có thể vượt qua cái khác mười hai người vẫn chấn định tự nhiên thanh mục trưởng lao trên mặt xuất hiện mỉm cười mà trung niên nhân là và bên cạnh tử phong nhìn nhau trong lòng hai người không khỏi có chút ngạc nhiên muốn biết k h ổ n g phương đến tột cùng là làm sao làm được một cá i nhân dĩ nhiên có thể cùng mười hai người luyện khí tốc độ không sai bị l ắ m tuy rằng chế tạo khí phôi so khu trừ tạp chất muốn hơi mo một chút nhưng một cá nhân là có, thể kịp người tốc độ vẫn như cũ có chút quá mức khoa trương cái k i Nói a c h u y ệ n vị kia một hành tông đệ tử đột nhiên c ó chút do dự nhìn thanh mục trưởng lao ba người thanh âm trở nên có chút ấp t h á ấp t ú n g đứng lên có lời gì cứ nói nha thanh mục trưởng lão đạm vừa cười vừa nói hiện tại tâm tình của hắn rất tốt chỉ là chỉ bằng vào luyện khí tốc độ điểm này hắn tự đúng đối với khổng phương có không ít lòng tin người này lập tức trở nên hưng phấn liền hỏi cái kia chế tạo khí phôi nhân là không phải tới từ khí tông khí ma cái khác một hành tông đệ tử cũng đều nhìn về thanh mục trưởng lão đám trong mắt tất cả đều là hưng phấn cùng hiệu kỳ thanh mục trưởng lao không khỏi ngạc nhiên một bên trung niên nhân và đứng ở hắn bên cạnh tử p h o n g cũng đều ngẩn ra nếu như không phải đã sớm biết k h ổ n g phương đích xác chỉ là một gã nội đường đệ tử biết được k h ổ n g phương như vậy luyện khí tốc độ bọn họ nói không chừng cũng sẽ cho rằng k h ổ n g phương là khí ma chung một thành viên hắn không phải khí ma thanh mục trưởng lao lắc đầu sau đó phất tay nói các ngươi lui xuống trước đi nha mười hai nhân cung kính lên tiếng liền rời đi ở đây không bao lâu vương thủy đám người cũng từ ngầm luyện khí trong phòng đi ra mười hai nhân sau khi ra ngoài tiểu đứng ở hai bên đều hướng ngầm luyện khí thất xuất khẩu nội nhị quanh rất nhanh khẩn cũng đi ra Phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, mọi người đang đều khẩn phương thần sắc lần ra, không lần sắc ra, đi ế tới bàn h chút công. có Vương Tùy cấp t h i tiền người khác mang h n ư một mươi t món bảo vật từ trong nhẫn chữ vật toàn bộ lấy ra trưng bày ở tại trên bàn dài thanh mục trưởng lao và trung niên nhân không khỏi đứng dậy tra thoạt nhìn xuất hiện hỏa luyện kim thân bảo vật và không có xuất hiện hỏa luyện kim thân bảo vật là có rất đại khác biệt g i á m biện pháp khác có vài loại bất quá dễ dàng nhất lại đơn giản biện pháp nhất định đưa vào pháp lực xuất hiện qua hỏa luyện kim thân bảo vật đưa vào pháp lực thì thi pháp người hội cảm giác pháp lực ở bảo vật chúng không có chút nào t r ễ sắc cảm có thể rất lưu sướng vận chuyển tựa như pháp lực tại thân thể c h u n g vận chuyển như nhau không tốn bao lâu thời gian thanh mục trưởng lão và trung niên nhân liền mang sở hữu bảo vật đều kiểm tra rồi một lần hai người đầu tiên là nhìn thoáng qua đối phương đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc bọn họ ngay từ đầu chỉ là hy vọng hỏa luyện kim thân có thể có nhất thành tỷ lệ xuất hiện cũng sẽ rất hài lòng có thể t r a xét sở hữu bảo vật sau hai người kinh ngạc phát hiện trong đó lại có gần l ư ợ n g thành bảo vật xuất hiện hỏa luyện kim thân đứng ở bàn dài đối diện khổng phương trong lòng cười khổ hắn biết lần này làm hơi có chút quá đạo hữu thế nhưng khí ma trung một thành viên nghĩ đến trước này giúp một tay bùn tông đệ tử nói thanh mục trưởng lao đúng đối với không vương thân phận cũng có chút hoài nghi không khỏi mở miệng d o hỏi tuy rằng hắn vừa h ủ bỏ những đệ tử kia suy đoán v n g tùy bọn người kinh ngạc nhìn thanh mục trưởng lao bọn họ thế nhưng rất rõ ràng. k h ổ n g phương mới vừa trở thành nội đường đệ tử chỉ có bán ă m tại sao có thể là khí ma trung một thành viên hơn nữa khí ma trung có còn trẻ như vậy sao chương 89, đường lang bộ thiền hoàng tức ở phía sau trên bầu trời một con thuyền ngân s ắ c hành vân chu cấp tốc phi hành hành vân chu trung k h ổ n g phương khoanh chân ngồi mấy ngày này vận khí của ta còn thật không sai dĩ nhiên liên tiếp đụng tới loại thù lao này phong phú nhiệm vụ k h ổ n g phương trên mặt có mỉm cười lần này hắn từ một hành tông chiếm được một nghìn bảy trăm điểm công hiến một lần là có thể nhận được nhiều như vậy công hiến không chỉ cần có cường đại luyện khí năng lực còn cần một điểm vật khí dù sao loại nhiệm vụ này cũng không thông thường hơn nữa cho dù có môn phái tuyên bố loại nhiệm vụ này khổng phương cũng không thấy có thể gặp gỡ lùi thêm bước nữa thì là khổng phương có thể gặp gỡ loại nhiệm vụ này nhưng cũng không thấy có thể tranh quá cái khác nội đường đệ tử tựa như nhiệm vụ lần này nếu như khổng phương ở luyện khí thì vô pháp xuất hiện hỏa luyện kim thân lại không thể có thể có lớn như vậy thu hoạch ly khai tông môn tiền ta cách đổi năm cực phân hóa kính còn có hơn hai phẩy không không không điểm c ô n g hiến chỗ hồng hiện tại lại chỉ còn lại không tới một nghìn chỗ hồng chỉ cần có thể gặp lại một hai tương đối khá nhiệm vụ ta là có thể tích góp từng tí một đủ cống hiến nghĩ đến có thể đổi nhất kiện tiên tiên trí bảo khẩn g phương trong lòng cũng có chút kích động tiên tiên trí bảo đây chính là hoàn toàn bao trùm tại hậu tiên trí bảo trên bảo vật đối với hiện tại chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm hậu tiên linh bảo khẩn g phương mà nói hắn cách hậu tiên trí bảo đều còn kém cách xa vạn giảm đâu chớ đừng nói chi là cùng tiên tiên bảo vật t r u n g trí bảo giữa khoảng cách khẩn g phương trong lòng đều có chút hoài nghi tiên tiên trí bảo đến tột cùng là không phải có thể bị người luyện chế ra tới chí ít ở khí tông trung khẩn phương cũng còn chưa nghe nói qua ai có thể luyện chế ra trước tiên linh bảo đâu chớ đừng nói chi là tiên tiên trí bảo hành vân chu một đường rất nhanh phi hành khẩ sau đó liền trực tiếp ở hành vân chu trung tu luyện chỉ thấy k h ổ n g phương trên người lưu chuyển thổ hành pháp lực liên tục rung động mà k h ổ n g phương trong cơ thể càng chuyển ra từng đợt hơi yếu muộn hưởng thanh phanh phanh l ư ỡ n g đạo m u ộ n hưởng liền cùng một chỗ thà cho không ngừng cái này lưỡng đạo trong thanh â m đây không có chút nào đình trệ có vẻ rất là lưu sướng mang theo một tia nhịp điệu nhưng mỗi khi đạo thứ hai thanh â m vừa kết thúc k h ổ n g phương bên ngoài thân thổ hành pháp lực sẽ xuất hiện một tia ba động sau đó tràn ngập nhịp điệu thanh em của liền sẽ lập tức đình chỉ cảm giác giống như là bị một đao chém đứt giống nhau đỉnh cực kỳ đột ngột hai mắt nhắm chặt khẩm khẩm th khẩn g phương đang tu luyện c ử u diễn c ử u trọng quyết c ử u diễn c ử u trọng quyết chỉ có đạt được minh thần cảnh đỉnh mới có thể mang sở hữu uy lực phát huy được nói cách khác chỉ có đạt được minh thần cảnh đỉnh mới có thể xuất hiện một lần công kích thì có tám mươi mốt trọng lực lượng nhất t ề bạo phát kinh khủng t r ắ n g cảnh hơn nữa sau nhất trọng lực lượng nếu so với tiền nhất trọng cường đại hơn kinh khủng lực công kích nhất định cảnh giới cao hơn cường g i ả gặp phải đều phải nhượng bộ lui binh muốn làm sơ bí phủ chủ nhân đã đạt đến thông thần cảnh đỉnh mà sáng chế cựu diễn cựu trọng quyết tu sĩ vẫn chỉ là thông thần cảnh sơ kỳ nhưng bí phủ chủ nhân vẫn như cũng bị đánh được trọng thương bại chạy có thể thấy được bộ này đạo pháp có bao nhiều kinh khủ Ở mỗi một cái cảnh giới chung cựu diễn cựu trọng quyết có thể tu luyện ra nhiều ít nặng lực lượng là có cực hạn như dẫn hồn cảnh khẩn g phương tối đa chỉ có thể tu luyện ra ngũ trọng lực lượng muốn tu luyện ra đệ lục trọng lực lượng nhất định phải đột phá đến nhập linh cảnh mới được bằng không căn bản tu luyện bất thành bởi vì này trong đó liên lụy đến pháp lực thâm hậu và thân thể mạnh yếu mặc dù chỉ là sinh ra nhất trọng lực lượng nhưng cựu diễn cựu trọng quyết sau nhất trọng lực lượng nếu so với tiền nhất trọng lực lượng càng mạnh mà lực lượng càng mạnh liền cũng đại biểu cho kinh khủng hơn pháp lực tiêu hao và thân thể gánh vác trước đây sáng tạo ra bộ công pháp kia tu sĩ ở trong truyền thừa để lại một ít c ả n h kỳ đó chính là dẫn hồn cảnh nhân tối đa chỉ có thể tu luyện ra ngũ trọng lực lượng nhiều hơn nữa sẽ có nguy hiểm tính mạng thân hồn của k h ổ n g phương hôm nay đã đạt đến bốn trượng cường đại thân hồn hơn nữa thiên t i n h tu luyện công pháp điều này làm cho k h ổ n g phương pháp lực cực kỳ hùng hậu bất quá dù vậy k h ổ n g phương hiện tại cũng chỉ có thể tu luyện đệ tam trọng lực lượng về p h ầ n đệ tứ trọng và đệ ngũ trọng lực lượng khẩn phương nhưng không cách nào tu luyện không phải thân thể không chịu nổi dũng hợp long vương máu huyết thân thể hoàn toàn có thể thừa thụ ở chỉ là khẩn phương pháp lực nhưng không cách nào chống đỡ kinh khủng như vậy tiêu hao lần lượt nếm thử lần lượt thất bại khẩn vương lại một điểm cũng không có vương tha dự định vẫn như cũ ở căn cứ đạo pháp trung vận chuyển pháp môn nỗ lực tu luyện ở khẩn vương tiền phương hơn bốn lý chỗ sống một chỗ sơn lâm bên cạnh hồ đậu một con thuyền ngân sát hành vân chu đ ế t ử linh bảo đường viên uy sư h i n h đệ ba trên mặt người đều có chút không kiên nhẫn cùng đợi sư h i n h chúng ta thực sự sẽ đối phó cái k i a khẩn vương một người trong đó có chút do dự hỏi viên uy nhìn người nói chuyện liếc mắt lạnh lùng nói kim khải sư đệ đều đến nơi này một bước thế nào ngươi nghị rút lùi có trật tự không không ta không phải ý tứ này kim khải lại càng hoảng sợ vội vã phủ nhận ý của ta là k h ổ n g phương trở thành nội đường đệ tử chỉ có ngắn ngủi bán năm trên người thực sự sẽ có đại lượng bảo vật sao nếu như trên người hắn không có đại lượng bảo vật chúng ta giết hắn lại cái gì đều không chiếm được tối hậu còn muốn trên lưng sát hại đồng môn sư huynh đệ tội lớn một người tướng mạo có chút âm ngoan đệ tử cười quái dị một tiếng đạo cái này ngươi cứ yên tâm đi ta đã tìm hiểu quá đoạn thời gian trước k h ổ n g phương đi linh bảo đường đổi điểm c ô n g hiến mà hắn xuất ra bảo vật chúng có nhận chữ vật có hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc tựao còn có một chiến thuyền hành vân chu bất qua chiến thuyền hành vân chu không có thể như vậy xuất từ chúng ta khí tông mà là một con thuyền màu trắng hành vân chu n g ư ơ i suy nghĩ một chút chiến thuyền hành vân chu là thế nào tới hướng hắn một mới vừa trở thành nội đường đệ tử chỉ có bán năm nhân ngươi cho là hắn có năng lực cướp được một con thuyền giá trị một nghìn điểm công hiến hành vân chu sao âm n g o a n thanh niên trong mắt lóe ra vẻ tham lam ý của ngươi là nói hắn khả năng vận khí tốt chiếm được một vị tu sĩ lưu lại đậu vụ. kim khải nhãn tình sáng lên lập tức hỏi lúc này viên uy gật đầu vừa cười vừa nói ngoại trừ khả năng này tái không có cái khác khả năng một vị tu sĩ lưu lại bảo vật khẳng định không cũng chỉ có như thế điểm khẩu phương khẳng định chỉ là mang có thể lấy ra nữa bảo vật đội điểm công hi về phần cái k h á c càng bảo vật chân quý khẳng định còn đặt ở hắn trong nhận chữ vật hơn nữa các ngươi phát hiện không có k h ổ n g phương ngày hôm qua đánh đố vừa thắng không ít bảo vật nhưng hắn lại mang những bảo vật này toàn bộ đổi thành điểm c ô n g hiến điều này nói rõ cái gì nói rõ hắn muốn tích góp từng tí một đại lượng điểm c ô n g hiến đổi cái gì chỉ là từ ta nghe được tin tức trong k h ổ n g phương hiện tại thì có hơn năm n g h n điểm c ô n g hiến mà hắn lại không dùng những thứ này điểm c ô n g hiến đổi năm sao hồn luyện phương pháp trái lại lần nữa làm nhiệm vụ hiển nhiên khẩn phương sợ đồ quá nhiều có thể là chạy mười sao hồn luyện phương pháp đi nếu như khẩn phương trong tay không có đại lượng bảo vật chống đỡ như vậy hắn có thể cấp tốc tích lũy một vạn thậm chí nhiều hơn điểm cống hiến chỉ cần chúng ta giết hắn ba người chúng ta là có thể nhận được không ít bảo vật đến lúc đó chúng ta cũng có thể nhận được năm sao thậm chí mười sao hồn luyện phương pháp viên uy càng nói càng kích động hai mắt đều ở đây tỏa ánh sáng kim khải và vị kia vẻ mặt âm ngoan đệ tử trong mắt cũng đều xuất hiện kích động con mang mười sao hồn luyện phương pháp đối với bọn họ lực hấp dẫn thực sự quá chỉ cần có mười sao hồn luyện phương pháp thần hồn của bọn họ là có thể hướng so những người khác tốc độ nhanh hơn lớn cường đại lên đang cùng nơi này cách xa nhau hơn một trăm dặm một chỗ trong s â n cốc bàng thiên sinh ngửa mặt nằm ở hành vân chu trung trước mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm thiên không dám cắt tuyệt ta đổi năm s a hồn luyện phương pháp không dám cắt tuyệt ta đổi thất tinh hồn luyện phương pháp hy vọng vậy ngươi hay dùng bệnh đến hoàn lại tốt lắm bàng thiên sinh ấm lánh để ba người kia ngu xuẩn chức cùng chết tiệt k h n g phương chém giết một hồi tối hậu ta sẽ xuất thủ đưa bọn họ bảo vật tất cả đều giành được nói không chừng lấy được bảo vật cũng đủ ta đổi mười sao hồn luyện phương pháp quả nhiên còn là sát nhân đoạt bảo tới nhanh hơn ta bàng thiên sinh trên mặt lộ ra khoái ý dáng tươi cười thực lực xếp hạng nội đường đệ tử tiền mười hắn có cũng đủ lòng tin tự tin những người khác đều trốn không thoát hắn truy sát đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau chỉ là tự tin bàng thiên sinh lại chưa chắc có thể làm con kia hoàng tước chương chín mươi mình muốn chết ngăn c ả n cũng không đỡ nổi h u ngân sát hành vân chu cấp tốc từ trên cao bay qua đâm rách không khí phát sinh trận, trận tiếng n chu chính, chính đắm chìm trong trong tu luyện khổng phương thân thể bỗng nhiên chấn động chỉ nghe một đạo như nước da bạch vậy rất nhỏ sẽ rách thanh từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên chuyển ra phán phất có vật gì vậy một chút bị xuyên thấu mà lúc này vẫn luôn chỉ có thể liên tục hưởng hai lần nặng nề âm hưởng đột nhiên biến thành ba lần phanh phanh phanh muộn hưởng thanh vang lên lần nữa bất quá ba đạo thanh â m giữa liên tiếp cực kỳ tự nhiên thông t h u ậ n nếu như không lắng nghe thậm chí chỉ có thể ý kiến một đạo m u ộ n hưởng hô k h ổ n g p h ư ơ n g bên ngoài thân thổ hành pháp lực rồi đột nhiên toàn bộ rút vào thân thể h à n t r u n g sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt thổ hoàng sắc quang mang thôi sán rực rỡ sau đó liền chậm rãi yếu đi xuống phía dưới cho đến tiêu thất rốt cục đạt tới tam trọng lực lượng hiện t ạ i thực lực của ta lại tăng lên không ít khẩn vương cao hứng cầm xong quyền tuy rằng cảnh giới không có tăng nhưng thực lực tăng trưởng cũng không t i ể u đây là đạo pháp k năng nhất bộ tốt đạo pháp có thể cho tu sĩ buộc phát ra viễn siêu hắn tự thân cảnh giới thực lực k h ổ n g phương từ hành vân chu trung đứng lên đi phía trước bông nhiên chém ra một q u y ề n nhìn như thông thường một q u y ề n t r u n g lại ẩn chứa tam trọng lực lượng nhất trọng trống nhất trọng liên miên bất tuyệt hơn nữa đệ nhị trọng lực lượng so đệ nhất trọng lực lượng còn mạnh hơn ra một ít chỉ bất quá đệ tam trọng lực lượng nhưng không có so đệ nhị trọng lực lượng càng mạnh trái lại có vẻ hơi chút yếu đi một ít nhưng mặc dù như vậy đệ tam trọng lực lượng so đệ nhất trọng lực lượng vẫn như cũ muốn lớn mạnh một chút cảm thụ một chút tam trọng lực lượng biến hóa khẩn cười cười liền một lần nữa ngồi về hành vân xem ra còn phải củng cố một đoạn thời gian mới có thể mang đệ tam trọng lực lượng hoàn toàn buộc phát ra khẩn p h ư ơ n g lắc đầu cười cựu diễn cựu trọng quyết cực kỳ thơm ảo khẩn p h ư ơ n g có thể đột phá đến đệ tam trọng lực lượng kỳ thực đã rất hài lòng dù sao từ lượng nặng lực lượng đến tam trọng lực lượng rất khó nhưng là chỉ đem đệ tam trọng lực lượng hoàn toàn phát huy được nhưng không có khó khăn như vậy chỉ cần tốn hao một đoạn thời gian hảo hào củng cố một phen t i ể u có thể làm được ngay khẩn vương dự định hấp thu thiên địa lực luyện hóa pháp lực thì phía dưới trong núi rừng đột nhiên chui lên đến một con thuyền hành vân chu rất nhanh phi hành vân chu đâm rách không khí phát sinh trận trận tiếng rít hành vân chu rất nhanh thì bay đến giống như k h ổ n g phương cao độ cũng cấp tốc đuổi theo k h ổ n g phương thần sắc căng thẳng liền vội vàng xoay người sau này phương nhìn lại khi thấy một con thuyền n g â n sắc hành vân chu hướng hắn trực tiếp bay tới thì k h ổ n g phương trong lòng nhất thời cảnh giác tuy rằng chiếc này hành vân chu cùng hắn hành vân chu giống nhau như lúc nhưng k h ổ n g phương nhưng trong lòng không có thả lòng chút nào khí tông chung hành vân chu đích s ắ c đều là màu bạc nhưng không cần thiết chính mình lời này hành vân chu nhân cũng nhất định là khí tông nhân phía trước đạo hữu chúng ta bên này có người bị thương xin hỏi ngươi có hay không chữa thương dược vật hoặc là linh thảo nếu như có chúng ta nguyện ý dùng bảo vật đuổi một người đột nhiên từ sau phương hành vân chu t r u n g đứng lên trai qua pháp lực mở rộng cấp thiết thanh âm trực tiếp chuyển đến k h ổ n g phương bên này hắn là k h ổ n g phương nhãn thần rồi đột nhiên nhất ngưng nếu như ta nhớ không lầm người này hẳn là đến từ linh bảo đường linh bảo đường nhân làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này hơn nữa còn có nhân bị thương k h ổ n g phương nghi hoặc bất quá trong lòng hắn cảnh giác lại không có nửa điểm thả lỏng ở tông môn ngoại đụng tới đồng tông đệ tử chưa chắc nhất định an toàn bởi vì k h ổ n phương đưa đầu sau này mặt trông sở dĩ người phía sau cũng nhìn thấy khẩn phương nguyên lai là tân tấn khẩn phương sư đệ đứng ở hành vân chu trung viên uy một cái ngạc nhiên hình dạng âm quan thanh niên cười quái dị một tiếng hạ giọng nói rằng lúc này viên uy chiếc này hành vần chu trung còn thật sự có nhân bị thương mà bị thương nhân chính thị kim khải chỉ thấy kim khải toàn thân rất nhiều địa phương đều bị tiên huyết nhục đỏ nhất cái cánh tay và một chân thượng còn có lưỡng đạo dử tợn vết thương huyết n ụ c ngoại trở mình sâu thấy tới xương kim khải sắc mặt tái nhuận trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ lưỡng tấn một dọn tích n ã nhau thương thế như vậy ngay cả có pháp lực cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục cho nên viên uy một điểm đều không lo lắng khổng phương hội nhìn ra kẽ hở sư minh ta nỗ lực chưa chắc nhiều lắm nha kim khải cắn răng thấp giọng nói rằng chờ giết khổng phương cho ngươi nhiều cầm một ít bảo vật là được viên uy quay đầu lại xem ra môi giật giật nói rằng bất quá khi viên uy tựa đầu chuyển lúc trở về trong mắt không khỏi hiện lên một đạo ánh sáng lạnh ngôi trốm hùm ở kim h ả i bên cạnh âm ngoan thanh bất quá những thứ này, máu đại bộ thứ quá máu đều những này phận khải. là kim đại ý kiến viên uy nói ơn oan thanh niên cũng không có phản bác chỉ là khoe miệng hắn hơi có vẻ tức thể tiêu ý rất làm người sợ hãi k h ổ n g phương mang hành vân chu tốc độ chậm lại bất quá lại chưa có hoàn toàn dừng lại vẫn như c ũ bảo trì bay về phía trước đi k h ổ n g phương hành vân chu tốc độ giảm chậm lại cho nên viên uy điều khiển hành vân chu không tốn bao lâu thời gian t i đuổi theo viên uy cố ý đưa hắn hành vân chu phi thấp một ít làm cho k h ổ n phương có thể thấy hành vân chu nội đích tình huống đem khẩn phương thấy toàn thân môn máu cánh tay và trên đùi càng huyết nhục tung bay kim khải thì khẩn cũng không khỏi hơi k i n hãi người này bị thương thật đúng là không nhẹ k h ổ n g phương sư đệ trên người ngươi có thể có chữa thương vật chúng ta có thể dùng bảo vật đuổi nếu như sư đệ không muốn trên người chúng ta bảo vật chúng ta cũng có thể trở lại tông môn sử dụng sau này điểm cống hiến hoàn lại sư đệ viên uy hành vân chu và k h ổ n g phương hành vân chu trung c ũ n g phi đứng ở hành vân chu tiền đầu đôi viên uy gương mặt sốt ruột và chờ mong trên người ta nhưng thật ra có vài cọc linh thảo k h ổ n g phương gật đầu nói vậy thì tốt quá sư đệ mau đem linh thảo cho ta đi viên uy vội và nói g n mà trong lòng hắn nhất thời kích động viên uy sớm sẽ chờ giờ khắc này hắn đầu tiên là dùng kim khải thụ thương khiến khẩn phương thả lỏng sau đó ở k h ổ n g phương cho hắn linh thảo thời gian nhân cơ hội xuất thủ muốn làm đến một kích bị mất mạng không cho phép k h ổ n g phương có nửa điểm cơ hội phản kháng kỳ thực thì là k h ổ n g phương trên người không có chứa thương dược vật và linh thảo viên uy cũng có những biện pháp khác khiến k h ổ n g phương hành vần chu chậm lại bất quá nói vậy sẽ có một ít lỗ thủng k h ổ n g phương không cần thiết chỉ biết bị lửa ta nghĩ phía trước cái k i a ngọn núi không sai chúng ta không bằng đáp xuống chỗ ấy sau đó các ngươi có thể tốt hơn cấp vị sư huynh này chữa thương k h ổ n g phương nhìn thoáng qua trên người chỉ có một chút tiên đi lên máu không chút nào bị thương viên uy trong lòng nổi lên một tia lanh ý ý kiến khổng phương nói viên uy bỗng nhiên sừng sốt một chút ngay sau đó liền đại hỉ đứng lên đang phi hành hành vân chu thượng hắn còn không tốt lắm xuất thủ dù sao một khi thất thủ chỉ biết từ hành vân chu thượng ngã xuống tuy rằng hắn là dẫn hồn cánh tu sĩ nhưng không thể phi hành từ trên cao ngã xuống vẫn như cũ rất nguy hiểm có thể viên uy trăm triệu không nghĩ tới khổng phương dĩ nhiên chủ động nói ra muốn hàng rơi trên mặt đất đây chính là trước hắn bức thiết muốn nói nhưng lại sợ khổng phương trong lòng khả nghi không có dám lời nói ra à hảo hảo hết thể đều nghe sư đệ viên uy liên tục không ngừng gật đầu thợ phi phò hai chiếc hành vân chu từ trên cao cấp tốc rất xuống trên không trung để lại lưỡng đạo màu bạc quy tích rất nhanh thì rơi xuống k h ổ n g phương chỉ trên ngọn núi mà ngọn sơn phong này hạ vừa lúc là bảng thiên sinh đợi cái kia s â n cốc trong s â n cốc bảng thiên sinh đ ỗ n g nhiên từ hành vân chu chung nhảy lên một cái ánh mắt xuyên tấu qua thưa thất lá cây nhìn về phía phía trên ngọn núi ha ha ha không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên rơi xuống ở đây quả thật là mình muốn chết ngăn cản cũng không đ ợ i nổi à. bảng thiên sinh cười nhạt vài tiếng cấp tốc thu hành vân chu sau đó ở cây cối dưới sự che chở hướng trên ngọn núi rất nhanh lần đi chương chín mươi mốt dọa trốn một cái hành vân chu vừa ở trên ngọn núi viên uy liền không kịp chờ đợi từ hành vân chu trung nhảy ra ngoài cùng hắn cùng nhau nhảy ra còn có hắn vị kia vẻ mặt tâm ngoan vẻ sư đệ mang một thân trọng thường kim khải một cái nhân lưu tại hành vân chu trung khổng phương cũng từ mình hành vân chu trung nhảy ra ngoài trên mặt thoạt nhìn rất bình thường nhưng khổng phương nhưng trong lòng hiện lên một tia lanh ý hắn tuy rằng không muốn đúng đối với đồng môn sư huynh đệ đơn giản xuất thủ chí ít hắn không sẽ vì bảo vật chủ động đi sát hại tính mệnh đánh cướp cái khắc khí tông đệ tử nhưng nếu có người không biết sống chết chọc tới trên đầu hắn đến khổng phương cũng không ngại mang chi giải quyết rồi cũng thuận lợi m ọ điểm chỗ、tốt. viên uy vẻ mặt kích động hướng k h ổ n g phương xít tới gần một bên tới gần một bên thúc giục k h ổ n g phương sư đệ có cái gì chữa thương linh thảo nhanh lên một chút lấy ra đi chỉ cần có thể chữa cho tốt kim khải sư đệ thương chúng ta nhiều nỗ lực một điểm thù lao đều có thể tuyệt đối sẽ không khiến sư đệ thua thiệt ân hảo k h ổ n g phương gật đầu lên tiếng ánh mắt liền rơi vào nhẫn chữ a vật thượng sẽ từ đó lấy ra linh thảo vẻ mặt kích động viên uy lúc này sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi trở nên âm oan chỉ thấy viên uy trong tay trong nháy mắt xuất hiện một bả thanh sắc trường kiếm viên uy hai tay cầm kiếm trên thân kiếm xuất hiện cường đại pháp lực ba động viên uy hướng tốc độ cực nhanh đ ỗ n g nhiên hướng hơi cúi đầu nhìn nhẫn chữ vật khổng phương đâm tới cho ta đi tìm c h á t nhà viên uy phát sinh một tiếng hưng phấn dích ảo chạm sau lưng viên uy âm n g o a n thanh niên trong ánh mắt cũng lóe ra kích động q u a n mang cùng đợi khổng phương bị đánh chết một khắc kia nhất định hành vân chu chúng kim khải ý kiến viên uy thanh âm của sau cũng nín thở trong lòng vừa hưng phấn vừa mong đợi chờ viên uy chém giết khổng phương hắn còn đang mơ ước nhận được số lớn bảo vật đâu lại không biết viên uy và âm loan thanh niên ngay từ đầu không có ý định khiến hắn còn sống trở lại dù sao hai người phân một tiếng trầm muộn âm hưởng bỗng nhiên t r u y ề n r a khiến viên uy và âm ngoan thanh niên một chút đều ngây ngẩn cả người nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g trên người hiện ra tầng kia thật mỏng thổ hoàng sắc qua mang viên uy trên mặt tất cả đều là khó có thể tin hắn nhất định phải được một k í c h dĩ nhiên không có thể mang k h ổ n g p h ư ơ n g tầng này nhìn như yếu đuối bất kham phòng ngự đạo pháp đánh bại có thể ngay sau đó viên uy tự phản ứng lại hắn cách gần như vậy vừa l é n lén có thể k h ổ n g p h ư ơ n g dĩ nhiên tới kịp dùng phòng ngự đạo pháp ngăn trở công kích của hắn hiển nhiên khẩn dòng hỏi mà lúc này khẩn vương trong tay cũng xuất hiện một bà hát sắc trọng kiếm viên uy sắc mặt rồi đột nhiên trở nên dữ tợn làm cái gì đương nhiên là giết n g ư ơ i sư đệ mau tới đây liên thủ với ta rất nhanh giải quyết hết k h ổ n g vương hắn mới vừa trở thành nội đường đệ tử chỉ có bắn năm thì là phòng ngự đạo pháp tương đối mạnh nhưng mà tuyệt đối không kiên trì được bao lâu viên uy nổi giận gầm lên một tiếng hai tay rất nhanh vũ động trong tay thanh sắc trường kiếm đúng đối với k h ổ n g vương khởi s ư ớ n g điên cùng công kích âm n g o a n thanh niên ý kiến viên uy bắt chuyện lập tức từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một đôi màu tím nhạt quyển sáo sau đó lập tức lắc mình trở về gia nhập vào công kích khẩn vương trong hàng ngũ phanh phanh, phanh. hai người điên cuồng công kích rơi vào chỉ là một tầng hơi mỏng tia sáng đại địa chiến giáp thượng phát sinh từng tiếng một hưởng nhưng là lệnh viên uy trong lòng hai người kinh hãi là cái này nhìn như chỉ có hơi mỏng một tầng yếu đ ố i quang mang dĩ nhiên mang công kích của bọn họ toàn bộ cả lại tuy rằng tầng này thổ h o à n g sắc quang mang cũng đang không ngừng nói ra nhưng chính là không phá phá cho ta a viên uy giống to một tiếng cường đại pháp lực toàn bộ hướng thanh sắc trường kiếm trung đưa vào công kích của h ắ n lực nhất thời lần nữa tăng lên một ít mà âm oan thanh niên cũng giống như vậy toàn lực đánh ra ý kiến viên uy bạo tiếng giống giận dữ trọng thương nằm ở hành vần chu trùng kim khải trong lòng căng thẳng vội vã theo hành vần chu mép thuyền ngạo nghệ bỏ lên có thể khi thấy viên uy hai người điên cuồng công kích lại không thể thế nhưng khổng phương thì kim khải sắc mặt trong nháy mắt đại biến hắn không là trở thành nội đường đệ tử mới bán năm sao làm sao có thể mạnh như vậy kim khải không thể tin được một trở thành nội đường đệ tử chỉ có bán năm con người mới thực lực c á n h hội cường đến loại trình độ này viên uy ở nội đường trong hàng đệ tử thực lực cũng có thể xếp hạng tiền hai mươi có thể hắn và thực lực không kém cù phúc liên thủ thậm chí ngay cả khổng phương phòng ngự đạo pháp cũng không thể công phá các người đánh cho rất s á n nha hiện tại nên ta k h ổ n phương lạnh giọng nói rằng chỉ thấy trong tay hắn trọng kiếm bỗng nhiên huy khởi chém về phía cách gần nhất âm loan thanh niên c ủ phúc ý kiến k h ổ n phương nói c ủ phúc trong lòng cả kinh đem phát hiện k h ổ n phương hát sắc trọng kiếm chiều hắn chém tới nào còn dám kế tục công kích k h ổ n phương vội vã lui về phía sau tranh né dù quên t r ụ p làm vũ khí có thể cho c ủ phúc công kích càng thêm linh hoạt có thể từ bất khả tư nghị phía cạnh công kích đối thủ nhưng lúc này quyền sáo tệ đoan lại bạo lộ ra đó chính là đem c ử phúc thực lực bị vây yếu thế nhất phương thì cách càng gần hắn tựu càng nguy hiểm phúc một đạo d ữ tợn vết thương tà tà xuất hiện ở cù phúc trước ngực và bụng vết thương cơ hồ là từ chó phải chỗ sống vẫn kéo dài đến cù phúc trên vai hữu tiên huyết nhất thời phun tung tóe đi ra cù phúc đau h ừ một tiếng vội vã sau này rất nhanh tối lui cù phúc trong mắt lộ vẻ kinh sợ một lần công kích thiếu chút nữa liền đưa hắn một phân thành hai bất quá càng làm cù phúc hoảng sợ l à hắn vừa tuy rằng không có thi triển kim diễm hóa thân như vậy phòng ngự đạo pháp nhưng trên người hắn thế nhưng mặc một bộ hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp hộ g a tuy rằng cái này hộ giáp không phải cái loại này rất thực phẩm nhưng là phòng ngự cũng tuyệt đối không kém có thể k h ổ n g phương một k í c h dĩ nhiên đã đem hắn hộ giáp phá hết nhưng lại làm hắn bị trọng thương vừa tại sao có thể có tam trọng lực lượng đồng thời bạo phát hơn nữa nhất trọng nhanh hơn nhất trọng c ư ờ n g t a hộ giáp tại đây liên tiếp bạo phát tam trọng lực lượng hạ liền một giây chưa từng có thể kiên trì ở đã bị phá tại sao có thể như vậy c ù phúc sắp điên rồi k h ổ n g phương phòng ngự đạo pháp giống như là một rửa xác mạnh để cho bọn họ vô pháp c ô n g phá vốn tưởng rằng chính mình lời này cường đại phòng ngự đạo pháp nhất định k h ổ n g phương lá bài tẩy nhưng ai biết khẩn phương công kích tăng thêm sự kinh khủng dĩ nhiên một cách tự phá hắn hộ giáp cũng khiến hắn trọng thương sư minh cẩn thận hắn thanh kiếm k cù phúc khái ra một n mụn máu tươi vội vã nhắc nhở viên uy đáng tiếc cù phúc nhắc nhở thực sự có chút đã quá muộn chỉ thấy khổng phương đ ỗ n g nhiên hai tay cầm hát sắt trọng kiếm thế lớn lượt chậm do từ chém xuống hướng viên uy lúc này viên uy căn bản đến không kịp né tránh chỉ có thể g ơ lên thanh sắt trường kiếm ngăn trở thương phanh giang giác xong kiếm chạm vào nhau phát sinh một tiếng vang thật lớn ngay sau đó viên uy hai chân mềm n h ũ n một chút quỵ ở trên mặt đất tất cái cùng cưng răn núi là đánh phát sinh m u ộ n hưởng đồng thời viên uy hai chân cũng rồi đột nhiên phát sinh một trận đấu khớp x ư ơ n g gãy lệnh nhân lông tơ dựng thẳng thanh nhắn của viên uy chân xuống núi thạch trong nháy mắt ra nhẹ thông suốt hình thành từng đạo kinh khủng cái khe l i ê n sư huynh đều còn lâu mới là đối thủ của hắn xong cù phúc trong lòng hoảng loạn xoay người bỏ chạy lúc này trong lòng hắm chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là mau trốn hồi tông môn chỉ có trở lại tông môn hắn mới có thể an toàn cù phúc rất nhanh nhảy vào hành vân chu trung pháp lực không lấy tiền tự như hướng hành vân chu trung đưa vào giờ k h ắ c này c ú phúc trong lòng hơi có chút may mắn may mà hành vân chu c h u n g có một người bệnh có thể dùng bọn họ không có mang hành vân chu thu nhập nhận chữ vật bằng không hắn liền cơ hội chạy trốn cũng không có hành vân chu vừa bay lên trời c ú phúc còn không kịp vui vẻ phanh một tiếng văng r ồ i c ú phúc chỉ cảm thấy thiên địa một trận rất nhanh xoay tròn sau đó hắn rồi đột nhiên xuất trở về mặt đất mà cùng hắn đang xuất hồi mặt đất còn có hành vân chu và kim khải còn không có t ử trong hôn mê phục hồi tinh thần lại cù phúc tự giác ngực trợt mắt lạnh sau đó đau nhức tịu cuộn sạch đầu góc của hắn mà thân thực lực như vậy đều đủ để xếp hạng nội đường đệ tử tiền mười hắn một mới vừa tiến vào nội đường chỉ có nửa năm con người mới làm sao có thể đạt được cù phúc lòng tràn đầy không giải thích được cực không c a m lòng chết đi a hai chân vỡ vụn viên uy phát sinh từng đợt lệnh nhân mao cốt tủng nhiên thê lương tiếng tê phúc một tiếng v a n g nhỏ viên uy tiếng tê thảm thiết hơi ngừng giết hai người k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt rơi vào trọng thương kim khải trên người k h ổ n g p h ư ơ n g sư đệ ta cũng không có ra tay với ngươi ta cũng vậy người bị hại a kim khải gương mặt kinh sợ trọng kiếm rất nhanh x ả qua kim khải hầu trung nhất thời phát sinh vài tiếng trầm mượn tiếng n g sau đó cũng nằm ở trên mặt đất sáu bảy ngoài trăm t h ứ c trên một cây đại thụ bàng thiên sinh hầu mất tự nhiên trên dưới cổn động sắc mặt cũng hơi có chút t r ắ n g bệnh hắn vốn có chạy tới làm hoàng tất tới nhưng ai biết gặp phải căn bản không phải một con không có sức phản kháng thiển mà là một con vật lộn phong vân thương hưng chết tiệt cái này k h ổ n g phương thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy nghĩ đến mới vừa mới nhìn đến tràn g diện bàng thiên sinh trong lòng liền không nhịn được một trận kinh hãi thực lực của hắn tuy rằng xếp hạng nội đường đệ tử tiền mười nhưng cũng không thể có thể nhanh như vậy tốc đã đem viên uy đám người giải quyết hết chạy ở đây không thể đợi tiếp nữa bàng thiên sinh lập tức h ạ cây sau đó rất nhanh ở trong núi rừng chạy băng băng hắn không dám dùng hành vân chu thứ nhất hành vân chu chưa chắc có thể để cho hắn chạy thoát thứ hai hành vân chu nhất lên không rất dễ cũng sẽ bị k h ổ n g phương phát hiện k h ổ n phương mang hai chiếc hành vân chu nhét lên không rất dễ cũng sẽ bị h ẩ n phương phát hiện khẩn phương mang hai chiếc hành vân chu nhét lên đều thu vào sau đó vừa cấp tốc lấy xuống viên uy ba người nhẫn chữ vật để vào giới tâm trung nhẫn chữ vật không thể thả nhập trong nhẫn chữ vật nhưng lại có thể để vào cao cấp hơn giới tâm trung Khổng miệng hơn nữa sắp nhập vào long vương một giọt máu huyết sau khiến k h ổ n g phương đúng đối với thủ hành lực nắm trong tay trở nên càng cường đại hơn b à n g thiên sinh trước trên mặt đất chạy tới gần thời gian k h ổ n g phương kỳ thực tiệu đã phát hiện hắn chương chín mươi hai một trốn một truy k h ổ n g phương rất nhanh truy kích tiền phương chạy trốn người thì nhưng trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia hiếu k ỷ không nghĩ tới ở loại địa phương này dĩ nhiên cũng sẽ có nhân hơn nữa ở ta sát nhân thì còn bị đối phương vừa v ã n bắt gặp k h ổ n g phương tuy rằng phát hiện dấu ở một bên âm thầm nhìn trộm người của hắn nhưng cũng không biết người này là ai vậy không phải cũng sẽ không có như vậy nghi ngờ đổi chỉ chốc lát k h ổ n g phương đột nhiên ngừng lại nhìn trên mặt đất một ít b ẻ gây cây cỏ cành lá còn có thải đạp vết tích k h ổ n g phương trong lòng càng thêm ngạc nhiên không nghĩ tới cái này tiềm nút trong bóng tối nhân thực lực dĩ nhiên không kém c h ỉ ít tốc độ này so với ta đều phải mau ra không ít nếu như kế tục như thế đuổi tiếp nhất định sẽ bị hắn chạy thoát k h ổ n g phương ngay tức thì từ giới tâm trung lấy ra hát vệ cấp tốc mặc vào người k h ổ n g phương thực lực ở dẫn hồn cảnh cũng coi như rất mạnh nhưng đây thật ra là đạo pháp v lực k h ổ n phương tự thân pháp lực còn hơn thần hồn đã đạt được c h i n trượng bảng thiên sinh vẫn có không ít t r a lệch thân hồn yếu pháp lực tự nhiên cũng không có đối phương hồn hầu c k h ổ n phương cựu bất đắc dĩ phát hiện hướng tốc độ của hắn bây giờ căn bản đuổi không kịp tiến phương trốn chạy nhân bất quá mặc vào hắc vệ sau k h ổ n phương tốc độ nhất thời tăng v ọ n hướng tốc độ cực nhanh ở trong núi rừng rất nhanh xuyên toa kỳ thực không phải phải k h ổ n phương giống nhau không muốn sử dụng hắc vệ hắc vệ dù sao cũng là ngoại vật quá mức ỷ lại đúng đối với k h ổ n phương tự thân thực lực để thăng tịnh không có, có chỗ tốt gì bất quá lần này bị người phát hiện hẳn đúng đối với đồng tông môn viên uy đám người xuất thủ tin tức này khẩn phương là tuyệt không thể để cho chuyển quay lại khí tông bằng không hắn sau đó không chỉ có không thể lại trở lại khí tông còn muốn bị vô số khí tông đệ tử truy sát. tuy rằng lần này là viên uy đám người muốn giết k h ổ n g phương tối hậu thực lực không đủ bị k h ổ n g phương giết lỗi căn bản không ở k h ổ n g phương nhưng khí tông quy củ chính là như vậy k h ổ n g phương có thể mang những người này trả hồi tông môn giao cho tông môn xử trí nhưng không thể tự mình đậu thủ k h ổ n g phương gặp phải một ít nhỏ hơn cây đều không né tránh ị vào h ắ t vệ cường đại phòng ngự trực tiếp đấu đá lung tung trước đây một thời cây cối bị đụng g ã y r ă n g rắt thanh l i ê n miên bất tuyệt vang vọng tại đây phiến vắng vẻ trong núi rừng khẩn phương đấu đá lung tung có thể dùng phạm là địa phương hắn đi qua trên mặt đất cũng sẽ lưu lại một điều rõ ràng vết tích cực kỳ bắt mắt chính ở phía trước trốn chạy bàng tiên h sinh sau khi nghe được phương liên tiếp chuyển tới cây cối bẻ gãy thanh trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ điều đó không có khả năng tốc độ của hắn làm sao có thể cũng nhanh như vậy bàng tiên h sinh nhất thời luôn c uống thực lực của hắn cường chắc là bởi vì đạo pháp duyên cớ có thể tốc độ của hắn làm sao có thể cũng nhanh như vậy bàng tiên h sinh không thể tin k h ổ n g phương triển lộ thực lực cường đại đã khiến hắn rất giật mình nhưng ai biết k h ổ n g phương tốc độ dĩ nhiên cũng sẽ nhanh như vậy dù sao k h ổ n g phương trở thành nội đường đệ tử m ư i bán năm a lẽ nào thực lực của hắn mạnh như vậy là bởi vì cầm màu đen kiếm bàng tiên sinh trong lòng cấp tốc nhận một cái ý niệm trong đầu một ít phẩm cấp khá cao vũ khí có lúc sẽ xuất hiện năng lực đặc thù tỉ như đao kiếm thượng khả năng xuất hiện phá toái như vậy năng lực đặc thù chính mình lời này năng lực đặc thù đao kiếm lực công kích liền có thể tăng cường không ít Trước, k h nếu g phương một k i m t i cắt ra củ phúc t ra giáp, hộ như lệnh củ phúc trọng ơ n Nếu như g vũ khí chúng có năng lực đặc thù phá toái làm được điểm này tựu i tương đối bình thường bởi vậy bảng thiên sinh loại nghĩ gì này cũng không có gì sai b ấ t quá bảng thiên sinh rất nhanh thì mang cái ý niệm này ép xuống hiện đang chạy chối chết cũng không kịp hắn đâu còn có thời gian tinh tế tưởng những thứ khác Chết tiệt, mặc p phải, phải ác i vệ k h ổ n g phương cấp tốc tiếp cận bàng thiên sinh hai người ngay từ đầu cự ly chỉ có hơn sáu trăm linh m k h ổ n g phương đổi một đoạn sau không chỉ có không đội kịp trái lại kéo ra một chút khoảng cách k h ổ n g phương chỉ có thể mặc vào h á c vệ truy bằng không bảng thiên sinh căn bản không trốn được ở đây giang dắt một gốc cây to bằng bắp đùi cây bị k h ổ n g phương xúc phạm vỡ thành rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất một điều một khối những thứ này mảnh nhỏ ở lực lượng cường đại hạ hướng bốn phương tám hướng bay vụn có chút xuyên tiến trong đất có chút đâm vào cái khác cây t r ù n g có chút là bay lên trên cao k h ổ n g phương hiệp y thế kinh khủng từ bay múa cành lá và cây tối mảnh nhỏ chung nhất s ô n g vào mà qua đột nhiên k h ổ n phương thấy được tiện phương chạy trốn người bỏng lưng khi thấy một thân quen thuộc áo bào trắng thì khẩn không khỏi sửng sốt ngay sau đó trong lòng liền trận tỉnh n g lại ta còn tưởng rằng mình tại đây phiến vết người rất hiếm trong núi rừng đều có thể bị người gặp được nguyên lai là hắn k h ổ n g phương nhất thời cười lạnh một tiếng thi pháp hô lớn đây không phải là bảng sư huynh sao ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu ý kiến k h ổ n g phương thanh â m của bảng tiên sinh lại càng hoảng sợ lẽ nào đã đuổi theo tới rất nhanh chạy băng băng chung bảng tiên sinh vội vội vàng vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua khi thấy cách hắn chỉ có hơn mười m xa h ấ t vậy thì bảng tiên sinh con ngươi trợt co rút lại một chút cái này mẹ nó rốt cuộc là cái gì ngoại ý khẩn phương mặc vào thứ này tốc độ làm sao sẽ đột nhiên trở nên nhanh như vậy bảng tiên sinh mua nhịn không được run vài cái sau đó chỉ thấy hắn cấp tốc lấy ra hành vân chu rất nhanh chạy băng băng bảng thiên sinh thi pháp mang hành vân chu thành lớn một bên cầm lấy hành vân chu một mặt mép thuyền một bên trốn đem chạy đến một cây đại thụ tiền thì bảng thiên sinh rất nhanh nảy lên ở trên cây to đạp mạnh một ước thân thể cấp tốc bay lên không giữa không trung bảng thiên sinh xoay người tiến nhập hành vân chu trung đưa vào pháp lực điên cuồng chạy trối chết đã bị uy hiếp t á n h mạng bảng thiên sinh những động tác này làm cực kỳ lưu sướng rất nhanh chỉ lưỡng ba cái hô hấp hắn cũng đã hoàn thành xuất ra hành vân chu thi pháp thành lớn tình mượn đại thụ bay lên không chở mình nhập hành vân chu chung cái này một loạt động tác hai à cành n vân bỗng nhiên h chu cây đây từ to diệp l o ra, bàng t h ê n sinh c ũ n g k h ô n g kịp k i ể tuyển m một tra phương hướng, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, c á i p hành ư hướng lưng ơ n liền liệu mạng chống g chạy. Theo liệu sau sát b vân chu hướng tốc độ nhanh hơn tốc độ phát cây ra, đuổi h như e o Nếu là c sinh n b i trói nhân khổng phương hai tiếng rít hai người đều ở đây cách dùng lực thôi động hành vân chu làm cho hành vân chu tốc độ nhanh hơn bàng tiên h sinh vội vội vàng vàng nhìn lại mặt thoáng cái tự trắng dùng hành vân chu chạy chối chết tốc độ của hắn càng thêm không sánh bằng khẩu phương cắn răng một cái bàng tiên h sinh điều khiển hành vân chu lần nữa chui vào cây trong rừng hướng hành vân chu tốc độ căn bản không tài năng ở cây trong rừng phi hành bởi vì hành vân chu cho dù có thể đụng gậy chặn đường cây tối nhưng là tốc độ cũng sẽ đại chịu ảnh hưởng còn không bằng bàng tiên h sinh mình chạy trốn tới nhanh hơn ta cho nên còn đang giữa không chung thì bàng tiên sinh tự nhanh lên thu hành vân chu sau đó nặng nề đập rơi trên mặt đất d ụ n g cả tay chân k é đi phía trước cùng xông vào ẩm một tiếng càng thêm mãnh liệt nổ bỗng nhiên từ phía trước chuyển đến bụi bặm trong nháy mắt tứ tán bay lượn một b à hát sắt trọng kiếm hướng tốc độ nhanh như tia chấp từ bụi bặm trùng bắn ra một chút đâm vào đang điên cùng chạy chối chết bàng thiên sinh vai chung một người một kiếm tướng đụng vào nhau bàng thiên sinh trực tiếp bị mặc ở trọng kiếm thượng hơn nữa trọng kiếm thượng lực lượng cường đại không chỉ có triệt tiêu bàng thiên sinh vọt tới trước tốc độ càng mang theo hắn bay ngược mà quay về hô chỉ thấy tới gần bàng phương từ đó rất nhanh lao ra Chương 93, bại lộ phanh bảng thiên sinh bị trọng kiếm mang theo nặng nề g h đập rơi trên mặt đất bảng thiên sinh muốn bỏ lên nhưng mới vừa khẽ động trên vai chuyển tới đau nhức để hắn thân thể mềm lún lần nữa nằm ở trên mặt đất mà lúc này mặc hắc vệ k h ổ n g phương từ khắp bầu trời bùi bặm trung rất nhanh lao ra trước mắt liền đi tới bảng thiên sinh trước mặt người đ ế n t ụ t cùng là ai tại sao muốn giết ta bảng thiên sinh lạc giọng hỏi lúc này bảng thiên sinh căn bản không dám thừa nhận người trước mặt là k h ổ n g phương bằng không hắn cựu thật không có một điểm mạng sống cơ hội khẩn cười lạnh một tiếng chỉ là mặc trên người hắc vệ bảng thiên sinh căn bản nhìn không thấy khẩn biểu tình Đến lúc này lúc trường thương lạnh lùng nói rằng, mai phát sinh trói hai tiếng rít trong nháy mắt đã đến khẩn g vương trước người bỗng nhiên đâm về phía hát vệ bàng thiên sinh liều mạng xử suất một k í c h uy lực đích sắc không thể khinh h ư ờ n g nhất định thực lực xếp hạng bàng thiên sinh trước mặt những người đó cũng tuyệt đối không dám tùy ý bàng thiên sinh công kích mà không phòng ngự bàng thiên sinh trong mắt lộ v ẻ v ẻ tàn nhẫn nhất định phải công phá hắn cái này cổ quái hộ giáp nhất định phải công phá à. bàng thiên sinh trong lòng mong mỏi đem đem hết toàn lực nhất thương đâm vào hát vệ thượng chỉ phát ra một tiếng thanh thúy âm hưởng nhưng ngay cả một vết tích cũng không có ở lại hát vệ thượng hát vệ phòng ngự mạnh bao nhiêu khẩm phương tuy rằng không phải rất rõ ràng nhưng khẩm phương lại hiểu rõ một chút nhập linh cảnh tột cùng thực lực là không có khả năng phá hỏng hát vệ đương nhiên Không trước h ể p đây ở bí phủ trung khổng phương nhất định dựa vào lực lượng cường đại mang đồng dạng mặc hắc vệ đối thủ sinh sôi đánh chết thấy hắc vệ thượng gật liên tục vết tích chưa từng lưu lại bàng tiên sinh trong mắt tàn nhẫn thoáng qua tự biến thành tuyệt vọng điều đó không có khả năng ngươi làm sao có thể nhận được mạnh mẽ như vậy hộ giáp tuyệt vọng hạ bàng tiên sinh không khỏi tê tiếng giống giận cả người đều trở nên có chút điên cuồng cái này ngươi không cần biết khổng phương cấp tốc xuất thủ một tay lấy trọng kiếm từ b ả n g thiên sinh vai trung rút ra tiên huyết nhất thời bắn ra b ấ t quá bị khổng phương cách dùng lực trở chặn a b ả n g thiên sinh đ ố n g nhiên phát sinh hết thảm một tiếng ngay sau đó cắn răng nghiến lợi nói người đến tột cùng là ai tại sao muốn tiến nhập khí tông cho dù chết cũng cho ta tử cái minh bạch khổng phương vừa tấn chức nội đường bắn năm thực lực cũng đã cực kỳ cường đại mà trên người có bảo vật càng so với hắn thực lực này xếp hạng tiền mười nhân mạnh hơn không ít b ả n g thiên sinh phải hoài nghi thân phận của khổng phương tự biết hẳn phải chết bàng thiên sinh tự nhiên muốn biết thua bởi người nào trong tay khổng phương n h n ra sau đó trong lòng đột nhiên toát ra một rất ý niệm k khổng phương đ ố n g nhiên nói rằng ta còn chính mình kim hành thiên phú ngươi biết cái này là đủ rồi giờ khắc này khổng phương đột nhiên nhớ tới thiên long hồ trong đụng phải ba người kia chính mình kim hành thiên phú nhân không khỏi bật thốt lên tựu cho mình viện một thân phận h ư u trọng kiếm l ó i lên trực tiếp đâm xuyên qua bảng thiên sinh chính giữa theo trọng kiếm bị rút ra tiên huyết ồ ồ mà lưu bảng thiên sinh ánh mắt của cấp tốc mở đi xuống phía dưới khổng phương thu trọng kiếm còn có bảng thiên sinh công kích hắn t r ư ờ n g thường sau đó tháo xuống bảng thiên sinh nhận chữ vật mang chung quanh hơi chút chỗ sống sửa lại một chút khổng phương lấy ra hành vân chu cấp tốc bay trên trời rời đi đảng khổ Đã chết đi chết từng từng bởi à n g t ê n vì chính n g n i giật n mình lời này phong tỏa sinh cơ kỳ lạ năng lực sở dĩ bộ này đạo pháp miễn cưỡng có thể bảo lưu một tia sinh cơ không ngừng khiến vốn chết tiệt đi bằng tiên sinh có thể nhiều chống đỡ một hồi nhưng là vết thương xuất hiện trên bờ vai nếu như dùng bộ này đạo pháp không chỉ có không thể đã lừa gạt k h ổ n g phương ngược lại sẽ khiến k h ổ n g phương sinh nghi bàn g thiên sinh t i ể u càng không thể nào đạo thoát bàn g thiên sinh vốn định sau khi trọng thương sử dụng nữa bộ này đạo pháp như vậy t i ể u có cơ hội đã lừa gạt k h ổ n g phương nhưng ai biết k h ổ n g phương thực lực căn bản không phải hắn có thể chống lại đệ nhất kiếm để hắn không có một chút xíu sức phản kháng trên người hộ giáp cũng không có đưa đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng bị trực tiếp xuyên thủng mà kiếm thứ hai càng đầm xuyên qua trái tim của hắn đưa hắn cơ hội cuối cùng cũng v ẫ vụn ta chết ngươi cũng đừng nghĩ sống ngươi sẽ cho ta t r o n cùng b à n g thiên sinh trong lòng bán độc miền rùa chỉ thấy b à n g thiên sinh ngón tay của chật vật trên mặt đất run lên run lên hoạt động trên mặt đất nhất thời để lại thay đổi vặn vẹo khúc ba cái bán chữ bằng máu cái này ba cái bán chữ bằng máu tiền ba cái mơ mơ hồ hồ miễn c ư ơ n g đó có thể thấy được biết viết là khổng phương kim tối hậu nửa tự b à n g thiên sinh vốn là muốn viết kim hành hành cho thấy khổng phương ẩn nút kim hành thiên phú chỉ là càng ngày càng vô lực thân thể khiến b à n g thiên sinh trong tay di động càng thêm gian nan hơn nữa cũng không đủ lực lượng khống chế đau đớn kịch liệt lại để cho bảng thiên sinh đau đau đớn kịch liệt lại để cho bảng tiên sinh đau b à n g tiên h sinh sinh cơ tiểu triệt để đoạn tuyệt triệt đệ tử cánh tay vô lực r ũ xuống b à n g tiên h sinh trong tay thuận thế đặt ở tiên huyết viết thành phụ t ử và hơn nửa kim tự thượng nửa giờ sau trước bị k h ổ n g vương bọn họ tranh đấu sợ đến tứ tán buôn đ ả o một ít động vật nhịn không được mùi máu tươi đ á m thận trọng bỏ đến hai nơi thi thể trước mặt viên uy bên kia có ba cổ thi thể mùi máu tươi càng đậm cho nên hấp dẫn tới động vật cũng nhiều hơn b à n g tiên h sinh bên này hấp dẫn động vật tương đối mà nói ít một chút bất quá cũng có mười chỉ những thứ này động vật phát hiện không có gặp nguy hiểm sau đ á n nhất thời đúng đối với thực vật triển khai điên cung cấp g i ậ b à n g tiên h sinh thi thể trong nháy mắt đã bị xé rách tứ phân ngũ liệt tiên huyết văng t ứ phía một ít động vật cướp được một miếng thịt sau tựu i sẽ lập tức ngậm chạy trốn rất nhanh ở đây sẽ không có một miếng thịt chỉ có một chút bị tê thành phiến trạng y phục rách nát mà ở b à n g tiên h sinh nguyên lai nằm địa phương một quả tử sắc hồn phù lộ ra k h ổ n g phương trở lại khí tông đi trước một chuyến thiên cơ đường cấp lần thu hoạch này điểm công hiến đánh hạ ấ n ký sau đó liền hướng hỏa vân đường chỗ ở ngọn núi đi đến lần này ở một hành tông chiếm được một s điểm công hiến cách đổi năm cực phân hóa kính một vạn một trăm hơn nữa bảng thiên sinh trên người bọn họ đại lượng bảo vật đổi năm cực phân hóa kính hoàn toàn không thành vấn đề chỉ là gần nhất chết ở trên tay ta nội đường đệ tử đã cao tới năm người tông môn nhất định sẽ phát hiện dị thường một lần nếu là xuất ra nhiều lắm bảo vật nhất định sẽ d ụ cho người hoài nghi tạm thời còn chưa phải muốn làm náo động thật là tốt nhưng bảo vật này cũng chậm chậm từ linh bảo đường đội điểm cống hiến nha c h ỉ ít cũng muốn đẳng những thứ này nội đường đệ tử tử vong dư ba trước đây sau lại nói tuy rằng khổng phương tưởng nhanh chóng nhận được năm cực phân hóa kính như vậy hắn có thể hào hào nghiên cứu một chút cái này tiên t i ê n trí bảo bất quá có một số việc nhưng căn bản không thể gấp d ọ c t h e o hỏa vân đ ư ờ n g c h ỗ ở n g ọ mươi đi bốn thần, thần bí nhân đẩy ra tiểu viên môn khẩn phương vừa đi vào liền phát hiện ý kiến tiếng cửa mở phương đầu đi ra thấy khẩn g phương phương đầu trên mặt vui vẻ sư huynh đã trở về khẩn phương gật đầu cười sau đó mang trên sơn đạo thấy tình huống dị thường nói một lần sau đó hỏi sư đệ ngươi cũng biết tông môn hai ngày này xảy ra đại sự gì thế nào ta lúc trở lại cảm giác rất nhiều người đều là lạ ý kiến khổng phương câu hỏi phương đầu sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng có nội đường đệ tử tử chuyện này ở sư huynh ngày hôm qua ly khai tông môn sau không lâu sau liền nhanh chóng truyền ra tông môn c h u n g đã có đã nhiều năm cũng không có tử quá nội đường đệ tử đột nhiên có người tử ở bên ngoài nghe nói liền trưởng lão đều kinh động thì là đã nhiều năm không có tử quá nội đường đệ tử nhưng mà không đến mức chỉ tử một người t i ể u kinh động t r ư ở n g lão à khổng phương trong lòng tràn đầy không giải thích được theo sắt mà liền hỏi người bị chết là ai tại sao phải kinh động trưởng lão chẳng lẽ là có cái gì thân phận đặc thù chết đi chính là chấp pháp đường triệu dũng ta nhớ kỹ hắn và sư huynh là cùng một lần tấn chức nội đường về phần hắn có hay không thân phận đặc thù cái này ta cũng không biết phương đầu lắc đầu nói rằng quả nhiên là hắn khẩn phương trong lòng khẽ động ám đạo xem ra tiêu thất hai ngày triệu dũng đã bị nhận định là tử vong tốt lắm sư đệ ngươi bận ngươi cứ đi nha ta muốn tu luyện không có gì lớn chuyện t i ể u không nên q u ấ y r à y ta khẩn phương phất tay nói rằng sau đó liền chuẩn bị hướng gian phòng đi sư minh phương đầu liền vội và nói ngươi sau khi rời đi thanh phiển trường lão đã tới một lần trường lão k i ế n sau khi ngươi trở lại đi hỏa vân đường tìm h ắ n Thanh phiền trưởng thanh trưởng thể phiền Khổng phương nghi hoặc, thanh phiền trưởng lão có thể nói là chuyện gì lão? lão là có sau o Phương đ ầ trực tiếp lắp đó ầ u đạo, trưởng lão trưởng không n i giao gì, chỉ là phương ó bọn ta s huynh khi trở về, phải đi hỏa hắn. h sau Sau vân đường đi trở tìm về, p đó ư đầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền nói được rồi lúc đó thanh phiền trưởng lão nghe qua sư huynh và cái kia tô vân luyện khí t h thí tốt lắm ta đã biết khổng phương chỉ phải xoay người ly khai tiểu viện hướng phía dưới hỏa vân đường bước đi đi tới hỏa vân đường hỏi qua một vị sau quậy tạp dịch khổng p ư ơ n g liền chạy đến kiền thanh điện kiền thanh điện chung thanh phiền trưởng lão k h a n h chân ngồi ở trên bộ đoàn nhắm mắt lẳng lặng tu luyện thấy vậy k h ổ n g p h ư ơ n g liền ăn tính đứng ở một bên đợi thanh p h i ề n trưởng lão tu luyện kết thúc sau một lúc lâu thanh p h i ề n trưởng lão mới chậm rãi mở hai mắt ra thấy ăn tính đứng ở một bên k h ổ n g p h ư ơ n g thanh p h i ề n trưởng trên khuôn mặt dàn mua không khỏi lộ ra mỉm cười bãi kiến trưởng lão k h ổ n g p h ư ơ n g cung kính hành lễ thanh p h i ề n trưởng lão mỉm cười gật đầu sau đó thanh p h i ề n trưởng l ã o thân thể trực tiếp phiêu khởi hai chân rơi xuống đất đứng ở k h ổ n g p h ư ơ n g trước người nghe nói ngươi lần này đi một hành tông làm nhiệm vụ thanh thiền trưởng lao tùy ý hỏi có thể có thu hoạch coi như không tệ khẩn vương nợ nụ cười một chút cũng không có nói tỉ mỉ thanh phiền trưởng lão gật đầu, nói rằng, ngày hôm qua ngươi và thiên cơ đường tô vân tiến hành luyện k h í t ỷ thí nghe nói ngươi luyện chế được hạ phẩm hậu thiên linh bảo chỉ là một lần đột phá cũng là ngươi đã có thể luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo khuôn mặt tục tặng thanh thiền trường trên khuôn mặt giá nua hiện lên hồng quang cười rất là hoá ái miễn cưỡng có thể bảo chứng nhất định sát xuất thành công khổng phương nói rằng đồng thời trong lòng cũng làm xong thanh thiền trường lao khảo hạch hắn chuẩn bị hảo, hảo. thanh t i ề n trường lao nói liên tục hai cái chữ tốt sau đó liền sang sẵn nợ nụ cười những lao gia hỏa kia trước đây còn đều t r ư ớ n g mắt ngươi thổ hành thiên phú cho rằng ngươi ở luyện khí thượng gây khó khăn có thể có đại thành t ự u hiện theo ý ta bọn họ còn có cái gì nói có thể thấy những lao gia hỏa kia kinh ngạc thế nhưng nhất kiện rất không chuyện dễ dàng ha ha ha khẩn g p h ư ơ n g xấu hổ hỏi trưởng lao không cần khảo hạch một chút ta luyện khí trình độ sao không cần thanh thiền trưởng lao không thèm để ý phất phất tay bán năm là có thể luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo xác suất thành công cho dù chỉ có nhất thành cũng là rất rất giỏi chuyện tình ta cần gì phải khảo nghiệm lại ngươi luyện khí trình độ ở luyện khí thượng t hướng người tốc độ tăng lên cũng chỉ có những cầm đó có cường đại thiên phú đồng thời say mê luyện khí số ít mấy người khí ma mới có thể vượt lên trước ngươi cái khác khí ma cũng không có khả năng ở trong vòng nửa năm là có thể luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo k h ô n g hổ là ta hỏa vân đường đệ tử làm rất tốt tâm tình không tệ thanh phiền t r ư ở n g lão bàn tay to ở khổng phương trên vai liền vỗ vài cái khổng phương thân thể r u lên nhanh lên tan mất thanh phiền t r ư ở n g lão kinh đạo bất quá chỉ là như vậy khổng phương cũng cảm giác v a i hơi có chút tê dại khổng phương trong lòng thầm giật mình không hổ là hóa linh cảnh nhân vật kinh khủng chỉ là tùy ý phát vài cái để hắn dung hợp long vương máu huyết thân thể có chút không chịu t r ư ở n g lao tìm đệ tử đến chỉ là hỏi luyện khí sự tình sao khổng phương hỏi ngay vậy thanh thiền trưởng lao thu liễm nụ cười trên mặt thần sắc đông nhiên trở nên nghiêm trọng đoạn thời gian gần nhất gần nhất bán năm nhà ngươi tật lực không nên nữa bên ngoài làm nhiệm vụ đây là vì sao khổng phương kinh ngạc gần nhất bên ngoài tương đối nguy hiểm ngươi hôm nay mới vừa trở về khả năng còn không biết chấp pháp đường triệu dũng chết ở thiên long hồ thiên long hồ thanh thiền trưởng lao nói khiến khổng phương trong lòng kinh hãi khổng phương vốn tưởng rằng triệu dũng liên tục lưỡng nhận chưa hồi t h ô môn mới bị nhận định là tử có thể hiện tại xem ra cây bản không phải như thế thanh p h i ề n trưởng lão dĩ nhiên nói ra triệu dũng bỏ mình địa phương phải biết rằng triệu dũng chết ở thiên long hồ chuyện này ngoại trừ k h ô n g phương mình cũng chỉ có thiên long hồ trong thủy hành yêu thú khả năng đã biết bất quá thủy hành yêu thú có thể không biết triệu dũng thanh p h i ề n trưởng lão trịnh trọng gật đầu đạo các ngươi lấy được hồn phù kỳ thực cũng không chỉ có chỉ là chứng minh thân phận của các ngươi và ghi chép các ngươi có điểm c ô n g hiến hồn phù còn có cái khác năng lực chính là có thể khiến chúng ta những trưởng lão này căn cứ hồn phù chung sớm lưu lại một tia ấn ký tìm được các ngươi chấp pháp đường vũ khúc trường lao nhất định men theo hắn việc t r ư ớ c ở lại triệu dũng hồn phù trung ấn ký tìm được rồi thiên long hồ bất quá tối hậu chỉ tìm được triệu dũng hồn phù và nhận chữ vật về phần triệu dũng thi thể còn có những vật khác lại đều không thấy chẳng lẽ là thiên long hồ trong thủy hành yêu thú g i ế t triệu dũng khổng phương cưỡng chế khẩn trương trong lòng tận lực để cho mình bình tĩnh một ít không trách khổng phương khẩn trương khổng phương trước đây căn bản không biết hồn phù còn có lời này tác dụng mà hắn hiện ở trong tay thế nhưng có vài mai hồn phù từ viên huy đ ằ n g trên thân người cướp được bảo vật và những vật khác k h ổ n g phương toàn bộ ném vào giới tâm trung nếu như trưởng lão căn cứ hồn phụ tìm được hắn ở đây đến vậy hắn tựu i thực sự xong chẳng qua là lúc đó sốt ruột truy sát bàng thiên sinh đã quên mang viên huy đám người bảo vật thanh lý một lần mà sau đó vừa đã quên việc này không phải thanh p h i ề n trưởng lão khẽ lắc đầu một cái vũ khúc trưởng lão đã hỏi tham q u a thiên long hồ trong thủy hành yêu thú thậm chí còn tìm bán huyết yêu long hỏi nhưng đều không có được khẳng định trả lời thuyết phục tối h ậ chỉ phải đến một cái hơi có chút dùng đầu mối dựa theo một ít thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long nói nói ngày hôm trước thiên long hồ trong từng xuất hiện qua mấy người người mang kim hành thiên phú nhân nghĩ đến triệu dũng chính là bọn họ giết k h ổ n g phương trong lòng thoáng thở dài một hơi tuy rằng hắn lúc đó chém giết triệu d ũ n g thời gian cũng không có bị thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long thấy nhưng lúc đó thiên long hồ trong đều có người nào bán huyết yêu long lại rất rõ ràng ngoại trừ trộm đạo thần thú long thẩm nhân ngoại cũng chỉ có hắn cái này người từ ngoài đến cũng không khó đoán ra ai giết triệu dũng xem ra lúc đó cứu long tầm quả thực làm đúng không chỉ có theo long vương chỗ ấy chiếm được tốt chỗ sống càng tránh khỏi thân phận tiết lộ đông nhiên thanh thiền trưởng lão trong mắt lóe lên n h ấ p một cái hạc quan g lạnh giọng nói rằng kỳ thực ở triệu dũng ly khai tông môn đích ưu tiên thiên long hồ trong một vị bán huyết yêu long ấu tử cũng bị người đánh cắp đi tìm được tối hậu bị một vị tiến nhập thiên long hồ thần bí nhân cấp cứu lúc này mới mang một hồi thiếu chút nữa đến thai nạn hóa giải dù sao ban huyết yêu long bộ tộc một khi phát quần cũng sẽ không nghe khuyên đến lúc đó hai chúng ta phương thế tất sẽ có một hồi thảm thiết chém giết mà hết thể này đều cho thấy có người muốn chúng ta khí tông và thiên long hồ kết thành hạ thủ làm cho hai chúng ta phương liều chết đà đấu bọn họ trai cỏ tranh nhau ngư ông đắc、Lợi. thật hẳn là hào hào cảm tạo một chút vị thần bí nhân kia khổng phương cố nén trong lòng khó chịu nói rằng khoa đã biết loại sự quả nhiên không phải người bình thường tài giỏi tông chủ hỏi qua long vương đáng tiếc long vương căn bản không nguyện tiết lộ thân phận của người kia thanh p h i ề n trưởng lao trong mắt cũng có một k i a hiếu kỳ cũng muốn biết đến tột cùng là ai vừa mới cứu bán huyết yêu long ấu tử tránh khỏi nhất t r à n g tai nạn bất kể là k h í tông tông chủ còn là thanh p h i ề n trưởng lao đám người kỳ thực cũng không biết long tầm là thần thú một thần thú lớn lên sau có thể ảnh hưởng một chủng tộc hư suy ở long tầm còn tuổi nhỏ thời gian long vương cũng sẽ không khiến tin tức này tiết lộ ra ngoài t được rồi đảng tôn hạo sau khi trở về ngươi cũng cho hắn nói một tiếng khiến hắn nửa năm n à y nội tận lực không phải lý khai tô n g môn thanh phiền trưởng lão dặn một tiếng k h ổ n g phương cung kính hành lễ x i n c á o lui lâm ra kiền thanh điện thời gian k h ổ n g phương đống nhiên xoay người hỏi trưởng lão hồn phù đặt ở bất kỳ địa phương nào đều có thể bị phát hiện sao nếu có nhân bị nhốt ở một cái hồn i phù trung ấn ký tìm được chỗ sống hiệm địa đâu ngươi lo lắng không phải không có lý hồn phù kỳ thực cũng không phải văn năng như ngươi nói h i ể m địa còn có một chút tường giả kiến tạo bí phủ hoặc là lưu lại di tích thậm chí có thể cắt đứt tất cả điều tra chúng ta tự nhiên cũng liền vô pháp đi qua ấn ký tìm được h ợ n p h ụ kỳ thực chữ vật bảo vật chung có một loại để cho giới tâm bảo vật có thể làm được cắt đứt tất cả bất quá giới tâm cực kỳ chân quý tông môn chung cũng chỉ có tông chủ có những người khác là không có đa tạ trưởng lão k h ổ n g p h ư ơ n g lần nữa thi lễ một cái sau đó xoay người ly khai bất quá cước bộ lại nhẹ nhàng rất nhiều 95, hát qua muốn bôi cho người cường đại tuy rằng khẩn phương trong lòng rất rõ ràng triệu dung cũng không phải bị mấy người chính mình kim hành thiên phú nhân giết mà là bị mình sát bất quá khẩn phương cũng nghe theo thanh phiền trưởng lão nói dự định đoạn thời gian gần nhất đều không ly khai tông môn dù sao có người đi thiên long hồ trộm mẫu long hán thế nhưng tận mắt đến trong này nhất định là có thế lực lớn ở giáp trụ hơn nữa k h ổ n g phương hiện tại đã tích góp từng tí một được rồi đổi năm cực phân hóa kính điểm c ô n g hiến và bảo vật không có đại sự tự nhiên chẳng biết sẽ rời đi tông môn đi làm nhiệm vụ dù sao làm nhiệm vụ đúng đối với tu luyện cũng sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng trong khoảng thời gian này ta là tốt rồi hảo tu luyện tốt lắm đồng thời cũng có thể đem vật cầm trong tay một ít bảo vật từng nhóm thứ đổi thành điểm cống hiến khẩn phương trong lòng trực tiếp làm ra quyết định khẩn làm nhiệm vụ vốn chính là vì đổi năm cực phân hóa kính hôm nay điểm cống hiến đã đủ rồi tự nhiên không muốn đi ra ngoài nữa. Kỳ thực, thể thể Khổng Phương có thể đổi điểm hiến có cống có nói điểm đổi đã vì ư Phương ợ t ít, chỉ bất quá trong đó một ít bảo vật khổng phương một thời căn bản không có thể thôi. ra ra nữa khỏi không Khổng không chỉ hiến đổi điểm căn bản cống có bảo lấy quá đó mà v vậy những ngày kế tiếp khổng phương liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện đang tu luyện hơn khổng phương cũng sẽ dùng lấy được một ít tài liệu luyện khí luyện chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc vũ khí và hậu giáp phải biết rằng ngoại trừ triệu dũng đằng năm vị khí tông đệ tử chết ở khổng phương trên tay nhân nhưng còn có người khác nhưng lại đều là thực lực đạt được nhập linh cá nhân những người này trong nhẫn chữ vật tự nhiên không có khả năng chỉ có bảo vật cũng có bọn họ lấy được linh thảo và các loại tài liệu khổng phương dùng những tài liệu này luyện chế ra vũ khí và hộ giáp sau đó tại đây ta luyện chế vũ khí và hộ giáp chúng tái trộn lẫn một ít những bảo vật khác hoặc là linh thảo một nhóm một nhóm từ từ mang chi toàn bộ đội thành điểm c ô n g hiến triệu dung sau khi nhìn như bình tĩnh khí tông kỳ thực đã bị vây tình trạng giới bị có loại gió thổi mưa rông trước cơn bão cảm giác cấp bách cái này không chỉ là bởi vì t ử một vị nội đường đệ tử là trọng yếu hơn là trong khoảng thời gian này long vương đi tìm tông chủ cô hàn hai vị thông thần cảnh cường giả đều đã nhìn ra có người muốn đối phó bọn họ chỉ bất quá ở đối phó hai người bọn họ phương thế lượt i ề n âm thầm nhân tưởng chức để cho bọn họ chém giết l chơi bọn hắn hợp lại được không sai b i ệ t lắm thậm chí lưỡng bại câu thương sau nút trong bóng tối đối thủ mới có thể nhốt ra tuy rằng hai vị cường giả đều biết ở thiên long hồ trong động thủ nhân có là kim hành thiên phú nhưng đây chỉ là khiến hai người đúng đối với cân nhắc ngoài vạn lý kim dương tông c ũ n ó hoài nghi hai người còn vô pháp xác định kim dương tông nhất định âm thầm độc thủ cái này kỳ thực cũng là kim dương tông chỗ cao m ì n h kim dương tông tuyển nhận nhiều nhất nhất định chính mình kim hành thiên phú nhân có thể nói chính mình kim hành thiên phú cường giả giống nhau đều xuất từ kim dương tông nhưng cũng chính bởi vì như vậy ở thiên long hồ trong trộm cướp ấu long, long tầm nhân trái lại không giống như là kim dương tông sai khi dù sao không có ai hội ngu đến chủ động đi bại lộ thân phận của mình bất quá long vương và khí tông tông chủ cô hàn đúng đối với kim dương tông hoài nghi lại không có chút nào giảm thiểu hai phe thế lực âm thầm đều phái không ít người điều tra chuyện này g dám đối với khí tông và thiên long hồ đồng thời xuất thủ long vương và cô hàn đã quyết định quyết tâm chém rơi con này phía sau màn độc thủ bất quá trước đó lại phải điều tra đến một ít đầu mối hữu dụng mới được bằng không một khi rơi vào đệ tứ phương thế lực cái t r ỏ n g vậy cái được không đủ đắp đủ cái mất ra ngoài làm nhiệm vụ trở về đệ tử cũng sẽ bị các đường trưởng lao nhắc nhở một phen để cho bọn họ gần nhất không nên sẽ rời đi tô môn những thứ này nội đường đệ tử hiện tại tuy rằng thực lực không mạnh nhưng thiên phú lại cũng không kém đây chính là khí tông sau đó kế tục cường đại hy vọng tự nhiên không thể không công tổn thất chỉ là vừa qua khỏi một ngày rơi thời gian đảng sở hữu ra ngoài làm nhiệm vụ nội đường đệ tử đều sau khi trở về linh bảo đường hoắc bách phu trưởng l a o và đạo chân đường thiên ngọc trưởng l a o đã bị kinh động bởi vì bọn họ dưới trướng nội đường trong hàng đệ tử có người cũng không có lĩnh những tông môn khác nhiệm vụ nhưng không ở tông môn chung nếu như là t h ư ờ lui tới chuyện này cũng sẽ không khiến cho trưởng lão chú ý có người không có lĩnh nhiệm vụ ra ngoài rất bình thường có lẽ là ra ngoài sông s o nhưng ở nơi này cực kỳ nhạy cảm thời kỳ hai vị trưởng lao phải thận trọng đối đ ã i lúc nghe đạo chân đường và linh bảo đường cũng đều xuất hiện loại tình huống này vừa t ừ một người chấp pháp đường trưởng lao vũ khúc lần nữa bị kinh động tối hậu ba người cùng nhau l ạ n g y ê n ly khai khí tông cách khí tông chỉ có mười mấy dặm địa phương ba vị trưởng lao đứng thẳng ở giữa không trung đạo chân đường thiên ngọc trưởng lão và linh bảo đường hoắc bách phu trưởng lão hai người đang ở tỉ mỉ cảm ứng chưa có trở về về khí tông mấy người kia hồn phủ muốn áp sát bọn họ ở lại hồn phủ trung ấn ký tìm được mấy người kia một lát sau linh bảo đường trưởng lao hoác bách phu dẫn đầu mở hai mắt ra chỉ là sắc mặt có chút âm trầm biến thành màu đen ta dĩ nhiên không cảm ứng được bọn họ hồn phủ hoác bách phu trầm giọng nói rằng vũ khúc cả kinh tông môn quanh thân ngoại trừ tam hình sơn cũng không có cái khác khả năng tồn tại di tích hoặc là bí phủ chỉ là tam hình sơn nhất định tông chủ cũng tìm không được tiến vào biện pháp ngươi giới trướng ba người kia đệ tử vậy cũng vô pháp tiến nhập trong đó nếu như không phải tiến nhập những thứ này cảnh kỳ lạ hiểm địa ngươi không nên không cảm ứng được hồn p h phương vị a vũ k ú c cũng nghi ngờ còn có một loại khả năng hoác bách phu trưởng lão thanh âm của cực kỳ băng lãnh có cường già xuất thủ mang ba người bọn họ hồn phụ triệt đ ể bị phá hủy trong đó ấn ký bị phá hư ta tự nhiên cũng liền không cảm ứng được ta trước còn tưởng rằng triệu dũng tử chỉ là ngoài ý m u ố n xem ra tông chủ nói rất đúng đích sắc có người bắt đầu nhằm vào ta khí tông và thiên long hồ đầu tiên là thiên long hồ ấu long bị trộm sau đó ta khí tông đệ tử vừa liên tiếp thất tung ta giới t r ư ớ n g triệu dũng càng đã bị chứng thực tử vong mà hắn chết ở đâu đều bình thường có thể hắn hết lần này tới lần khác chết ở thiên long hồ điều này hiển nhiên là có người đang cố ý khơi mào sự cố vũ khúc sắc mặt cũng châm xuống khí tông sừng sững tại đây mấy vạn dặm bên trong khu vực đã có hai vạn nhiều năm có thể tồn ở thời gian dài như vậy dựa vào là nhất định thực lực cường đại hiện tại có người dĩ nhiên mang độc thủ đưa về phía khí tông làm khí tông một phần tử các trưởng lão trong lòng cũng là giận dữ cảm ứng được đạo chân đường thiên ngọc trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra nói rằng vũ khúc và hoác bách phu mắt đồng thời sáng ngời mau dẫn lộ hai người vội vã r ụ c đi theo ta đứng thẳng ở giữa không chung ba người nhất thời hóa thành ba đạo lưu quang t r ớ c mắt cũng đã đi xa cách bảng thiên sinh bỏ mình địa phương chỉ có hơn hai mươi dặm trên bầu trời h o á c bách phu và vũ khúc hai người mắt lạnh leo chung quanh n h ì n quét tìm kiếm khả nghi địa phương mà thiên ngọc là nhắm mắt tỉ mỉ cảm ứng hồn phù cụ thể phương vị ở cái hướng kia hơn nữa cự ly ở ba mươi dặm trong vòng thiên ngọc rồi đột nhiên mở hai mắt ra chỉ một ngón tay đi ba người lần nữa rất nhanh bay khỏi ba người tốc độ phi hành tuy rằng đều cực nhanh nhưng là nhãn lực cũng không phải vậy hảo mới vừa bay đến bảng thiên sinh bỏ mình phiến sơn lâm bầu trời thì ba người liền đồng thời phát hiện dị thường hơn nữa ba người còn phát hiện ở cách xa nhau chỉ có mấy dặm khoảng cách một chỗ khác cũng có chém giết tranh đấu vết tích ta cảm ứng được ta dưới t r ư ớ n g đệ tử bảng thiên sinh hồn phù ngay phía dưới chúng ta đi xuống trước kiểm tra ở đây thiên ngọc nói rằng hảo vũ khúc và hoác bách phù đều gật đầu hô ba người rất nhanh liền rơi vào trong núi rừng thiên ngọc từ một mảnh phát biến thành h ắ c vết máu trung nhặt lên bảng thiên sinh hồn phù trong mắt hàn quang bán ra lại chết một ghê tởm thiên ngọc cắn răng nói mau nhìn ở đây hoác bách p h u đột nhiên k i n h n g ạ c ra cái này phiến chỉ có lượng ba thước lớn nhỏ địa phương tùy ý có thể thấy được phát biến thành hát vết máu nhưng ở trong đó một bãi vết máu bên cạnh hoác bách phù phát hiện một ít chỗ dị thường Vũ chữ và t i dưới chân một điểm liền đi tới ngồi dưới Thiên lại vai vai ê trên n Ngọc chân trồn Ngọc níu níu hoác bách trước Khúc c lưu hồm phu thấy một mặt, đem mặt đất đất Vũ và bằng máu thì, mắt trợ thì trên đất nhận khởi chữ Chữ lưỡng liền người sáng ngời, cũng liền mang ngồi sổng xuống, xuống thì nhận rõ khởi trên đất chữ bằng mỉ máu. Chữ bằng máu rõ bằng vốn là biết viết không rõ l ắ m tích hơn nữa bị một ít động vật tranh đoạt thực vật thì móng nuốt trộm tới trộm tới lại bị vẩy ra máu bao trùm không ít ba người lúc này chỉ có thể nhìn đến hai cái nửa tự liền một hoàn chỉnh lời nhìn không thấy cái chữ này phương pháp sáng tác chắc là kim tự n g h e xong hoác bách phu nói thiên ngọc và vũ khúc cũng không do gật đầu đích thật là kim tự trong dấu vết này phía trước hẳn là còn có những chữ khác nhưng bị động vật móng u ố t phá hư không còn hình dáng hơn nữa mặt trên còn bao trùm một t ầ n g tiên huyết nhất định tưởng nhận rõ đều không có biện pháp gây tởm thiên ngọc đột nhiên tức giận mắng một tiếng trước đừng động cái kia nhìn cuối cùng này chỉ viết phân nửa thoặc nhìn như phụ cái chữ này đến tột cùng cùng người nào tự hữu quan vũ khúc liền nói kim cái gì cuối cùng này nửa tự đến tột cùng là cái gì thiên ngọc ngân nha ám dạo rất nhanh suy xét vũ khúc và hoác bách phu đã ở kiệt lực suy tư đột nhiên ba người trong đầu đồng thời xuất hiện một cái tên kim dương tông kim dương tông tiền hai chữ chính là viết như vậy lẽ nào hắn là tưởng nói cho chúng ta biết giết người của hắn nhất định kim dương tông nhân khẳng định là được các ngươi đừng quên ở thiên long hồ trong t r ộ m ấ u long nhất định người mang kim hành thiên phú nhân ta giới trướng cái này kêu b ả n g thiên sinh đệ t ử sông sáo bên ngoài thời gian rất lâu nói không chừng cựu nhận thức kim dương tông nhân hắn liều mạng lưu lại đầu mối chắc chắn sẽ không lỗi thiên ngọc lệnh giọng nói rằng ân đích xác hai người khác cũng không do gật đầu ba người không hoài nghi chút nào những chữ này là người khác viết da mê hoặc bọn họ hướng nhãn lực của bọn họ thiên ự n có thể h p â ngọc biệt ra được, n n h ữ chữ này đều là sinh hội chết trước lúc dùng hết dư lực thiên sinh hội hết thật như không vĩnh không Thiên này bàng dùng xuống. Dương Tông, nếu như không bị diệt kim Dương Tông, ta sau đó vĩnh viễn không làm trường n là là làm đều đó Quả sau lão. bị g viết diệt ta Kim Kim dư nghiến răng nghiến lợi nói rằng b à n g thiên sinh là nàng dưới trướng thực lực rất mạnh một vị nội đường đệ tử nàng vốn có đúng đối với b à n g thiên sinh ký thác kỳ vọng cao ai biết lại chết ở ở đây kim dương tông thông minh quá sẽ bị thông minh hại ở thiên long hồ trong xuất thủ thì cố ý triệt lộ kim hành thiên phú hảo để cho bọn họ thoát khỏi hiềm nghi sau đó lại đem triệu dũng thi thể ở lại thiên long hồ trong tựu i là muốn cho ta khí tông và thiên long hồ lẫn nhau h i ể u lầm sau đó chém giết lẫn nhau thấy mục đích không có đạt được rồi hướng ta tông cái khác nội đường đệ tử hạ thủ tưởng không ngừng khiêu khích chúng ta cùng thiên long hồ quan hệ giữa thật đúng là giỏi tính toán vũ khúc thanh â m của cũng có chút z dù sao dưới trướng hắn triệu dũng có thể là người thứ nhất tựu i người bị giết thiên ngọc đưa tay trộm một cái liền mang khối kia viết có chữ bằng máu mặt đất nắm lên cũng thu vào nhận chữ vật đi chúng ta đi bên kia nhìn ba người lập tức bay lên không hướng viên uy đám người bỏ mình địa phương bay đi ở khí tông trung an tâm tu luyện khổng phương căn bản không biết hắn bởi vì đặc thù nguyên nhân xuất thủ mang triệu dũng và bảng thiên sinh bọn người giết nhưng ai biết tối hậu lại làm cho kim dương tông cho hắn có ngắc qua kim dương tông đích sắc muốn cho thiên long hồ và khí tông chém giết lẫn nhau thậm chí lưỡng bại câu t h ư ờ n g tối hậu bọn họ hảo trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi nhưng nhưng không ngờ bị khổng phương vài lần xuất thủ cấp phá hủy không nói tối hậu càng vừa khớp hạ mang mục tiêu trực tiếp dẫn hướng bọn họ nếu như kim dương tông tông chủ biết việc này chẳng biết sẽ có cảm tưởng thế nào bất quá có một chút chắc chắn sẽ không lỗi khổng phương tôn hạo sáu người, người xếp thành một hàng bất quá tương đối kỳ quái là khổng phương và tôn hạo đứng chung một chỗ đứng ở khổng phương một bên vốn phải là lý sâm vị này tư lịch ra nhất nội đường đệ tử nhưng lý sâm và ân vạn thủy hai người lại đều chạy tới đội ngũ cuối cùng căn bản không dám cùng khổng phương đứng chung một chỗ nhất định ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào khổng phương trên người cũng sẽ lập tức rời sinh sở làm cho k h ổ n g phương chú ý của đoạn thời gian trước lý sâm muốn mượn tô vân và la thanh tay mang k h ổ n g phương đẻ xuống cho nên liền muốn cấp k h ổ n g phương âm t h ầ m x ử b á n tử nhưng không ngờ bị k h ổ n g phương người theo đuổi phương đầu trận ngoài cửa để cho bọn họ liền môn u còn không thể nào vào được tối hậu lý sâm và ân vạn thủy hướng phương đầu bất kính là mực ứa muốn nhân cơ hội thu thập phương đầu một phen cũng mượn cơ hội nhảy vào k h ổ n g phương tiểu viện nhưng không ngờ k h ổ n g phương trực tiếp từ bên trong tiểu viện đi ra sau đó phát sinh sự lý sâm và ân b ạ n thủy bây giờ muốn đứng lên còn lòng còn sợ hãi lúc đó đối mặt k h ổ n g p h ư ơ n g công kích bọn họ liền hoàn thủ lực lượng cũng không có bị trực tiếp hết ngược tối hậu hai người bọn họ càng bản thân bị trọng thương nếu như không là bọn hắn người theo đuổi sau đó chạy tới hắn sao hai người liền ba trở về lực lượng cũng không có hiện tại hai người thương kỳ thực cũng vừa mới vừa dưỡng hảo không bao lâu vết sẹo còn chưa lành triệt đ ể tự nhiên càng không thể nào quên ngay lúc đó đau bị đánh ra bóng ma trong lòng hai người phải không dám nữa trêu cho khẩn phương ngay cả và khẩn vương đứng chung một chỗ hai người đều sẽ cảm thấy cả người khó chịu có nhiều chỗ thậm chí đều ở đây mơ hồ làm đau. dưới loại tình huống này hai người thế nào còn dám và k h ổ n g phương chạm cùng nhau đâu lý sâm và ân vạn thủy tránh ra cho nên khúc hàn chỉ có thể chạm đang đến gần k h ổ n g phương vị trí ai biết khúc hàn cũng cùng k h ổ n g phương giữ vững một chút khoảng cách không dám dựa vào là gần quá bọn họ sáu người cùng ở ở một ngọn núi thượng đây đó ở tiểu viện cách xa nhau đều không phải là q u á xa tự nhiên cũng đều biết đoạn thời gian trước chuyện gì xảy ra luôn luôn bất hiện sơn bất lộ thủy k h ổ n g phương sư đệ mang hai vị sư huynh đánh cho trọng thương nằm xuống đứng ở khẩm phương bên người khúc hàn cảm giác á p lực không phải vậy đại thanh thiền trưởng lao ánh mắt từ sáu vị đệ tử trên người là qua trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. không bị người ghét là tài trí bình thường khổng phương nhưng thật ra làm không tệ chỉ là lý sâm lại đi lầm đường à. thanh phiền trưởng lao trong lòng t h ở dài một tiếng ánh mắt luôn luôn chăm chú vào trên người người khác vừa làm sao có thể thấy mình đường dưới chân đâu một tôn hạo vẫn không thể cho ngươi tỉnh ngộ hiện tại nhiều khổng phương ngươi vẫn không thể tỉnh ngộ ta thanh phiền làm sao sẽ dạy dỗ ngươi đệ tử như vậy thanh phiền nhìn về phía lý sâm ánh mắt rất là phức tạp thanh phiền trưởng lao rất nhanh thì thu liễm tâm tình của mình đúng đối với khổng phương tôn hạo sáu người đạm vừa cười vừa nói hôm nay cho đòi các ngươi tới là có chuyện phải báo cho các ngươi kỳ thực đối với các n vị kia mà lưỡng và năm trước cựu sáng lập khí tông thần bí tông chủ tôn hạo đẳng trong lòng người thế nhưng cực kỳ sùng bái khổng phương cũng có chút kinh ngạc nhìn thanh phiền trưởng lão tuy rằng trong lòng không biết nếu nói thiên chuyện thật tốt đến tội cùng là cái gì nhưng khổng phương trong lòng suy đoán cái này đột nhiên hàng ở nhóm người mình trên đầu thật là tốt sự có rất đại khả có thể cùng thiên long hồ sự kiện có quan hệ trường lão đến tột cùng là cái gì thiên đại hảo sự ngươi cũng nhanh nói cho chúng ta một chút nha luôn luôn tương đối trầm ổn tôn hạo đang nghe khí tông tông chủ sau cũng không trầm ổn rất là vội và nói g n cái này thiên đại hảo sự chính là ta hội ban tặng các ngươi năm sao hồn luyện phương pháp hơn nữa còn là ở các ngươi trước kia hồn luyện phương pháp cơ sở thừa ban tặng các ngươi thanh thiền trưởng lão cười hít mắt nhìn sáu người a thực sự kinh hỷ lại có chút không dám tin thanh âm trong nháy mắt tựu vang lên khi nhìn đến thanh phiền trưởng lão sau khi gật đầu vô luận là đã chính mình tam tinh hồn luyện phương pháp tôn hạo còn là khúc hàn đám người hô hấp cũng không do trở nên thô trọng đám trên mặt đều có chứ khó có thể ước chế mừng như liền tại các môn ban đầu hồn luyện phương pháp cơ sở thượng ban tặng năm sao hồn luyện phương pháp cũng liền ý nghĩa bọn họ có thể chính mình thất tinh hồn luyện phương pháp thất tinh hồn luyện phương pháp cái này cần phải so với bọn hắn trước kia có hai sao hồn luyện phương pháp tốt hơn nhiều lắm sau đó thần hồn của bọn họ cũng có thể hướng tốc độ nhanh hơn lớn khẩu phương tử phủ trung có vô tận tinh thần đúng đối với hồn luyện phương pháp cũng không có quá b ấ cũng cũng、so、thanh q phiền trưởng lão hàm cười nói trước k h ổ n g phương trong lòng vẫn chỉ là suy đoán nhưng lúc này hắn đã có thể xác định đột nhiên này trời giáng thật là tốt chỗ sống tất nhiên và thiên long hồ sự kiện hữu quan bằng không tông môn không có khả năng xuất gia lớn như vậy thật là tốt chỗ sống đến bồi dưỡng đệ tử k h ổ n g phương bởi vì luyện chế được hạ phẩm hậu thiên linh bảo sở dĩ ta sẽ ban tặng hắn sáu sao hồn luyện phương pháp các người nếu như muốn nhận được càng nhiều chỗ tốt tự i hay cố gắng lên luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo hoặc là đột phá đến nhập linh cảnh ta cũng sẽ ban tặng các ngươi cao cấp hơn hồn luyện phương pháp nếu như trong các ngươi không ai có thể gia nhập vào khí ma trung cũng có thể nhận được thêm vào thật là tốt chỗ sống thanh phiền trưởng lão cười tủm tỉm nhìn thoáng Các tháng 4 trong lòng người v sau đó thanh n hâm phiền trưởng lão thay phiên ở mỗi người tử phủ chung dấu vết hạ năm sao hồn luyện phương pháp tinh thần chân ảnh, Bất quá tự cấp thần chân ảnh thì xảy ra vấn đề thanh phiền trưởng lão kinh ngạc phát hiện hắn dĩ nhiên tìm không được khẩn phương tử phủ ở nơi nào khẩn phương tử phủ tựa như căn bản không có mở đi ra như nhau trống rỗng cái gì đều tìm không được không biết thanh phiền trưởng lao có hay không phát hiện cái gì thấy thanh phiền trưởng lao biểu tình khổng phương trong lòng không khỏi trở nên có chút thấp thỏm đứng lên lúc này không tin tả thanh phiền trưởng lao bắt đầu nếm thử lần thứ hai nhưng rất kỳ quái chính là lần này thanh phiền trưởng lao rất dễ liền tìm được khổng phương t ử p h ụ cái này ngược lại làm cho thanh phiền trưởng lao hơi s ừ n g sốt một chút hoài nghi vừa đến tột cùng là hắn sơ sót không tìm được khổng phương t ử p h ụ hay là bởi vì những nguyên nhân khác tự cấp k h ổ n g phương dấu vết hạ sáu ngôi sao chân ả n h sau ngay thanh phiền trưởng lao muốn t r a nhìn một chút thần hồn của k h ổ n g phương lớn đến trình độ nào thì một không thể chống đỡ bảng bạc sức mạnh to lớn đột nhiên mang thanh phiền thần hồn của trưởng lao trực tiếp đánh ra k h ổ n g phương tử phủ phúc thanh phiền trưởng lao sắc mặt chấp nhận một ngụm máu tươi không khỏi bắn ra k h ổ n g phương tôn hạ bọn người giật mình nhất là k h ổ n g phương hắn mới vừa cảm giác được tử phủ trung vô tận tinh thần đột nhiên xảy ra một tia d ị động sau đó thanh phiền trưởng lao tự bị thương tốt lắm các người đi xuống trước đi ta nói đến đây thanh phiền trưởng lão khỏe miệng lần nữa tràn ra một tia tiên huyết mọi người không dám q u a y dậy vội vát đều xin cáo lui l y khai nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g đám người rời đi bóng lưng thanh phiền trưởng lao trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc k h ổ n g p h ư ơ n g tử p h ụ trung đến tột cùng cất giấu cái gì thậm chí ngay cả ta đây cái hóa linh cảnh tu sĩ thần hồn lực đều không có chút nào phản kháng đã bị đánh đi ra nhưng lại làm ta bị thương một ngày đêm sau hỏa vân đường chỗ ở trên ngọn núi tất cả đều ăn mặc một thân trường bảo màu đen ba người, dọc theo sơn đạo đi lên. Trong ba người có trung nhân nhân có thanh niên còn có m ộ ta cái hoài nghi n g là tới tìm khẩn g phương sư huynh phải biết rằng khẩn đường phương sư huynh thế nhưng chỉ dùng bán năm tựu luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo nhân vật thiên tài thiệt hay giả Đã có có năm không n thể h gia ai ậ phanh k í m ế u n ư khổng phanh ư sư ơ n huynh g g thể có i ậ phanh đây c í khí n năm đến người thứ nhất h thứ thêm là vào m â n Chương 97, Tôn A. chủ ý kiến. Phanh phanh phanh, bên ngoài viện đột nhiên đi ra tiếng đập cửa điều này làm cho đang ở trong sân nhỏ tu luyện phương đầu hơi kinh hãi sau đó trong lòng lại có ta n g h i hoặc không biết người nào hội tới nơi này như trưởng lão và tôn hạo tới nơi này căn bản sẽ không gõ cửa trưởng lão là bay thẳng nhập việt trung mà tôn hạo là hội mở miệng la lên hai người cũng không có gõ cửa tập quán về phấn hỏa vân đường cái khác nội đường đệ tử tránh khổng phương cũng không đ ư ợ đâu căn bản không khả năng chủ động tới ở đây trong lòng nghi ngờ phương đầu động tác không chậm lập tức đứng dậy c ư ớ c bộ rơi trên mặt đất nhìn như nhẹ đống nhưng là tốc độ lại một điểm cũng không chậm hiển nhiên không ngừng tu luyện phương đầu thực lực cũng có tăng lên phương đầu mở viên môn khi thấy một thân hắc bảo ba người thì phương đầu không khỏi s ư ớ n g suốt một chút sau đó vội vã hướng ba người ống tay háo nhìn lại ở ba người nơi ống tay háo phương đầu phát hiện một đoá màu đỏ hỏa diễm ân ký cái này đoá hỏa diễm ân ký cũng không chớp mắt nếu như không nhìn ký thậm chí đều sẽ trực tiếp quên nhưng ở khí tông chung cái này thân hắc bảo cộng thêm ống tay háo hỏa diễm ân ký lại đại biểu cho một đặc thù quần thể cũng đại biểu cho một lo phàm la n h i ệ t tình yêu thương luyện khí người không có có một không mơ ước có thể đi vào cái này đặc thù quần thể chung nhưng rất đáng tiếc là ngoại trừ cái quần thể này vừa mới bắt đầu xuất hiện đoạn thời gian đó theo thời gian trôi qua cái quần thể này tiến nhập cánh cửa càng ngày càng cao cái này tạo thành cho tới bây giờ đã qua mười năm nhưng chưa từng nhân có thể bước vào cái này đặc thù quần thể trong khí ma nhân phương đầu trong lòng k i ế p sợ hắn thế nhưng nghe nói qua không ít hữu quan khí ma nghe đồn chỉ là đây là hắn lần đầu tiên thấy khí ma nhân khổng phương sư đệ có hay không ở chỗ cái kết thoạt nhìn chỉ có mười bốn mười lăm tuổi niên thiếu cười hỏi ở thiếu niên này lúc nói chuyện phương đầu phát hiện niên thiếu một bên trung niên nhân và thanh niên thần sắc đều có chút cung kính h i ệ n nhiên ba người này đây thiếu niên này là v i ệ chính c thì là không có phát hiện hai người khác dị dạng phương đầu cũng không dám chậm trễ thiếu niên này đã có mười năm không ai có thể đi vào khí ma khí ma trung vừa làm sao có thể xuất hiện mười bốn mười lăm tuổi niên thiếu phương đầu có thể không tin có người ở bốn năm tuổi thời gian t i ể u có thể đi vào khí ma phải biết rằng thì là ở khí ma cái quần thể này mới vừa xuất hiện đoạn thời gian đó cũng không thể có người làm được càng chưa nói mười năm trước sư huynh đích sắc ở chỗ ba vị mời đến phương đầu vội vã nhường ra vị trí khiến ba người tiến vào việt trung sư h i n h đang tu luyện ta đây phải đi kêu sư h i n h xin hãy ba vị chờ một chút phương đầu tuy rằng khiếp sợ ba người thân phận của khí ma nhưng hắn lại sẽ không để cho ba người tùy tiện quá y ê dối khổng phương tu luyện ở phương đầu trong lòng bất luận kẻ nào cũng không có dẫn hắn đi lên tu đạo đường khổng phương trọng yếu cho nên liền kiên trì khiến ba người ở trong sân nhỏ lợi vũ phương chúng ta ở bên kia đẳng khổng phương sư đệ là tốt rồi n h i ê n thiếu chỉ chỉ tiểu viện bên tường một mái che nắng ở mái che nắng dưới có chứ bồ đoàn và bàn đá băng đá nơi này là phương đầu bình thời chỗ tu luyện ý kiến thiếu nên nói thanh niên không khỏi âm thầm n h ữ n môi nhưng chính là cái này động tác lại đưa tới một bên niên thiếu và trung niên nhân chú ý của hai người đều nhìn về hắn thanh niên nhãn thần nhất thời thấp r ũ xuống biến thành cung thuận hình dạng ở phương đầu đi gọi k h ổ n g phương thời gian ba người cũng đều ngồi ở mái tre nắng hạ trên băng đá sư m i n h k h ổ n g phương tuy rằng luyện khí năng lực rất giỏi nhưng là hắn căn bản không có đạt được chúng ta chọn thí sinh tiêu chuẩn a muốn trở thành trong chúng ta một thành viên tối thiểu cũng muốn có thể luyện chế ra trung phẩm hậu thiên linh bảo về phần trung phẩm hậu thiên linh bảo ai biết hắn lúc nào mới có thể luyện chế ra đến nếu như thời gian kéo được quá dài cho dù luyện chế ra trung phẩm hậu thiên linh bảo nữa cũng không có tư cách thêm vào khí ma thành cho chúng ta chung một thành viên cái nghi vấn này ở thanh niên trong lòng đè ép một đường lúc này tự muốn gặp được k h n g phương thanh niên minh bạch nếu như hắn nếu không hỏi lên tự không có cơ hội hỏi nghiên t h i ế u nhìn thanh niên đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười một chút nói rằng lô triều sư đệ cho ngươi tới đón tiếp con người mới trong lòng ngươi có đúng hay không có chút bất mãn ý t i ê u lô triều thanh niên trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên có thể gia nhập khí ma hắn luyện khí năng lực tự nhiên không cần nhiều lời là rất lợi hại hơn nữa ở khí ma trung kiến cùng với khí ma ở tông môn trung địa vị trọng y ế u sau điều này làm cho trở thành khí ma trung một thành viên lô triều tự hào đồng thời cũng dần dần trở nên tự phụ đứng lên cho rằng ngoại trừ khí ma trung nhân ngoại giới nội đường đệ tử đều khó coi trong lòng có loại tài trí hơn người cảm giác về sự ưu việt lần này khiến lô triều tới đón tiếp k h ổ n g phương cái này chỉ luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo nội đường đệ tử lô triều trong lòng xác thực có chút bất mãn kỳ thực không chỉ có chỉ là lô triều như vậy ở khí ma trung rất nhiều người đều có loại tâm tính này tuy rằng bất mãn trong lòng nhưng lô triều lại sẽ không nói ra trước mắt cái này t h o ạ nhìn cả người lẫn vật vô hại một cái niên thiếu bộ dáng sư huynh có bao nhiêu kinh khủng hắn thế nhưng thấy tận mắt hơn nữa lời này kinh khủng còn không chỉ có chỉ là đại biểu vị sư huynh này luyện khí năng lực còn có vị sư huynh này tu vi và thực lực đừng xem vị sư huynh này chỉ là một bộ niên thiếu d á n g dấp nhưng thực lực mạnh lô triều trong lòng thế nhưng cực kỳ rõ ràng bởi vì ở hơn mười năm trước hắn t i u thấy tận mắt thức quá một lần lúc đó vị này thoạt nhìn tựu i là một bộ niên thiếu bộ dáng sư huynh và một vị thực lực cường đại đệ tử thân truyền giao thủ nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho lô triều bây giờ muốn đứng lên đều cảm xúc dân t r ọ n khiếp sợ không thôi v là... ý, ý kiến tôn chủ lô triệu và ngồi ở một bên trung niên nhân sắc mặt đều chợt biến đổi trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và không dám tin tưởng hai người bọn họ trước vẫn cho là lần này cho phép khổng phương thêm vào khí ma trung là trước mắt vị thiếu niên này ý của sư m ì n h bọn họ căn bản không muốn quá hoặc là nói không dám nghĩ tôn chủ sẽ đích thân mở miệng khiến khổng phương thêm vào khí ma cần phải biết ở khí ma trung chỉ có một người có thể bị tôn sưng vì tôn chủ đó chính là khí ma trung mặc kệ luyện khí năng lực còn là thực lực đều đáng sợ nhất tồn tại hơn nữa khí ma có thể xuất hiện ở khí tông trung đồng thời chính mình cùng người khác bất đồng địa vị đặc thù cũng đều là bởi vì vị kia tôn chủ quan hệ nếu như nói luyện chế ra tiên thiên bảo vật là khí ma trung ước mơ của mỗi người nói như vậy tôn chủ chính là bọn họ đi tới chỉ rõ đèn và tinh thần cây trụ ý kiến khiến khổng phương tiến nhập khí ma dĩ nhiên là tôn chủ ý tứ lô t r i ề u nhất thời không lên tiếng nữa bất quá trong ánh mắt mơ hồ có chút tự cao về phần đấu kỵ cũng không có khí ma trung nhân đều thân như h u y n h đệ nếu là tôn chủ tự mình mở miệng khổng phương thêm vào khí ma đã là chuyện v á n đã đóng t h u y ề n đối với mình nhân khí ma trung nhân đều là rất hòa thuận kỳ thực cái này cũng thể hiện ra vị kia tôn chủ ở khí ma trung lực ảnh hưởng bằng không khí ma trung nhân căn bản không khả năng như thế đoàn kết ở phương đầu tới gần khổng phương căn phòng của thì đang tu luyện khổng phương kỳ thực cựu đã phát hiện người mang thổ hành thiên、phú. khẩn g phương đúng đối với mặt đất yếu đất rung động có cực kỳ bén nhạy cảm ứng nếu như không phải bị vây trạng thái tu luyện nhận biết không có bình thường như vậy nhạy cảm k h ổ n g phương sớm liền phát hiện nghiên i ế u lô triều còn có trung niên nhân bọn họ phương đầu có chuyện gì không k h ổ n g phương mở miệng hỏi sư minh khí ma chung có người tìm đến sư minh lúc này đang ở sân trung đằng nắn lại khí ma tới tìm ta k h ổ n g phương trong lòng có chút kinh ngạc hắn cùng với khí ma cho tới bây giờ cũng không có quá cùng xuất hiện khí ma làm sao sẽ tới tìm hắn khẩn phương tuy rằng luyện chế được hạ phẩm hậu thiên linh bảo nhưng là đúng đối với Tiến nhập khí ma quy mà không phải khí ma A. chương chín mươi tám triệu thị gia tộc đảng k h ổ n g phương và phương đầu đi tới phụ cận ngồi ở trên băng đá ba người liền đều đứng lên ngươi chính là k h ổ n g phương sư đệ nha quả nhiên bất phạm n h i ê n thiếu cười tán dương một câu sau đó liền tự giới thiệu mình ta là sở giang hai vị này theo thứ tự là sư đệ của ta hương cửu nghi và lô triều chúng ta lần này tới là phụng tôn chủ c h i mệnh mời k h ổ n g phương sư đệ thêm vào chúng ta khí ma tôn chủ mời ta thêm vào khí ma k h ổ n g phương đều không để ý tới giật mình sở giang thiếu niên này dĩ nhiên là một bên thanh niên và trung niên nhân sư mình khẩn phương là sở giang trong lời nói tin tức mà khiếp sợ vừa khổng phương vẫn ở tượng khí ma tại sao muốn tìm hắn đặt song song ra kỷ mấy loại khả năng nhưng khổng phương người thứ nhất bài trừ rơi nhất định thêm vào khí ma có khả năng nhưng ai biết đối phương dĩ nhiên thật là tới mời hắn thêm vào khí ma hơn nữa càng làm cho khổng phương giật mình là mời hắn thêm vào khí ma dĩ nhiên là tôn chủ ý tứ khổng phương tự nhận hắn cũng không nhận ra bất kỳ một cái nào khí ma chớ đừng nói chi là khí ma trung vị tiên lợi hại nhất tôn chủ đương nhiên khổng phương giật mình cũng không chỉ là bởi vì thân phận của tôn chủ càng nhiều hơn nguyên nhân nhưng thật ra là đúng đối với tôn chủ khiến hắn đột nhiên thêm vào khí ma mà cảm thấy bất khả tư nghị ba vị sư huynh có thể hay không lầm ta cũng không nhận ra tôn chủ hơn nữa hướng ta bây giờ luyện khí trình độ cũng còn không đạt được thêm vào khí ma tiêu chuẩn tôn chủ làm sao sẽ khiến ta thêm vào khí ma đâu k h ổ n phương rất nhanh đẻ xuống kiếp h sợ h ỏ i trong lòng lớn nhất nghi vấn nghiên thiếu sở giang lắc đầu cười đạo cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm nếu như k h ổ n g phương sư đệ muốn biết khả năng chỉ có đi hỏi tôn chủ bản thân k h ổ n phương nhất thời mặt c ư ờ i khổ hắn căn bản không nhận thức vị kia tôn chủ khiến hắn tìm tôn chủ đi cầu chứng chuyện này đây không phải là hay nói dẫn sao đứng ở khẩn phương bên cạnh phương đầu vừa kiếp sợ vừa hưng vấn hắn là khẩn mười năm đến đều không ai có thể thêm vào khí ma mà chủ nhân của hắn không chỉ có phá vỡ điều này càng hướng luyện chế hạ phẩm hậu tiên linh bảo tiến nhập khí ma đi theo như vậy chủ nhân phương đầu cũng cùng có vinh yên chúng ta đại biểu tôn chủ thành mời khổng phương sư đệ thêm vào khí ma thành cho chúng ta chung một thành viên không biết khổng phương sư đệ có nguyện ý hay không tuy rằng biết rõ không ai hội cự tuyệt thêm vào khí ma nhưng n i ê n thiếu sở giang còn là dựa theo quy củ hỏi thăm một lần thêm vào khí ma nhân đều phải là tự nguyện mà không phải cỡ bức kỳ thực thêm vào khí ma không chỉ có đúng đối với này nhiệt tình yêu thương người luyện khí có trí mạng lực hấp dẫn nhất định những tỉnh đó không phải rất thích người luyện khí cũng đều tưởng thêm vào khí ma bởi vì một khi thêm vào khí ma thân phận của bọn họ liền sẽ phát sinh biến hóa mà lời này thân phận đặc thù ý nghĩa bọn họ có thể từ tông môn trung nhận được càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên hòa hào chỗ sống so làm nội đường đệ tử tốt hơn rất nhiều b ộ i đúng đối với một ít không có có hy vọng thành làm đệ tử thân truyền người mà nói thêm vào khí ma đó là một cực tốt chọn đáng tiếc khí ma cánh cửa càng ngày càng cao nhất định một ít chân chính nhiệt tình yêu thương luyện khí nhưng thiên phú không tốt nhân đều không thể thêm vào hôm nay khí ma chớ đừng nói chi là này không thích người luyện khí khổng phương tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt c h u y ệ n tốt như vậy lập tức gật đầu nói vậy đa tạ ba vị sư minh nếu có cơ hội ba vị sư minh cũng thay ta cảm tạ tôn trù hậu ái sau đó chúng ta chính là mình người sư đệ không cần k h á c h khí lô triều trước còn có chút bất mãn nhưng lúc này lại vẻ mặt tiểu ý cũng đi lên t r ư ớ c vô vô khổng phương vai có vẻ cực kỳ thân cận n h i ê n thiếu sở giang và trung niên nhân hướng t i ể u nghi nụ cười trên mặt cũng đều nồng hậu vài phần cái này cái nhẫn chữ vật là cho sư đệ bên trong nhất vài thứ coi như là cấp sư đệ lễ gặp mặt đương nhiên từng mới vừa thêm vào khí ma sư đệ đều có thể nhận được những thứ này kỳ thực cũng không phải cái gì rất vật chất quý bất quá đối với sư đệ tu luyện và luyện khí hội có không ít bang trợ trong đó có ít thứ hy vọng sư đệ nhìn sau không nên truyền ra ngoài cái này dù sao cũng là ta khí ma chính mình hiện tại lời này địa vị đặc thù căn cơ sở tại sở giang cười mang nhất cái nhẫn chữ vật đưa cho khẩm phương khẩm phương gật đầu cảm ơn mang nhẫn chữ vật đeo ở ngón tái thượng sư đệ sau đó nếu có không có thể tới viêm phong khí ma điện không ít thời gian tu luyện vượt lên trước trăm năm sư huynh đệ đều ở ở khí ma điện sư đệ đi vào trong đó nói không chừng sẽ có đại thu hoạch tốt lắm chúng ta t i ể u không quái dày sư đệ tu luyện cáo tử nghiên thiếu sở giang ngay tức thì muốn dẫn chứ lô triều và hướng cựu nghi l y khai k h ổ n g p h ư ơ n g xuất khẩu giữ lại nhưng ba người lại đều cười lắc đầu cũng không có dừng lại lâu dự định theo như ba người ý tứ sau đó bọn họ thời gian trung đụng còn có thể rất dài cũng không vội mà giờ khác này bất quá ba người hy vọng khẩn vương có thể nhanh chóng đi khí ma điện k h ổ n g phương mang ba người tống suất tiểu viện ngay ba người xoay người lúc sắp đi k h ổ n g phương chợt nhớ tới luyện khí thành si tôn hạo vội vã mở miệng nói rằng ba vị sư huynh xin dừng bước ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ba vị sư huynh sở giang ba người xoay người nghi hoặc xem ra sư đệ có nghi vấn gì chỉ cần chúng ta biết chắc sẽ cho sư đệ giải đáp sở giang cười nói ta nghe nói thêm vào khí ma nhân có thể đề cử một người khiến cho cũng có thêm vào khí ma cơ hội không biết chuyện này có thể là thật k h ổ n g phương trong mắt mang theo vẻ chờ mong ý kiến khẩn phương nói sở giang ba người không khỏi nhìn nhau ánh mắt đều có chút kỳ quái phía thêm vào khí ma nhân không có đề cử tư、cách. nghiên t h i ế u sở giang lắc đầu ngay khổng phương trên mặt lộ ra v ẻ thất vọng thời gian sở giang đột nhiên lại quỷ bí cười tiếp tục nói bất quá sư đệ bởi vì là tôn chủ tự mình mời sở dĩ ngươi không ở cái này hạn chế trong phạm vi sư đệ có thể đề cử một người bất quá hắn luyện k h í thiên phú và trình độ tối thiểu cũng muốn khiến ba người chúng ta nghĩ hắn có tư cách thêm vào khí ma thành cho chúng ta chung một thành viên vốn có trong lòng đã thất vọng không k h ô nghĩ n g tới đột nhiên lại q u ê n co điều này làm cho khổng phương không khỏi n g ợ n ra đảng sở giang nói xong khổng phương liền vội và gật đầu nói rằng ta đề cử người nọ là ta ở hỏa vân đường sư phụ h u n h hắn cứ gọi tốt hạo hắn chỉ dùng lưỡng năm cựu luyện chế được hạ phẩm hậu thiên linh bảo luyện khí thiên phú còn là rất tốt tôn hạo người này chúng ta ngược đích xác nghe nói qua bất quá hắn chỉ có thể luyện chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo cũng không có đạt được thêm vào ta khí ma tiêu chuẩn đương nhiên nếu sư đệ cần đề cử danh lệch chúng ta đây t i ể u cùng đi nhìn kỹ một chút nếu như tôn hạo luyện khí thiên phú thật là khá ta đây liền làm chủ khiến hắn thêm vào khí ma tốt lắm sở giang trực tiếp một chút đầu đồng ý khẩu vương trong lòng vui vẻ lúc này, này sau hưng phấn không được trong lòng đúng đối với khổng phương cũng là cực kỳ cảm kích nếu như không phải khổng phương hắn cũng chỉ có thể đ ẳ n g luyện chế ra trung phẩm hậu thiên linh bảo sau tái đi tham gia khí ma tuyển chọn nhưng đã mười năm đều không ai có thể thêm vào khí ma tôn hạo đúng đối với tuyển chọn kỳ thực cũng không có năm chắc được bao nhiêu phần húng chi hắn bây giờ còn chỉ có thể luyện chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo lúc nào có thể đột phá căn bản không đâu có ở khí tông tây nam phương hướng hơn hai phẩy không không không lý không tới ba nghìn dặm địa phương có năm tọa không cao ngọn núi trên núi khe ránh đều đều phân bố kỳ thạch quái buộc hóa lẫn cây cỏ xanh l m chim ngông ngang qua nghiêm nhiên một cái thế ngoại đảo nguyên Mỹ cảnh. ở chính giữa ngọn núi cao nhất ngừng phát triển một mảnh liên miên cung điện tọa lạc tại ở đây trong đó một tòa cung điện t r u n g một vị quần áo đẹp đẽ quý giá lão giả tinh thần q u ắ c thước nắm bắt nhất cái ngọc giản trên tay nổi gân xanh cái ngọc giản ở trong tay hắn phát sinh keo kẹt keo kẹt lệnh nhân ê răng thanh nhẫn của ở lão giả trước người mấy người trung niên nhân hơi túi đầu cung kính đứng thẳng bất quá những người này khí thế trên người lại cũng không yếu hiển nhiên đều là thực lực bất phà người ta triệu thị bộ tộc tuy rằng hậu bối từ tôn đông đảo nhưng trong đó tối người có thiên phú cũng triệu dũng và triệu trác nhưng hôm nay triệu dũng lại không minh bạch chết ở thiên long、hồ. khiến ta triệu thị bộ tộc khổ cực nỗ lực toàn bộ hưởng phí lao giả hận hận trên mặt đất giấc m ộ t cước một thời đất dung núi chuyển cung điện phía trên càng đổ rào rào đi xuống thẳng rơi bụi bặm thiếu chút nữa trực tiếp sụp xuống nhưng kinh khủng là lao giả dưới chân mặt đất lại hoàn hảo không tổn h a o gì thiên long hồ là một chỗ cấm địa khí tông nghiêm cấm đệ tử tiến nhập thiên long hồ mà ta triệu thị bộ tộc càng là không cho phép trong tộc người tiếp cận thiên long hồ triệu dung căn bản không khả năng chạy đến thiên long hồ phụ cận đi càng chưa nói thi thể xuất hiện ở thiên long hồ nội chuyện này khẳng định có kỳ hoặc ta mặc kệ hắn là ai vậy dám hủy ta Lao giả nặng nghề tức giận hừ tức một tiếng, tức ta triệu chát, khiến hắn hồi khí tông biện liên ngoài khiến hồi nghĩ sông bên hắn lập pháp cho hệ sáo khí đều i khiến mới có thể hại triệu i hắn cho thật phàm thể nhân. dũng có ta tốt trà, làm Một đ không thể bỏ qua lao giả thanh âm của trung đã mang cho kinh khủng hàn ý là tộc trưởng đứng ở phía dưới trung niên nhân vội vã cung kính lên tiếng sau đó rất nhanh ly khai đại điện chương chín mươi chín năm cực phân hóa kính tới tay đảo mắt liền đi qua hơn nửa tháng một mực trong sân nhỏ tu luyện chưa bao giờ rời đi khổng phương vốn là còn ta lo lắng thanh phiền trưởng lão hơn nữa tháng tiền cho hắn chuyển thụ hồn luyện phương pháp bị thương sự lo lắng thanh phiền trưởng lão hội tìm hắn tra hỏi việc này nhưng từ từ ngày đó sau thanh phiền trưởng lão hành tung đột nhiên trở nên quỷ bí khó tìm căn bản cũng không có đi tìm khổng phương nhất định khổng phương và tôn hạo thêm vào khí ma thanh phiền trưởng lão cũng không có hiện quá thần mà thanh phiền trưởng lão hứa hẹn thêm vào khí ma sao liền có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt tự nhiên cũng vô pháp đổi tiền mặt Đương nhiên, khổng phương cũng không phải rất lưu ý thanh phiền t r ư ở n g lão nói chỗ tốt dù sao đối với những người khác mà nói chân quý nhất và khó có thể lấy được hồn luyện phương pháp khổng phương tạm thời cũng không thiếu ngoại trừ hồn luyện phương pháp ngoại những thứ khác ban cho giống nhau cũng sẽ không quá chân quý khổng phương cũng sẽ không là như vậy để ý bất quá khổng phương từ thanh phiền t r ư ở n g lão đột nhiên trở nên quỷ bí hành tung chung người ra một tia không đúng lắm khí t ứ c tổng cảm giác muốn phát sinh đại sự gì hơn nữa không chỉ là thanh phiền t r ư ở n g lão hành tung trở nên quỷ bí ngay cả cái khắc các đường trường lão cũng đều xuất hiện tình huống giống nhau đây hết thể đều biểu thị có thể sẽ phát sinh có chút đại sự nhưng ngoại trừ rất ít vài người ngoại cái khác nội đường đệ tử và đông đảo nhập môn đệ tử cùng với tạp dịch cũng như dĩ vãng như nhau tu luyện sinh hoạt không chút nào phát hiện dị thường mà khổng phương mặc dù có thể phát hiện dị thường còn muốn quy công cho hắn ở thiên long hồ trong gặp phải sự có người dĩ nhiên thiếu chút nữa mang bán huyết yêu long bộ tộc thật vất và xuất hiện một cái huyết mạch phản tổ thần thú cấp t r n g đi đây đối với toàn bộ bán huyết yêu long bộ tộc kích động bao lớn khổng phương trong lòng thế nhưng cực kỳ rõ ràng mà long vương sau đó vừa đích thân đến một chuyến khí tông đây càng cộng k i ế n khổng phương nghị sự tỉnh sẽ không đ hiện tại đột nhiên phát hiện sở hữu trưởng lão hành tung đều trở nên quỷ bí đứng lên k h ổ n g phương người thứ nhất nghĩ tới tự nhiên là thiên long hồ sự kiện bất quá loại sự tình này k h ổ n g phương cái này dẫn hồn cảnh tiểu tu sĩ căn bản không xen tay vào được nhất định mặc vào hát vệ k h ổ n g phương liền cái làm pháo hôi tư cách cũng cũng không có ba phương thế lực cường đại đánh nhau xuất động đều khẳng định đều là hóa linh cảnh thậm chí mạnh hơn tồn tại thang linh cảnh tu sĩ đều không thể tham dự trong đó chớ đừng nói chi là dẫn hồn cảnh k h ổ n phương khẩn phương ở trong đó duy nhất đưa đến tác dụng khả năng cũng chính là trời x u ô đất khiến giới mang kim dương tông cấp chỉ đi ra cũng lửa cháy đổ thêm dầu khiến khí tông quyết định và thiên long hồ nhất phương liên thủ diện trừ kim dương tông tuy rằng không xen tay vào được nhưng khổng phương nhưng trong lòng cũng có loại cảm giác cấp bách cho nên nửa tháng này đến khổng phương cũng không như ngay từ đầu cẩn thận như vậy khổng phương luôn luôn chỉ biết xuất ra một nhóm không phải rất bảo vật chân quý linh thảo còn có mình luyện chế vũ khí hộ giáp đi linh bảo đường đổi điểm c ô n g hiến đợi được một tháng sau ngoại trừ này tuyệt đối không thể lấy ra nữa bảo vật những bảo vật khác khổng phương đã lấy ra nữa chín thành nhiều điều này làm cho hắn điểm cống hiến cũng từ ban đầu hơn năm ngàn biến thành một và ba khổng phương đổi năm cực phân hóa kính trị cần một vạn điểm công hiến. nhiều đi ra ngoài ba nghìn khổng phương cũng không định ở lại trong tay mình hắn tạm thời không thiếu điểm cống hiến hơn nữa nhất định cần hắn cũng có thể cầm những bảo vật khác đi đổi cho nên khổng phương quyết định mang những thứ này nhiều đi ra ngoài điểm cống hiến đưa cho vẫn đối với hắn nói gì ngay nấy trung thành và tận tâm phương đầu khiến phương đầu đi đổi tạm tinh hồn luyện phương pháp khổng phương đ ẳ n g nội đường đệ tử bởi vì thiên long hồ sự kiện đều bị lần nữa ban cho năm sao thậm chí sáu sao hồn luyện phương pháp tuy rằng này in vào khổng phương tử phủ t r u n g tinh thần chân ảnh đều bị vô tận tinh thần bắn cho hôi phi lên l i d i ệ t nhưng d ư ớ i bên ngoài người xem ra khổng phương dù sao có tám sao hồn luyện phương pháp thì là thần hồn đột nhiên tăng mạnh lớn cũng sẽ không kinh sợ đến những người khác húng h ồ thêm vào khí ma sau khổng phương còn phải nhận được một ít chỗ tốt dĩ nhiên là không cần lãng phí điểm cống hiến đổi hồn luyện phương pháp để che giấu mình đột nhiên tăng mạnh tu hành tốc độ dù sao đối với khổng p ư ơ n g mà nói đổi hồn luyện phương mà nói đổi hồn phương đầu bởi vì chỉ là một người theo đuổi cũng không có hồn phù sở dĩ khổng phương tự mình chạy một chuyến đạo chân đường dùng ba nghìn điểm cống hiến đổi một quả tam tinh hồn luyện phương pháp ngọc phù có quả ngọc phù này phương đầu có thể tìm bất luận cái gì một vị trưởng l ã o khiến cho truyền thụ hắn tam tinh hồn luyện phương pháp bất quá khi khổng phương sau đó từ linh bảo đường đổi năm cực phân hóa k í n h thì sau cày vị kia tạp dịch nhìn về phía khổng phương ánh mắt cực kỳ khiếp sợ và khó có thể tin năm cực phân hóa kính mặc dù là cực kỳ chân quý lại hiếm thấy tiên tiên trí bảo nhưng bởi vì năm cực phân hóa kính công dụng thực sự có chút yếu cho nên vẫn luôn không ai nguyện ý dùng đủ để đổi m ộ ư ơ i sao hồn luyện phương pháp điểm cống hiến đổi năm cực phân hóa kính cái này có thể dùng năm cực phân hóa kính đặt ở linh bảo đường trung đã có mấy nghìn năm nhưng cũng không có nhân hỏi t h a m vị tiêu tạp dịch thực sự không nghĩ ra k h ổ n g p h ư ơ n g vì sao không cần một vạn điểm cống hiến đổi chân quý m ộ ư ơ i sao hồn luyện phương pháp trái lại muốn đổi yếu năm cực phân hóa kính k h ổ n g phương có thể không quan tâm đối phương nghĩ như thế nào bắt được năm cực phân hóa kính sau khẩn phương liền lập tức chạy về tiểu viện của mình gần nhất trưởng lão đều tung q u bí khẩn trước muốn nghiên cứu một chút một sau đó sẽ gặp tìm một cơ hội thích hợp chém ra phân thân nhiều một cái m ạ n g đúng đối với khẩn phương mà nói liền có thể nhiều chia ra trở lại địa cầu cơ hội về phần cái này phân thân có hay không có thực lực khẩn phương đã không quản được nhiều như vậy tiểu viện mái che nắng h ạ khẩn phương và phương đầu đều ngồi ở trên băng đá phương đầu kỳ quái nhìn khẩn phương không biết sư minh mang đang tu luyện hắn gọi tới làm cái gì phương đầu chỉ có một sao hồn luyện phương pháp trong lòng hắn rất rõ ràng hắn lấy được hồn luyện phương pháp là cấp thấp nhất nếu ở hồn luyện phương pháp thượng không sánh bằng những người khác vậy cũng chỉ có thể dùng nỗ lực và mồ hôi và những người khác liều mạng cho nên đối với tu luyện phương đầu cơ hội là mất ăn mất ngủ ngày đêm không ớt phương đầu tuy rằng nóng lòng trở lại tu luyện bất quá đối với khổng phương nói hắn cũng sẽ không làm trái cho nên liền mại quyết tâm đến c h ờ khổng phương mở miệng khổng phương từ trong nhẫn chữ vật xuất ra mai đại biểu cho tam tinh hồn luyện phương pháp ngọc phủ đặt ở trước mặt trên bàn đá sư đệ quả ngọc phủ này sư h i n h t i ể u đưa cho ngươi khổng phương vừa cười vừa nói sư h i n h ta hiện tại cái gì cũng không thiếu ngươi không cần cho ta bất kỳ vật gì p ư ơ n g đầu trên mặt có ta x ấ hổ liên tục không ngừng lắc đầu cự tuyển trở thành k h ổ n g phương người theo đuổi hậu phương đầu căn bản không thể giúp k h ổ n g phương nhiều ít mang ngược lại thì k h ổ n g phương một mực chiếu có hắn điều này làm cho phương đầu thẹn trong lòng tốt như vậy ý tứ tái thu k h ổ n g phương gì đó hơn nữa quả ngọc phù này thoạt nhìn cũng có chút bất p h ả m nói vậy cũng là cái gì bảo vật phương đầu thì càng không muốn thu thực sự không nên k h ổ n g phương trong mắt lóe lên một tia trêu thức không thể tái muốn sư huynh gì đó phương đầu kiên quyết lắc đầu vậy được rồi k h ổ n g phương một bên mang ngọc phù từ trên bàn n h ặ t lên một bên m ạ n bất kinh tâm nói rằng ta tinh hồn luyện phương pháp đều không ai mớn mà ta vừa không dùng được xem ra chỉ có thể ném đi k h ổ n g phương giơ tay lên sẽ đem vật cầm trong tay ngọc phủ văng ra cái gì phương đầu một chút không có phản ứng kịp a đảng phản ứng kịp phương đầu nhất thời phát sinh hét thảm một tiếng chỉ thấy phương đầu dưới mông mặt băng đá trong nháy mắt liền hướng hậu phương phi chạy đi mà phương đầu bản thân cũng đã lướt qua bàn đá phi đánh tới phương đầu hai mắt nhìn chằm chằm k h ổ n g phương nắm bắt ngọc phủ cái tay kia vẻ mặt khẩn trương k h ổ n g phương nhất thời n ở nụ cười mang ngọc phủ nhẹ nhàng vớt lên phương đầu hai mắt nhất thời chừng tròn xoe chân ở trên bàn đá cố sức nhất đ ạ thân thể nhất thời bắn thẳng về phía ngọc phủ phương đầu vừa khẩn trương đây cũng là cái loại này ngọc phủ nhất định cái loại này có thể tìm trường lao truyền thụ hồn luyện phương pháp cái loại này cái loại này ngọc phủ sao phương đầu kích động đều có chút lời nói không mạch lạc bị khổng phương mang cho tu đạo đường phương đầu cũng đã rất cảm kích và hài lòng về phần cao cấp hơn hồn luyện phương pháp phương đầu cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời nhưng lúc này trong tay hắn dĩ nhiên thì có như vậy một quả có thể nhận được tam tinh hồn luyện phương pháp ngọc phủ k h ổ n phương cười đứng lên gần nhất trưởng lão hành tung bất định đặng qua một thời gian ngắn ngươi tìm thanh phiền trưởng lão khiến thanh phiền trưởng lão chuyển thụ ngươi tam tinh hồn luyện phương pháp nha k h ổ n phương cười vỗ vỗ phương đầu vai liền xoay người hướng gian phòng của mình đi đến k h ổ n phương còn tốt hơn hảo nghiên cứu một chút nam cực phân hóa kính cái này tiên tiên trí vào đâu nhìn khẩn phương bóng lưng phương đầu hai mắt dần dần đã ướp t r ư ớ một trăm triệu chắc trở về đóng kỹ cửa phòng. k h ổ n phương lập tức quanh chân ngồi ở trên giường sau đó rất nhanh từ trong nhẫn chữ vật mang trước đội năm cực phân hóa kính đem ra tuy rằng năm cực phân hóa kính công dụng có chút yếu nhưng k h ổ n phương đúng đối với cái này tiên tiên trí bảo còn là thật tò mò đây chính là hắn lần đầu tiên kiến thức tiên tiên bảo vật k h ổ n phương trong lòng thật tò mò tiên tiên bảo vật và hậu tiên bảo vật đến t ộ n cùng có cái gì khác nhau năm cực phân hóa kính đường tính không đến một thước cũng không tính lớn tương phản có vẻ rất là khéo léo bất quá năm cực phân hóa kính cùng vậy cái gương bất đồng bởi vì nó cũng không là tròn hình cũng không phải hình bông mà là giống nhau năm rác góc tinh như vậy hình dạng có năm nô ra rác ở mỗi một cái nô ra rác góc thượng đều quanh quần chứa bất đồng thiên địa lực năm loại nhan sắc năm loại thiên địa lực năm cực phân hóa kính cũng không có giống nhau cái gương như vậy mặt kiếng bởi vì ở năm cực phân hóa kính vốn phải là mặt kiếng vị trí chỉ có phức tạp thơm ảo các loại văn lộ mà năm loại bất đồng thiên địa lực chính t h ị theo những thứ này phức tạp thơm ảo văn lộ lẫn nhau liên tiếp năm loại lực lượng không ngừng lưu truyền tối hậu dĩ nhiên tạo thành một hoàn mỹ tuần hoàn khổng phương mới đột nhiên giật mình tỉnh lại nhìn trong tay năm cực phân hóa kính khổng phương thầm giật mình thật là lợi hại năm cực phân hóa kính thần hồn của ta cũng không t í n h y ế u đi không nghĩ tới chỉ là thấy những thứ này kỳ dị ngũ sắc quang mang dĩ nhiên đã bị hấp dẫn tâm thần khổng phương mang năm cực phân hóa kính quấn đến mặt trái b ấ t quá mặt trái và chính diện như nhau cũng bị phức tạp thâm ảo văn lộ bao trùm đem khổng phương tỉ mỉ quan sát một phen những văn lộ này sau khổng phương phát hiện năm cực phân hóa kính hai mặt văn lộ tuy rằng tương tự nhưng kỳ thực vẫn có một ít bất đồng năm cực phân hóa kính cái này năm giác góc thừa thiên địa lực hẳn là phân trúc kim hành tuy rằng nằm cực phân hóa kính công dụng cũng không thế nào hảo nhưng mà không hổ là tiên tiên trí bảo dĩ nhiên ẩn chứa năm loại lực lượng hơn nữa những lực lượng này giữa còn tạo thành liên hệ nào đó không hổ là thiên địa sinh ra kỳ v ậ t khổng phương nhất thời sợ hai than phàm lá bước trên tu đạo đường nhân giống nhau sẽ không chỉ có một loại thiên phú có chút chính mình lưỡng chủng có chút thậm chí chính mình ba loại thậm chí nhiều hơn mặc kệ chính mình lưỡng chủng thiên phú còn là ba loại thiên phú đều có một thiên phú cao thấp vấn đề có vài người có lưỡng chủng thiên phú đều rất lợi hại đều đủ để chống đỡ tu luyện người như thế có thể sử dụng thủ đoạn tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn không ít sở dĩ thực lực đối lập chỉ có một loại thiên phú người mà nói giống nhau cũng sẽ cường một ít có thiên phú càng nhiều nhưng lại đều có thể tu luyện người như thế giống nhau cũng liền càng đáng sợ đương nhiên khẩn h ư ơ n g tuy rằng chỉ có một loại thiên phú nhưng là trí tuần thiên phú thiên phú như vậy so chính mình lưỡng trùng thậm chí ba loại cường đại thiên phú nhân còn muốn h i ế m thấy nếu như dùng năm cực phân hóa kính so sánh cầm không có cùng thiên phú nhân như vậy năm cực phân hóa kính thì tương đương với đồng thời chính mình năm loại thiên phú nhân thiên địa sinh ra bảo vật chung có thể đồng thời chất chứa nhiều loại lực lượng bảo vật rất hiếm thấy mà năm cực phân hóa kính chính thị loại bảo vật này t ừ tích chứa lực lượng thượng mà nói năm cực phân hóa kính coi như là cực kỳ lợi hại nhưng đáng tiếc là năm cực phân hóa kính công dụng thực sự quá mức yếu cho nên chỉ có thể bị long đong vô số năm không người hỏi thăm khổng phương nếu không phải là vì chém ra một phân thần để cho mình nhiều chính mình một cái mạng để phòng bất chắc cũng sẽ không tốn hao đại tinh lực đổi cái này nằm cực phân hóa kính bất quá nhìn năm cực phân hóa kính phía trên phức tạp thơm ảo vãn lộ cùng với năm loại thiên địa lực lẫn nhau lưu t r u y ề n d u n g hợp biến đổi phương thức k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng một điểm đều không hối hận dùng một vạn điểm c ô n g hiến đổi cái này nằm cực phân hóa kính thoạt nhìn cực kỳ bất p h à m vừa t i ê n tiên trí bảo nam cực phân hóa kính cũng không cũng chỉ có một chém ra phân thân yếu công dụng nha k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng có chút nghi hoặc đông nhiên k h ổ n g p h ư ơ n g trên mặt lộ ra mỉm cười bắt đầu dùng các loại biện pháp nếm thử đào móc nam cực phân hóa kính bí mật tuy rằng khổng mới biết những người khác khẳng định cũng đều đã nếm thử không ít biện pháp nhưng mình không tự mình nếm thử một lần khẩn trong lòng luôn luôn ta không tam lòng k h ổ n phương đầu tiên là hướng năm cực phân hóa kính chung đưa vào pháp lực nhưng năm cực phân hóa kính một chút động tĩnh cũng không có ngay cả mặt trên lưu chuyển năm loại thiên địa lực cũng không có khởi chút nào b a đ ộ n g k h ổ n phương không đúng tha vừa d ọ t máu n h ậ n chủ nhưng máu căn bản vô pháp dung nhập năm cực phân hóa kính chung trực tiếp từ năm cực phân hóa kính mặt ngoài chạy xuống phía dưới dùng đạo pháp công kích dùng địa hỏa cháy luật chế k h ổ n phương liên tiếp sử dụng bảy tám loại biện pháp nhưng đều không hữu dụng khẩn phương nhất thời cười khổ một tiếng hiện tại hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này biện pháp về phần những biện pháp khác chỉ có thể chờ sau này nghĩ tới nếm thử nữa k h ổ n g phương kỳ thực còn có một cái biện pháp không có sử dụng đó chính là mang thần hồn lực đưa vào năm cực phân hóa kính chung bất quá đối với năm cực phân hóa kính có hiểu biết k h ổ n g phương tạm thời không muốn dùng biện pháp này bởi vì một khi hắn mang thần hồn lực đưa vào năm cực phân hóa kính năm cực phân hóa kính cường đại huy năng tựu sẽ lập tức bạo phát sẽ trực tiếp chém ra một phân thân mà bản thể của hắn đến lúc đó t i u hội trở thành một không có thiên phú không có thực lực người vô dụng không phải vạn bất đắc dĩ kỳ thực khẩn phương cũng không như quá sớm tựu chém ra một phân thân khẩn tưởng đảng thực lực của chính mình tăng lên tận lực cao một chút hoặc là đảng thực sự đến nguy hiểm hoàn cảnh tái chém ra một phân、thân. đến lúc đó bản thể cho dù đã không có thiên phú vô pháp tu luyện nhưng dùng sức mạnh đại pháp lực rèn luyện trôi qua thân thể lại sẽ không thay đổi yếu có một cường đại thân thể chí ít cũng dễ dàng hơn mạng sống nghiên cứu không có kết quả k h ổ n g phương chỉ có thể mang năm cực phân hóa kính thu vào bắt đầu chuyên tâm tu luyện tu luyện kết thúc nghỉ ngơi khoảng cách thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít ý kiến đột nhiên bính phát ra ngoài k h ổ n g phương sẽ gặp lần nữa xuất ra năm cực phân hóa kính nếm thử bất quá tự thủy trí chung cũng không có bất luận cái gì thu hoạch cuộc sống như thế chỉ trước mắt vừa trôi qua một tháng thân hồn của khẩn phương từ bốn trượng đã lớn đến năm trượng các trưởng lão hành tung vẫn như cũ căn bản không thấy được bóng người bất quá một ít ra ngoài đệ tử thân truyền nhưng dần dần đều về tới tông môn bắt đầu chủ trì tông môn nội các hạng sự vụ cho đến lúc này rất nhiều người mới phát hiện các trưởng lão đều đang biến mất không thấy lúc này mới phát hiện tông môn trung dị t h ư ờ n g phương đầu từ nhận được đại biểu cho tam tinh hồn luyện phương pháp ngọc phụ sau tâm tịu nóng bỏng mong mọi sớm ngày nhìn thấy trưởng lão làm cho trưởng lão truyền thụ hắn tam tinh hồn luyện phương pháp một khi nhận được tam tinh hồn luyện phương pháp tu hành của hắn tốc độ liền có thể để thăng không ít bởi vậy dĩ vãng ngày đêm tu luyện không nghị phương đầu chậm rãi cũng bắt đầu hướng cái khắc ngọn núi chạy phương đầu mỗi ngày đều hội hoa nhất cái giờ ra đi tìm hiểu tin tức nhất định hy mong t r ư ở n g lão hiện thân sau hắn có thể trước tiên tìm được t r ư ở n g lão ngày hôm đó từ bên ngoài trở về phương đầu mang đến một lệnh k h ổ n g phương có chút tin tức ngoài ý m u ố n đệ tử thân t r u y ề n triệu chắc đã trở về những thân t r u y ề n đệ tử khác khi trở về phương đầu cũng nhắc qua bất quá k h ổ n g phương cũng không có để ý nhưng nghe đến triệu chắc sau k h ổ n g phương nhưng trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu chết ở k h ổ n g phương trong tay triệu dũng chính là cái này họ mà triệu chắc cũng là đồng dạng họ điều này làm cho khẩn phương phải mang hai người hướng cùng nhau tưởng hơn nữa mới vừa trở thành nội đường đệ tử triệu dũng t i ể u chính mình thiên lý xúc địa p h ủ lời này bảo mệnh vật hiện nhiên thân phận bối cảnh cực không đơn giản khẩn g vương t i ể u càng không dám kinh thường khẩn phương lập tức khiến phương đầu kế tục đi tìm hiểu tin tức đảng phương đầu mang tân nghe được tin tức nói cho khẩn g vương nghe xong khẩn g vương trong lòng nhất thời trầm xuống đệ tử thân truyền triệu chắc dĩ nhiên và triệu dũng đồng tộc hơn nữa phương đầu từ một ít chấp pháp đường nhân trong miệng biết được ở triệu dũng trở thành nội đường đệ tử sau triệu chắc đã trở lại một lần điều này làm cho khẩn vương bất an trong lòng càng thêm m ã n liệt chấp pháp đường chỗ ở trên ngọn núi một chỗ trong sân ngồi ở một bả bằng gỗ trên ghế triệu chắc lật qua lật lại trong tay nhất cái ngọc giản biểu tình tuy g i ả n g thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng khiến q u ỳ gối phía dưới nghiêm quang cả người du lên trên mặt trên người mồ hôi lạnh nhắm r a mạo triệu dũng tử nghiêm quang cái này người theo đuổi tự nhiên cũng liền không có tư cách tái ở hai nơi này cái trong sân nhỏ bất quá lúc này nghiêm quang nhưng là bị triệu chắc trực tiếp gọi tới ngươi là nói tiểu dũng chỉ và một người tên là khổng phương nội đường đệ tử kết quả thủ ngồi ở trên ghế triệu chắc đột nhiên mở miệng hỏi ý kiến thanh âm nghiêm quang thân thể không khỏi du lên đầu cũng không dám ngừng lên và công tử có cựu toán nhân ở giữa tiểu nhân d về phần công tử có còn hay không cái khác tiểu nhân tiểu cũng không biết dù sao dù sao tiểu đi theo công tử thời gian cũng không lâu nghiêm quan cố nén trong lòng kinh khủng trả lời khổng phương hai anh triệu trác hư lạnh một tiếng thầm nghĩ trong lòng một vừa trở thành nội đường đệ tử khổng phương làm sao có thể giết chết tay cầm thiên lý xúc địa phù tiểu dũng phương diện này khẳng định còn có những người khác đ h n g tay bất quá mặc kệ có hay không những người khác đ h n g tay cái này kêu khổng phương nội đường đệ tử phải cấp tiểu dũng cho cùng một nho nhỏ nội đường đệ tử cũng dám trêu chọc ta triệu thị bộ tộc thật đúng là sống không nhị được tốt lắm ngươi có thể ly khai triệu chắc băng lánh nói rằng là là nghiêm quang liên tục không ngừng dập đầu cảm tạng sau đó cấp tốc đứng lên xoay người sẽ phải rời khỏi phanh một đạo kim hành pháp lực đống nhiên đánh vào nghiêm quang lưng nghiêm quang ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ sau đó đông nhiên nổ tứ phân ngũ liệt chủ nhân của ngươi đều chết hết ngươi cái này người theo đ u ổ i cũng liền theo hắn đi thôi triệu chắc bình tĩnh nhìn lướt qua nghiêm quang thi thể liền xoay người lý khai giết không có một người chủ nhân người theo đ u ổ i đúng đối với đệ tử thân chuyển mà nói cũng không có gì chương một trăm linh một nguy hiểm tới gần kể từ khi biết triệu chắc và triệu dũng đến từ đồng nhất tộc sau k h ổ n phương tu luyện hơn t i ể u âm thầm đ ề phòng đứng lên tuy rằng hắn hiện tại thân ở khí tông trung vốn nên rất an toàn nhưng k h ổ n phương cũng không dám thả lòng chút nào hiện tại hóa linh cảnh trưởng lão cùng với kỳ hắn thực lực cường đại người cũng có thể có thể ly khai tông môn ở nơi này đặc thù thời kỳ nếu như t r i ệ u chắc đột nhiên động thủ với hắn những người khác chưa chắc có bắt được đối phương cơ hội cái khả năng này k h ổ n phương phải lo lắng đối phương là t h ă n g linh cảnh tu vi mà hắn trên mặt nội chỉ là một mới vừa tân chức nội đường tám chín tháng con người mới tu vi còn ở vào dẫn h o n cảnh cùng nhập linh cảnh cũng còn kém rất xa chớ đừng nói chi là thang linh cảnh thang linh cảnh đối phó dẫn h o n cảnh hoàn toàn có thể làm được dễ dàng đánh chết triệu chắc nếu dám gánh chịu một điểm phiêu lưu hoàn toàn mới có thể ở khí tông nội tự i ể ra tay với k h ổ n g phương tuy rằng k h ổ n g phương có hát vệ nhưng hát vệ cũng chỉ là khiến k h ổ n g phương chính mình nhập linh cảnh thực lực chống lại t h ă n g linh cảnh vẫn là không có nhiều ít sức phản kháng mặc dù đối phương không cách nào phá xấu hát vệ nhưng công kích đi qua hát vệ suy yếu sau vẫn như cũ mới có thể giết chết k h ổ n g phương k h ổ n g phương sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình mạo hiểm ở phương đầu nghe được n i ê m quang không minh bạch sau khi biến mất khẩn phương bất an trong lòng liền trở nên càng phát ra máy liệt n i ê m quang là biết hắn và triệu dũng thù hận khẩn phải cẩn thận một chút triệu lời này mệnh huyền một đường cảm giác khiến k h ổ n g phương trong lòng rất là bếp quất phẫn nộ nhưng lại cây bản không có, có gì tốt biện pháp giải quyết sẽ mình bị giết sẽ làm cho đối phương đi tìm chết bằng không lời này uy hiếp trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp tiêu trừ trừ phi k h ổ n g phương cũng có thể đột phá đến thăng linh cảnh bất quá muốn đột phá đến thăng linh cảnh k h ổ n g phương còn muốn đi rất đường xa lời này nước xa căn bản không giải được gần khác hơn nữa triệu chắc cũng chắc chắn sẽ không cấp k h ổ n g phương lớn lên cơ hội chỉ qua ngắn mùi l ư ỡ n à y khẩn phương cũng đã nhận thấy được có người ở âm thầm quan sát tiểu viện của hắn hơn nữa nếu ẩn ngược vô sát ý không chỉ có khiến k h ổ n g phương vô pháp an tâm tu luyện càng làm cho hắn như đứng đống lửa như ngồi đống than như gai ở lưng tại đây loại uy hiếp c ả m trở nên càng ngày càng bánh liệt sau k h ổ n g phương trong mắt cũng lóe lên nhấp một cái hung á c qua mang một là giết hai cái cũng là giết ngươi đã triệu thị bộ tộc đối với ta không chết không nớt ta đây cũng không cần khách khí lưỡng này k h ổ n g phương nghĩ tới duy nhất biện pháp giải quyết đó chính là mượn đau giết người ở khí tông nội đệ tử thân truyền giết nội đường đệ tử là tội lớn nhưng nội đường đệ tử giết đệ tử thân truyền chịu tội lớn hơn nữa bởi vì mỗi một cái đệ tử thân truyền đều là t s o mới vừa bắt đầu tu luyện nội đường đệ tử tác dụng lớn hơn ra nhiều lắm hơn nữa nội đường đệ tử có thể thành hay không vừa được đệ tử thân truyền loại trình độ đó càng khó mà nói sở dĩ mỗi một cái đệ tử thân truyền đều là cực chân quý k h ổ n g p h ư ơ n g muốn mượn đao giết người cái này đao tự nhiên không thể nào là ở khí tông trung k h ổ n g p h ư ơ n g nghĩ tới duy nhất phương pháp giải quyết đó chính là mượn dùng thiên long hồ trong bán huyết yêu long và thủy hành yêu thú để giải quyết rơi triệu c h ắ c t hướng k h ổ n g phương đúng đối với bán huyết yêu long bộ tộc các tỉnh chỉ là giải quyết một sông vào thiên long hồ khí tông đệ tử thân truyền vấn đề cũng không lớn đến lúc đó chỉ cần bán huyết yêu long và thủy hành yêu thú đều không thừa nhận. không ai sao biết được đạo triệu chắc là ai rết tuy rằng những hóa linh cảnh đó thậm chí thực lực cường đại hơn bán huyết yêu long và thủy hành yêu thú khả năng và các trưởng láo như nhau cũng đều ly khai thiên long hồ bất quá chỉ là ở lại thiên long hồ vô số thăng linh cảnh bán huyết yêu long và thủy hành yêu thú nhất yêu nhất móng cũng đủ để mang triệu chắc xé xác bất quá muốn làm đến điểm này lại có một rất lớn nan đ ề xảy ra k h ổ n g phương trước mặt đó chính là khí tông đến thiên long hồ chừng hơn hai phẩy không không không dặm cự ly k h ổ n g phương muốn an toàn đến thiên long hồ cũng không phải nhất chuyện dễ dàng một khi bị triệu chắc phát hiện khẩn khẩn khai tông môn khẩn khả năng liền một trăm lý đều không trốn thoát được cũng sẽ bị ngăn chặn. cái này hai phẩy không không không dặm cự ly thực sự tràn đầy chuyện xấu nán lại ở trong sân nhỏ khổng phương cảm giác được càng ngày càng mãnh liệt uy hiếp cảm không làm không được ra một hành động mạo hiểm đó chính là ở triệu trắc giám thị hơi chút thư g i ã n một chút thời gian lập tức ly khai tiểu viện trốn hướng thiên long hồ khổng phương thậm chí đã làm tốt xấu nhất dự định nếu như ở triệu trắc dưới sự đổi dết không thể trốn đến thiên long hồ vậy thì một chỗ trốn sau đó dùng năm cực phân hóa kính lập tức chém ra một phân thân khiến mất đi thiên phú tu luyện bản thể mặc vào hắc vệ dẫn dắt rời đi triệu trác mà chính mình thiên phú và tu vi phân thân đi trước thiên long hồ sau đó ngay thi đảng thực lực để thăng bắt đầu sau tái trả thù lại bất quá đây là xấu nhất dự định không phải vạn bất đắc dĩ k h ổ n g phương không muốn dùng dù sao đã dùng năm cực phân hóa kính chém ra phân thân là không có khả năng tái chém ra phân thân k h ổ n g phương sau đó cũng chỉ có một cái mạng một khi phân thân chết đi vậy coi như thật tử vĩnh viễn cũng không có xoay người cơ hội mỗi ngày buổi trưa có chừng bán cái giờ cái loại này bị người quan sát cảm giác hội biến yếu không ít ta đây ngay t r i ệ u chắc b u ổ i t r ư a thư giãn trong vòng nửa canh giờ chạy c h ố n nhà khẩn phương hạ quyết tâm đồng thời bàn tay xếp lại một cây màu vàng danh dự xuất hiện ở khẩn trong tay chính thị ban đầu ở thiên long hồ thì khổng phương từ kim dương tông người trong tay giành được bảo mệnh vật kim linh vũ bất quá kim linh vũ chỉ có thể mang khổng phương tống suất đi năm trăm l ý còn có một thiên hơn giảm cần khổng phương chậm rãi bay qua hơn nữa triệu chắc có thể cho triệu dụng thiên lý xúc địa phù bảo mệnh trong tay hắn không có khả năng không có như vậy bảo mệnh vật sở dĩ không tới một khắc cuối cùng khổng phương căn bản không dám dùng như vậy bảo mệnh vật bởi vì khổng phương không cần kim linh vũ tự nhận có thể đuổi theo khổng phương triệu chắc tự nhiên cũng sẽ không dùng loại này bảo mệnh vật bảo mệnh vật không ai ngại nhiều triệu chắc vừa ra hội đơn giản lãng phí trong lòng làm tốt quyết định khổng phương cũng không có lộ ra chút nào gì thường đảng tới gần buổi trưa thì cái loại này bị người quan sát cảm giác mới vừa yếu b ấ t xuống phía dưới khổng phương lập tức tìm được phương đầu khiến phương đầu đi tôn hạo c h ỗ ấy tránh né ở mình trở về tiền không nên lại trở lại cái tiểu viện này khổng phương lo lắng hắn chạy trốn sau tức giận t r i ệ u c h á t hội cầm phương đầu hết giận phương đầu nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng thấy khổng phương nói thập phần nghiêm trọng phương đầu không dám hỏi nhiều vội vã ly khai tiểu viện hướng tôn hạo tiểu viện chạy đi phương đầu sau khi rời đi khổng phương vừa cần thận đợi một hồi phát hiện cái loại này bị người quan sát cảm giác không có tái xuất hiện k h ổ n g phương quyết định thật nhanh lập tức từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một con thuyền hành vân chu khống chế hành vân chu dọc theo hơi nghiêng lưng núi lập tức hướng thiên long h ổ phương hướng bỏ chạy còn đang khí tông trong phạm vi k h ổ n g phương không dám phi cao sợ bị triệu chát phát hiện đảng mới vừa bay ra khí tông phạm vi không có phát hiện có người đuổi theo k h ổ n g phương thở dài một hơi đồng thời lập tức mặc vào hát vệ hướng tột cùng nhất thực lực thôi động hành vân chu làm cho hành vân chu có thể bay nhanh hơn ta nửa giờ sắc mặt â m trầm triệu chát xuất hiện ở khẩn phương trong sân nhỏ nhìn người đã đi lầu chống hiểu rõ tiểu viện triệu chát hai t triệu chắc khỏe mắt cơ thể nhảy lên l ó e ra hung hiểm quan mang h á n đường đường đệ tử thân truyền lại bị một nho nhỏ nội đường đệ tử v ớ t bỡn điều này làm cho triệu chắc trong lòng cực kỳ phẫn nộ sắc mặt cũng càng phát ra khó coi khẩn g phương ngươi trốn không thoát đâu triệu chắc nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng sau đó đột nhiên chặt nhắm hai mắt lại chỉ thấy triệu dũng trên người một hồi kim hành một hồi hỏa hành pháp lực liên tục lưu chuyển rung động một loại huyền nhi hữu huyền khí tức từ trên người hắn giật tản ra đến triệu dũng dĩ nhiên đồng thời chính mình lưỡng trùng thiên phú hơn nữa nhìn trên người của hắn pháp lực ba động hiển nhiên cái này lưỡng trùng thiên phú cũng không yếu. đột nhiên triệu chắc t r ậ t một chút mở hai mắt ra ánh mắt nhìn về phía k h ổ n g phương trốn chạy phương hướng đệ tử thân truyền thủ đoạn căn bản không phải một mình ngươi nho nhỏ nội đường đệ tử có thể tưởng tượng ngươi chờ cho ta ta rất nhanh thì hội đuổi theo ngươi cũng khiến ngươi biết đắc tội ta triệu thị bộ tộc đắc tội ta đại giới triệu chắc thân hình k h ẽ động dọc theo k h ổ n g phương trốn chạy lộ tuyến phi truy đi c h ư n một trăm linh hai bỏ mạng cùng trốn đi ra ngoài nửa giờ sau không thấy được triệu chắc đuổi theo điều này làm cho khẩn phương trong lòng thoáng buông lòng một ít thời gian dài như vậy triệu chắc chưa từng có thể đuổi theo hiển nhiên trước ở khí tông triệu chắc thực sự ly khai một đoạn thời gian bằng k h ô n g không có khả năng khiến k h ổ n g phương chạy ra khoảng cách xa như vậy bất quá trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm đồng thời k h ổ n g phương cũng hơi có chút tiếp nối hắn hy vọng triệu chắc có thể đuổi theo bất quá tốt nhất là tại khắc nhanh đến thiên long hồ thì tái đuổi theo đương nhiên chuyện trùng hợp như vậy phát sinh có khả năng thực sự không lớn trong lòng đúng l ỏ n g nhưng k h ổ n g Phương thôi động hành vần chu tốc độ nhưng không có giảm trầm một chút mặc kệ triệu chắc có không có năng lực cha tìm đến tung tích của hắn đồng thời đuổi theo khẩn không đều phải mau chóng chạy tới thiên long hồ chỉ có như vậy hắn mới có thể an toàn pháp lực không lấy tiền tự như điên cuồng đưa vào hành vân chu trùng hành vân chu từ trên bầu trời cấp tốc bay qua phát sinh từng đợt tiếng rít triệu chắc đổi vài trăm dặm sau đột nhiên đình ở giữa không trùng cảm ứ n g khổng phương thoát đi phương hướng triệu chắc vùng xung quanh lông mày không khỏi nhữ lại nếu theo như cái phương hướng này vẫn bay xuống đi chết tiệt khổng phương hội vừa vừa xông vào thiên long hồ trong làm khí tông đệ tử hắn không có khả năng không biết thiên long hồ là một chỗ cấm địa thế nào còn dám làm như thế triệu chắc không khỏi tức giận mắng một tiếng trong lòng cũng sinh ra một tia nghĩ hoặc bất quá rất nhanh triệu chắc trên mặt tịu lộ ra một tia cờ nhạt、Hai、anh xem ra cái kia chết tiệt khẩn g phương coi như có điểm trí tuệ hiểu được và ta thủ đoạn chơi chỉ là không biết hắn là tưởng xông vào thiên long hồ trong rồn vào t ử địa sau đó sinh đâu còn là muốn dùng loại phương pháp này mê hoặc ta khiến ta kiêng kỵ dưới không dám vẫn n ổ i t i ế p xem ra hắn là cùng đường bất quá hắn thật đúng là thương cảm bởi vì hắn hôm nay mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì hắn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ hai anh hắn coi như là xông vào thiên long hồ cũng phải chết chịu c h ắ c nhất thời nợ nụ cười chỉ là dáng tươi cười thập phần ấm l ã n nếu như là bình thường ta còn thật không dám xông vào thiên long hồ thiên long hồ trong hóa linh cảnh bán huyết yêu long và thủ ta vừa vừa xông vào căn bản là đang tìm tử nhưng đoạn thời kỳ này lại bất đ ộ n g dựa theo ta từ quản lý tông môn sư phụ huynh châu ấy lấy được một ít tin tức trông tông môn lần này bí ẩn trong hành động còn có thiên long hồ anh tử tông môn trung cường giả đi không còn một mảnh nói vậy thiên long hồ đích tình huống cũng không kém là bao nhiêu dưới tình huống như vậy một dẫn hồn cảnh tiểu tu sĩ cũng dám xông vào thiên long hồ ta đây cái thăng linh cảnh đệ tử thân truyền vừa có cái gì không dám huống hồ hắn chưa chắc có cơ hội trốn vào thiên long hồ triệu chắc cười lạnh một tiếng dọc theo cảm ứng được cương vị lần nữa đuổi theo bất quá khi đổi một giờ vẫn như c ũ không thấy được khẩu phương ả triệu chắc trên mặt cười nhạt không thấy thay vào đó là một tia ngạc nhiên và nghi hoặc hướng hắn thăng linh cảnh thực lực truy một chỉ có dẫn hồn cảnh thực lực tiểu nhân vật dù n g một giờ dĩ nhiên không có đội kịp triệu chắc nghĩ có cái gì không đúng hắn cho dù dùng hành vân chu chạy chối chết đồng thời cách dùng lực thôi động hành vân chu ta lúc này thì là đ u ổ i không kịp hắn tối thiểu cũng có thể có thể thấy thân ảnh của hắn nhưng bây giờ vẻ mặt ngạc nhiên triệu chắc một thời nói không ra lời t、so so、hai ă n g anh còn h Triệu có h một thiên p n h hướng không Khổng ít. Tuy p dặm ta ngược muốn nhìn người đến tột cùng còn có thể trốn rất xa để ngươi sống lâu một ít thời gian tốt lắm sau đó ở ngươi cho rằng thoát được một mạng thời gian mang ngươi bắt được khi đó nói vậy biểu tình của ngươi nhất định sẽ rất đặc sắc triệu chắc lần này nhận chân rất nhiều tốc độ tự nhiên cũng liền so với tiền nhanh hơn k h ổ n g phương dùng cường đại pháp lực thôi động hành vân chu rất nhanh chạy trốn khi thì còn có thể quay đầu lại quan sát hậu phương rất sợ triệu chắc một chút đuổi theo cự ly ngắn phi hành thăng linh cảnh tu sĩ còn nhanh hơn hành vân chu ra không ít một khi đối phương xuất hiện ở k h ổ n g phương trong tầm mắt như vậy cách đuổi theo hắn cũng không xa hiện tại ta cách thiên long hồ đại khái chỉ còn lại có một nghìn lý hy vọng triệu chắc ở phía sau thiên vạn không nên xuất hiện tuy rằng không thấy được triệu chắc thân ả n h của nhưng khổng phương nhưng trong lòng dần dần trở nên khẩn trương bởi vì hắn tổng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy luôn cảm thấy có thể sẽ phát sinh cái gì hành vân chu rất nhanh ở trên trời phi hành ở khổng phương vừa phi hành về phía trước mười mấy dặm sau khổng phương quay đầu lại lần nữa sau này mặt nhìn lại cái này trong coi khổng phương con ngươi trợn co rụt lại thực xa chỗ sống dĩ nhiên xuất hiện một điểm đen nhỏ đuổi theo tới khổng phương trong lòng kinh hãi hiện tại hắn cách thiên long hồ còn có gần một nghìn lý thì là sử dụng kim linh vũ cũng căn bản không trốn được thiên long hồ đi Từ từ khẩn phương, phương hai tay xếp lại hai tay trong lòng bàn tay các sinh ra nhất hình thức trong tay trái là năm cực phân hóa kính trong tay phải còn lại là kim linh vũ đến tột cùng là lập tức chém ra một phân thân chạy chối chết hay là dùng kim linh vũ chạy chối chết khẩn phương trong lòng rất nhanh làm lựa chọn dùng năm cực phân hóa kính cố nhiên có thể thoát được một mạng nhưng sau đó tự không còn có chém phân thân cơ hội một khi một bước đi nhầm tính mệnh cũng sẽ không có trở lại địa cầu cũng đã thành một câu nói xung ô mà dùng kim linh vũ lại chưa chắc có thể chạy ra đối phương truy sát bất quá bây giờ không phải thời điểm do dự k h ổ n g phương cắn r ă n g một cái trong lòng rất nhanh làm ra quyết định sử dụng kim linh vũ nếu có thể chạy thoát hay nhất trốn không thoát sử dụng nữa năm cực phân hóa kính k h ổ n g phương mang năm cực phân hóa kính một lần nữa thu hồi nhận chữ vật sau đó ở giữa không c h u n g trực tiếp mang hành vân chu thu vào đã không có hành vân chu k h ổ n g phương thân thể nhất thời hướng trên mặt đất rơi xuống không có năng lực phi hành khẩn phương từ cao như vậy trên cao rơi xuống cho dù thân thể hắn đã rất mạnh đại cũng tuyệt đối sẽ ngã chết k h ổ n g phương tay phải nắm chặt một đạo pháp lực lập tức đưa vào kim linh vũ chung chỉ thấy trong tay kim linh vũ đ ỗ n g nhiên hóa thành nhất đạo ánh sáng màu vàng cái này đạo ánh sáng màu vàng c h ư ớ c mắt đã đem k h ổ n g phương bao vây lại sau đó ở k h ổ n g phương ý thức dưới sự k h ô n g chế h i u trên bầu trời chỉ để lại một đạo kim quang nhàn nhạt, nhạt kim linh vũ đã mang theo k h ổ n g phương tiêu thất ở tại phía chân trời vẫn còn có bảo mệnh vật mắt thấy t i ể u muốn đuổi kịp k h ổ n g phương rồi lại bị k h ổ n g phương trốn thoát chịu t r á c sắc mặt của âm trầm đáng sợ triệu chắc không có dùng bảo mệnh vật lập tức đuổi theo khẩn g phương mà là trước rất nhanh chạy tới khẩn g phương sử dụng kim linh vũ địa phương thân thể treo trên bầu trời đứng thẳng triệu chắc nhắm mắt tỉ mỉ cảm ứng kim hành pháp lực hơn nữa nhìn trong không khí lưu lại pháp lực kỹ năng hắn sử dụng bảo mệnh vật hẳn là chỉ có thể đưa hắn tống suất đi vài trăm dặm h a anh ngươi tuyệt đối trốn không thoát đâu triệu chắc bàn tay xếp lại một quả từ sắc ngọc phù liền ra hiện ở trong tay hắn nhìn trong tay thiên lý xúc địa phù triệu chắc cũng có chút nhức n h i hắn tổng cộng chỉ có hai quả thiên lý xúc địa phù một quả đưa cho triệu dũng đây là hắn tối hậu một quả bảo mệnh khiến khổng phương từ trong tay hắn chạy trốn rơi đến lúc đó tộc trưởng tuyệt đối không tha cho hắn mà hắn nếu có thể dẫn theo khổng phương nhân đầu trở lại tộc trưởng nhất vui vẻ nói không chừng hội tái ban tặng hắn một loại bảo mệnh vật cắn răng một cái triệu chắc cũng lập tức sử dụng thiên lý xúc địa phủ bất quá triệu chắc cách dùng và khổng phương không quá như nhau khổng phương là hận không thể mang kim linh vũ sở hữu uy năng tất cả đều kích thích ra đến mà triệu chắc lại cố ý áp chế thiên lý xúc địa phủ chung một bộ phận uy năng khiến cho không nên buộc phát ra thiên lý xúc địa phủ ngay lập tức t h i lý triệu chắc cũng không muốn bị thiên lý xúc địa phù một chút đưa vào thiên long hồ trong đi đến lúc đó tìm không được khẩn g phương không nói chính hắn còn phải cẩn thận móc ra chớ nhìn hắn là thăng linh cảnh tu sĩ ở thiên long hồ cái loại này quỷ dị sương mù dày đặc trùng hắn cũng vô pháp phi hành trừ phi hắn có thể đạt được hóa linh cảnh mới mới có thể ở thiên long hồ trong phi hành ở triệu chắc dưới sự k h ô n g chế thiên lý xúc địa phù chỉ đưa hắn tống xuất đi hơn bảy trăm lý nhìn một chút chung quanh triệu chắc vùng xung quanh lông mày không khỏi nhữ lại xem ra hướng thực lực của ta vẫn không thể rất tốt khống chế thiên lý xúc địa phủ dĩ nhiên mang ta tống x u ấ t đến xa như vậy bây giờ căn bản tìm không được khổng phương lưu lại pháp lực ba động cái này muốn tìm hắn ngược là có chút phiền phước khổng phương bị kim linh vũ chớp mắt i ự u đưa đến năm n g o à i trăm dặm cả vùng đất khổng phương không có một g i â y dừng lại lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hành vân chu thôi động hành vân chu bay lên trời khổng phương lần nữa bỏ mạng cùng trốn bất quá vì không bị triệu chắc trực tiếp đục vào khổng Trước t 103, hơn nữa thiên long hồ quanh thân địa hình tương đối bằng thẳng một khi triệu chắc đuổi theo k h ổ n g phương liền cái ẩn thân địa phương cũng không có hôm nay khẩn phương chỉ có thể làm nhất định ở triệu chắc tìm được trước hắn chạy thảo thiên long hồ chỉ có tiến nhập thiên long hồ hắn mới có thể an toàn hành vân chu rất nhanh bay qua một trăm linh lý còn lại bốn trăm linh lý đáng tiếc khổng phương hiện tại chỉ có dẫn hồn cảnh tu vi cựu diễn cựu trọng quyết cũng chỉ tu luyện gia tăng trọng lực mà đại địa chiến giáp vẫn chỉ là một tầng quan mang liền chiến giáp hình thái đều cộ động không được tuy rằng dựa vào hắc vệ khổng phương có thể bộ phát ra nhập linh cảnh thực lực nhưng cũng chỉ là chính mình nhập linh cảnh pháp lực công kích thủ đoạn còn dừng lại ở dẫn hồn cảnh Đại tinh thầm, kỳ thực khẩn vương có thể hiện tại loại tình trạng này đã rất tốt những người khác nhất định tiêu tốn lục tất nhiên thời gian thực lực cũng chưa chắc có thể đạt được hắn bây giờ trình độ mà thăng linh cảnh đệ tử thân truyền người nào không phải tu luyện vài thập niên thậm chí trên trăm năm nhân khẩn vương thời gian tu luyện quá ngắn thì là thiên phú không thấp nhưng vẫn là không cách nào vượt qua cái này trung gian khoảng cách dù sao k h ổ n g p h ư ơ n g tu luyện tới hiện tại liền nhất năm cũng không có triệu dũng nhiều lần ra tay với ta tối hậu thậm chí ngay cả nhập linh cảnh cường đạo đều tìm tới muốn đưa ta vào chỗ chết ta vì sao không thể giết hắn ngươi triệu thị bộ tộc dựa vào thực lực cường đại t i ể u muốn làm gì thì làm tưởng giết h a i thì giết ha ha ha k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên bi phẫn n ở nụ cười chỉ là trong tiếng cười tràn đầy bạo ngược sắc ý ở ngươi triệu thị bộ tộc trong mắt ta khẩn vương đích thật là cái tiểu nhân vật các ngươi phái cái triệu trắc trở về ta đều không có lực phản kháng chút nào nhưng ta tiểu nhân vật này cũng không phải mặc cho người vớt ve thỏ nóng này còn cắn người đâu các người hay n h ấ t cầu khẩn t r i ệ u chắc hôm nay có thể giết ta chỉ cần khiến ta sống sót cho dù tiêu hao một nghìn năm vào năm trong lòng bị quất bi phân k h ổ n g phương đột nhiên ngửa mặt lên trời g ầ m hết lên cho dù tiêu hao một nghìn năm vào năm chỉ cần ta k h ổ n g phương sống sẽ ngươi triệu thị bộ tộc triệu thị bộ tộc triệu thị bộ tộc trên bầu trời từng lần một quanh quần k h ổ n g phương tràn ngập bạo ngược thanh n â m của dùng trả bằng máu còn dùng trả bằng máu còn hoàn lại khẩn phương sắc mặt đều trở nên có chút dữ tợn tu luyện đến nay hắn cho tới bây giờ không có bị nhân bức bách đến tình cảnh như thế nhất định trước đây tiến nhập bí phủ tuy rằng tình cảnh nguy hiểm nhưng khổng phương cũng có sống tiếp nắm chặt nhưng hôm nay khổng phương cảm giác mình cách tử vong chỉ có nửa bước xa hơi không chú ý liền có thể có thể vạn k i ế p bất p h ụ triệu thị bộ tộc gáp bách mang khổng phương trong lòng bạo ngược triệt để kích phát ra rồi khổng phương chưa bao giờ như vậy hận một bộ tộc nhất định trước đây chuẩn bị giết chết triệu dũng khổng phương trong lòng cũng không có như vậy hận quá loại sinh mạng này điều khiển tại khác nhân cảm giác trong tay khổng phương vĩnh viễn chẳng biết tái thể nghiệm còn có ba trăm lý khổng phương hàm răng cắn chặt thậm chí đều cắn ra máu bởi vì thiên long hồ quanh thân địa thế tương đối bằng thẳng k h ổ n g phương vì giảm thiểu bị triệu chắc phát hiện tỷ lệ điều khiển hành vân chu một m ứ c t h i ế p địa phi hành đ ồ u ngốc m ộ ư ơ i dặm hai trăm l ý càng tới gần thiên long hồ k h ổ n g phương trong lòng cây huyền tự băng bó được càng chặt bởi vì càng gần đến mức cuối hắn bị triệu chắc đuổi theo có khả năng lại càng lớn hướng k h ổ n g phương tốc độ nếu như ở triệu chắc đuổi theo trước hắn không thể trốn nhập thiên long hồ vậy thực sự trốn không thoát rất nhanh hành vân chu vừa bay qua một trăm l ý bây giờ cách thiên long hồ chỉ còn lại có một trăm l ý chín mươi lý tám mươi dặm bảy mươi lý khẩn ánh mắt băng lãnh điều khiển hành vân chu rất nhanh phi hành đem cách thiên long hồ chỉ còn lại có hơn hai mươi dặm thời gian k h ổ n g phương tâm rồi đột nhiên nhảy một chút vùng xung quanh lông mày cũng một chút trói c h trở bên trái hậu phương đại khái ba bốn mươi hơn d ặ m vị trí k h ổ n g phương phát hiện triệu chắc thân ả n h của trước ta còn không quá tin tưởng ngươi có thể giết tiểu dũng bất quá ngươi dĩ nhiên có thể ở trong tay ta chạy ra xa như vậy bằng phần này thực lực tiểu dũng cựu không có khả năng là đối thủ của ngươi bất quá ngươi đừng nằm mơ trốn thoát hôm nay ngươi nhất định sẽ tử triệu chắc cách dùng lực bó buộc â m thành tuyến điều này làm cho thanh âm của hắn dĩ nhiên chuyển ba bốn mươi lý trực tiếp bị khẩn phương ý kiến tuy rằng truyền tới khẩn nơi này thanh âm đã cực kỳ yếu nhưng mà miễn cưỡng có thể phân biệt ra triệu chắc nói là cái gì khổng phương không nói được một lời l i ề u mạng tôi động hành vân chu cách khoảng cách xa như vậy khổng phương nói đúng là cái gì triệu chắc cũng nghe không được thiên long hồ thị sử cấm địa có bản lĩnh ngươi tự xông vào ngươi nếu xông vào ta cũng tiết kiệm xuất thủ thiên long hồ trong vô số thủy hành yêu thú sẽ vì ta đại lao giết chết ngươi ha ha ha triệu chắc cười đắc ý thanh xa xa chuyển đến triệu chắc nói như vậy nhưng thật ra là muốn cho khổng phương bỏ đi tiến nhập thiên long hồ ý niệm trong đầu một khi khổng phương tiến nhập thiên long hồ triệu chắc nếu không muốn để cho khổng、phương、chạy thoát hắn nhất định phải truy đi vào thiên long hồ tuy rằng cực kỳ nguy hiểm nhưng nán lại ở trên mặt nước nhân cũng chưa chắc là có thể bị thủy hành yêu thú phát hiện triệu chắc lo lắng k h ổ n g vương từ những phương hướng khác chạy ra thiên long hồ dù sao thiên long hồ trong quỵ dị vũ khí đối diện lực có rất đại ảnh hưởng k h ổ n phương sắc mặt băng lãnh bất quá trên mặt cũng lộ ra một tia sát ý điên cuồng tiến nhập thiên long hồ chưa chắc ai chết ai sống đâu k h ổ n g vương trọng trọng h ừ lạnh một tiếng sau đó điều khiển hành vân chu hơi chút phi cao một ít mặt đất tuy rằng bằng thẳng nhưng dù sao vẫn là có nhấp đô cái này ở vô hình trung hội kéo dài khẩn vương cùng thiên long hồ cự ly hiện tại triệu chắc đã phát hiện tung ảnh của k h ổ n g phương tự nhiên không cần tái t h i ế p địa phi hành chỉ còn lại có tối hậu mười dặm phía sau triệu chắc cũng đang bay nhanh đuổi theo hơn nữa triệu chắc cách k h ổ n g phương cũng chỉ có không tới hai mươi dặm khoảng cách thang linh cảnh tu sĩ tốc độ phi hành còn nhanh hơn hành vân chu ra rất nhiều nếu như không phải k h ổ n g phương dùng nhập linh cảnh pháp lực thôi động hành vân chu hắn sớm đã bị triệu chắc đ u ổ i kịp đem k h ổ n g phương cách thiên long hồ chỉ còn lại có tối hậu một dặm thời gian triệu chắc và k h ổ n g phương giữa cự ly cũng rồi gần đến bốn dặm như thế điểm cự ly rất dễ đã bị đuổi theo cấp tốc nhìn lướt qua rất nhanh tới gần triệu chắc khẩn g không đông nhiên cắn răng một điểm cuối cùng khoảng cách liều mạng khẩn trong l chỉ thấy k h ổ n g phương dĩ nhiên điều khiển hành vân chu hướng trên cao bay đi đằng cách mặt đất không sai biệt lắm có hai trăm thước thời gian k h ổ n g phương lúc này mới đình chỉ kế tục phi cao k h ổ n g phương hai tay cầm lấy hành vân chu đầu thuyền ở nhanh tiếp cận thiên long bên hồ duyên thời gian k h ổ n g phương cánh đột nhiên mang hành vân chu thu vào hô đã không có hành vân chu bảo hộ kinh khủng tiếng gió thổi ở k h ổ n g phương bên thai gà thét k h ổ n g phương như một viên vẫn thạch giống nhau ở trên trời sẹt qua một cái đường b a ra b u l n trực tiếp hướng đầy sương mù dậy đặt thiên long hồ nội cuốn mánh rơi đi đây là đang tự sát sao phía rất nhanh truy gần đến hai dặm trong vòng triệu chắc không khỏi sừng tuy rằng thiên long hồ trong tất cả đều là thủy không phải kiên cố mặt đất nhưng từ gần hai trăm thước trên cao như vậy hạ xuống đi chính là hắn cũng muốn bị thương nặng mà dẫn hồn cảnh k h ổ n g phương căn bản sống không nổi ẩm sương mù dày đặc t r u n g rồi đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn bất quá bị sương mù dày đặc c h e đường nhìn t r i ệ u chắc cái gì đều nhìn không thấy h a anh t ự là chết ta cũng phải tìm đến thi thể của ngươi tuyệt sẽ không cho ngươi một tia mạng sống cơ hội t r i ệ u chắc cấp tốc rơi vào thiên long bên hồ duyên sau đó đạp sóng rất nhanh vào khẩn phương cảm giác cả người đầu khớp xương đều gãy lái tới như nhau cả người đau nhức Tuy rằng bị bảo vệ, nhưng mới vừa thật rằng nhưng lớn lực đánh vào vẫn như bị bảo hắc lực vệ vệ, vừa vào mới cũ k h i ế n Khổng phương bị thương không nhẹ, bất thương triệu giật lại một chút không nhẹ, chắc khoảng cách, Khổng Phương phải hiểm làm như、vậy. Khổng Phương cùng quá vì vậy. lại làm mạo dựa vào nghị lực từ hồ nước trung rất nhanh v ọ t tới mặt hồ lúc này hắn thất khiếu đều đang chảy máu dáng dấp rất là dữ tợn bất quá bởi vì hát vệ ngăn trở ngoại nhân nhìn không thấy k h ổ n g phương biểu tình mà thôi mới vừa nhất lao ra hồ nước k h ổ n g phương một cái lảo đảo lần nữa té ngã ở trên mặt hồ lần này thương đích thực không nhẹ tìm được khẩn phương là dựa vào chứ quán tính bay vào thiên long hồ điều này làm cho hắn cùng với triệu chắc giữa cự ly vừa kéo ra vài trăm mét khẩn g phương cố nén toàn thân đau nhức một cước sâu một cước cạn hướng thiên long hồ ở chỗ sâu trong chạy đi chỉ có càng sâu nhập thiên long hồ khẩn g phương mới dễ dàng hơn đưa tới thủy hành yêu thú đối phó triệu trác chương một trăm linh bốn ai sống ai chết vừa vào thiên long hồ triệu trác cựu trở nên cực kỳ cẩn thận cẩn thận chân đạp ở trên mặt hồ không phát sinh một tia thanh â m vì không mang trong nước khả năng tồn tại thủy hành yêu thú chiêu gây ra triệu trác phải khống chế trên người mình pháp lực ba động và tốc độ chạy trốn để tránh khỏi làm g a động tính quá lớn chết tiệc khẩn phương hắn gái này là muốn dồn vào từ địa sau đó s i n sao can đảm nhưng thật ra thật lớn dẫn hồn cảnh tu vi tự i ể dám hướng cấm địa thiên long hồ trong sớm triệu chắc có chút nghiến răng nghiến lợi nếu không phải vì mang k h ổ n g phương giết chết cấp gia tộc một cái công đạo h ắ n cái thân phận này tôn quý đệ tử thân truyền cũng sẽ không mạo hiểm tiến nhập thiên long hồ trong điều này làm cho triệu chắc tức giận trong lòng thắng t ắ p bay lên hận không thể mang k h ổ n g phương cấp xé xác tuy rằng thiên long hồ và khí tông quan hệ coi như không tệ nhưng là đối với tùy tiện xông vào thiên long hồ trong nhân loại thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long nhưng tuyệt đối sẽ không khắc khí hy vọng hắn không có bị trực tiếp ngã chết còn tả hữu một hơi thở như vậy ta chỉ biết cho hắn biết đắc tội d á m cầm ta dẫn tới châu nguy hiểm như vậy đến tuy rằng không dám hướng tốc độ nhanh nhất chạy b ă n g b ă n g nhưng t r i ệ u chắc tốc độ nhưng cũng so mặc hắc vệ k h ổ n g phương phải nhanh ra không ít không tốn bao lâu thời gian triệu chắc liền đi tới k h ổ n g phương rơi xuống nước địa phương trên mặt nước từ tầng một rung động thành hình cái vòng còn đang hướng tứ diện k h u y ế t tán triệu chắc không chút do dự nào trực tiếp toàn vào trong nước rất nhanh t r a xét một vòng không có phát hiện k h ổ n g phương thi thể triệu chắc vừa lập tức chui ra mặt nước từ cao như vậy địa phương trực tiếp đập rơi xuống nước chung hắn vẫn còn có lực lượng chạy trốn chẳng lẽ là trên người hắn món đó toàn thân hộ giáp d ư ớ cớ chỉ là đến tột cùng là cái gì hộ giáp lực ngự còn cưỡng. phòng đã vậy còn quá triệu chắc trong sắc ó chút giật mặt n chấm xuống nhắm mắt tỉ mỉ cảm ứng một lát sau triệu chắc liền hướng về khẩn phương trốn chạy phương hướng rất nhanh đuổi theo triệu chắc môi đi tới hơn mười m đến một trăm l i n thì không cần không dừng lại tỉ mỉ cảm ứng một chút k h ổ n g p h ư ơ n g thoát đi phương hướng thiên long hồ trong x ư ơ n g mù dày đặc cực kỳ quỵ dị không chỉ có đối diện lực ngăn trở cực kỳ lợi hại nhưng lại đúng đối với triệu chắc sử dụng truy tung đạo pháp có ảnh hưởng rất lớn khiến triệu chắc không thể rất tốt cảm ứng k h ổ n g p h ư ơ n g thoát đi lộ tuyến điều này làm cho triệu chắc tốc độ bị một ít ảnh hưởng k h ổ n g p h ư ơ n g cắn răng cường trống nhưng trong cơ thể thật lớn đau đớn khiến k h ổ n vương bước chân của trở nên càng ngày càng trầm trọng bỗng nhiên khẩn vương trên đầu hắc vệ rồi đột nhiên tiêu tán g ú t vào cái cổ chỗ Nhất đại búng máu tươi từ đại máu khẩn g phương t lập tức từ giới tâm trung lấy ra một lục sắt bình ngọc thủ dung dậy mở bình ngọc nước lọ một cổ cường đại sinh cơ nhất thời từ lục sắt trong bình ngọc tràn lan đến k h ổ n phương cách dùng lực lôi cuốn hai giọt lục nguyên dịch cấp tốc nuốt vào trong bụng sau đó vừa nhanh tốc dùng nút lọ mang miệng bình bỏ vào chặt mang lục sắc bình ngọc thu nhập d ư ớ i tâm t r ú n g k h ổ n phương lần nữa đi phía trước rất nhanh chạy chối chết hai giọt lục nguyên dịch mới vừa gia nhập trong bụng cường đại sinh cơ tựu i đ ỗ n g nhiên từ đó buộc phát ra hai cổ sinh cơ ở k h ổ n phương trong cơ thể rất nhanh chạy phàm là vị trí vết thương ở tiếp xúc được những thứ này sinh cơ sau sẽ gặp hướng cực tốc độ đáng sợ cấp tốc khôi phục nhất định khẩn phương bị chấn đoạn đầu khớp xương tại đây lưỡng cổ cường đại sinh cơ h ạ n vết thương cũng đang nhanh chóng di hợp đồng thời đầu khớp xương chậm dai tr không dùng được mấy phút những thứ này gãy đầu k h ấ p xương tựu có thể khôi phục như lúc ban đầu quả thực là đồ tốt cảm thụ được khôi phục nhanh chóng thương thế k h ổ n g phương mừng rỡ trong lòng tốc độ dưới chân nhất thời tăng nhanh rất nhiều mấy phút sau k h ổ n g phương thương thế tựu đã hoàn toàn khôi phục chạy băng băng tốc độ cũng lần đầu tiên đạt tới k h ổ n g phương cực hạn k h ổ n g phương cũng không như triệu chắc rất sợ tốc độ quá nhanh làm gia động tĩnh quá lớn mang thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long dẫn ra ngoài k h ổ n g phương trong lòng thế nhưng mong mọi thủy hành yêu thú xuất hiện nếu như không phải lo lắng triệu chắc phát hiện sai lập tức xoay người chạy thoát khẩn đều muốn trực tiếp mở hơn nữa thương thế cũng đã khôi phục k h ổ n g phương trong lòng lo lắng nhất thời sinh ra rất nhiều thiên long hồ sương m ụ dày đặc thật đúng là giúp ta đại ân nếu như không phải những thứ này sương m ụ dày đặc ở triệu chắc dưới sự đổi u g i ế t ta căn bản chạy không được xa như vậy bất quá triệu chắc ngươi là tốt rồi hảo truy nha ta ngược muốn nhìn hôm nay hai chúng ta đến tột cùng là ai chết ai sống k h ổ n g phương trong mắt lóe lên nhấp một cái tàn nhẫn quan mang ngay từ đầu k h ổ n g phương vốn định tiến n h ậ p tiên long hồ s a u đã đem thủy hành yêu thú dẫn quá đi đối phó triệu chắc bất quá có lục nguyên dịch đúng đối với vết thương khôi phục hơn nữa triệu chắc cũng không có rất mau đ i theo đến k h ổ n g phương liền mang ngay từ đầu kế hoạch hủy bỏ k h ổ n g phương phải tận lực mang triệu chắc dẫn tới thiên long hồ ở chỗ sâu trong đi không để cho triệu chắc bất luận cái gì cơ hội chạy trốn bằng không hắn có thể để cho thiên long hồ nước trung hành yêu thú thay hắn làm việc tin tức nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài ở k h ổ n g phương thâm nhập thiên long hồ mười lăm lý sau phía sau hơn mười thước ngoại xương mủ dày đặc đột nhiên t ả n ra sắc mặt cực kỳ âm trầm triệu chắc từ xương mủ dày đặc trung đ ố n g nhiên v ọ t r a cho ta đi tìm chết triệu chắc trong tay xuất hiện một bả kim sắt trường kiếm kiếm quang sáng n g i tức diệt trên thân kiếm pháp lực cực kỳ nội liễm mau vàng kiếm qu trước mắt đã đến k h ổ n g phương phía sau tốc độ cực nhanh k h ổ n g phương chỉ cảm thấy nguy hiểm nhưng căn bản đến không kịp né tránh đã bị trực tiếp đánh bay ra ngoài ừ dĩ nhiên chặn triệu chắc cả kinh hắn vốn tưởng rằng một cách này có thể muốn k h ổ n g phương m ệ n h nhưng không nghĩ tới k h ổ n g phương chỉ là bị kiếm quang của hắn đánh bay ra ngoài k h ổ n g phương trên người toàn thân hộ giáp cũng không có bị phá ra k h ổ n g phương thân thể chỉ là bị một điểm chấn động cũng không có thụ thương triệu chắc kiếm quang là muốn trực tiếp xé rách hát vệ tái xuyên thủng hát vệ chung k h ổ n phương bất quá hắc vệ kinh khủng phòng ngự căn bản không phải triệu chắc cái này thằng linh cảnh tu sĩ có thể phá hỏng cái này có thể dùng triệu chắc công kích rất lớn một bộ phận đều bị hắc vệ trở chặn k h ổ n g phương bị ảnh hưởng rất nhỏ triệu chắc công kích càng là ngưng tụ đ ú n g đối với k h ổ n g phương mà nói nguy hại trái lại càng nhỏ điểm công kích uy lực tuy rằng cực đại nhưng không phá hết hắc vệ tự nhiên cũng liền không đả thương được bên trong k h ổ n g phương nếu như triệu chắc dùng c ự truy loại vũ khí này k h ổ n g phương trái lại dễ dàng hơn thụ thương khẩn ném bay ra ngoài thân thể vừa mới tiếp xúc mặt nước khẩn lập tức nảy lên kế tục chạy trốn h a n h ta xem ngươi có thể ngăn ở ta vài lần công kích. triệu chắc cũng nảy sinh các độc một từ trên cao rơi vốn là bị thương dẫn hồn cảnh tiểu tu sĩ ở công kích của hắn hạ dĩ nhiên hoạt bính loạt khiêu vui vẻ chạy trốn triệu chắc tựa như bị người hung hăng rút một bàn h a y sắc mặt nhất thời đều trở nên có chút dữ tợn phanh phanh phanh k h ổ n g phương lần lượt bị đánh phi nhưng k h ổ n g phương bỏ lên bỏ chạy hơn nữa k h ổ n g phương mượn triệu chắc công kích lần lượt cùng triệu chắc giật lại một khoảng cách càng ngày càng nổi giận triệu chắc cũng không phát hiện hắn bất chi bất giác đã thâm nhập thiên long hồ mười mấy dặm bất quá theo công kích số lần tăng nhanh triệu chắc cũng phát hiện một ít mánh vẽ h ắ n không hề dùng uy lực cái này k h ổ n g vương cũng có chút khổ không thể tả t r i ệ u t r á c lực lượng t r á i qua hát vệ suy yếu còn có một bộ phận sẽ trực tiếp tác dụng ở trên người của hắn nếu không phải là hắn thân thể dung hợp long vương máu huyết trở nên cường đại rồi rất nhiều k h ổ n g vương ở t r i ệ u t r á c thủ hạ căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian bất đắc dĩ mỗi lần thương thế hơi chút nhất trọng k h ổ n g vương liền lập tức thôn một giọt lục nguyên dịch khôi phục thương thế hai người như vậy một đuổi một chạy bất chi bất giác cũng đã thâm nhập thiên long hồ trên trang lý nhưng tựa như đánh không chết như nhau điều này làm cho triệu chắc càng ngày càng bạo ngược phẫn nộ nhưng ngay khi triệu chắc nếu thứ đuổi theo công kích khổng phương thì nhưng không ngờ khổng phương cấp tốc sau khi đứng dậy cũng không có như trước như vậy xoay người bỏ chạy trái lại ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tiếng hô trái qua pháp lực t ă n g phúc khổng phương thanh âm của trong nháy mắt tựu i chuyển ra ngoài cực xa giống giống giống hướng khổng phương và triệu chắc làm trung tâm chung quanh chừng bất đồng vị trí đột nhiên liên tiếp vang lên từng tiếng g ố n g giận những thứ này tiếng g ố n g giận dử chung tràn đầy bạo ngược sắc ý hiện nhiên thiên long hồ trong thủy hành yêu thù đúng đối với đột nhiên xông vào khách không mời mà đến cực kỳ bất mãn nghe đến mấy cái này tiếng giống giận dữ sắc mặt dữ tợn cả người tràn ngập bạo ngược hơi t h ở triệu trắc đống nhiên mần ra ngay sau đó ngay lập tức phục hồi tinh thần lại lúc này triệu trắc mới giật mình chỉ phát hiện chút bất chi bất giác hắn lại bị khổng phương dẫn dù chứ đã thâm nhập thiên long hồ chừng trên trăm lý khoảng cách người cái người điên này muốn cùng ta đồng quy v u tận dĩ nhiên không tiếc đưa tới thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long triệu trắc nổi giận gầm lên một tiếng cũng tái cũng không kịp giết khổng phương lúc này chạy chối chết mới là trọng yếu nhất trước là khổng phương chạy chối chết hiện tại lại đến p i ê n thế ế sự b i người h ó quanh quanh còn sự q u h có bảo mệnh vật chịu chắc trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra ra một tia thần thái chỉ cần cướp được hắn bảo mệnh vật ta nói không chừng còn có hy vọng chạy thoát c h ệ u chắc nhất thời liệu linh hướng k h ổ n g phương đánh tới h i ệ n nhiên triệu chắc mang k h ổ n phương trong lời nói ý tứ lý giải sai rồi chương một trăm linh năm hạch tâm chi địa bà bối ở triệu chắc đánh về phía k h ổ n phương thì giữa hai người mặt hồ đột nhiên nổ tung hồ nước văng khắp nơi một con to lớn đầu từ dưới nước đ ố n g nhiên c h u i ra đột nhiên này từ trong nước c h u i ra đúng là một cái bán huyết yêu long chỉ thấy bán huyết yêu long đ ố n g nhiên mở miệng khổng lồ một cây chừng một thức to đạm lam sắc băng trụ nhất thời từ kỳ trong miệng rất nhanh bắn ra kính bắn thẳng về phía trước mặt vọt tới triệu chắc triệu chắc kinh hãi chất ở trên mặt hồ liên đạm thân thể hôn éo hiểm mà vừa hiểm tránh được cái này cây đạm lam sắc b Giống, bán huyết yêu long ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng hưng phấn tiếng gào thét sau đó cúi đầu một đôi mắt thật to nhìn về phía như con kiến hôi giống nhau lớn nhỏ triệu chắc con này bán huyết yêu long là thăng linh cảnh tu vi bây giờ còn vô pháp nói triệu chắc một bên cẩn thận đề phòng rất sợ bán huyết yêu long xuất thủ lần nữa đồng thời cấp thiết quan sát đến chung quanh một tùy thời vòng qua bán huyết yêu long tiếp cận khâ phương k h ổ n g phương lời nói mới rồi khiến triệu chắc nghĩ lầm k h ổ n g phương trên người còn có bảo mệnh vật cho nên triệu chắc nhất tâm muốn tiếp cận k h ổ n g phương mang bảo mệnh vật cướp đoạt lại lúc này chung quanh trốn chạy lộ tuyến đã bị rất nhiều thủy hành yêu thú ngăn trở triệu chắc căn bản xông ra không được h ắ n chỉ có thể mang hy vọng đặt ở k h ổ n g phương trong tay bảo mệnh vật thượng chỉ tiếc triệu chắc căn bản không có biết rõ k h ổ n g phương trước theo như lời nói là có ý gì triệu chắc hôm nay sẽ là của người tự k ỳ k h ổ n g phương lạnh lùng nói rằng ta chết ngươi cũng chưa chắc có thể từ những xúc sinh này trong tay chạy thoát đừng tưởng rằng trong tay có đồng thời triệu chắc còn khẩn trương quan sát đến chung quanh thủy hành yêu thú và bán huyết yêu lòng rất sợ những thứ này yêu thú đối với hắn đ ỗ n g nhiên phát động công kích khẩn g phương giao ra bảo mệnh vật ta mang ngươi chạy đi có ta hỗ trợ ngươi nhất định có thể an toàn chạy ra thiên long hồ hơn nữa ta bảo chứng không hề đối phó ngươi chỉ cần ra thiên long hồ ta để lại ngươi ly khai mắt thấy chung quanh thủy hành yêu thú đang từ từ thu nạp v ò n g đây triệu chắc nhất thời có chút nóng n ả y ha ha ha khẩn g phương đột nhiên phá lên cười chỉ là trong tiếng cười không có một tia vui thích trái lại mang theo nồng nặc hận ý và s ắ ý muốn giết ta chính là ngươi hiện tại muốn bông u tha ta cũng là ngươi giết cùng đuổi đều là do ngươi ý nguyện m à định ngươi triệu thị bộ tộc đi ra ngoài mọi người là bá đạo như vậy à khẩn phương đông nhiên thu liếm tiếng cười thanh âm nhất thời trở nên một mảnh băng hàn bất quá ta tại sao muốn nghe lời ngươi hơn nữa có một chút ngươi lầm ta cũng không cần lý khai thiên long hồ ở chỗ này ta so ở khí tông trung an toàn hơn khẩn phương cười lạnh một tiếng triệu chắc một người hắn một thời không có thể minh bạch khẩn phương nói là có ý gì thiên long hồ có thể là nhân loại cấm địa khẩn phương một dẫn hồn cảnh tiểu tu sĩ dĩ nhiên nói ở chỗ này an toàn hơn bất quá k h ổ n g phương hành động kế tiếp liền giải khai triệu c h ắ c nghi ngờ trong lòng chỉ thấy k h ổ n g phương cấp tốc lui về phía sau sau đó mãnh lực vừa nhảy k h ổ n g phương thân thể nhất thời c ấ t cao một chút cựu nhảy tới một con tự xà vệ thủy hành yêu thú trên lưng mà con kia thủy hành yêu thú không chỉ có không có công ó c kích k h ổ n g phương to lớn thú trên mặt trái lại lộ ra nét mặt hưng phấn điều này sao có thể thiên long hồ trong thủy hành yêu thú làm sao có thể không công kích ngươi triệu chắc sắc mặt của một chút trở nên cực kỳ tái n h u ậ thất thanh hô lớn thiên long hồ là nhân loại cấm địa ngoại trừ tông chủ có thể tiến nhập thiên long hồ những người khác tiến nhập thiên long hồ cũng sẽ bị công kích ngươi khổng phương làm sao có thể không bị công kích triệu chắc vô pháp tiếp thu hết t h ể trước mắt t r ă m ngàn năm qua ngoại trừ thực lực cường đại khí tông tông chủ ngoại những người khác loại chỉ cần dám bước vào thiên long hồ một bước cựu phải đối mặt thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long điên c u ồ n g đổi giết cái này đã trở thành thường thức in vào chung quanh mấy vạn dặm bên trong khu vực trong lòng của mỗi người có thể khổng phương vừa cử động phá vỡ triệu chắc trong lòng thưởng thức lật đổ hắn n h ậ n chi thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long không chỉ có không công kích khổng p ư ơ n g hơn nữa nhìn đứng lên còn đều cùng khổng p ư ơ n g cực kỳ thân mật triệu chắc không thể tin được sự tình cánh đột nhiên sẽ biến thành như vậy hắn chỉ cảm thấy trước mắt đây hết thể đều rất không chân thiết như nằm mơ như nhau mà càng làm cho triệu chắc t r i ệ u đả kích chính là hắn lúc này rốt cuộc minh bạch k h ổ n g phương ngay từ đầu nói câu nói kêu ý tứ chân chính k h ổ n g phương trên người căn bản cũng không có cái gì bảo mệnh vật hy vọng trong nháy mắt t à n biến triệu chắc thân thể cũng không do lung lay vài cái, đối mặt nhiều như vậy thủy hành yêu thú trong đó còn có bán huyết yêu long hắn căn bản không có thực lực xông ra đi k h ổ n g phương ngươi đến tột cùng là ai không ngươi đến tột cùng có phải là người hay không thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long vì sao không công tích ngươi triệu chắc lạc giọng giống to hơn đồng thời trong lòng cũng báo nhất chút hy vọng nếu như k h ổ n g phương bị kích dưới nói ra thủy hành yêu thú không công kích bí mật của hắn triệu chắc tin tưởng mình cũng nhất định có thể làm được triệu chắc ngươi nghĩ rằng ta ngu sao k h ổ n g phương cười lạnh một tiếng sau đó thanh em rồi đột nhiên c h u y ể n hàn bất quá ngươi nếu đổi u g i ế t ta đến tận đây vậy vĩnh viễn ở tại chỗ này nha k h ổ n g phương nổi giận gầm lên một tiếng đ ỗ n g nhiên vung tay lên quát dẹp đường đại gia giết hắn cho ta giống giống một con chỉ thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long n g a đầu phát sinh hương phấn giống lên một tiếng sau đó phía sau tiếp trước hướng triệu chắc phóng đi k h ổ n g phương dưới chân thủy hành yêu thú hưng phấn ních tới ních lui ngao ngao muốn thử cũng muốn tiến lên chém giết một phen bất quá k h ổ n g phương t i ể u đứng ở trên người nó nó phải bảo đảm k h ổ n g phương an toàn chỉ có thể cố nén làm máu x u n g động k h ổ n g phương nhìn thấu dưới chân thủy hành yêu thú sao động ngay tức thì nhảy xuống tới ở k h ổ n g phương mới vừa vừa ly khai thân thể con này thủy hành yêu thú t i ể u ngao ngao kêu rất nhanh liền xông ra ngoài đối mặt đông đảo thủy hành yêu thú trong đó còn kèm theo mấy cái phía chạy tới bán huyết yêu long triệu chắc căn bản không có có thể kiên trì bao lâu thời gian đã bị phá tan thành từng mảnh triệu chắc chết cực không cam lỏng nhớ có thể tối hậu dĩ nhiên bởi vì một nho nhỏ dẫn hồn cảnh t ù sĩ mà chết chỉ thấy triệu chắc đầu trên không trung quân c u ộ n đến chết hắn đều không thể nhắm mắt triệu chắc không nghĩ ra khổng phương tại sao có thể mệnh lệnh thiên long hồ trong thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long triệu chắc đã chết khổng phương trong lòng rốt cục có thể thở phào trước bị đuổi giết biệt khuất cũng cuối cùng cũng phát tiết một ít mang hắc vệ thu nhập giới tâm trung khổng phương trực tiếp q u a n h chân ngồi ở trên mặt nước nghỉ ngơi h u lúc này một đạo màu vàng nhạt thân ngồi t n ư h i h u lúc này một đạo n g nhạt thoát ra bán thẳng về phía khổng phương khổng phương hơi kinh hãi bất quá khi thấy rõ màu vàng nhạt thân ảnh là cái gì sau khổng phương trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười l o n g tầm khổng phương cười hô giống l o n g tầm nho nhỏ đầu cả cả khổng phương mặt của trong miệng phát sinh thanh â m non nớt sau đó long tầm trực tiếp c u ố n ở tại khổng phương trên cổ của một đôi ánh mắt sáng n g ờ i không nháy một cái vui vẻ nhìn chằm chằm khổng phương đều đi qua lưỡng ba tháng ngươi thế nào không có lớn lên nhiều í ta t nhìn long tầm biến hóa không lớn thân thể khổng phương không khỏi cười hỏi nguyên lai là ân nhân đến ta nói long tầm trước thế nào đột nhiên náo phải ly khai hạch tâm tri địa đâu một đạo hơi lộ ra thanh â m giả mua bỗng nhiên sau lưng k h ổ n g phương văng lên k h ổ n g phương trong lòng cả kinh có thể nói chuyện yêu thú chí ít đều đạt tới hóa linh cảnh k h ổ n g phương không nghĩ tới thiên long hồ trong dĩ nhiên tả hữu hóa linh cảnh trở lên tồn tại k h ổ n g phương cấp tốc đứng dậy hướng phía sau nhìn lại chỉ thấy một cái to lớn bán huyết yêu long chính cười nhìn hắn và long tẩm kiến qua tiền bối k h ổ n g phương thi lễ một cái ngươi là tộc của ta ân nhân không cần khách khí như vậy to lớn bán huyết yêu long hàm cười nói lúc này con kia xuất hiện trước nhất bán huyết yêu long bơi tới to lớn móng nuốt trung gian bảy đặt nhất cái nhận chữ vật ý bảo khẩn phương k h m khổng phương sau khi tạ ơn đã đem triệu chắc nhẫn chữ vật để vào giới tâm trung giống giống q u â n ở khổng phương trên cổ long tầm đột n h i ê n đúng đối với con kia to lớn bán huyết yêu long liên tiếp giống tê ơ khổng phương không biết long tầm đang nói cái gì nhưng khổng phương phát hiện con kia to lớn bán huyết yêu long trong mắt dĩ nhiên lộ ra vẻ ngưng trọng sau một lúc lâu to lớn bán huyết yêu long, lúc này mới gật đầu. Bán huyết yêu long mở miệng nói rằng long tầm tưởng cho ngươi đi hạch tâm chi địa trong nhất kiện bà bối món đó bảo bối thế nhưng long vương đại nhân thập phần xem trọng nhất định khí tông, tông chủ đều chưa từng thấy qua ngươi là tộc của ta ân nhân đi xem cũng không sao lòng tầm đúng đối với khẩn g phương người này loại có thể sánh bằng đối với nó môn những thứ này đồng tộc còn muốn thân cận chương một trăm linh sáu đến từ địa cầu bắc ái thiên long hồ khu vực nòng cốt hoài tâm tại nơi điều to lớn bán huyết yêu long dưới sự hướng dẫn k h ổ n g phương lần nữa tới nơi này tọa chung quanh không có một tia s ư ơ n g mù tiểu đạo thân thủ mang quấn ở trên cổ long tầm gỡ xuống ôm vào trong ngực trong lòng tò mò k h ổ n g phương hướng một bên thật lớn bán huyết yêu long dò hỏi tiền bối món đó bảo bối đến tột cùng là cái gì là một mặt tấm bia đá bán huyết yêu long cười trả lời tấm bia đá k h ổ n g phương trong lòng không giải thích được một mặt tấm bia đá tại sao có thể là bảo bối đâu đi theo ta bán huyết yêu long nói một câu sau chỉ thấy thân thể của nó rất nhanh thu nhỏ lại hơn trăm thước thật lớn thân thể đạo mắt dĩ nhiên tự biến thành bốn năm thước trường nhìn một màn này k h ổ n g phương trong lòng có chút giật mình hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua yêu thú có lời này tùy ý thu nhỏ lại thành lớn thân thể năng lực đến ta cảnh giới này ngoại trừ không thể hóa thành hình người bên ngoài thành lớn nhỏ đi đã không có nhiều ít hạn chế nhưng thật ra khiến ân nhân chê cười bán huyết yêu long thấy vẻ mặt giật mình k h ổ n g phương một bên đi về phía trước nhất biên mở miệng giải thích tiền bối quá k h i ê m lượng k h ổ n g phương liền vội và nói tiền bối gọi k h ổ n g phương là tốt rồi còn chưa kê u ân nhân tiểu tử không chịu nổi khẩn cười khổ cùng ở một bên bị một cái ít nhất là hóa linh cảnh kinh khủng bán huyết yêu long kê ân nhân khẩn trong lòng cũng có chút không được tự nhiên tốt lắm ta huyết gọi ngươi khổng phương. Bán huyết yêu l o n g g ậ tầm đ u đồng ý. ộ một t rất tới tiểu trung tâm, trước tiền trên trở, huyết tiến trong nhất người lưỡng long rất nhanh liền đi tới tiểu đào trung tâm, khiến khổng phương ngồi trước ở kỷ, mấy, gian nhà đá tiền một trên bàn đá bán huyết yêu long tiến nhập trong đó nhất gian nhà、đá. Giống. Long đi đào mấy, đá đá đó đá. yêu tầm kỷ, ở vui sướng kêu một tiếng sau đó trực tiếp nhảy lên bàn đá l o n g tầm ở trên bàn đá rung đ u ô i l ắ c ý huy động móng vuốt cấp k h ổ n g phương bị h o a cái gì trong miệng càng phát sinh từng tiếng ngắn ngủi vui tiếng k ê ức h ỉ là k h ổ n g phương v ẽ mặt cười khổ bởi vì hắn căn bản nghe không hiểu lòng tầm đang nói cái gì từ địa cầu đi tới thế giới này k h ổ n g phương cũng chỉ từ cổ thân thể này t r u n g thừa kế thế giới này thông dụng văn tự và ngôn ngữ về phần t r ù n g tộc khác ngôn ngữ k h ổ n g phương là rốt đặc c á n mai bất quá k h ổ n g phương tuy rằng nghe không hiểu long tầm đang nói cái gì nhưng theo long tầm đắc ý vẻ mặt cũng có thể đoán ra l o n g tầm đây là đang là hiến vật quý mà tranh công k h ổ n g phương đưa tay sở tìm tòi long tầm đầu nhỏ vừa cười vừa nói ta đây thứ có thể thấy món bảo vật này đều là công lào của ngươi cái này t i ể u đưa cho ngươi k h ổ n g phương từ giới tâm trung lấy ra một cái bình ngọc trong bình ngọc có hai dọn phát nguyên đây là khẩn phương trước đây từ cái tia chặn giết hắn và tôn hạo thủ lĩnh cường đạo trong tay giành được long t ẩ m vô cùng thân thiết và vui cũng ảnh hưởng k h ổ n g phương khiến k h ổ n g phương vừa bị người đổi g i ế t một đường biệt khuất và phiền muộn thoáng hóa d i ả i một ít trong lòng không khỏi bung lòng rất nhiều phát nguyên tuy rằng chất quý nhưng k h ổ n g phương còn là lấy ra hai giọt đưa cho long t ẩ m nếu không phải long t ẩ m k h ổ n g phương cũng không duyên nhìn thấy long vương cất giấu bà bối cảm thụ được trong bình ngọc thiên địa lực khí tức long t ẩ m cặp kia mắt to nhất thời sáng lên phát nguyên đúng đối với đang đứng ở thành lâu dài long t ẩ m có cực lớn dụ hoặc từ trong thạch phòng đi ra ngoài bán huyết yêu long thấy như vậy một màn trong mắt lóe lên mỉm cười nhìn về phía khẩu phương ánh mắt cũng cảng cộng đu h thấy b á n huyết yêu long đi ra khẩn g phương lập tức đứng lên chỉ là khẩn g phương trong ánh mắt có chút nghi hoặc bởi vì hắn phát hiện bán huyết yêu long trên người vật gì vậy cũng không có bán huyết yêu long nhẹ nhàng cười cũng không giải thích chỉ thấy bán huyết yêu long lóe ra dậy đặc tia sáng móng nuốt vung lên khẩn g phương liền cảm giác trước mắt hiện lên một đạo hát quang đảng quang mang tiêu thất khẩn g phương trước mặt nhất thời sinh ra một mặt hát sắc tấm bia đá tấm bia đá chiều cao chín trượng rộng một trượng cả vật thể đ e n kịp bất quá trên tấm bia đá có một tầm bạch quang nhàn nhạt ở lưu truyện cho người cảm giác phảng phất tấm bia đá đột nhiên trở nên trong suốt trong sáng đứng lên trong suất trong s Đem k h ổ n phương ánh mắt rơi vào tấm bia đá vị trí giữa thì k h ổ n phương một chút tựu i ngây m ẩ n cả người nhìn quen thuộc đồ án vãn g tích ở trên địa cầu nhất mạc mạc tràng cảnh trong sát na đều xuất hiện ở k h ổ n phương trong đầu như điện ảnh giống nhau rất nhanh phát hình bất chi bất giác k h ổ n phương dĩ nhiên đã mặt đầy nước mắt ly hương người thượng hội nhớ nhà có thể k h ổ n phương cái này căn bản không phải ly hương có thể so sánh k h ổ n phương hiện tại vị trí địa phương thế nhưng thế giới kia mà thế giới này cùng viên kia ý lam sắc tinh thần trung gian càng là có thêm vô pháp vượt qua khoảng cách ly hương người hồi về quê cũ cũng không phải rất khó có thể khẩn phương muốn trở lại viên kia sanh thảm sắc tinh thần cơ hội lại xa về l đây chính là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng trung gian căn bản không có liên thông phương thức những thứ này tình cảm k h ổ n g phương vẫn luôn dằn xuống đáy lòng chỉ có thỉnh thoảng đêm khuya vắng người thì khổng mới có thể ngẩng đầu nhìn không có nhất ngôi sao bầu trời đêm hồi tưởng một chút chuyện cũ nhưng ngay khi khổng phương mê man không g i ú p thời gian hắn dĩ nhiên thấy được cùng trên địa cầu bắt quái giống nhau như lúc đồ án k h ổ n g phương tâm đang run dậy nước mắt không tiếng động chảy những thứ này thực sự đến từ địa cầu sao khổng phương chậm rãi tới gần đến hát sắt trước tấm địa đá thân thủ muốn chạm đến trên tấm địa đá đồ án nhưng này như là bắt quái vậy đồ án là ở tấm địa đá trung gian cùng mặt đất có bốn năm trượng cự l y k h ổ n g phương căn bản đủ không tới bán huyết yêu long và long tầm cũng kỳ quái nhìn k h ổ n g phương lưỡng con rồng trong lòng thập phần n g h i hoặc tại đây khối hát sắc tấm bia đá sau khi xuất hiện k h ổ n g phương thế nào thay đổi có chút thất hồn là phách giống long tầm thấp giọng k ê u to muốn tỉnh lại k h ổ n g phương nhưng lúc này k h ổ n g phương chính đắm chìm trong thế giới của mình c h u n g căn bản nghe không được long tầm tiếng k ê ơ ngay long tầm muốn lẻn đến k h ổ n g phương bên người thì long tầm bị bán huyết yêu long ngăn cản bán huyết yêu long lắc đầu sau đó truyền âm cho long tầm nói một ít gì long tầm nhất thời an tính lại chỉ là nhìn về phía khẩn cặp kia sáng sủa trong ánh mắt có vẻ lo k h ổ n g phương hai tay đặt tại hát sắt trên tấm b ị a đá một cảm giác cấm áp từ trên tấm b ị a đá chuyển tới khiến k h ổ n g phương thần trí nhất thời hơi bị nhất thanh k h ổ n g phương lúc này mới phát hiện hắn chẳng biết lúc nào dĩ nhiên chạy tới tấm b ị a đá trước mặt mà trên mặt hắn dĩ nhiên tất cả đều là nước mắt k h ổ n g phương dùng ống tay h á o lao đi nước mắt trên mặt ngầm đầu xi、si、ngốc nhìn hát sắt trên tấm b ị a đá bắt quái đồ án bắt quái trên cái thế giới này dĩ nhiên xuất hiện bắt quái đến t ộ n cùng là vừa khớp còn là cái này bắt quái thực sự đến từ địa cầu khẩn phương tâm ở mãnh liệt này lên nếu như bắt quái, quái là thế giới này vốn là có vậy hắn sẽ lần nữa lâm vào mê mang chẳng biết con đường phía trước ở phương nào tiền bối k h ổ n g phương hô một tiếng chỉ là k h ổ n g phương mình cũng không phát hiện thanh âm của hắn run rẩy rất là lợi hại có chuyện gì k h ổ n g phương ngươi có thể nói thẳng bán huyết yêu long đi tới k h ổ n g phương bên người ngầm đầu cũng nhìn trên tấm bia đá bắt vái đồ án long tầm là đứng ở bán huyết yêu long trên lưng có thể hay không phiền phức tiền b ố i tống ta đi tới ta nghĩ xem thật kỹ một chút cái kia đồ án k h ổ n g phương nói rằng cái này giản đơn bán huyết yêu long lên tiếng bất quá nó cũng không có tống khẩn phương đến mặt trên đi trái lại hướng về phía hát sắc tấm bia đá huy động liên tục hai cái mắm vớt chỉ thấy lưu chuyển một tầng nhàn nhạt, nhạt bạch quang hát s á c tấm bia đá rất nhanh thu nhỏ lại trước mắt tự thu nhỏ lại đến một t r ư ợ n g thu nhỏ lại đến cái này lớn nhỏ sau hát s á c tấm bia đá liền không thu nhỏ hơn nữa lúc này hát s á c trên tấm bia đá bắt quái đồ án và k h ổ n g p h ư ơ n g không kém như nhau cao tiền bối cái này tấm bia đá là lúc nào bị các ngươi lấy được k h ổ n g p h ư ơ n g hỏi bất quá k h ổ n g p h ư ơ n g đầu không có chút nào độ lệnh ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm trên tấm bia đá bắt quái cái này tấm bia đá là long vương đại nhân ngẫu nhiên lấy được đến bây giờ đã qua hết mấy vạn năm long vương đại nhân thường xuyên cũng sẽ tìm hiểu cái này kêu bắt quái đ Cứ bàn huyết yêu long hơi có chút cảm khái nói rằng b á n huyết yêu long câu nói kế tiếp khẩn phương căn bản không có nghe đạo bởi vì đang nghe bắt quái cái từ này thì khẩn phương liền trực tiếp ngu ở khẩn phương chỉ cảm thấy một khó diễn tả được kinh hỷ trong nháy mắt từ trong lòng khuyết tán thông suốt toàn thân cao thấp không có, có một chỗ không ở run dày ở thế giới này dĩ nhiên cũng gọi là bắt quái không có khả năng có trùng hợp như vậy chuyện khẩn phương cấp tốc xoay người hai mắt t ỏ a ánh sáng nhìn bán huyết yêu long kích động hỏi tiền bối ngươi là làm sao biết cái này đồ án kêu bác quái là long vương đại nhân nói cho ta biết hơn một vạn trước năm long vương đại nhân có một lần ở tìm hiểu cái này đồ án k ỳ quái thời gian tiến nhập tỉnh nội chung sau đó long vương đại nhân mà bắt đầu kêu cái này đồ án là bác quái c ư long vương đại nhân theo như lời hắn là ở tìm hiểu bác quái thời gian chiếm được một vị cao nhân tiền bối lưu lại nơi này m ặ tấm t bia đá chung tin tức cho nên mới sao biết được đạo cái này đồ án kêu bác quái bán huyết yêu long mang nó biết đến đều cấp khẩn phương nói ra những tin tức này cũng không phải rất trọng yếu thì là khẩn mới biết cũng không có việc gì vậy phần k h ổ n g p h ư ơ n g tìm hiểu bát quái cũng từ trong đó nhận được lực lượng bán huyết yêu long đối với lần này một điểm đều không lo lắng cân nhắc vạn năm trước long vương cũng là tìm hiểu thượng thời gian ngàn năm mới chậm rãi minh bạch bát quái này t r u n g ẩn giấu có nào đó kỳ diệu lực lượng hơn nữa cho tới bây giờ long vương cũng vô pháp h i ể u được trong bát quái sở hữu huyền bí k h ổ n g p h ư ơ n g mới vừa tiếp xúc vừa làm sao có thể có thu hồi đâu không biết long vương tiền bối từ nơi này mà tấm bia đá chung đến tột cùng chiếm được tin tức gì nếu như ta sao biết được đạo thì tốt rồi thấy trên tấm bia đá bát quái khẩm vương trong lòng liền sinh ra một tia trở lại địa cầu hy vọng vừa lại từ bán huyết yêu long trong miệng biết được tại đây phương trong thế giới cái này trong trí nhớ bị cho rằng thần thoại đến xem đồ án dĩ nhiên cũng gọi là bắt quái k h ổ n g phương tâm liền triệt để hoạt phiếm đứng lên k h ổ n g phương si mê nhìn trên tấm bia đá bắt quái sau đó vươn tay muốn xúc một cái sở mà khi k h ổ n g phương trong tay rơi vào trên tấm bia đá bắt quái thì một vừa xa lạ vừa quen thuộc cảm giác cổ quái nhất thời đầy dây ở k h ổ n g phương trong lòng đột nhiên k h ổ n g phương cả người lần nữa ngây ngẩn cả người cái này đây là nơi nào khẩn phương khiếp sợ nhìn chút q a n h chút bất chi bất giác hắn dĩ nhiên đi tới một chỗ trên đỉnh núi khẩn lúc này vị trí ngọ mà k h ổ n phương đứng yên vị trí chính thị con này ngọn núi hình thành hùng n g ư ỡ n g miệng bất quá thân ở trong núi k h ổ n phương vô pháp phát hiện những thứ này trên đảo nhỏ bán huyết yêu long há to miệng giật mình nhìn vẫn không nhúc nhích k h ổ n phương lẽ nào k h ổ n phương cũng tiến nhập tỉnh ngộ cái này điều đó không có khả năng nha bán huyết yêu long cặp mắt t r ò n tròn nó dùng hơn vạn năm cũng không có từ đó ngộ đến nhận chức gì huyền bí k h ổ n phương lần đầu tiên tiếp xúc dĩ nhiên liền trực tiếp tiến nhập tỉnh ngộ chung k h ổ n g phương không khỏi đi tới hưng truy sát biên giới đi xuống phương nhìn lại cho đến lúc này k h ổ n g mới phát hiện hắn trô đứng dĩ nhiên là ngọn núi dọc theo đi một đoạn phía dưới hoàn toàn là trống không nhìn nữa dưới chân núi địa phương khác cây cối mang đại địa bao trùm liên miên kéo dài đến cuối tầm mắt đây tột cùng là đâu ta làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này k h ổ n g phương trong lòng kinh nghi bất định k h ổ n g p h ư ơ nhớ g n kỹ rất rõ ràng t r ư ớ c hắn còn đang thiên long hồ khu vực nồng cốt tọa trên đảo nhỏ chính đang quan sát có khắc bát quái hát sắc tấm bia đá nhưng ngay khi tay hắn va chạm vào trên tấm bia đá bát quái thì hắn tự đến nơi này bốn vạn ă m phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài. k h ổ n g phương nhất thời lại càng hoảng sợ phía sau đột nhiên thêm một người hắn dĩ nhiên cái gì cũng không phát hiện k h ổ n g phương cấp tốc xoay người sau này mặt nhìn lại chỉ thấy cả người mặc trường b à o màu đen trong ánh mắt tràn ngập cơ t r í trung niên nhân đứng ở sau lưng hắn người này đột nhiên xuất hiện sau lưng ta ta dĩ nhiên một điểm cũng không phát hiện k h ổ n g phương mới biết gặp cái thế c ư ờ n giả không khỏi âm thầm đề phòng bất quá k h ổ n g phương rất nhanh thì phát hiện không thích hợp trong h á c bảo niên nhân nói ra một câu nói sau tự kinh ngạc nhìn viết phương đưa hắn cái này gần ngay trước mắt nhân hoàn toàn không để mắt đến khẩn phương trong lòng k h a động hai chân không khỏi hướng một bên rời g i ậ mình trong hát bảo niên nhân không có phản ứng chút nào ánh mắt vẫn như cũ kinh ngạc nhìn vĩnh phương lẽ nào k h ổ n phương trong lòng có một suy đoán bất quá k h ổ n phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu như hắn đã đoán sai hắn tùy tiện theo như ý nghĩ trong lòng đi làm sẽ có mất tính mệnh nguy hiểm k h ổ n phương lắc mình trốn được m ộ t bên tỉ mỉ quan sát đến vị này đột nhiên xuất hiện trong h á c bảo niên nhân hai người như hai tòa đ i ề u khắc đứng ở trên đỉnh núi vẫn không nhúc ních sau một lúc lâu trong h á c bảo niên nhân mới lần nữa thở dài một tiếng đồng thời đi tới ngọn núi sát biên giới trong hát bảo niên nhân nhìn vĩnh ư ơ n g lẩm bẩm đi tới thế giới này đã qua bốn và năm không biết ra hương hiện tại ra sao Khổng phương trong â m thần hát s mặt tiếp càng liên bảo niên mấy lần. Hắn n h i nhân lắc đầu tiếp tục nói đây chính là quy giáp trên vách đá ghi lại chư thần thế giới chỉ là những sớm đó tựu phá thoái hư không thái cổ tiên hiền đến tột cùng đi nơi nào khổng phương tuy rằng nhìn không thấy trong hắc bảo niên nhân biểu tình nhưng từ bóng lưng của hắn trung cảm nhận được một tia cô độc đây là một cái cùng mình vậy nhân chỉ bất quá đối phương tìm kiếm là nếu nói thái cổ tiên hiển mà mình tìm kiếm còn lại là về đến cố hương phương pháp mục tiêu tuy rằng bất đồng nhưng trên thế giới này lại là giống nhau cô độc và mê man khổng phương hướng trong hắc bảo năm bên người thân đến gần rồi một chút sau đó mạo hiểm nếm thử hỏi tiền bối đến tột cùng là ai có thể là đến từ đ ệ u cầu hỏi xong những lời này khổng phương tâm tịu phanh phanh quần nhảy dựng lên nháy mắt một cái không nháy mắt tỉ mỉ nhìn chằm trong hắc rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào tự nhưng trong h ắ c bảo niên nhân tựa như không nghe được k h ổ n g p h ư ơ n g nói như nhau vẫn như c ũ n h ì n viết phương thân thể động liên tục cũng không có nhúc ních h một chút thật chẳng lẽ theo ta trước đoán như nhau k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng kinh nghi bất định chậm dại ních h tới gần thấy h ắ c bảo nhân vẫn như c ũ không có phản ứng chút nào k h ổ n g p h ư ơ n g lấy hết dũng khí thân thủ đi đụng vào h ắ c bảo thân thể của con người không có chút nào cách trở k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay trực tiếp từ h ắ c bảo thân thể của con người chung xuyên qua khẩn vương nhất thời cười khổ một tiếng đặt mông ngồi trên mặt đất đây là một cái cường giả lưu lại một đoạn hình chiếu làm hại hắn kích động lường à y cũng lo lắng l ư ờ ngày chỉ là một đoạn hình chiếu tự nhiên vô pháp trả lời khẩn g phương vấn đề khẩn g phương muốn biết đối phương đến từ đâu cũng, cũng có ũ n g c chút không thực tế khẩn g phương x a s u ố t tinh thần ngồi dưới đất thật vất vả tìm được một điểm và địa cầu có liên quan tin tức nhưng này cũng chỉ là một cái cường giả lưu lại một đoạn hình chiếu điều này làm cho ta làm sao tìm hiểu tin tức khẩn g phương bất đắc dĩ lắc đầu vốn tưởng rằng tìm được rồi một điểm trở lại địa cầu hy vọng có thể tối hậu mới phát hiện đây bất quá là một hồi hoa trong gương trăng trong nước chỉ có thể đứng xa nhìn không thể chạm đến hô đỉnh núi đột nhiên quắc khởi một trận gió chung quanh lá cây nhất thời nhẹ nhàng mở động phát sinh sản s ạ tiến g vang chỉ bất quá cái này chẳng qua là lúc đó ghi chép một đoạn hình chiếu phong cũng là vào lúc đó xuất hiện lúc này k h ổ n g phương căn bản không cảm giác tìm được k h ổ n g phương có thể ý kiến lá cây phát ra sản s ạ thanh k h ổ n g phương nghi hoặc nhìn chung quanh tối hậu ánh mắt rơi vào đưa lưng về phía hắn trong hắc bảo n ằ m trên thân người cái này trông coi k h ổ n g phương trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên hai mắt nhìn chằm chằm trong hắc bảo niên nhân tay phải s ắ c thực nói là nhìn chằm chằm trong hắc bảo niên nhân bàn tay phải tâm cái kia kỳ dị đồ án bởi vì cái kia đồ án chính thị bắt mái trong hắc bảo niên nhân k h á c tay trong tay hắn bắt quái tự bay ra ngoài bay thẳng hướng ngọn núi phía dưới rừng rậm ẩm nhất tiếng đ i ế t hai nhức có kinh khủng âm hưởng đống nhiên chuyển đến trong rừng rậm nhất thời nhất lên ngập trời b ụ i mù k h ổ n g p h ư ơ n g kinh hãi phát giác toàn bộ thế giới ở một kích này dưới đều phảng phất chiến run một cái mà dưới chân hắn núi lớn càng liên tục lay động một thời đại địa v a n g tung t ó é cây cối hoành ngược đất thạch tung bay mặc dù chỉ là hình chiếu nhưng nhìn cái này hủy thiên diện địa tràn cảnh khẩn b a h ỉ là hình c h i n h ư n n h ì c á này hủy t h i n diện địa tràn cảnh h ẩ n cái này trong hắc bảo niên nhân đạt tới cảnh giới gì một kích dĩ nhiên cự đúng lúc này một đạo hôn hên thanh â m bỗng nhiên từ phía dưới trong rừng rậm chuyển tới phúc hy ta người đánh nhau đã chừng ba ngàn năm ta tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy ý khi dễ ngươi hôm nay nếu là không cho ta cái giao phó ta liệu mạng này mạng già cũng phải cùng ngươi đấu một trận một hát giáp lão giả bỗng nhiên từ trong rừng rậm bay lên hôn hên t r i ề u bên này vào tới phúc hy hắn hắn dĩ nhiên là phúc hy k h ổ n g phương trong ánh mắt rồi đột nhiên b ộ c phát ra kinh người q u a n mang bắt quái phúc hy nguyên lai hắn là thượng cổ nhân văn thủy tổ ngũ đế một trong k h ổ n g phương s o n g quyền nắm chặt cùng một chỗ sắc mặt đều kích động đọ lên trước hắn nói tránh phá trong cuộc sống ràng buộc nếu nói trong cuộc sống phải là ngón tay địa cầu nguyên lai、like、phục hy là phá toái hư không đi tới thế giới này đã có biện pháp đi tới thế giới này vậy nhất định có biện pháp trở lại chỉ cần có thể tìm được phục hy ta nói không chừng t i ể u có thể tìm tới trở về biện pháp k h ổ n g phương cả người đều kích động không kềm chế được trước đây trong lòng hắn tuy rằng cũng ôm cường đại lên sau liền tìm kiếm trở lại địa cầu phương pháp nhưng k h ổ n g phương nhưng thật ra là mê man bởi vì hắn căn bản không biết cường đại sau đó có hay không tựu nhất định có thể tìm tới trở về biện pháp nhưng biết trước mắt cái này trong hắc bảo niên nhân dĩ nhiên là phục hy sau k h ổ n g phương trong lòng mê man nhất thời quét sạch hắn rốt cuộc tìm được phương hướng và mục tiêu ta phải nhanh một chút cường đ ạ i lên sau đó đi tìm phục hy chỉ cần có thể tìm được hắn ta có thể trở lại viên k i a n uý l a m sắc tinh thần k h ổ n g phương nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười giờ khác này k h ổ n g phương tâm tình thông minh cho người cảm giác đều trở nên có chút không giống mà đúng lúc này hai vị siêu cấp cường giả đ ỗ n g nhiên đ ấ u không thấy được khẩn phương nên cái gì đều không thấy được khẩn phương chỉ có thể cảm giác được chân xuống núi ngọn núi ở sập đại đ i ệ phát sinh từng tiếng bất kham gánh nặng xé r á c thanh b ấ theo quá k ổ n toàn g nhưng không bộ thế giới đều phảng phất ở tàm biến khổng phương cảm giác một vô pháp kháng cự lực lượng kinh khủng bỗng nhiên tác dụng ở trên người của hắn đưa hắn trực tiếp đưa ra cái này không gian kỳ dị hô hát sát trước tấm bia đá khổng phương một chút mở hai mắt ra phát hiện tay của mình bị một cổ lực lượng từ bắt quái đồ án thượng dung thông suốt khổng phương trong lòng nhất thời hiệu được nguyên lai ta vừa chỉ là ý thức tiến nhập cái k i a không gian kỳ dị k h ổ n g phương ngươi vừa lẽ nào ngộ đến cái gì bán huyết yêu long có chút ngượng ngùng hỏi đồng thời trong lòng cũng có chút tước ao nó và khối này hát sắc tấm b ị a đá chung sống hơn vạn nhiều năm cũng không có từ đó ngộ đến vật gì vậy k h ổ n g phương chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc dĩ nhiên thì có thu hoạch k h ổ n g phương cười lắc đầu ta cũng không có ngộ đến cái gì chỉ là chiếm được một ít tin tức mà thôi mặc dù không có ngộ đến bất kỳ vật gì nhưng k h ổ n g phương nhưng trong lòng vẫn như cũ hết sức cao hứng chỉ vì hắn tìm được rồi sau này mục tiêu đó chính là mau chóng để thang thực lực sau đó ra ngoài trở thành đi tìm nhân văn thủy tổ phục hy chương một trăm linh tám chém phân thân d ị biến ở cái thế giới xa lạ này dĩ nhiên phát hiện nhân văn thủy tổ phục hy lưu lại tin tức cái này đã không thể dùng tha hương nộ cố chi để hình dung khẩn h ư ơ n g tâm tình lúc này khẩn h ư ơ n g kích động trong lòng và vui vẻ căn bản không phải ngoại nhân có thể hiểu cái này giống như là gian nan buôn ba ở trong sa mạc nhân đột nhiên thấy được một mảnh gốc đảo trong lòng mê man và bất lực còn có sợ hãi sát na toàn bộ tiêu thất còn dư lại chỉ có vô tận kích động phục hy ta nhất định phải tìm được hắn khẩn vương trong lòng hạ quyết tâm bất quá phải tìm phục hy đầu tiên phải thực lực để thăng bắt đầu tối thiểu cũng muốn để thăng tới thăng linh cảnh chỉ có như vậy khổng mới vừa có ra ngoài trở thành tư cách thăng linh cảnh đã chính mình ngự không năng lực phi hành thì là đánh không lại người khác cũng có một chút trốn chạy năng lực hơn nữa tu vi đột phá đến thăng linh cảnh khổng phương có thể lần nữa tiến nhập tam h ì n h sơn trung bí phủ chỉ cần khổng phương có thể đi qua bí phủ chủ nhân lưu lại đệ nhị trọng thảo nghiệm khổng phương liền có thể nhận được bí phủ chủ nhân chân chính truyền thừa kỳ bảo vật của hắn khổng phương cũng không phải rất lưu ý nhưng đối với bí phủ chủ nhân trước đây tốn hao đại đại giới luận chế ngân vệ khổng phương cũng rất quen mắt luận chế hắc vệ tài liệu chỉ là luận chế ngân vệ còn dư lại một ít đầu thừa đ ô i thẻo mà thôi mà hắc vệ đều đã cường đại như vậy. càng à l sở dĩ khổng phương hiện tại trước hết cần phải làm là vội vàng đem thực lực của tự thân đề thăng bắt đầu trước đột phá đến nhập linh cảnh đ n g đạt được nhập linh cảnh sau lại nghĩ biện pháp đột phá thăng linh cảnh bình cảnh bí phủ chủ nhân từng nói qua như khổng phương lời này chính mình trí thuần thiên phú nhân thăng linh cảnh là một đại khảm nhảy tới liền có thể một đường trường thanh tiếp trở thành tuyệt thế cường giả nhưng nếu không vượt qua nổi đi cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở nhập linh cảnh Ta cũng k h ô n g ngay thăng không Khổng tin, chính mình vô tận tinh thần ta ngay cả thăng linh cảnh đều không thể đạt linh chính mình cảnh cả được. vô đều phương trong mắt lộ ra kiên nghị quan mang trong lòng có phương hướng và mục tiêu k h ổ n g phương hiện tại tràn đầy động lực hơn nữa lần này bị triệu chất truy sát cũng để cho k h ổ n g phương đúng đối với để thăng thực lực trở nên càng nóng lòng bất quá vừa nghĩ tới triệu thị bộ tộc k h ổ n g phương t i h u hận đến nhến răng ngay từ đầu triệu dũng sẽ không đoạn tìm hắn phiền phức hận không thể đưa hắn trừ chi sau đó nhanh đảng triệu dũng tử vừa toát ra thăng linh cảnh triệu chắc hơn nữa nếu không phải ban đầu ở thiên long hồ chiếm được kim linh vũ như vậy bảo mệnh vật khẩn dù sao nếu là không có kim linh vũ k h ổ n g p h ư ơ n g cách thiên long hồ còn có gần nghìn dặm địa phương cũng sẽ bị triệu chắc đuổi theo khoảng cách xa như vậy triệu chắc đủ để mang k h ổ n g p h ư ơ n g trên người lục nguyên dịch tiêu hao không còn không có lục nguyên dịch khôi phục thương thế k h ổ n g p h ư ơ n g ở triệu chắc dưới sự công kích căn bản không kiên trì được bao lâu triệu thị bộ tộc một m à t á i đối phó k h ổ n g p h ư ơ n g càng làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g thiếu chút nữa chết đi thù này k h ổ n g p h ư ơ n g không có khả năng không báo mà sẽ đối phó triệu thị bộ tộc thực lực cường đại là nhất định vì không xảy ra nữa loại sự tình này khẩn vương quyết định dùng năm cực phân hóa kính chém ra một phân thân lưu lại nơi này phiến thiên long hồ hạch tâm tr cho dù bản thể không thể tu luyện nhưng chỉ phải sống chưa chắc sẽ không có xoay người cơ hội k h ổ n phương trước còn muốn đ ẳ n g thực lực đề thăng bắt đầu sau tái chém phân thân nhưng bị triệu chắc thiếu chút nữa giết chết sau đó vừa gặp phục hy lưu lại tin tức k h ổ n phương không khỏi sửa lại kế hoạch ban đầu k h ổ n phương quay đầu nhìn về phía một bên bán huyết yêu long chăm chước hỏi tiền bối ta nghĩ mang phân thân của ta lưu lại nơi này tọa trên đảo không biết cũng không thể được nơi này là long vương chỗ tu luyện tuy rằng k h ổ n phương có ân với bán huyết yêu long bộ tộc nhưng mang phân thân ở tại chỗ này hay là muốn trải qua đối phương đồng ý ý kiến k h ổ n g phương nói bán huyết yêu long còn chưa mở miệng đứng ở bán huyết yêu long trên lưng l o n g tầm nhất thời kích động kêu lên long tầm đúng đối với cứu nó một mạng k h ổ n g phương cực kỳ thân cận k h ổ n g phương phân thân nếu có thể ở tại chỗ này cao hứng nhất nhất định là nó đương nhiên có thể chỉ là k h ổ n g phương ngươi xác định nói là phân thân mà không phải pháp thân hơn nữa ngươi bây giờ thì có phân thân sao bán huyết yêu long giật mình nhìn k h ổ n g phương phân thân không có thể như vậy tốt như vậy lấy được bởi vì phân thân đối lập bản thể mà nói tương đương với sinh ra một cái mạng cho dù bản thể bỏ mình phân thân cũng có thể kế tục sống sót nhưng pháp thân bất đồng chỉ cần bản thể vừa chết pháp thân cũng sẽ chết đi k h ổ n g vương bây giờ lại thì có phân thân cái này làm sao không khiến bán huyết yêu long giật mình k h ổ n g vương đúng đối với phân thân và pháp thân cũng là sò、so、s a n h lý giải lập tức gật đầu nói đích thật là phân thân bất quá bây giờ còn không có đương nhiên lập tức thì có lập tức thì có bán huyết yêu long cầm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất nhiều phân thân thế nhưng tương đương với nhiều một cái mạng lúc nào phân thân dễ dàng như vậy chiếm được ta chính mình một mặt năm cực phân hóa kính có thể chém ra một phân thân khẩn vương như thực chất cho biết ngược lại hắn lập tức sẽ chém phân thân bán huyết yêu long tự nhiên cũng sẽ biết ngang hàng k h ổ n g phương ngươi nói là năm cực phân hóa kính bán huyết yêu long biến sắc vội vã hỏi thăm tới đến k h ổ n g phương gật đầu chính thị tiền bối có vấn đề gì không năm cực phân hóa kính tuy rằng có thể chém ra phân thân nhưng năm cực phân hóa kính không có thể như vậy cái gì tốt bảo vật ta ngươi cũng biết dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân phân thân hội mang bản thể thiên phú toàn bộ cất đ o ạ n đến lúc đó bản thể của ngươi không chỉ có không thể tu luyện nhất định luyện hóa pháp lực cũng sẽ bị phân thân đều đạt đi nệ tình khẩn phương đối với nó môn bộ tộc có ân bán huyết yêu long không khỏi khuyên lại nói tiếp nếu như ngươi là dùng cái khác gì bảo chém phân thân ta cũng sẽ không nói thêm cái gì nhưng năng ự c phân hóa tính thật sự là không thể đơn giản sử dụng a t i ê n bối những thứ này ta đều hiểu bất quá hướng thực lực của ta căn bản không chiếm được cái khác gì bảo a k h ổ n g vương c ư ờ i khổ lắc đầu hắn làm sao không muốn dùng cái khác không có tệ đoan gì bảo chém phân thân thật nhiều chính mình một cái mạng nhưng hôm nay hắn mới dẫn hoàn cảnh trở thành địa phương cũng chỉ có khí tông cái này nhất mô ba p h ầ n địa hắn vừa làm sao có thể nhận được cái khác gì bảo đâu hơn nữa thì là thật sự có cái loại này gì bảo cũng chưa chắc có thể rơi vào khẩn vương trong tay tiền bối ngươi cũng không cần quên ta, ta làm như vậy cũng có nỗi khổ của mình khẩn vương bất đắc gì cởi khổ người đã tâm ý đã quyết ta đây đừng nói b á n huyết yêu long khẽ lắc đầu một cái trong lòng có chút đáng tiếc dùng năm cực phân hóa kính cố nhiên có thể chém ra một phân thân nhiều chính mình một cái mạng nhưng là một vô pháp tu luyện liền pháp lực cũng không có phân thân c ó thể có ích lợi gì hơn nữa cho dù sau đó phân thân cường đại lên cũng chiếm được cái khác gì bảo cũng vô pháp tái chém ra phân thân dù sao bản thể mất đi tu luyện thiên phú vừa không có pháp lực thì là chém ra nhiều hơn nữa phân thân cũng đều vô dụng mà phân thân cũng không pháp tái chém ra phân thân dùng một lát năm cực phân hóa kính ngoại trừ nhiều một cái mạng ở ngoài không có, có bất kỳ chỗ tốt nào cộng h h thị minh bạch điểm này. Bán huyết yêu long mới khuyên bảo Khổng Phương, không muốn để cho Khổng Phương í n này. Bán long muốn lên điểm mới đi bảo để yêu t cái lối rẽ. Chỉ lối là rẽ. h k ổ Phương nhưng không ư đ ợ chi k ô n như vậy, hắn chẳng g làm vậy, b ế t lại gặp gặp vừa c hôm ế t tình vạn nghị huống. sự chi, h Cậu nay triệu chắc lại chết khổng phương đoán rằng triệu thị bộ tộc nhất định sẽ cực kỳ tức giận thì là triệu thị bộ tộc không biết đây hết thể đều là hắn tạo thành nhưng là hướng gia tộc này cường thế và bá đạo tuyệt đối là thà dễ lầm không t h n g tha k h ổ n g phương không rõ ràng lắm hắn và triệu dung có cựu hoán chuyện tình hay không còn có những người khác biết nhưng bất kể như thế nào hắn đều phải làm một ít chuẩn bị thì là phân thân thật đã chết rồi k h ổ n g phương bản thể cũng có thể năn nỉ bán huyết yêu long bộ tộc báo thù cho hắn long tầm nghe h i ể u k h ổ n g phương và bán huyết yêu long nói nguyên vốn cả chút nét mặt hưng phấn nhất thời trở nên có chút lo lắng không khỏi nhẹ g i ọ n g minh tê u k h ổ n g phương sờ sờ long tầm đầu nhỏ vừa cười vừa nói dùng n ă m cực phân hóa kính chém phân thân không có, có bất kỳ nguy hiểm nào ngươi không cần lo lắng hơn nữa ta sau đó liền có thể ở chỗ này làm bạn ngươi ngươi h ẳ n là vui vẻ mới là a chỉ là trong thanh n m vẫn như cũ có không che giấu được lo lắng tuy rằng quan tâm mình không phải nhân loại nhưng khổng phương trong lòng vẫn như cũ rất cảm động từng đợt dòng nước g ấm chạy khắp toàn thân hiện tại cũng không có thời gian tái nghiên cứu năm cực phân hóa kính khổng phương phải mau chóng chém ra phân thân sau đó khiến phân thân trở lại khí tông đi như vậy triệu thị bộ tộc mới sẽ không dễ dàng hoài nghi đến trên đầu hẳn đến tình cảnh của hắn cũng sẽ tương đối an toàn một ít khổng phương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra năm cực phân hóa kính nhìn trong tay năm cực phân hóa kính khổng phương không khỏi thật dài hít một hơi chém ra một phân thân như thế chuyện kỳ dị là hắn trước đây căn bản không dám tưởng、tượng. nhưng bây giờ lại muốn chân t h ậ t xuất hiện ở trên người hắn bán huyết yêu long và long tầm đều đứng ở cách đó không xa nhìn long tầm trong ánh mắt lộ ra lo lắng mà bán huyết yêu long cũng âm thầm thở dài một cái bán huyết yêu long vốn là còn ta xem trọng k h ổ n phương nhưng k h ổ n phương dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân điều này làm cho bán huyết yêu long trong lòng có chút t i ế ệ t đối cái này hoàn toàn là một cái lối rẽ a hai tay nắm chặt năm cực phân hóa kính k h ổ n phương nhãn thần từ từ trở nên k i ê n định sau đó thần hồn lực toàn bộ dũng mánh vào năm cực phân hóa kính chung khẩn phương trước đây dùng rất nhiều loại phương pháp nếm thử đều không thể khiến năm cực phân hóa kính xuất hiện một t i ê biến、hóa. nhưng lúc này ở thần hồn của khổng phương lực mới vừa tràn vào sau nam cực phân hóa kính năm rác góc thượng ngũ sắc quan g mang cựu đống nhiên đại sáng lên ngay sau đó ngũ sắc quan g mang rồi đột nhiên dây d ừ a cùng một chỗ hình thành một ngũ sắc lô âm k í n h mang khổng phương trực tiếp bao phủ đi vào muốn bắt đầu bán huyết yêu long nhìn chằm chằm mang khổng phương bao gồm ngũ sắc lô âm k í n h tuy rằng bán huyết yêu long không tán thành khổng phương dùng nam cực phân hóa kính chém phân thân nhưng nó cũng là lần đầu tiên thấy chém phân thân đích tình cảnh cho nên trong lòng cũng có chút ngạc nhiên mang khổng phương bao vây lại ngũ sắc quan mang đột nhiên hưu Nhất t đối, đối mặt cổ uy áp này không chỉ nói lúc này khẩu phương nhất định một bên quan sát bán huyết yêu lòng và lòng tầm đều tâm thần run dày đứng lên thân thể chăm chú quỳ dạp trên mặt đất tìm được cổ uy áp này cũng không phải nhằm vào chúng nó chỉ là một điểm dư ba cho nên cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành thương tổn đương nhiên nếu như chúng nó chủ động phản kháng nói cựu chưa chắc an toàn thật là khủng khiếp huy áp c h ắ c không được năm cực phân hóa kính có thể trở thành là tiên tiên trí bảo chỉ là cổ huy áp này tựu i khiến người không thể chống cự bán huyết yêu long thanh nhâm kinh hãi chứ nói rằng n g ấ t đi k h ổ n g phương lúc này thân thể hắn chính đang phát sinh chứ đáng sợ biến hóa trước kia k h ổ n g phương tử phủ chung chỉ có vô tận tinh thần và thổ hành thần hồn nhưng lúc này bất kể là k h ổ n g phương tử phủ vẫn là thân thể mỗi một chỗ đều sắp nhập vào năm cực phân hóa kính ngũ sắc lực lượng xôn xao tử phủ chung thổ hành thần hồn đột nhiên tiêu thất vốn có lúc này nhất định vô tận tinh thần tinh thần chân ảnh cũng sẽ bị chém ra đi trực tiếp dung nh nhưng ngay thổ hành thần hồn tiêu thất thì nguyên bản ở thổ hành thần hồn phía dưới vô tận trong bóng tối đột nhiên bắn ra nhất đạo kim quan g kim quan g mới vừa xuất hiện k h ổ n g p h ư ơ n g tử phủ chung các loại lực lượng đột nhiên đều bị cầm giữ nếu như nói k h ổ n g p h ư ơ n g ban đầu tử phủ là một cái đầm thủy nói lúc này thì dường như biến thành một cái đầm băng ở băng chung di động tự nhiên nếu so với ở trong nước di động gây khó khăn gấp trăm ngàn lần c h ư n một trăm linh chín kinh khủng đế thăng kim quan g mới vừa xuất hiện vô luận là năm cực phân hóa kính chung năm loại lực lượng còn là vô tận tinh thần đều đột nhiên bị cầm giữ bất quá giam cầm thời gian cực kỳ ngắn liền một giây đồng hồ cũng chưa tới. nhưng chính thị điểm ấy thời gian ngắn ngủi mang năm cực phân hóa kính lực lượng cấp nhiễu loạn năm cực phân hóa kính vốn có đang muốn mang k h ổ n g phương t ử phủ chung vô tận tinh thần chém tới dung nhập phân thân chung nhưng đã bị kim quan g lực lượng ảnh hưởng vô tận tinh thần đột nhiên nhiều gấp đôi mỗi một ngôi sao chân ảnh hai bên trái phải đều nhiều hơn một viên đồng dạng bóng trồng nếu như k h ổ n g phương không có hôn mê đồng thời thấy như vậy một màn nói nhất định hội chấn sợ nói không ra lời hôn luyện phương pháp vốn chính là do tinh thần chân ảnh nhiều quả đến bình phán tuy rằng một lần dấu vết hạ tinh thần chân ảnh càng nhiều chỗ tốt liền càng lớn nhưng hướng vô tận tinh thần kinh khủng số đối với thần hồn tác dụng cũng có thể nói kinh khủng mà lúc này k h ổ n g phương thần hồn t r u n g tinh thần chân ảnh cũng trực tiếp nhiều gấp đôi trong chỗ ư u minh lực lượng nào đó sỏ xuyên qua k h ổ n g phương tử p h ụ và thân thể vừa nhiều đi ra ngoài vô tận tinh thần như k h ổ n g phương thổ hành thần hồn như nhau trực tiếp từ k h ổ n g phương tử p h ụ t r u n g tiêu thất bất quá cái này vẫn chưa xong đạo kim quan g kia ở vô tận tinh thần chiếu dọi xuống vạn b ẹ o vài cái sau đó dĩ nhiên hóa thành một màu vàng thân ảnh cái này dĩ như là kim hành thần hồn khẩn phương dùng năm cực phân hóa kinh chém ra phân thần có thể ở năm cực phân hóa kính tức đoạn hắn thổ hành thiên phú sau nguyên bản thổ hành thần hồn phía dưới phiến trong bóng tối dĩ nhiên lao ra ngoài kim hành thần hồn ngoại giới bán huyết yêu long và long tầm căn bản không biết chuyện gì xảy ra lưỡng long chỉ thấy bao phủ ở khổng phương trên người ngũ sắc quang mang đột nhiên trở nên lớn không biết mang chung quanh gần một t r ư ợ n g khu vực đều cấp bao phủ đi vào ở nơi này ngũ sắc quang đoàn phía trên còn có liên tiếp thiên địa ngũ sắc quang trụ đột nhiên phong vân biến sắc trên bầu trời bỗng nhiên trận gió gạo thét hát sáp tím bầm mây đen chẳng biết từ chỗ nào nhô ra cánh đột nhiên bao phủ hơn ng ở tím bầm mây đen t r u n g v ặ n b è o thoáng hiện lôi điện thoáng hiện nổ nổ vang thiên không phản phất bị trực tiếp vỡ ra tới giống nhau tiểu đảo rung động t r u n g quanh hồ nước nhấc lên mấy c h ụ c t h ư ớ c cao đầu sóng nếu như không phải trên đảo nhỏ có long vương lực lượng thủ hộ tại đây ta sóng lớn hạ tiểu đảo tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt phá hủy thiên long hồ trong sở hữu thủy hành yêu thú và bán huyết yêu l o n g trong lòng kinh khủng đám vội vã lẻn vào đáy nước chúng nó từ trên bầu trời t ử sắc lôi điện chung cảm ứng được uy hiếp trí mạng nếu như bị trên bầu trời từ sắc lôi điện bắn chúng, chúng nó chung tuyệt đối không có người nào có thể sống được đến nam cực phân hóa k nhưng cũng không thể có thể chính mình kinh khủng như vậy huy năng cái này đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra chỉ là dùng năm cực phân hóa kinh chém ra một phân thân làm sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy b á n huyết yêu long khiếp sợ nhìn đây hết thảy tuy rằng hắn chưa thấy qua người khác chém phân thân nhưng vẫn là nghe qua một ít nghe đồn có thể nói cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chỉ là chém ra một phân thân dĩ nhiên chỉ biết gây ra động tĩnh lớn như vậy ngũ sát quan g mang chung ngất đi k h ổ n g phương dần dần hồi tỉnh lại khẩn phương kinh ngạc phát hiện trước mặt hắn dĩ nhiên sinh ra một người mặc thổ hoàng sắc trường bảo nhân bất quá khi thấy rõ người trước mặt hình dạng sau k h ổ n g phương trong lòng nhất thời có loại cảm giác kỳ dị ra hiện ở trước mặt hắn người này ngoại trừ ăn mặc và hắn không giống với ở ngoài thân hình và diện mạo dĩ nhiên và hắn không có một tia khác biệt l ờ i này nhìn cảm giác của mình thực sự rất quái dị đây là dùng nam cực phân hóa kính chém ra phân thân sao nhìn trước mắt cái này hai mắt nhắm nghiền mặt thổ hoàng sắc trường bảo nhân k h ổ n g phương trong lòng có loại cảm giác kỳ dị hắn phát hiện ý thức của mình tựa như bị phân cách thành lưỡng bộ phận có thể đồng thời điều khiển hai cỗ bất đồng thân thể cái này giống như là người tay trái và tay phải có thể đồng thời làm ra bất đồng động tác nhưng là chịu đồng nhất cái ý thức chi phối hào cảm giác kỳ dị khổng phương trong lòng mới vừa sinh ra một tia sợ hai than ngay sau đó sắc mặt tựu i rồi đột nhiên biến đổi đây là cái này ở ta lúc hôn mê đến t ộ t cùng chuyện gì xảy ra khổng phương đột nhiên phát hiện mình trong cơ thể vẫn còn có pháp lực nhưng lại không phải là mình quen thuộc thổ hành pháp lực mà là tràn ngập phong rệ hơi thở kim hành pháp lực ngay khổng phương ý thức muốn đi vào t ử phủ kiểm tra thì đỉnh đầu ngũ s ắ c trong cột ánh sáng rồi đột nhiên chiếu xuống một đạo cánh tay phẩm chất cổ sáng màu trắng nay đạo cổ sáng màu trắng trực tiếp sáp nhập vào khổng phương bản thể và thổ hành phân thân chung theo cái này đạo quang trụ dung nhập trong cơ thể k h ổ n phương cảm giác toàn bộ thế giới đột nhiên đều thay đổi không chân thiết đứng lên hắn giống như là đang nằm mơ thân thể không khỏi mình k h ô n g chế mặc dù là ý thức cũng biến thành ảm đạm đứng lên k h ổ n phương sắc mặt đại biến trong lòng càng kinh hại không được vì dùng năm cực phân hóa kính chém ra một phân thân k h ổ n phương đoạn thời gian trước thế nhưng chuyên môn tìm kiếm không ít n g ọ c giản đối với lần này nhiều ít có chút lý giải nhưng lúc này phát sinh sự lại làm cho k h ổ n phương một điểm đều không hiểu nổi Dùng năm cực phân cực hó bất kể là k h ổ n g phương bản thể còn là thổ hành phân thân đều đang phát sinh chứ cự biến hóa lớn xuất hiện trước nhất biến hóa là k h ổ n g phương t ử p h ụ t ử p h ụ t r u n g thần hồn ở hướng cực tốc độ đáng sợ trưởng thành mà vô tận tinh thần tinh quang cũng đều chiếu xạ đến lưỡng cô thân thể trung thổ hành thần hồn và kim hành thần hồn thượng vốn có thần hồn trưởng thành là có hạn chế nếu như thần hồn quá mức nhỏ yếu mặc dù hồn luyện phương pháp cực kỳ cao d à i cũng vô pháp khiến thần hồn trưởng thành quá nhanh đây cũng là vì sao khẩn phương chính mình vô tận tinh thần nhưng thần hồn trưởng thành tốc độ nhưng không cách nào so cùng cảnh giới tu sĩ mau ra quá nhiều nguyên nhân bất quá đối với cảnh giới càng cao người mà nói hồn luyện phương pháp càng cao dai thần hồn trưởng thành tốc độ cũng liền càng nhanh nói cách khác chỉ cần k h ổ n g p h ư ơ n g cảnh giới không ngừng tăng lên hạn chính mình vô tận tinh thần ưu thế cũng liền có thể từ t ừ thể hiện ra nhưng lúc này bất kể là bản thể trung kim hành thần hồn còn là phân thân trung thổ hành thần hồn đang bị đạo bạch quan g kia dung nhập thân thể sau hai cái thần hồn trưởng thành dĩ nhiên không bị hạn chế tựa như làm hỏa m ũ i tên đang nhanh chóng đề thăng phân thân trung thổ hành thần hồn vốn là bốn triệu cao nhưng lúc này lại đã trưởng thành đến bốn triệu bán mà khẩn vương bản thể trung kim hành thần hồn càng thêm k h á t r ư ơ n g khổng i m phương ý thức ở tự do hãn tuy rằng cũng phát hiện từ phủ trung biến hóa nhưng lúc này tựa như uống say nhân như nhau ý thức cũng không phải rất rõ ràng chỉ là không rõ cảm ứng được nhưng không cách nào tỉ mỉ quan sát ngắn ngủi phiến khắp thời gian khổng phương phân thân trung thổ hành thần hồn cựu đã đạt đến chín triệu chín mà bản thể chúng kim hành thần hồn cách chín t r ợ ệ u cũng không xa chỉ cần khổng phương thổ hành thần hồn có thể đạt được mười t r ư ợ n g khổng phương liền tính chính thức bước vào nhập linh cảnh thần hồn mười t r ư ợ n g là nhập linh cảnh cánh cửa bất quá người bình thường đạt được chín triệu chín thì đều sẽ gặp phải bình cảnh một khi gặp phải bình cảnh hồn luyện phương pháp đưa đến tác dụng t i u không lớn bởi vì thần hồn căn bản sẽ không hấp thu nữa tinh thần chân ảnh chung lực lượng chỉ có nghĩ biện pháp bài trừ bình cảnh thần hồn mới có thể kế tục trưởng thành tuy rằng ý thức ở tự do nhưng khổng phương cũng nhận thấy được thổ hành phân thân thời điểm mấu chốt nhất đến rồi bất quá khổng phương bây giờ căn bản cái gì đều không làm được chỉ có thể lặng lặng lợi thổ hành phân thân tử phủ trung đột nhiên tr phản phất là vật gì tan vỡ giống nhau bất quá cái này âm hưởng không phải cái lỗ t hay ngay được mà là k h ổ n g p h ư ơ n g ý thức cảm ứng được n à y đã âm hưởng chính thị thổ hành thần hồn b à i trừ gông cùng xiềng xiếp thanh â m của sau đó thổ hành thần hồn lần nữa bắt đầu rồi đột nhiên tăng mạnh mười triệu mười một triệu mười hai triệu kim hành thần hồn cũng không cam tỏ ra yếu kém bình cảnh nhất xông vào mà qua thẳng truy thổ hành thần hồn k h ổ n g phương tự do ý thức nhất thời trầm tính lại sau đó càng trở nên cực kỳ kích động bên cạnh gặp nạn có dễ dàng khẩn phương cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới hắn dẫn hồn cảnh đến nhập nhạnh nhĩa nhẹ nhàng như vậy tự nhảy tới quả thực nhất định trong lúc vô tình tự làm xong rồi đây hết thảy từ dẫn hồn cảnh đột phá đến nhập linh cảnh thần hồn muốn thành vừa được mười t r ư ợ n g nhưng từ nhập linh cảnh đến thăng linh cảnh thần hồn lại muốn thành vừa được một trăm triệu mới có thể cảm ứng rất nhanh trưởng thành trở nên mạnh mẽ hai cái thần hồn trong lòng kích động khổng phương đều đã quên lời này quái sự làm sao sẽ đột nhiên phát sinh ở trên người hắn hắn lúc này đang ở mong mọi hai cái thần hồn có thể lần nữa đột phá một trăm triệu thẳng vào thăng linh cảnh chỉ cần hai cái thần hồn đều có thể đạt được một trăm triệu khổng phương liền có thể phá vỡ trí thuần thiên phú hạn chế bất quá quá mức kích động k h ổ n g phương bỏ quên một việc hắn hiện tại thế nhưng chính mình thổ hành và kim hành lưỡng t r ù n g tiên phú mặc dù là phân thân và bản thể mỗi người có một loại nhưng còn có thể coi như là trí thuần tiên phú sao đương nhiên đây cũng là bởi vì k h ổ n g phương lúc này ý thức có chút tạm đạm phản ứng rất chậm cho nên mới vô pháp một chút liền phát hiện vấn đề này thổ hành thần hồn và kim hành thần hồn đồng thời trưởng thành đến hai mươi triệu sau đó hai cái thần hồn trưởng thành tốc độ liền thay đổi vậy làm qua đi nửa giờ sau k h ổ n g phương kim hành thần hồn và thổ hành thần hồn đã trưởng thành đến bốn mươi triệu sau đó hai cái thần hồn trưởng thành tốc độ rồi đột nhiên nhất chậm không có chức cái loại này tọa hỏa tiện thức tăng lên tuy rằng không có thể trực tiếp đột phá đến thăng linh cảnh đi nhưng khổng phương cũng đã chi túc hắn ngắn ngủi hơn nửa canh giờ t i ể u đạt tới người khác vài chục năm thậm chí vài thập niên mới có thể đạt tới cảnh giới còn có cái gì có thể chưa đủ bất quá khổng phương biến hóa trong cơ thể lại vẫn chưa hết thần hồn cường đại sau ngũ sắc quang mang chung nhất thời bắn ra từng đạo tinh thuần thiên địa lực mấy ngày này đ ị a lực tinh thuần đến hầu như cũng không dùng luyện hóa liền có thể bị đan điền trực tiếp dung nạp thiên đ i ệ lực tựa như không lấy tiền tự như tạo thành từng cái quang đ á i quay t r u n g quanh ở khổng phương bản thể và thổ hành phân thân t r u n g quanh rất nhanh tăng lên khổng phương thực lực trước mắt vừa nửa giờ trước đây ngay khổng phương đúng đối với l ờ i này bạo phát thức để t h ă n g dần dần có chút chết lặng thời gian nam cực phân hóa kính trực tiếp bể nát đạo kia liên tiếp thiên địa ngũ sắc quang trụ dẫn đầu tiêu thất ngay sau đó biến mất đó là t ử sắc lôi điện xuyên toa không ngừng hắt t ử mây đen sắc trời rốt cục lần nữa chiếu xạ đến thiên long hồ trong sở hữu ghé vào đáy hồ bán huyết yêu long và thủy hành yêu thú cảm giác được khí tức nguy hiểm sau khi biến mất lúc này mới dám trồi lên mặt nước đám kinh nghi b k h ổ n g p h ư ơ n g một trăm một mươi long, long vương nhân tình nhìn ngũ sắc quang mang đang từ từ tiêu tán bán huyết yêu long và lòng tầm đều mở to hai mắt nghìn tỷ mị nghìn trăm trăm quang mang tan hết lộ ra lưỡng đạo thân ảnh một người mặc thổ hoàng sắc trường bảo người còn lại là một thân bạch y i tuy rằng ăn mặc không giống với nhưng lượng vóc người cũng giống nhau như lúc bán huyết yêu long mang theo l o n g tầm cấp tốc lắc mình đến phụ cận quay t r u n g quanh k h ổ n g phương bản thể và thổ hành phân thân kinh ngạ c quan sát đến nam cực phân hóa kính quả nhiên bá đạo mang thổ hành thiên phú đều chém ra cũng dung nhập vào phân thân chung y phục này đều đang chỉ dùng để thổ hành lực hình thành không hổ là thổ hành phân thân ở thổ hành lực vận dụng lên có gặp may mắn ưu thế thần kỳ thật là thần kỳ bán huyết yêu long tấm tắc lấy làm kỳ sau đó ánh mắt của nó rơi vào khẩn phương bản thể thượng ừ bán huyết yêu long trong mắt bỗng nhiên lộ ra kinh sắc một chút tới gần đến khẩn phương trước người hai mắt trên dưới tỉ mị đá ý thức khôi phục thanh t ỉ n h một lần nữa nằm trong tay thân thể khổng phương lúc này chính đắm chìm trong thực lực đột nhiên tăng mạnh và chém v â n thân thì các loại dị b i ế n t r u n g vẫn không có thể phục hồi tinh thần lại đâu cho nên căn bản không biết b á n huyết yêu long đang quan sát hắn bản thể tại sao có thể có kim hành thiên phú b á n huyết yêu long x a n h mục kết thiệt nhìn khổng phương nam cực phân hóa kính hội mang thiên phú và pháp lực cùng nhau chém tới khổng phương nguyên bản chỉ có thổ hành thiên phú thế nào chém tới thổ hành thiên phú sao hiện tại trái lại nhiều hơn kim hành thiên phú lẽ nào nam cực phân hóa kính còn có trọng tố thiên phú năng lực phải không bán huyết yêu long bị phát hiện của mình và sợ nó sống mấy vạn năm nghe nói rất nhiều hữu quan chém phân thân chuyện tình đúng đối với nam cực phân hóa kính năng lực cũng là có hiểu biết có thể nó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bị nam cực phân hóa kính chém tới phân thân sau còn có thể t o á t ra tân thiên p h ú chuyện quỷ dị như vậy khẩn phương trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra bán huyết yêu long kinh thanh hỏi long tầm tuy rằng nhìn không ra khẩn phương trên người dị thường nhưng là ý kiến bán huyết yêu long nói sau nó trong mắt cũng lộ ra hiếu kỳ và hưng phấn chờ khẩn phương trả lời thuyết phục chỉ là khẩn phương mình bây giờ chưa từng biết do đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hơn nữa ý thức của hắn lúc này đang ở tử phủ trung quan sát tân xuất hiện kim hành thần hồn căn bản không nghe được b á n huyết yêu long nói thấy khổng phương không có phản ứng b á n huyết yêu long cũng không giận lần nữa tỉ mỉ quan sát đông nhiên b á n huyết yêu long lần ra nhìn thoáng qua khổng phương bản thể sau vừa cấp tốc quay đầu nhìn về phía một bên hai mắt nhắm nghiền thổ hành phân thân nhập linh cảnh k h í tức bản thể và phân thân đều đang đạt tới nhập linh cảnh cái này cái này b á n huyết yêu long bị cả kinh cũng không biết nói cái gì chém ra một thổ hành phân thân bản thể chung lại t o á t ra kim hành tiên phú loại sự tình này đã đủ quỷ dị có thể cái này cũng chưa hết vẫn còn có c à n g chuyện q u ỷ dị k h ổ n g phương thực lực dĩ nhiên từ dẫn hồn cảnh trực tiếp đạt tới nhập linh cảnh hơn nữa còn là bản thể và phân thân đều đạt tới nhập linh cảnh cái này chẳng lẽ đều là năm cực phân hóa kính năng lực sao bán huyết yêu long có chút mê man sau đó nét mặt dán m ô i nhịn không được đ ỏ lên nó trước còn khuyên bảo k h ổ n g phương không nên dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân nói năm cực phân hóa kính tệ đoan quá lớn chém ra một phân thân sau bản thể tự i triệt để phế đi nhưng lúc này thấy tất cả hoàn toàn lật đổ bán huyết yêu long đúng đối với năm cực phân hóa kính nhật chi khẩn phương chém ra một thổ hành phân thân không chỉ có sinh ra kim hành thiên p h hơn nữa thực lực càng đột nhiên tăng mạnh cái này đều phải là tệ đoan nói trên đời sẽ không có chuyện tốt nếu như không phải trong tay không có năm cực phân hóa kính bán huyết yêu long đều muốn chém một p h â n thân thử một chút năm cực phân hóa kính là vô dụng nhất và yếu tiên tiên trí bảo tin tức này thế nhưng l ư u t r u y ề n vô số năm hơn nữa còn là bị vô số cường giả nhận định có thể thế nào đến k h ổ n g phương trên người t i ể u xảy ra như vậy biến cố đây tột cùng là tiên tiên trí bảo năm cực phân hóa kính nhận nút năng lực còn là k h ổ n phương tự thân đặc thù a bán huyết yêu long dùng móng đốt gãi đầu một cái khuôn mặt kinh ngạc và không giải thích được khẩn phương hai mắt chậm rãi mở ra chỉ là trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và không giải thích được mà lúc này thủ hành phân thân cũng mở hai mắt ra bốn mắt nhìn nhau mặt đối mặt nhìn mình loại cảm giác quái dị kia xuất hiện lần nữa lúc này k h ổ n h ư ơ n g trong lòng đột nhiên sinh ra một tia rất kỳ lạ cảm giác theo lời này kỳ lạ cảm giác k h ổ n h ư ơ n g thủ hành phân thân n í c h tới gần sau đó ở bán huyết yêu long và lòng tầm ánh mắt khiếp sợ chung thủ hành phân thân dĩ nhiên trực tiếp dung nhập vào k h ổ n phương bản thể chung quả thực có thể dĩ nhiên có thể như vậy khẩn vương hơi lộ ra ngạc nhiên thanh â m và bán huyết yêu long t h a nhâm kinh ngạc hầu như đồng thời vang lên k h ổ n g phương tâm niệm vừa động thủ hành phân thân nhất thời xuất hiện lần nữa ở một bên sau đó bản thể vừa dung nhập vào phân thân chung tại chỗ chỉ để lại phân thân bán huyết yêu long và long tầm trận mắt hốc m ồ m n h ì n k h ổ n g phương không ngừng xuất hiện và biến mất bản thể vào phân thân sau một lúc lâu k h ổ n g phương lúc này mới mang thủ hành phân thân thu nhập bản thể nội nhìn về phía bên người bán huyết yêu long k h ổ n g phương vừa đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhanh nói cho ta nghe một chút đi bán huyết yêu long cấp thiết nói rằng giống giống long tầm cũng ở một bên vô giút vui khẩn phương p h t phất tay long t ầ m nhất thời nhảy dựng lên bị khẩn vào trong ngực tiền bối k h ổ n g phương trên mặt cũng tràn đầy cảm thấy lẫn lộn kỳ thực ta cũng không biết chuyện gì xảy ra trước năm cực phân hóa kính trung ngũ sắc quang mang mang ta quay t r u n g quanh sau cơ thể của ta sẽ không do mình khống chế ý thức cũng bắt đầu tự do k h ổ n g phương mang phát sinh ở trên người mình sự tình tỉ mỉ nói một lần k h ổ n g phương hiện tại cũng bức thiết muốn biết đây hết thể đều là chuyện gì xảy ra bán huyết yêu long sống mấy vài năm thực lực lại mạnh đại khẳng định so với chính mình kiến thức rộng rãi k h ổ n g p h ư ơ n g cũng hy vọng bán huyết yêu long c ó thể cho là mình giải thích nghĩ hoặc về phần nói bảo thủ bí mật chém p â n thân thì xuất hiện dị biến đều bị bí đều bị bán huyết khổng phương còn không bằng thẳng thắn mà nói đi ra nói không chừng bán huyết yêu long là có thể từ đó nhìn ra một ít hắn không biết bí mật chứ n g h e xong khổng phương nói bán huyết yêu long trên mặt kinh sắc thật lâu vô pháp t ố i lui nếu không tận mắt nhìn thấy bán huyết yêu long tuyệt đối không thể tin khổng phương nói sự tình tiền bối cũng biết trên người ta tại sao phải phát sinh kỳ quái như thế chuyện khổng phương mong đợi nhìn bán huyết yêu long nếu như có thể biết lời này dị biến nguyên nhân đúng đối với tu luyện của hắn sau này không thể nghi ngờ sẽ có chỗ tốt lớn bán huyết yêu long cười khổ một tiếng lắc đầu bất đắc gì nói rằng ta tuy rằng cũng từng nghe nói quá một ít cường giả chém phân thân chuyện tình nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sẽ phát sinh như người vậy quá sự có lẽ là những cường giả kia không có sử dụng năm cực phân hóa kính d u y ê n cớ cũng có thể là bọn họ cố ý che giấu một việc bất quá cái này cần chính ngươi đi chứng thực ta cũng không thể giúp người gấp cái gì k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng tuy có ta thất vọng nhưng đối với kết quả này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý tiền bối kia cũng biết đâu còn có năm cực phân hóa kính k h ổ n g p h ư ơ n g h ỏ i trong lòng quan tâm nhất vấn đề nếu lần này dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân xuất hiện loại biến cố này nói không chừng dùng đệ nhị mặt năm cực phân hóa kính cũng sẽ có loại thật lực này tăng vọt chỗ sống khẩn đối với lần này rất là chờ mong nếu như tu vi có thể theo chém ra một phân thân liền tăng v ọ t một lần khổng phương không bao lâu có thể ra ngoài trở thành đi tìm phục hy cái này ta còn thật không từng nghe nói qua kỳ thực ở ngươi sử dụng năm cực phân hóa kính trước nó là tối yếu tiên t i ê n bảo vật tuy rằng quý là tiên t i ê n trí bảo nhưng bởi vì nó không dùng được năng lực giống nhau không ai hội cố ý chú ý sở dĩ cho dù một ít người hoặc là có chút thế lực trong tay có năm cực phân hóa kính ngoại nhân cũng không thấy sẽ biết bán huyết yêu long lắc đầu nói rằng sau đó khổng phương lại cùng bán huyết yêu long nói chuyện với nhau một phen liền mang bản thể lưu tại thiên long hồ hạch tâm trí địa thủ hành phân thân l à một mình quay trở về khí tông thực lực đột nhiên tăng vọt nhất định sẽ khiến cho tông môn t r u n g một ít cường giả quan tâm k h ổ n g phương hiện tại biện pháp tốt nhất nhưng thật ra là trực tiếp ly khai khí tông chỉ là nếu đã không có khí tông phù hộ hướng k h ổ n g phương thực lực bây giờ căn bản không đủ để ở thế giới bên ngoài trở thành hơn nữa k h ổ n g phương còn muốn mượn khí tông lực lượng điều tra đệ nhị mặt nằm cực phân hóa kính tin tức cho nên k h ổ n g phương liền làm ra một tò gan quyết định k h ổ n g phương quyết định công khai hắn ở thiên long hồ trong cứu long tầm truyện tình sau đó mang thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt đổ lên long vương trên người dù sao hắn rung hợp quá một giọt long vương máu huyết thực lực đ ô n nhiên tăng vọt cũng miễn cưỡ k h í t ô n g t r u n g có chút thực lực cường đại cường giả thì là đúng đối với khổng phương thực lực đột nhiên tăng vọt cảm thấy hứng thú cũng không khỏi không suy tính một chút thiên long hồ phản ứng khổng phương trước đây còn muốn đê điều tu luyện dù sao chỗ tốt mình nhận được là đủ rồi cái khác người biết càng ít càng tốt nhưng là đột nhiên tăng vọt thực lực lại mang khổng phương trực tiếp đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió hắn nhất định muốn đê điều đều không làm được khổng phương trong lòng minh bạch thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt nhất định sẽ ở khí tông t r u n g khiến cho a n h động nhưng là chạy tới bước này cũng chỉ có thể kiên trì kế tục đi xuống ta đúng đối với bán huyết yêu long bộ tộc có đại ân long vương dùng tự thân máu huyết tuy rằng còn một ít ân tình nhưng cứu thần thú ân tình không có thể như vậy nhẹ nhàng như vậy là có thể trả hết nợ chỉ cần ta không làm ra quá phận chuyện tình long vương chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì mà long vương thái độ liền đại biểu cho toàn bộ thiên long hồ thái độ trước đây thật đúng là quá cẩn thận rồi thực lực tăng lên khổng phương nhãn giới cũng c h ậ m c h ậ m mở ra không giống ngay từ đầu như vậy cẩn thận chặt chẽ nghĩ đến trước kia cách làm khoanh chân ngồi ở hành vân chu t r u n g khổng không khỏi nợ nụ cười khổ khổng phát hiện b ậ đặt thiên long hồ như thế núi g i a cường đại không cần quả thực nhất định g ậ m chân giận dự thuần túy lãng kim dương tông cự ly khí tông có tám vạn hơn dặm ở kim dương tông lưỡng ba ngoài ngàn dặm một ngọn núi trong bụng trên trăm điều hóa linh cảnh trở lên thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long tề tụ một chỗ bất quá tất cả thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long đều đem người rút nhỏ một thân kim sắc quần áo con ngươi cũng c h ỉ n h màu vàng long vương ngồi ở sơn phúc tận cùng bên trong không bao lâu một cái bán huyết yêu long đi lên trước đến đúng đối với long vương cung kính nói rằng long vương đại nhân thiên lão chuyển đến một ít tin tức long vương màu vàng con ngươi nhìn về phía nói chuyện bán huyết yêu long gật đầu bán huyết yêu long ngay tức thì mang nhất cái ngọc giản cung kính giao cho long vương long vương tiếp nhận liền rất nhanh tra thoạt nhìn theo kiểm tra trong ngọc giản tin tức long vương sắc mặt không khỏi xuất hiện kinh sắc hơn nữa càng xem càng kinh tối hậu càng trực tiếp từ châu ngồi đứng lên dĩ nhiên sẽ có loại sự tình này long vương suy nghĩ s u ố t thần nửa n g à y sau đó mới lắc đầu cười đạo k h ổ n vương tiểu hữu thật đúng là lệnh nhân ngoại ý m u ố n a c h ầ m tư một chút sau long vương mở miệng nói rằng tông phó ngươi đi mang k h í tông tông chủ mời tới thì nói ta có việc muốn thương lượng với hán đảng vừa cái kia bán huyết yêu long lĩnh mệnh đi sau long vương nhìn ngọc trong tay giản trên mặt lộ ra vẻ t thầm nghĩ trong lòng nam cực phân hóa k í n h không có thể như vậy chỉ có k h ổ n g p h ư ơ n g tiểu hữu một cá i nhân dùng qua nhưng cũng chỉ có hắn chém phân thân thì xuất hiện lời này dị biến xem ra vấn đề chắc là ra ở k h ổ n g p h ư ơ n g tiểu hữu trên người ta ban huyết yêu long và k h ổ n g p h ư ơ n g tiểu hữu giao tình vốn là không cạn liền làm cái thuận nước dong thuyền tốt lắm nhưng lại có thể giao h ả o tiểu hữu nói không chừng tiểu hữu sau đó có thể trở thành ta thiên long hồ cường đại ngoại viện chỉ là dĩ nhiên bỏ lỡ như thế chuyện kỳ dị còn thật là có chút tiết mũi a long vương lắc đầu cười chương một r i m u n động khí tông tông chủ theo long vương chỗ ấy trở lại ẩn giấu nơi sau các đường trưởng lão còn có hảo mười mấy thực lực cường đại tu sĩ đều tiến lên đón trong những người này ngoại trừ các đường trưởng lão là khí tông đệ tử sở biết do ở ngoài những thứ khác đều là một ít bình thường tiềm tu cường giả đơn giản sẽ không ở khí tông trung lộ diện nội đường đệ tử trên có đệ tử thân truyền mà đệ tử thân truyền chính thị do những thứ này không để ý tới nữa tông môn sự vụ chuyên tâm tu luyện cường giả giáo dục hơn nữa trong những người này có tu vi của hai người đã đạt đến minh thần cảnh thực lực cực đoan đáng sợ khí tông tông chủ mặc từ sắc trường sam cả người thoạt nhìn rất tuổi còn trẻ bất quá cô hàn lưỡng tấn đã có lượng lũ tóc bạc theo hắn đi động một cái, một cái phiêu nghĩ đến long vương vừa nói với hắn sự tình tông chủ cô hàn trong lòng vẫn như cũ có chút bất khả tư nghị cảm giác tông chủ chẳng biết long vương lúc này tìm ngươi là có chuyện gì không một vị tóc trắng phao còn lương thân thể lão giả hỏi lão giả thanh â m của có chút khẳng h à n một cái trung khí chưa đủ hình dạng nhưng ở trận ngoại trừ tông chủ cô hàn và một vị k h á c lão giả ngoại những người khác căn bản không dám khinh thường người này vì vậy còn lương thân thể lão giả chính thị hai vị minh thần cảnh cường giả chung một người thật có chút sự cô hàn gật đầu nói rằng ta tông có đệ tử thân truyền chết ở thiên long hồ cái gì thậm chí ngay cả đệ tử thân truyền cũng bắt đầu tử phải diện kim dương tông đơn giản là càng ngày càng quá phận bọn họ trước đây giết là nội đường đệ tử lần này lại trực tiếp đúng đối với đệ tử thân truyền xuất thủ cũng quá kiêu ngạo đáng giận nhất là là bọn hắn giết người dĩ nhiên dùng lời n à y vụng về thủ đoạn giá họa thiên long hồ thật cho là chúng ta là dễ gạt g ấ m sao linh bảo đường trưởng lao h o á c bách phu tức giận nói những người khác cũng đều vẻ mặt phẫn nộ hướng mấy năm trước thời gian đều chưa chắc sẽ có nội đường đệ tử tử vong có thể trong khoảng thời gian này nội đường đệ tử lại liên tiếp bị người giết tử hiện tại càng liền đệ tử thân truyền cũng bắt đầu tử chẳng biết lần này chết đi đệ tử thân truyền là ai một vị vẫn tiềm t u hóa linh cảnh tu sĩ mở miệng hỏi là đến từ triệu thị bộ tộc triệu trác cô hàn sắc mặt bình tĩnh nói ý kiến chết đi đệ tử thân truyền là triệu trác trong đám người một vị dâu q u a i nón trung nhiên bộ d á n g nhân hàm răng nhất thời cắn kéo kẹt kéo kẹt hưởng triệu trác chính là theo chân vị này hóa linh cảnh tu sĩ đang tu luyện mình dưới trướng đệ tử đột n h n tử khiến vị này hóa linh cảnh tu sĩ trong lòng phẫn nộ tới cực điểm tông chủ cô hàn khoát tay áo nói rằng chuyện này hiện tại trước hay k h ô n ó i chúng ta đều đã làm xong tiêu diệt kim dương tông chuẩn bị bọ cũng đính đắp không được thời gian dài bao lâu ta cấp cho mọi người nói là một khắc món tương đối chuyện quái dị tình chuyện quái dị tình tông chủ mời nói trong các ngươi có thể có người biết k h ổ n g p h ư ơ n g tên đệ tử này cô hàn ánh mắt nhìn về phía các đường trưởng lao người ở chỗ này chung đúng đối với tông môn nội đệ tử tương đối quen thuộc cũng chỉ có các đường trưởng lao rồi bá mấy vị trưởng lao khác ánh mắt một chút đều chuyển hướng về phía đứng ở phía sau hỏa vân đường thanh phiền trên người trưởng lão những người khác có thể sẽ không biết k h ổ n g p h ư ơ n g tên đệ tử này nhưng là các đường trưởng lao đối với danh tự này cũng nghe được cái lỗ thai đều nhanh khởi cai kén ban đầu ở luyện khí khảo hạch thượng tử bởi vì bọn họ một câu bình phán n h ậ một khi c h nhìn lầm thanh phiền trưởng lao thế nhưng dùng việc này chê cười bọn họ đã lâu mỗi lần từ thanh phiền trưởng lao trong miệng ý kiến khổng phương vừa lấy được có chút thành cựu các đường trưởng lao sắc mặt tựu đều có chút biến thành màu đen bởi vậy các đường trưởng lao đúng đối với khổng phương có thể nói là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa thậm chí so chính bọn nó trưởng quản nội đường đệ tử cũng còn muốn quen thuộc một ít lúc này ý kiến tông chủ cánh đột nhiên nhắc tới k h ổ n g p h ư ơ n g các đường trưởng l ã o nghĩ hẳn không phải là chuyện gì tốt cho nên đám trong lòng sinh ra vẻ mong đợi chờ canh đồng phiền trưởng l ã o kinh ngạc thanh phiền trưởng l ã o đi lên trước đến thi lễ một cái sau có chút nghi ngờ hỏi chẳng biết k h ổ n g phương phạm vào chuyện gì làm sao sẽ kinh động tông chủ lúc này thanh phiền trưởng l ã o trong lòng cũng không khỏi có chút t h ấ t vọng hắn rất thích k h ổ n vương cũng không hy vọng khẩn vương xảy ra chuyện gì hắn không có phạm chuyện gì cô hẳn lắc đầu nói rằng đoạn thời gian trước ta triệu tập đại gia từng từng thiên nói người với mọi lúc o trong có long n người đánh tỉnh. g hồ có cắp ấu l bị đi sự tỉnh. Lúc đó một vị chính mình kim hành thiên phú hóa linh cảnh tu sĩ c u ố n lấy đau mất ấu tử bán huyết yêu long khiến thủ hạ chính là nhân mang theo ấu long dẫn đầu thoát đi mà ta theo long vương c h â ấy lấy được tin tức là ấu long bị một vị nhân loại tu sĩ cứu kỳ thực người này nhất định khẩn g phương cái t i ế u cứu ấu long nhân dĩ nhiên là khẩn g phương các đường trưởng lão kinh ngạc được há to miệng bọn họ vẫn cho là cứu ấu long chính là một cái tiềm tu thần bí cường giả bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới người kia sẽ là khí tông đệ tử chớ đừng nói chi là người nọ lại còn là khổng phương cái này nhược tiểu chính là nội đường đệ tử các đường t r ư ở n g lão cũng đều cực kỳ rõ ràng ngay lúc đó khổng phương hẳn là chỉ có dẫn hồn cảnh tu vi tu vi như thế tiến nhập thiên long hồ căn bản là muốn chết ngay cả mình đều không bảo vệ được chớ đừng nói chi là cứu ấu long có thể khổng phương cái này dẫn hồn cảnh nội đường đệ tử hết lần này tới lần khác làm xong rồi điều này làm cho các đường t r ư ở n g lão cảm giác tựa như đang nằm mơ bằng không làm sao sẽ xuất hiện khoa trương như vậy chuyện tình tại chỗ những tu sĩ khác trong lòng giật mình cũng không nhỏ tuy rằng bọn họ không biết khổng phương tu vi cụ thể nhưng lại biết nội đường trong hàng đệ tử người lợi hại nhất cũng chính là nhập linh cảnh tu vi bởi vì đạt được thăng linh cảnh nhân giống nhau đều sẽ trở thành làm đệ tử thân truyền đương nhiên nếu như có thể đạt được hóa linh cảnh cũng có nhìn trở thành t r ư ở n g lão một tu vi tối cao cũng chính là nhập linh cảnh t i ể u tử kia trước không nói tại sao lại chạy đến tiên long hồ đi nhưng ly kỳ chính là hắn dĩ n h i ê n cứu bán huyết yêu long ấu tử việc này thấy thế nào đều giống như là long vương ở cùng bọn họ hay nói dỡn thật sự là để cho bọn họ không thể tin thanh phiền trưởng lão vốn là còn ta lo lắng khổng phương phạm vào chuyện gì bất quá ý kiến tông chủ cô hẳn nói thanh p h i ề n trưởng lao ở sườn suốt một chút sau đó trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng nếu như không là người ở chỗ này tương đối nhiều tông chủ cũng ở đây thanh p h i ề n trưởng lão tuyệt đối sẽ cười to vài tiếng để phát tiết cao hứng trong lòng khổng phương chỉ là một n h ư ợ c tiểu chính là nội đường đệ tử làm sao sẽ đột nhiên chạy đến thiên long hồ đi vị tia dâu quay nón hóa linh cảnh tu sĩ đột nhiên hỏi người này đệ tử triệu chắc cũng chết ở tại thiên long hồ điều này làm cho hẳn đúng đối với thiên long hồ rất là mất cảm nghe nói như thế những người khác nhất thời ngẩn ra các đường trưởng lão cũng không khỏi ngây ngẩn cả người vừa chỉ vì khổng phương cứu bán huyết yêu long ấu tử m à khiếp sợ dĩ nhiên mang chuyện trọng yếu như vậy cấp bỏ quên cô hàn nhìn thoáng qua câu hỏi người biểu tình đ ỗ n g nhiên thay đổi giày đặc đứng lên một chữ một cái nói khổng phương là bị người dùng thiên lý xúc địa phủ đưa vào thiên long hồ vẻ mặt lược má dâu mép hóa linh cảnh tu sĩ ý kiến thiên lý xúc địa phủ con ngươi trợt cò dù lại những người khác trong lòng cũng đều cả kinh một số người trong lòng thậm chí đã bắt đầu hoài nghi cùng ngày chết ở thiên long hồ triệu dũng và khổng phương có quan hệ bất quá trong tông chủ lúc này thịnh nộ biểu tình cũng không ai dám ở phía sau mở miệng nói lung tung cô hàn thần sắc băng hàn nói rằng từ ta sáng lập khí tông tới nay liền cấm chế tông môn nội bất luận kẻ nào không được đi vào thiên long hồ có thể có nhân dĩ nhiên dùng thiên lý xúc địa phủ mang ta khí tông đệ tử đưa vào thiên long hồ mặc kệ hắn là có ý gì dám không nhìn ta hạ lệnh cấm hắn thì là không phải chết ở khổng phương trong tay trung ta phải biết sau chuyện này cũng sẽ không bỏ qua hắn nếu như không phải khổng phương thực lực không sai vừa mới cứu bán huyết yêu long ấu tử bây giờ cùng thiên long hồ khai chiến chính là ta khí tông mà không phải chúng ta và thiên long hồ liên thủ đối phó kim dương tông thiên long hồ nội tình so với ta khí tông còn muốn thâm hậu một ít một khi kích khởi bán huyết yêu long lựa giận hậu quả các ngươi cũng đều rất rõ ràng sở dĩ mặc kệ k h ổ n g phương trước đây làm cái gì hắn đối với ta khí tông mà nói đều cũng có đại công bởi vậy k h ổ n g phương chuyện tình dừng ở đây sau đó ai cũng không được có ý đồ với hắn nếu để cho ta phát hiện một ít người âm thầm đối phó k h ổ n g phương hậu quả chính các ngươi suy nghĩ cô hàn vị này lưỡng vạn năm trước khai phái thủy tổ càng uy người ở chỗ này đều bị câm như hến phải biết rằng cô hàn không chỉ có riêng chỉ là khai phái thủy tổ đơn giản như vậy hắn mất khí tông chung thực lực không thể tranh cãi đệ nhất thông thần cảnh tu vi so minh thần cảnh cường giả đều mạnh hơn nhiều lắm đội chớ đừng nói chi là tại chỗ đại đa số nhân chỉ là hóa linh cảnh tu vi mọi người giờ mới hiểu được tông chủ cô hàn tại sao muốn mang k h ổ n g phương chuyện tình đơn độc lấy ra đưa nói nguyên lai là mượn cơ hội báo cho ngay trong bọn họ một số người thanh thiền đảng lần này chuyện sau đó ngươi đúng đối với k h ổ n g phương nhiều hơn đ i ể m tâm nếu như hắn có nhu cầu gì ngươi cũng t ậ n lực thỏa mãn hắn nga được rồi sau đó hồn luyện phương pháp ngươi cũng không cần tái ban tặng hắn tiểu t ử này theo long vương chỗ ấy chiếm được tốt chỗ sống chính là các ngươi có hồn luyện phương pháp hắn cũng không nhất định có thể coi trọng chớ đừng nói chi là nội đường đệ tử hồn luyện phương pháp cô hẳn xoay người đi vào bên trong đi đi mấy bước bỗng nhiên lại ngừng lại chuyện ngày hôm nay ta không hy vọng chuyển ra ngoài nghe nói như thế mọi người trong lòng cũng không do căng thẳng đừng xem tông chủ bình thường thoạt nhìn rất hòa thuận nhưng khởi s ư ớ n g uy đến nhưng cũng cực đoan kinh khủng thanh phiền trưởng lão hồi tưởng lại hắn trước đây cấp k h ổ n g phương truyền thụ hồn luyện phương pháp sau tưởng t r a nhìn một chút k h ổ n g phương thần hồn thì phát sinh sự lúc đó thần hồn của hắn lực bị trực tiếp bước ra k h ổ n phương tự phủ mà bản thân của hắn càng bị thương lúc này ý kiến tông chủ cô hẳn nói thanh p i ề n trưởng lao rốt cuộc hiệu do nguyên nhân tốt lắm mọi người khỏe hảo điều ch kim dương tông cao t ầ n g rất nhanh liền cũng sẽ ở tông môn trung tụ tập đến lúc đó chính là chúng ta thời cơ xuất thủ cô hàn thanh âm của xa xa chuyển đến bất quá trong thanh âm lại tràn đầy sắc ý tuy rằng triệu dũng không phải chết ở kim dương tông chi trong tay của người nhưng không thể phủ nhận là kim dương tông đích sắc đang âm thầm gây xích mích khí tông và thiên long hồ muốn cho hai phe thế lực đấu cái ngươi chết ta sống kỳ thực một nho nhỏ triệu dũng ngoại trừ triệu thị bộ tộc ở ngoài người ở chỗ này căn bản đều không thèm để ý nhất định chấp pháp đường vũ khúc trường trên khuôn mặt giàn mua đều không có bao nhiêu biểu tình tuy rằng chết đi một tốt đệ tử nhưng đệ tử của hắn cũng không thiếu hơn nữa hắn cũng không muốn chọc g i ậ n tông chủ trong đám người vị tia dâu quai nón hóa linh cảnh tu sĩ sắc mặt lúc sáng lúc tối trong thần sắc có do dự lại có một tia tàn nhẫn hôm nay hắn đột nhiên đau mất t á i đ ồ điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ hắn vốn có hướng làm đối thủ là kim dương t ô n g nhân nhưng bây giờ hắn hoài nghi trong lòng đối tượng lại thay đổi triệu dũng chết ở thiên long hồ cùng hắn đồng tộc triệu chắc cũng chết ở tại thiên long hồ mà khổng phương vừa và đúng đối với bán huyết yêu long có ân đồng thời ở triệu trát bỏ mình hôm nay hắn lại đột nhiên mang tông trụ cấp kinh động việc này phát sinh cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp ấy nhân trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn k h ổ n g p h ư ơ n g trở lại khí tông sau hắn đột phá đến nhập linh cảnh tin tức tựa như như gió rất nhanh khuyết tán thông suốt rất nhiều người ý kiến tin tức này phản ứng đầu tiên chính là không tin nhưng trái qua trải qua hỏi thăm xác nhận tin tức thật ra sau toàn bộ khí tông đều bị rung động k h ổ n g p h ư ơ n g luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo chuyện tình còn không có đi qua bao lâu sau đó hắn càng là trở thành mười năm đến người thứ nhất bị khí ma chủ động mời xin gia nhập nhân ngay mọi người cho rằng khổng phương hộ yên lặng một đoạn thời gian thì hắn dĩ nhiên vừa hướng cực kỳ tốc độ khủng khiếp đột phá đến nhập linh cảnh việc này liên tiếp phát sinh ở khổng phương trên người rất nhiều người đều bị sợ ngây người thực lực kinh khủng đề thăng có thể dùng rất nhiều người nói riêng một chút khổng phương đã là nội đường đệ tử đệ nhất nhân tin tức này một khi truyền ra một ít tấn chức nội đường nhiều năm tu vi cũng bước vào nhập linh cảnh đệ tử liền ngồi không yên đám hùng hổ tề tụ hỏa vân đường chỗ ở ngọn núi chương một trăm mười hai tôn hạo đồ nhân một hành sáu người đi ở phía trước sáu người này mỗi người khí tức trên người nếu so với dẫn hồn cảnh nhân cường ra rất nhiều đội h i ệ n nhiên đều đạt tới nhập linh cảnh ở sáu người này phía đi theo một đoàn không chê chuyện lớn nội đường đệ tử trước đây và k h ổ n g p h ư ơ n g luyện khí tỉ thí cũng thua ở k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay tô vân và la thanh cũng lẫn trong đám người k h ổ n g p h ư ơ n g cái này tân tấn đệ tử chỉ chấp mắt dĩ nhiên t i ể u đạt tới nhập linh cảnh trực tiếp bao trùm tại khắc môn trên điều này làm cho rất nhiều nội đường đệ tử trong lòng rất là ghen tị và k h n g phục bất quá đang đánh tra rõ s ở chuyện thật ra sau những thứ này nội đường đệ tử trong lòng tuy rằng không cam lỏng nhưng cũng không dám gây sự với khẩn vương nhập linh cảnh thực lực so còn đang dẫn hồn cảnh thượng dãy dụa bọn họ thực sự mạnh hơn nhiều lắm nếu quả như thật đụng tới khổng phương còn không biết ai tìm ai phiền phức đâu bất quá lúc nghe nội đường trong hàng đệ tử bài danh tiền tám nhân có sáu người không quen nhìn khổng phương vô cùng trương dương hành sự muốn hòa khổng phương lãnh giáo một phen sau những thứ này trong lòng đấu kỵ khổng phương nội đường đệ tử nhất thời đều hưng phấn đáng hô bằng hoán hữu đến đây vô r ú t vui muốn nhìn khổng phương bị những thứ này thành danh nhiều năm nội đường đệ tử giáo hơn hình dạng nội đường đệ tử bài danh tiền mười nhân trung ngoại trừ đã bị khổng phương giết bằng thiên sinh và xếp hạng thứ chín nhân tu vi cũng còn ở d lần này mượn luận bàn danh nghĩa chạy đến tìm khẩn phương phiền phức chuẩn bị chèn ép khẩn phương nhân là bài danh ở thứ tám đến đệ tam sáu người bài danh ở đệ nhất và đệ nhị hai người cũng không có phát hiện thân bất quá sáu người này đột nhiên cùng đi gây sự với khẩn phương âm thầm thì có thực lực mạnh nhất hai người kêu ảnh tử dù sao k h ổ n g phương bị truyền thực lực xếp hạng nội đường đệ tử đệ nhất đầu tiên chịu ảnh hưởng nhất định xếp hàng thứ nhất nhân ở k h á c một ngọn núi thượng nhìn hỏa vân đường ngọn núi bên này hạo hạo đáng đáng đoàn người hai nam tử nhìn nhỏ cười chỉ dùng không tới thời gian một năm t i ự u t ử dẫn hồn cảnh bước chân vào nhập linh cảnh cái này tu hành tốc độ đích sắc có thể nói kinh khủng nhưng mới vừa đột phá đến nhập linh cảnh hành sự giống như ấy bừa bãi dám tự xưng là là nội đường đệ tử đệ nhất xem ra thực lực đột nhiên để thăng khiến hắn cũng không biết mình có bao nhiêu c â n lượng một người trong đó cười lạnh một tiếng nói rằng thiên tài ta thấy cũng nhiều tuy rằng cái khác thiên tài còn hơn khẩn phương đến đều xa xa không bằng bất quá những thiên tài này giữa đều có một tương thông điểm đó chính là càng là thiên tài nhân càng là tự phụ hơn nữa dựa vào cường đại thiên phú bọn họ làm việc giống nhau cũng đều là xuôi gió xuôi nước ít có ngăn trở mà hội này để cho bọn họ càng phát cảm giác mình rất giỏi cho nên người như thế tối chịu không nổi đả kích có lúc đả kích quá nặng thậm chí hội để cho bọn họ vĩnh viễn yên tĩnh lại suốt đời tầm thường vô vi người nói chuyện nhìn thoáng qua bên cạnh người trên mặt lộ ra một tia cười nạo đạo sư đệ lời này bởi vì đả kích do đó vĩnh viễn yên tĩnh lại nhân kỳ thực ta cũng đã gặp n g ít hai người nhìn nhau cũng không do ha, ha phá lên cười hòa vân đường chỗ ở trên ngọn núi lý sâm và ân vạn thủy đứng ở chỗ cao xa nghiêng nhìn từ dưới chân núi vẫn kéo dài đến giữa sườn núi mênh mông quần c u ộ n đ o à n người lưỡng trên mặt người đều lộ ra vui sướng dáng tươi cười ngay từ đầu từ tôn hạo cái kêu trương đức người theo đuổi trong miệng biết được khổng phương dĩ nhiên đạt tới nhập linh cảnh ta còn tưởng rằng mình nghe lầm chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy cách dẫn hồn cảnh đ ị n h cũng còn kém rất xa chớ đừng nói chi là đột phá bình cảnh đạt được nhập linh cảnh có thể khổng phương mới tu luyện bao lâu thời gian tính toán đâu ra đấy còn chưa đủ để nhất năm hơn nữa một năm này chung h ã n không chỉ có luyện chế được hạ phẩm hậu thiên linh bảo thực lực càng đột nhiên tăng mạnh đạt tới nhập linh cảnh. Trước đây, hắn vẫn dẫn hồn cảnh thời gian chúng ta t i ể u không phải là đối thủ của hắn bị hắn hoàn toàn áp chế hiện nay hắn đạt được nhập linh cảnh chúng ta t i ể u càng không phải là đối thủ của hắn vốn tưởng giang cũng nữa không có cơ hội báo trước đây xương gậy vũ n ụ c mối hận tìm được còn là sư huynh ngươi lợi hại ân bạn thủy vui sướng nói rằng ban đầu ở k h ổ n g phương ra ngoài đối phó triệu dung thì ân bạn thủy từng bị lý sâm rồi đi gây sự với k h ổ n g phương chỉ bất quá hai người bị phương đầu cấp ngăn lại liền k h ổ n g phương tiểu viện môn chưa từng có thể đi vào sau đó ân bạn thủy mượn cớ phương đầu dưới phan thượng phải thừa dịp cơ đối phó phương đầu tối hậu lại bị đúng lúc chạy về k h ổ n g phương cắt đứt không ít cái xương nằm ở trên giường chừng mấy ngày mới khôi phục lại chuyện này mặc dù không có chuyên gia chỉ cực hạn ở hỏa vân đường mấy nội đường đệ tử cùng bọn họ người theo đuổi trung gian nhưng vẫn như c ũ khiến lý sâm và ân vạn thủy nghị mất hết bộ mặt cho nên trong lòng đúng đối với k h ổ n g phương càng phát ra hận chỉ là thực lực xa không bằng k h ổ n g phương hai người chỉ có thể ngủ đông xuống tới không là chuyện gì đều cần chúng ta tự mình đi làm chúng ta phải hiểu được mượn dùng người khác thủ bỏ đối thủ của chúng ta lý sâm cười ý, đạo khẩn phương không phải đạt tới nhập linh cạnh sao chúng ta là không có thực lực đối phó hắn nhưng hắn cũng không phải vô địch tự nhiên không ai có thể dọn dẹp hắn chúng ta chỉ cần động điểm thủ đoạn nhỏ có thể ngươi xem bây giờ không phải là có rất nhiều nhập linh cảnh nhân khí thế hung hăng đi thu thập k h ổ n g phương sao sư huynh nói là hơn nữa lời này tọa ở sau lưng nắm trong tay hết thệ cảm giác còn thật không sai à. ân bạn t h ủ y không khỏi nợ nụ cười lý sâm mỉm cười gật đầu trên mặt biểu tình cũng càng phát ra ý chúng ta tìm cái vị trí tốt lập tức sẽ có trò hay để nhìn lý sâm hướng một hướng khác đi đến tại nơi đó có một nhô ra vị trí có thể mang khẩn phương tiểu viện và tiểu viện chung quanh địa phương nhìn nhất thanh n h ị sở ân bạn t h ủ y theo sát sau lưng lý sâm k h ổ n g phương trong sân nhỏ ở mái tre nắng hạ bên cạnh cái bàn đá k h ổ n g phương và tôn hạo ngồi đối diện nhau trên bàn để một ít ngọc giản k h ổ n g phương đang ở đám kiểm tra dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân d ị biến liên tiếp không ngừng k h ổ n g phương bức thiết muốn biết càng nhiều hữu quan năm cực phân hóa kính và những cường giả khác chém phân thân tin tức liền khiến tôn hạo hỗ trợ siêu tập một ít tương quan ngọc giản tôn hạo trở thành nội đường đệ tử hai ba năm đúng đối với khí tông quen thuộc tự nhiên không phải khẩn phương cái này trở thành nội đường đệ tử còn không có một nam nhân có thể so sánh ở khẩn và tôn hạo phía sau đứng chính thị hai người người theo đ u ổ i phương đầu và trương đức ngay khổng phương tra xét xong nhất cái ngọc giản thân thủ chuẩn bị khứ thủ trên bàn đá một cái ngọc giản khác thì khổng phương vùng xung quanh lông mày bỗng nhiên vừa n h u làm sao vậy sư đệ thấy khổng phương sắc mặt có biến tôn hạo không khỏi nghi hoặc hỏi t h ă m tới đến có thật nhiều nhân lên nuôi tới khổng phương n h u trả lời hiện tại nán lại ở khí tông chính thị khổng phương thổ hành phân thân tuy rằng thổ hành phân thân trung không có dung nhập long vương máu huyết nhưng bởi vì chỉ dùng để năm cực phân hóa kính chém ra cực kỳ thuần túy thổ hành phân thân cho nên ở thổ hành lực nắm trong tay thượng nhất định còn hơn khổng phương bản thể cũng chút nào không k hơn nữa tu vi để thăng tới nhập linh cảnh sau khẩn g phương đúng đối với thủ hành lực n ắ m trong tay thay đổi mạnh hơn cho nên ở rất nhiều người mới vừa vòng qua hỏa vân đường hướng trên núi đi tới thì khẩn phương liền phát hiện tuy rằng bình thường lên núi nhân cũng không thiếu nhưng đều là đi hỏa vân đường giống nhau căn bản sẽ không có người vòng qua hỏa vân đường lên núi đến dù sao trên núi là khẩn phương bọn họ những thứ này nội đường đệ từ nơi ở rất nhiều người lên núi tới không thể nào đâu trên núi chỉ có chúng ta những thứ này nội đường đệ từ nơi ở cho dù có trước mặt mọi người tới bãi phòng cũng không phải là rất nhiều người a tôn hạo có chút nghi hoặc không giải thích được chạm sau lưng k h ổ n g phương phương đầu trên mặt lộ ra vẻ do dự bất quá sau đó mới lên tiếng nói sư huynh ngày hôm qua ta nghe được một ít có quan sư huynh nghe đồn hữu quan ta nghe đồn nói một chút coi đây là k h ổ n g phương mới vừa trở về ngày thứ hai ngoại trừ ngay từ đầu khiến tôn hạo s i ê u tập một ít hắn cần ngọc giản ở ngoài k h ổ n g phương liền không còn có rời đi cái này t ò a tiểu viện vẫn luôn đang tu luyện đặt tới nhập linh cảnh k h ổ n g phương có thể kế tục tu luyện c ử u diễn c ử u trọng quyết và đại địa chiến giáp cái này lưỡng chủng đạo pháp vì mau chóng mang thực lực đề thăng bắt đầu khẩn phương tự nhiên không muốn lãng phí một chút thời gian cái này lưỡng chủng đạo pháp uy lực đều rất mạnh m à cường đại liền cũng đại biểu cho thâm ảo và khó có thể tu luyện k h ổ n g phương tuy rằng chuyên cần không nghỉ nhưng chỉ ngắn ngủi hơn một ngày thời gian khiến k h ổ n g phương tiến bộ cực kỳ bé nhỏ sư m i n h đạt được nhập linh cảnh tin tức bị người tiết lộ đi ra ngoài hơn nữa có người âm thầm t à n đồn đái nói sư m i n h thực lực hôm nay đủ để xếp hạng nội đường đệ tử đệ nhất chỉ bất quá sư m i n h vẫn luôn đang tu luyện ta cũng liền không có mang chuyện này nói cho sư h u n h xin hãy sư h u n h trách phạt phương đầu túi đầu cung kính chạm sau l ư n g khẩu phương ta trách phạt ngươi làm cái gì người cũng không có làm sai khẩn phương cười lắc đầu nói rằng tiết lộ cũng liền tiết lộ cũng không có gì lớn không được c h ắ c không được ta nói thế nào đột nhiên có nhiều người như vậy khí thế hung hăng lên núi tới cảm tình đều là tới tìm ta phiền t a i a k h ổ n g p h ư ơ n g không thèm để ý tin tức tiết ra ngoài nhưng tôn hạo sắc mặt cũng biến đổi tôn hạo đông nhiên từ trên băng đá đứng lên xoay người trận mắt chừng mắt trương đức hỏi k h ổ n g p h ư ơ n g sư đệ đột phá đến nhập linh cảnh tin tức chỉ có chúng ta bốn người biết tin tức làm sao sẽ đột nhiên tiết lộ ra ngoài sư m i n h tin tức không có thể như vậy ta tiết lộ a trương đức vẻ mặt quan quất bi p ẫ n g á n dấp đồng thời ánh mắt còn không quên hướng phương đầu phương hướng liếc một chút ý tứ là phương đầu tiết lộ thấy trương đức dĩ nhiên không thừa nhận tôn hạo trong mắt nhất t h ờ i hiện lên vẻ thất v ọ n g vẻ phương đầu tính tình ta rất rõ ràng hắn không có khả năng tiết lộ khổng phương sư đệ ti n t ứ c biết đạo khổng phương sư đệ đạt được nhập linh cảnh nhân chỉ có chúng ta bốn người ý của ngươi là ta và khổng phương sư đệ tiết lộ sao